chương bốn trăm tám mươi bốn chân long thiên tử hát lân cự xà lúc còn sống nhất định phi thường cường đại có được lấy rất nhiều thiên phú thần t h ô n g là một cái chính thức trên ý nghĩa nguyên anh phía trên đáng tiếc trần tử văn cũng không thể trở lại như cũ nó thân là xà thần lúc toàn bộ thực lực bởi vì xà thần dù sao cũng là chết rồi cho dù hôm nay thi thể khôi phục có thể trần tử văn cũng không thể thu hoạch nó khi còn sống có được rất nhiều thần t h ô n g trần tử văn có khả năng nắm giữ chỉ là hát lân cự xà bản năng có được thực lực ví dụ như thân thể cao lớn ví dụ như khủng bố lực lượng ví dụ như đáng sợ gián độc ví dụ như quỷ dị huyết m ụ ví dụ như cường đại hốt máu năng lực năm h đó trần tử văn lần đầu tiến vào quỷ động suýt nữa bị xà thần chi cốt hút khô khi đó trần tử văn đã tu luyện đăng thần bí cấp thực lực đã không tín yếu có thể dù cho như vậy cũng bị xà thần chi cốt cách không cấp lấy đại lượng huyết khí dưới mắt hắc lân cự xà thân thể khôi phục hút máu thần thông cái mạnh không yếu thiên khải hoàng để khống chế huyết long cơ bản do huyết khí cấu thành Loại cũng h h n may hát lân có hắc thể l cự xà hút ắ c c h máu năng lực quá mạnh mẽ chỉ dựa vào bản năng cũng đủ để thắng qua huyết long hút máu phương diện có thể dùng một loại chậm chạp tốc độ hấp thụ đối phương huyết khí nhưng loại tình huống này muốn cầm xuống huyết long là được một kiện không dễ dàng sự tỉnh Bởi vì t hiện t nay siêu cấp pháo điện tử có hai loại phóng ra phương thức một là như vừa rồi hoành kích huyết trận như vậy hoàng phượng hoàng đảm trực tiếp mở ra quỷ động trực tiếp dẫn lôi trực tiếp theo quỷ động khẩu ra bên ngoài nạp pháo một loại khác thì là truyền thống biện pháp cũ lợi dụng xả mẫu trong mắt tọa độ phóng ra h ắ c lân cự xà khôi phục thân thể dung hợp quỷ động chúng cơ hồ sở hữu tất cả h ắ c xà t ờ bầy trong đó tự nhiên kể cả cái kia trong mắt đựng tọa độ xà mẫu tại dung hợp đựng tọa độ xà mẫu hầu tọa độ liền vào vào h ắ c lân cự xà trong cơ thể cũng xuất hiện tại h ắ c lân cự xà nguyên vốn nên là phượng hoàng đảm cái kia con mắt bên trong trần tử văn vì vậy tại h ắ c lân cự xà cùng huyết long giao chiến lúc lui về quỷ động dẫn l u i đi vào lợi dụng triệu hoán phát trận mở lại siêu cấp pháo đ i ệ tử mà cái này một pháo xuyên qua triệu hoán phát trận theo hát lân cự xà cái con kia có được tọa độ con mắt ánh mắt trực tiếp đem huyết long anh thành hai đoạn con mắt là tâm linh cửa sổ. h ắ c lân cự xà cái này cái xà nhãn thì là siêu cấp pháo điện từ hạng pháo mục chỗ hướng pháo chỗ đến thực lực c ầ n ẩn còn hơn h ắ c lân cự xà huyết long tại siêu cấp pháo điện từ xuống không chịu nổi một kích không hiểu được trước khi thiên khải hoàng đế bị liền trở mình trọng thương lúc như chịu lên cái này một pháo có thể không dứt được xuống ngang huyết long lọt vào trọng thương một cổ khổng lồ huyết khí bị h ắ c lân cự xa hút vào thân thể trước kia bị xé rách thương thế phục hồi như cũ thuộc về huyết long huyết khí nhanh chóng bị c ắ n u ố bàng bạc huyết khí ở bên trong bao hàm lấy long nguyên long nguyên đến tay trần tử văn mừng rỡ khổng lồ huyết long huyết khí trung sen lẫn long nguyên bị hắc lân cự xà một hơi cắn n u ố t một bộ phận dù cho thành phần phức tạp cũng đủ để tình l u y ệ n ra một phần long nguyên giống hắc lân cự xà há miệng giục cắn huyết long tàn thân thể lại phát hiện cắt thành hai đoạn huyết long lại phi tốc xuống phương bay đi muốn chạy trốn trần tử văn không chế được hắc lân cự xà nhanh chóng đuổi theo đã thấy hai đoạn huyết long đoạn thân thể trên không trung một lần nữa liều cùng một chỗ nhưng lúc này đây huyết long huyết khí xói mòn có chút nghiêm trọng không dám cùng hắc lân cự xà dây dưa nó bay về phía mặt đất lại một hơi hấp đến vô số hướng nó quỳ lệ chi nhân đem những người này huyết mục d mặt m đất ộ vê anh lại là một quả siêu cấp pháo điện từ xuất hiện khủng bố lực đạo đem cắt nốt huyết đục huyết long phần đuôi triệt để bánh trưa pháo điện từ dư thế không giảm mấy chục tòa nhà phong ốc phá hủy tại trong thành anh ra một cái cực lớn hỗ trợ ngang huyết long gào thét ở bên trong không dám quay đầu lại cùng hắc lân cự xà chiến đấu dốc sức liệu mạng hướng xa xa bay đi cùng lúc đó Một đạo lúc này đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện người này một thân thanh bảo tướng mạo bình thường xuất hiện về sau sau lưng một đạo hư không khe hở mở ra cùng lúc đó một đôi quỷ dị con mắt chằm chằm vào bị thương huyết long một cổ thần bí lôi kéo chỉ lực lại giục đem huyết long từ không trung kéo vào hư không vô liêm si thiên khải hoàng đế nổi giận hai tay của hắn bấm nghiệm pháp quyết lại tại huyết long thân hình như ẩn như hiện tầm đó đem suy yếu huyết long chuyển chuyển qua hắn đỉnh đầu cũng nhanh chóng hóa thành một cổ huyết khí đem huyết long dung nhập bản thân tốt rất tốt thiên khải hoàng đế khí tức t ă n g vọn chằm vào xa xa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắc lân cự xà trên đỉnh đầu trần tử văn lộ ra vô cùng sắc k h nguyên lai là cái này đầu chết tiệt t h i xà thiên khải hoàng đế phản phất nhận ra hắc lân c tránh thoát phía sau mấy vị nguyên anh thượng nhân công kích thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô một ngón tay điểm hướng trần tử văn cái này một ngón tay rất xa nhưng bỗng nhiên phảng phất đã đến phụ cận trần tử văn dựng ở hắc lân cự xà đỉnh đầu một tay nữ hoa truy tay kia không lấy mỗi ngày khải hoàng đế hướng chính mình đánh tới động cũng không nhúc ních chỉ thấy hắc lân cự xà mạnh mà một cái vẫy đuôi như một đầu cực l ớ n roi đánh vào thiên khải hoàng đế trên người đem thứ hai đánh bay hơn một nghìn m cơ hồ xuyên thủng trên trăm tòa nhà phong úc đi ngang qua nội thành rầm rầm một bên kiến trúc cũng tại hắc lân cự xà vẫy đuôi bên trong bị san thành bình điện đây là các ng t h i ê nhưng k ả i h o đế t vào lúc này huyết long lại hiện ra quấn quanh tại hắc vụ ở bên trong ngăn trở tầm mắt mọi người thật sự là thấp kém thân thể thiên khải hoàng đ ế liếc qua bị tách ra đến thân thể hắc vụ tràn ngập lại đột nhiên dung nhập huyết sắc tự long bên trong ngăn là thân không phải huyết long dung nhập thiên khải hoàng đế trong cơ thể mà là thiên khải hoàng đế dung nhập huyết long bên trong không đúng không phải dung nhập là dung hợp bị hát vụ vây quanh thiên khải hoàng đ ế phản phất vứt bỏ thân thể biến thành cái gì cùng huyết long chân chân chính chính triệt triệt để để hòa hợp nhất thể giờ khắc này huyết long tức là thiên khải hoàng đế thiên khải hoàng đế tức là huyết long cả hai hợp lại là một biến thành một đầu cực lớn hát long giống hát long phát ra giống to một tiếng cực lớn hình thể thu nhỏ lại không ngờ lại lần nữa biến thành người thân chân long thiên tử người rốt cục xuất hiện vài dòng bên ngoài một cái tóc lộn xộn lao già hầm hẹm chằm chằm vào hắc long xuất hiện một màn này ngự khí bình tĩnh chương bốn t r ư ơ i lăm ta thật sự là pháo thần hắc long biến hóa thành người một thân khí tức hoàn toàn bất đồng tuy nhiên bộ dáng cùng thiên khải hoàng đế đồng dạng nhưng đứng ở nơi đó lại lại để cho trần tử văn cảm thấy một loại trước n à y chưa có áp bách nguyên anh phía trên cái này hẳn là nguyên anh phía trên cùng lúc trước huyết long bất đồng trước mắt do hắc long biến thành thiên khải hoàng đế một thân khí tức có thể nói khủng bố mà ngay cả chằm chằm vào đối phương cũng có một loại muốn rời ánh mắt nghĩ cách vô giới yêu đồng tự ở bên trong Thiên t khải hoàng không h đế đã lúc này một thanh thiên kiếm chém tới thiên khải hoàng đế vẫn đứng ở chỗ cũ một tay giơ lên lại ngạnh xanh xanh đem thiên kiếm tiếp được hắn dưới thân thể chìm lại không chút nào để ý cũng không bị thương các ngươi đều phải chết thiên khải hoàng đê một cái lắc mình từ phía trên dưới thân kiếm rời loại quỷ mị xuất hiện tại thiên sư phủ mọi người trước người một chảo về phía trước thò ra thiên sư phủ chúng nguyên anh thượng nhân trước người xuất hiện một cái cực lớn thiên địa linh t u ẫ n chỉ ngay bành một chút linh t u ẫ n chấn động linh t u ẫ n s a u đích phần đông nguyên anh thượng nhân bị bị đâm cho không ngừng lui về sau v ẹ o thiên khải hoàng đế một cách không thể đ á p thủ lại không biết khi nào xuất hiện tại một danh k h á c phái côn lôn nguyên anh thượng nhân trước người một chảo thò ra chỉ thấy thứ hai sắc mặt đại biến linh vẫn cùng thân thể đồng thời nổ bùng hóa thành một đoàn b ù n máu dung nhập thiên khải hoàng đệ thân thể một chiêu dây nguyên anh Cái này đã không phải người ở giữa này không đã ở thiên ủ đoạn. Xoát! h khải hoàng đế chuyển di mục tiêu, di vừa định động tay phát hiện những người này chỗ đứng phương vị hiện lên bắt quái phân bố lập tức phóng lên trời ly khai tại chỗ dùng qua một lần phát trận làm sao có thể không ta thiên khải hoàng đế phi đến c ô n g trung ánh mắt nhìn hướng một mình đứng ở hát lân cự xà phía trên trần tử văn thẳng tắp bay tới một chào thò ra v ảnh hát lân cự xà vây đuôi n ê n c ứ lại bị trực tiếp đánh bại vô số màu đen huyết nhục n g ư n g tụ một lần nữa liều tổ thân thể trần tử văn đang ở vô tận màu đen huyết nhục ở bên trong trong tay một chi phục hy châm xúc thế mà ra xoắt một chút chui vào thiên khải hoàng đế mi tâm tịch ta cốc t h â m thiên khải hoàng đ ế đầu bị xuyên thủng nhưng trong nháy mắt khép lại hắn một trào dò xét hướng trần tử văn trần tử văn không bị cẩn t h â n thân thể lại lọt vào vô cùng sức lực lớn b à n h đ ố n g chốc bị đánh bại nhưng nháy mắt sau đó một thanh y ế n xích hà còn sót lại thần trung quỷ bảo kiếm trống rông xuất hiện tại một đầu vô hình không gian từ trường trung gia tốc như vừa rồi phục hy châm giống như thẳng tắp chui vào thiên khải hoàng đế th h i ê n viên thần kiếm thiên khải hoàng đế bị thần trung quỳ bảo kiếm bắn thủng che ngực giống như bị thương tổn hắn c h ầ m c h ầ m vào không trung một lần nữa ngưng tụ thành hình người trần tử văn không hiểu cây l ệ n h h i ê n viên đều chết hết chính là bội kiếm có thể làm khó dễ được ta nói xong lại lần nữa thỏ ra một chảo chụp vào trần tử văn xuất một đạo hư không khe hở tự sau lưng xuất hiện trần tử văn điều động hai tòa dạ ra mạ thần núi tự lực đẩy mạnh về phía thiên khải hoàng đế một cổ vô hình sức lực lớn cùng thiên khải hoàng đế thỏ ra bàn tay chạm vào nhau phanh thiên khải hoàng đế thân hình dừng lại muốn tiếp tục tiến lên một thanh cực lớn huyết sắt chi kiếm chém tới. đồng thời một đạo thiên lôi vào đầu rơi xuống thiên khải hoàng đế ra tay ngăn lại hai đạo công kích lại bị đoàn tụ thân thể hắc lân cự xà một đôi vung ở bên trong bay tứ tung ra mấy ngàn thước xa thối xà nguyên từ núi thiên khải hoàng đế cũng không đã bị trọng thương nội không trung chằm chằm vào phương xa quỷ động trước trần tử văn tràn ngập sắc ý thủ đoạn còn rất nhiều hắn thả người tiến lên bên ngoài thân hiện ra hắc quang bỏ qua những cái kia hướng quanh hắn đến nguyên anh thượng nhân hóa thành một đạo bóng đen thẳng đến trần tử văn vô giới yêu đồng tử trong tầm nhìn một đầu cực lớn hắc long chính giống giận gào thét mà đến trần tử văn thân hình chui vào quỷ động mang theo từng đạo ti b A thiên, thiên, trận trận thiên, thiên, thiên, thiên khải hoàng đế cả người bị đánh bạo hóa thành một đoàn hắc khí đây là vật gì hắc khí như vòng xoáy hội tụ thiên khải hoàng đê khôi phục hình người một thân khí tức trượt rất nhiều tự hóa rồng về sau thiên khải hoàng đế lần thứ nhất có chút thất thố trầm trầm vào lần nữa hướng hắn bay tới hắc lân cự xà toàn thân đều là s á c ý có thể không đợi hắn ra tay bay đến phụ cận hắc lân cự xà trước người xuất hiện lần nữa một khỏa siêu cấp pháo điện tử lại một lần đưa hắn đánh bại vanh ba vanh ba vanh ba, ba. phảng phất không có ngừng thiên khải hoàng đế bị đánh bạo lại khôi phục hình người dùng báo thủ ngay sau đó lại bị một khỏa siêu cấp pháo điện tử đánh bại không đến một phút đồng hồ thời gian thiên khải hoàng đế bị liên tục đánh bại mấy hồi trở lại đại đ i ệ một mảnh đống nội bộn xuất hiện nguyên một đám cực lớn hỗ trời kinh thành góc phảng phất tao nộ diện thế đại kết nạn phong ốc sụp đổ vô số vô số người không biết làm sao địa bốn phía chạy trốn giống thiên khải hoàng đế không hề bảo trì hình người cũng hoặc duy trì bất trụ hình người hóa thành một đầu cực lớn hắt long rời xa hắc lân cự xả phẫn nộ giống to xa xa thiên sư phủ đợi phần đông nguyên anh thượng nhân thấy trận mắt há h ố c mồm thậm chí liền hắc lân cự xả cùng thiên khải hoàng đế ở giữa chiến trường cũng không dám tiến siêu cấp pháo điện từ quá kinh khủng lực đạm mạnh tự phản phất loại nhỏ s a băng oanh kích rơi xuống tuy là một tòa núi lớn cũng sẽ bị đánh xuyên qua rất nhiều nguyên anh thượng nhân trong nội tâm kinh hãi chỉ cảm thấy đổi lại chính mình chỉ sợ một kích phía dưới liền nguyên anh đều trốn không thoát đi cuối cùng là người nào có thể đèn đặng thiên khải hoàng để đánh thân phật chuyển thế u không ít hy vọng của mọi người hướng m ộ t phương bên kia một đạo hư không khe hở thay đổi vị trí chỉ lên trời mà mở từng đạo vừa thô vừa to thiên lôi thẳng tắp rơi xuống chui vào hư không trong cái khe vô cùng lôi điện chỉ lực lại để cho người mắt mỏ không ra thế gian kỳ nhân vô số sơn giã chưa hẳn không có cao nhân nhưng này không khỏi quá m á n h liệt chút ít rất nhiều người có chút hoài nghi nhân sinh mà ngay cả nguyên anh thượng nhân cũng không ngoại lệ đây chính là thiên tử a dẫn phát thiên địa đại k i ế p nạn vẫn lạc vô số t h ầ n p h ậ t lệnh thiên đình n h ậ n n ộ n t i ê n lộ đoạn tuyệt nhân gian không còn chân tiên thiên tử a cho dù ở thượng một hồi thiên địa đại k i ế p nạn lúc nhận lấy trọng thương không còn nữa đã từng như vậy cường đại đến lại để cho người tuyệt vọng nhưng này dù sao cũng là thiên tử a bọn hắn nhiều như vậy nguyên anh thượng nhân vây rết đều rết không chết hôm nay lại bị một cái liền danh tự đều làm không rõ ra hỏa đệ nằm đánh quả thực là bất khả t ư nghị nhưng đây là chuyện tốt trong lòng mọi người tràn ngập chờ mong chỉ hy vọng thiên tử có thể bị cái này đột nhiên xuất hiện hạng người vô danh giết chết chỉ có phái mao sơn nguyên anh thượng nhân sắc mặt có chút không tốt không biết liên tưởng đến cái gì chương bốn trăm tám mươi sáu nhân gian chính đạo là t ă n g thương cuối cùng là người nào quy động ở bên trong trần tử văn đã ở khiếp sợ không giống với người khác kinh ngạc trần tử văn cương đại trần tử văn cũng tại kinh ngạc thiên khải hoàng đế cương đại liên tiếp bị siêu cấp pháo điện tử đánh bại nhiều như vậy hồi trở lại lại vẫn không có chết thật sự là thật bất khả tư nghị trần tử văn tự hỏi coi như là chính mình nếu như bị siêu cấp pháo điện từ đánh bại nhiều như vậy hồi trở lại cho dù không chết đoàn trường cũng tàn ngàn vạn đừng tưởng rằng như phi thi bực này không thật thể chi vật bị đánh bạo không sao trên thực tế cho dù là vật lý tổn thương chỉ cần chính thức đánh trúng phi thi mà lại lực lượng đủ c ư ờ n g phi thi cũng sẽ biết bị thương nếu như không có bị thương nói rõ không có đánh trúng hoặc độ mạnh yếu không đủ siêu cấp pháo điện từ vi lực chính là nguyên anh phía trên lực lượng một pháo xuống phi thi tránh cũng không thể tránh thi khí hóa cũng vô dụng có lẽ có thể sống nhưng nhất định sẽ bị trọng thương huyết sát khí cũng đồng dạng lúc trước thiên khải hoàng để đánh bại trần tử văn trần tử, tử văn lúc ấy liền đem toàn thân huyết sát hóa cùng thi khí hóa do đó từ đối phương công kích trung chạy đi nhưng siêu cấp pháo điện từ bất đ ộ n g siêu cấp pháo điện từ quá lớn một pháo phía dưới cho dù hóa thành một đ o à n khí thể cũng sẽ bị toàn bộ đánh trúng rút đao đoạn thủy nước càng lưu nhưng nếu như cầm bàn tay đến đập nước cũng sẽ bị đập động thiên khải hoàng đệ bị siêu cấp pháo điện tử đánh bại mấy lần đó là chân chính bị đánh bạo có thể dù cho như vậy đối phương nhưng vui vẻ không khỏi làm trần tử văn cảm thấy bất khả tư nghị đây mới thực là thực lực cương đại làm cho người khác rung động nếu không có trần tử văn làm ra siêu cấp pháo điện tử căn bản không phải đối phương đối thủ cái này là thiên tử chân tướng sao người này tuyệt không phải chu do giáo hắn rốt cuộc là ai hoặc là cái gì đó trần tử văn dùng hắc lân cự xa tầm nhìn c h ầ m c h ầ m vào biến thành hắc long thiên khải hoàng đế muốn tiến lên lần nữa pháo hắn lại phát hiện thiên khải hoàng đế căn bản không cho hắc lân cự xa c ậ thân ngược lại hướng quỷ động bên này b hắn muốn vào quỷ động trần tử văn thở giải đồng nhất dạng chiêu thức dùng được số lần nhiều hơn cựu dễ dàng bị người nghĩ đến biện pháp phá giải siêu cấp pháo điện từ s á t thực lợi hại thực sự có rất nhiều hạn chế thiên khải hoàng đế không hề lại để cho h ắ c lân cự xà cận thân ngược lại đến tìm trần tử văn phiền thoái là được một loại phá giải chi pháp nếu như địch nhân là bình thường nguyên anh thượng nhân trần tử văn sớm đã đem hắn kéo vào quỷ động sau đó nhẹ nhõm giết chết nhưng thiên khải hoàng đế bất đồng hắn vốn có lực lượng thêm nữa nguyên ở hắn bản thân mà không phải là thiên địa linh khí cho nên coi như là tiến vào quỷ động thực lực cũng sẽ không biết hạ thấp kinh khủng như vậy tồn tại trần tử văn ngược lại không muốn lại để cho hắn tiến vào quỷ động nhưng hôm nay hắc lân cự sạt tại bên ngoài trần tử văn không thể đem quỷ động đóng cửa đành phải nhìn xem thiên khải hoàng đê tới gần hóa thân hắc long toản chui vào hướng quỷ động bỏ qua cái k i a đẩy trời rơi xuống tiên lôi vê anh lại một phát siêu cấp pháo điện tử xuất hiện lúc này đây siêu cấp pháo điện tử tại c h i ề u thiên mở ra quỷ động cầu đem hắc long một pháo đánh gãy thành hai đoạn thiên khải hoàng đê có lẽ cũng không biết siêu cấp pháo điện tử ngoại trừ lợi dụng hắc lân cự xà phong ra quỷ động cũng có thể trực tiếp nã pháo trần tử văn cảm thấy thiên khải hoàng đệ có c h ú t đốc rõ ràng nên ngăn đến thật sự vô cùng hung hăng c à n quái bất quá tại đánh bại hắc long trong n g a y mắt trần tử văn không còn nếm thử đi mở rộng thành quả chiến đấu cũng không có tiếp tục dừng lại ở quỷ động ở bên trong mà là trực tiếp ly khai quỷ động đem quỷ động đóng cửa sau đó lôi độn gian lận m é t bên ngoài trở về thu những cái k i a v a n g ra đi đặt pháo thiên khải hoàng đệ không chết dù cho hắc long bị siêu cấp pháo điện từ đánh thành hai đoạn trần tử văn cũng có thể minh sắc cảm dẫn đến đối phương không chết chỉ là bị thụ chút ít tổn thương khoảng cách gần như vậy xuống còn muốn hấp thu lôi điện nã pháo anh kích đã tới đã không kịp. Cùng hắn đợi trần h khải hoàng đế khôi phục i ê n sông động, vào đế sau quỷ t tử văn tắc thì t r xoát, xoát, xoát. lôi độn xuất hiện tại nguyên một đám hố trời lên phượng hoàng đảm mở ra quỷ động vô giới yêu đồng tử ngưng mắt nhìn hố trời cuối cùng liền đem từng khỏa cực lớn đạn pháo thu hồi lần nữa bị siêu cấp pháo điện từ kích thương thiên khải hoàng đế đã là ra cách phẫn nộ hung á c tâm muốn đẩy đưa trần tử văn vào chỗ chết hắn tốc độ cực nhanh hóa thân hắc long hậu mấy cái lập tức tự vọt tới trần tử văn trước người nhưng trần tử văn tỉnh thông lôi đột trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một giây sau xuất hiện tại hắc lân cự xà đ ỉ n h đầu thiên khải hoàng đế đã nhận thức đồng ý trần tử văn trần tử văn đã không giành tụ lôi n ạ pháo kể từ đó hắc lân cự xà ở lại bên ngoài ngược lại không có quá lớn tác dụng khai mỏ phượng hoàng đảm kích phát quỷ động mở ra trần tử văn đem hắc lân cự xà thu hồi quỷ động đang muốn đem quỷ động đóng cửa lại phát hiện quỷ động vậy mà quan không lên phúc điệu động tiên muốn quan tịu quan yêu cực lớn hắc long miệng phun tiếng người nhanh chóng hướng trần tử văn bay tới thiên khải hoàng đệ h i ệ n nhiên đã nhận ra siêu cấp pháo điện tử cùng sức thiên lôi có quan hệ cho nên hoàn toàn không sợ trần tử văn đột nhiên nã pháo thẳng tắp hướng bên này bay tới chỉ là trần tử văn thật không ngờ chính là thiên khải hoàng đê vậy mà có được ngăn cản quỷ động đóng cửa năng lực trần tử văn cố gắng thử mấy lần đều không thể hoàn thành phảng phất một cổ vô hình tri lực đem hư không khe hở căn ra người nghĩ như vậy trần tử văn đột nhiên đ ộ t đến một bên n h u ộ n xuất quỷ động cửa vào một cử động kia hiển nhiên có chút vượt qua thiên khải hoàng đế đoạn trước lúc trước cái k i a một pháo cho thiên khải hoàng đế để lại rất lớn bóng mờ lại để cho hắn không khỏi hoài nghi quỷ động c h u n g có lẽ còn có thể nạ pháo nghĩ tới đây thiên khải hoàng đế quay đầu hướng trần tử văn đánh tới không có siêu cấp pháo đ i ệ n tử trần tử văn tuyệt không phải đối thủ của hắn thế nhưng mà trần tử văn không địch lại thiên khải hoàng đế là thực thiên khải hoàng đế nếu muốn giết chết trần tử văn cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy t một cổ h tuyệt cường sức đẩy xuất hiện đó là trần tử văn dùng từ bạt chỉ lực điều động dạ dạ mạ thần núi từ lực muốn ngăn cản thiên khải hoàng đế tiến vào thiên khải hoàng đế hóa thân hát long có chút dừng lại liền bỏ qua cái này của bài xích hát long tốc độ hơi chậm một chút nhưng kiên định dị thường hắn muốn đi vào quỷ động đem quỷ động phá hủy địa tiên phúc địa làm một thể tuy nhiên không biết trần tử văn là cái gì tình huống nhưng phá hủy quỷ động nhất định sẽ làm cho hắn đã bị tổn thất thiên khải hoàng để hét lớn một tiếng thân thể khổng lồ cưỡng ép tiến vào quỷ động nhưng lại tại lúc này lại phát hiện một tòa cực lớn từ núi hướng quỷ động khẩu bên này đánh tới đó là một tòa dài đến vài chục km cực lớn thần núi hắc long tuy lớn nhưng ở như vậy từ núi trước mặt nhỏ đến giống như là một con kiến phanh phán phát tiểu động vật bị xe lửa đánh lên hắc long cùng một tòa dạ dạ mạ thần núi một mặt chạm vào nhau thân thể khổng lồ không tự chủ được sau này phi liên tiếp bay ra hơn một n m lúc này mới dừng lại đáng tiếc do vô giới yêu đồng t ử phượng hoàng đảm địa tiên dưới sự khống chế dạ ra mạ thần núi tốc độ cũng không thật nhanh nếu không dùng loại này cấp bậc trọng tải đủ để đem hắc lòng vỡ thành thịt nát màu đen m à cực lớn dạ ra mạ thần núi sân thể một đoạn chui ra quỷ động bởi vì quan tính vấn đề cực lớn thần núi di động nhất thời rất khó lập tức bất động vô số người nhìn thấy một tòa cực lớn đỉnh núi xuất hiện trên trời phảng phất một căn trụ trời đen nhánh mà hiện ra quỷ dị từ lực nhưng rất nhanh trụ trời trở về thu muốn lùi về quỷ động trung đi rất nhiều người nhìn xem một màn này ánh mắt có chút hiện gốc chỉ cảm thấy hôm nay kiến thức đến q u á nhiều đại t r a n di bản thân điểm này yếu hót nguyên anh kỳ tu vi thật sự không đáng giá nhắc tới thiên khải hoàng đê tắc thì càng phát tức giận v ạ n mẹo thân hình lần nữa hướng bên này bay tới c h â n tử văn trong nội tâm thầm mắng từ lúc tự mình ra tay đám kia nguyên anh thượng nhân lại ở một bên đánh đấm giả bộ cho có khí thế còn kém xuất ra một bao hạt dưa đến giờ đầu như vậy để ý minh ưu lao tử sắp rất không thể đang muốn ra tay chặn đường h ắ t long một người mặc bạch liên giáo quần áo và trang sức nguyên anh thượng nhân xuất hiện mang theo vô cùng điên cuồng biểu lộ lấy ra một vợt độc thân hướng phía không trung hấp d ò n bay đi cùng lúc đó một cái lao giả họm hẹm giật, giật cánh tay nhìn bên người một thân nguyên anh khí tức đệ tử một mắt đến phía ta chương bốn trăm tám mươi bảy ra các n g ọ a long trần tử văn đang muốn ra tay chặn đường thiên khải hoàng đế một đạo mặc bạch liên giáo quần áo và trang sức nguyên anh thượng nhân xuất hiện người này vẻ mặt không sợ địa trực tiếp hướng thiên khải hoàng đế mà đi trong tay lấy có một vật phóng thích ra cực các khí tức lại là các ngươi bọn này trốn ở trong khe cống ngầm côn trùng không trung hắc long đột nhiên đình chỉ bay về phía quỷ động ánh mắt gắt gao chằm chằm vào bạch liên giáo nguyên anh thượng nhân bạch liên giáo nguyên anh thượng nhân không rên một tiếng thân thể đông nhiên hóa thành một đoàn huyết khí bao vây lấy nguyên anh lại cùng hắ trong n g a y mắt một cổ lại để cho trần tử văn vô cùng khắc sâu ấn tượng đỏ tâm h chi quan xuất hiện độc. trần tử văn phi tốc rời xa thiên khải hoàng đế đi vào quỷ động bên cạnh gia tốc đem dạ dạ mạ thần núi thu hồi cũng nếm thử đóng cửa quỷ động bạch liên giáo nguyên anh thượng nhân vừa xuất hiện liền phảng phất đem bản thân h i h ư t ế c ũ n g hóa thành một cổ lúc trước luân không thượng nhân lợi dụng ma quốc di chỉ bên trong đích h u y ề n vũ cự thi mà sử dụng ra trích độc thần thông loại này trích độc dị thường đáng sợ phảng phất có thể nhằm vào thần hồn liền ác la hải thành đều có thể một lần hành động theo thế gian xóa đi trần tử văn hôm nay thần thông tu vi là được tao nộ thiên khải hoàng đế lại đối với loại này trích độc phi thường kiên kỵ bực này cực h ạ t ác mà ngay cả thiên địa cũng không thể dễ dàng tha thứ tiếp xúc qua nhiều người tuy là trần tử văn như vậy cảnh giới cũng sẽ biết châm t r ọ c vận rủi mà vận dụng trích độc người càng là tu dùng tánh mạng làm đại giá dân g ra hết thể mới có thể thúc dụng. bạch liên giáo vốn có trích độc cùng ma quốc di chỉ bên trong đích huyền vũ cự thi hơi có khác nhau nhưng bản chất hạch tâm không có sai biệt trần tử văn phòng đ o á n cái này xác nhận bạch liên giáo chính mình luận chế năm đó q u á c bắc huyện trung nguyên chỉ dạng bạch liên giáo lợi dụng vô số người sống cùng vô số âm hồn huyết luyện một vật chỉ là bị người cướp đi hôm nay xem ra những năm này bạch liên giáo hẳn là luyện chế lại một lần thành công rồi hơn nữa chưa hẳn cái luyện thành một lần trần tử văn nghĩ đến chính đức hoàng đế năm đó thái ất thượng nhân độ kiếp chính đức hoàng đế lọt vào trọng thương m à đi về sau ly kỳ chết đi linh h u y ễ n giới đồn đãi xưng bị bạch liên giáo chỉ nhân đánh chết chiếu này xem ra chưa hẳn giả bộ chính đức hoàng đế rất có thể t u là bị trích độc đánh chết ngươi cho rằng ta là chính đức cái kia phế vật u thiên khải hoàng đế gào thét tựa hầu n i ệ m chứng trần tử văn suy đoán chỉ thấy hắn hắc long chi thân phi tốc di động phát hiện không cách nào thoát khỏi bạch liên giáo nguyên anh thượng nhân biến thành đỏ thấm chi quan về sau Đột ngăn h hét i i ê n lớn n một t ế tử thân thể bên trong, bong ra một đầu cực lớn mà vô hình trong suốt thần long. Cái này đầu cực lớn thần long mắt thường không cách nào nhìn thấy, vốt màu mà múa này nào đầu đầu đen địa long bên bong lớn hình long. lớn long không nhìn dương nanh n lại g chóc cách ra cực Cái cực vô tại phóng tới đỏ thâm phóng đỏ cản h i tiến. quang Ngăn Đỉm! c chỉ thấy không trung hắc quang chi quang dừng lại liền nghiêm chỉnh tòa ác la hải thành cũng có thể bị đơn giản xóa đi năng lượng vị dị lại bị một đầu không thật thể hư long ngăn lại nhìn kỹ lại chỉ thấy cái kia vô hình cự long cũng đang không ngừng t ă n giã p h ả n phất ngăn lại đỏ thâm chi quang thực sự không phải là không có một cái g i lớn đó là cái gì Trần Tử văn vô giới yêu đồng tử tự nhiên có thể thấy rõ vô hình cự long tình huống, cảm thấy giật Xoát. một xuất Trần Tử tay, một xuất phất trên trung một theo trong tới. trăm rõ Văn đồng nhiên hình long huống, mình. Lúc này bên cạnh một không gian chấn động xuất hiện. Không đợi trần tử Văn đậu tay, một cái họng hẹm xuất hiện, phản phất trên không cánh bên minh hàng năm cửa, vô vô giới giả kia đợi cái đi đại yêu đậu chiều Đó cự hẹm có cảm Lúc lao là mở sau ố mệnh. s ngày hôm nay triều đình của ta số mệnh cũng sẽ phải lấy hết tạo g i a họm hẹm có chút cảm thán nói rồi sau đó quay người nhìn về phía một bên c ạ n h giác trần tử văn cười nói lao phu ra cắt hỏa long đặc biệt hướng đạo hữu luận một cỗ c h thị ra cắt hỏa long trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào trước mắt tóc lộn xộn lôi thôi lết thiết lao già không khẹm có chút n g o à i ý muốn hơn nữa là kinh ngạc đối với cái này cái thiên nữ ưu hồn hai trung xuất hiện qua đích nhân vật trần tử văn từng nghe nói qua càng tìm kiếm qua bởi vì linh huyễn giới bên trong nếu có thể tìm ra một cái tại toán đạo phương diện còn hơn vương toán thiên chỉ nhân hắn là gia cắt n g ọ a long người này nghe nói là gia cắt khổng minh hậu nhân một thân toán đạo cảnh giới đạt đến nơi tuyệt hảo đáng tiếc thần long thấy đầu không thấy đôi là được linh huyễn giới các đại môn phái chỉ nhân cũng không biết hắn hạ lạ trần tử văn từng tại mới gặp gỡ chi thu nhất dịp lúc từng có tiến về trước tìm kiếm đối phương ý niệm trong đầu cũng không biết vì sao không hiểu t i ể u đem q u ê n đi đợi cho về sau tìm kiếm phượng mới lúc trần tử văn nghĩ tới lại phát hiện sinh đẹp hai ở bên trong quan qua chữ thải thần cái kia tòa nhà giam đã người đi lao không hôm nay g i a cắt ngọa long rõ ràng xuất hiện tại trước mắt cũng hướng chính mình mượn trích thi trần tử văn nhìn xem g i a cắt ngọa long không rõ ràng lắm đối phương tại sao lại biết đạo trong tay mình có một cỗ trích thi suy tính đi ra đấy sao có thể chính mình thân có phượng hoàn đảm đối phương lại cũng có thể suy tính đi ra chẳng lẽ nói ra các ngọa long toán đạo cảnh giới thật sự như vậy cao thâm ta và ngươi chứng kiến chân long thiên tử chỉ là bên ngoài thế gian thủ đoạn không cách nào giết chết chỉ có t r í c h độc mới vừa có một k i a khả năng ra các ngọa long cũng không giải thích cái gì trong tay đột nhiên xuất hiện một vật t r â n tử văn ánh mắt ngưng tụ ra các ngọa long mang tới c h i vật vậy mà cùng vừa rồi bạch liên giáo nguyên anh thượng nhân lấy ra huế y t luyện c h i vật giống như lúc không phải nói khí tức càng thêm đáng sợ trần tử văn trong nội tâm phản phát xẹt qua một đạo t i ể m điện không khỏi nhớ tới năm đó cái tia bạch liên giáo nguyên anh thượng nhân biên mất trước nội hôm ộ t tiếng trư hôm nay nghĩ đến Ở đâu là là ràng cái chú? chính chư. c á Gia gì hô Rõ trần Ngoạ Long Ngoạ Long năm liên luyện Gia giáo bạch là chư? Cát được là năm đó cướp đi bạch liên giáo huyết mới đi cái vị kia vật đó bí nguyên anh thượng nhân. Chân tử h nhân. ư ợ n Trân g văn thật sâu nhìn g i a c á t ngoại long một mắt lại mắt nhìn xa xa t ả dị hát long cuối cùng tay phải hiền hồng năm ngón tay một chảo lại lăng không cầm ra một cỗ chừng một cái thùng đựng hàng đại thanh đồng hồng quan tài chính là tự ma quốc di chỉ mãi vòm trong huyện động lấy ra t r â n tử văn năm đó ở sinh ra đời huyền vũ cự thi chỉ địa trọng bố pháp trận nuôi này là trích thi hơn trăm năm lâu hôm nay lợi dụng trước đó bố trí đại t r u y ề n rời pháp trận đem hắn mang tới lại quả thật đưa cho ra cắt n g ọ a long không bởi vì cái khác đơn giản là trần tử văn phát hiện ra ra mạ thần núi thu hồi về sau quỷ động vẫn không có pháp đóng cửa cái này ý nghĩa thiên khải hoàng đế nhưng muốn giết chết trần tử văn cho nên trần tử văn liền muốn giết hắn một cỗ trích thi cho dù đáng sợ nhưng thứ này vận dụng cần dùng tánh mạng như thế trần tử văn cũng không có thúc giục chi pháp đã ra cắt n g o ạ long lớn trần tử văn liền cho hắn lao phu thay muôn dân trăm họ nói cám ơn hiếu ra cắt n g o ạ long không có đi tiếp cực lớn thanh đồng hòm có tài mà là cầm trong tay huyết luyện c h i vật toàn bộ thân thể tiến vào thanh đồng hồng quan tài không đợi thanh đồng hồng quan tài rơi xuống mặt đất lại hóa thành một đạo hình người màu đỏ thấm năng lượng phá hồng quan tài mà ra cực tốc bay về phía xa xa do thiên khải hoàng đế biến thành cực lớn hắc long thiên địa có chính khí thập nhưng phú lưu hình mơ hồ có thanh â m phiêu đạm trên không trung hóa thành đỏ thấm năng lượng ra cắt ngọa long quan bình thường bay về phía phía trước tới gần hắc long lúc vậy mà đem bạch liên giáo nguyên anh thượng nhân biến thành đỏ thấm chi quang hấp thu lại để cho đại minh hoàng triều số mệnh biến thành tri long có thể bảo lưu lại một ít còn sót lại rồi sau đó hình người đỏ thấm năng lượng trong nháy mắt biến thành r a cắt n g ọ a long bộ dáng vô cùng xuồng xa tư phía cười lớn một tiếng cũng không biết như thế nào vượt qua số mệnh tần long tại thiên khải hoàng đế trường lớn lấy long nhãn tâm đó trên mặt cừu hận trị s á c phá vỡ mà vào hắn mi tâm bên trong chương bốn trăm tám mươi tám tại ta địa bàn cái này được nghe ta hát long trên không trung định dạng long nhãn t r ậ n thật lớn từng đoàn từng đoàn khói đặc tượng như thứ đồ vật theo hát long thân trong cơ thể ra bên ngoài sói mòn da cắt ngoạ long thân hình biến mất tại không có người thấy được địa phương hóa thành một thanh đỏ thấm đan vào kiếm đâm vào một cái như hát động đồng dạng địa phương người giết không chết Ta. Hát đ ộ ngay phản phất một con một mắt, gắt g o vào chầm chầm vào đỏ thâm chi kiếm. Đỏ thâm chi thâm thâm thu nhỏ h trầm kiếm. kiếm đỏ Đỏ tại dái lại, lại ủ tại r n từng đến nay. g chưa có từ trước đến nay. Ngay tại lúc đó h á t động cũng tại thu nhỏ lại phảng phất hướng ra phía ngoài sói mòn lấy cái gì cả hai chúng nó mặt đối mặt đối kháng lấy không có chiêu thức không có pháp thuật không có thần thông phảng phất người trong võ lâm so đấu nội lực lại coi như một hồi ý chí chi tranh giành nhìn như bình tĩnh kỳ thực hung hiểm cực kỳ bởi vì cả hai chúng nó tầm đó chỉ có thể có một cái người thắng thua là được chết không có người có thể giết chết ta đây là trời cao nhất định sự thình thiên khải hoàng đệ thanh â m nước quãng làm như t r ầ n thuật lại như gào thét đỏ thâm chỉ kiếm tắt thì không nói được lời nào chưa từng có từ trước đến nay địa một tấc thốn đâm vào hát động dùng bản thân thu nhỏ lại đổi lấy hát động thu nhỏ lại cũng không biết đi qua bao lâu phảng phất thật lâu lại phảng phất một cái trước mắt đỏ thâm chỉ kiếm trở nên như chiếc đũa bình thường phẩm chất mà hát động cũng rút nhỏ một vòng lớn càng bị đỏ thâm chỉ kiếm đâm vào một mạng lớn cả hai chúng nó còn đang ràng co thàng đến đỏ thâm trị kiếm mảnh giống như một cây châm hát động đã hoàn toàn bị đỏ thâm trị kiếm xuyên thùng vẻo chân bình thường mảnh đỏ thâm trị kiếm xuyên qua h ắ c động xuất hiện tại h ắ c động bên kia h ắ c động trung tâm lập tức xuất hiện một cái trống chân lỗ nhỏ phảng phất trống giống trong hiện thực gần kề đi qua một giây một đạo thân ảnh theo hắc long trong cơ thể phá ra đem cực lớn hắc long toàn bộ thân hình xuyên thủng r a cắt ngọa long thân ảnh lay động hướng về mặt đất phía sau của hắn cực lớn hắc long hình thể không có biến hóa một thân màu đen lại phai nhạt rất nhiều phảng phất mực nước bị pha loãng trừ lần đó ra hắc long bên ngoài thân đều là vết rách phảng phất tùy thời đều vỡ vụn ta nói rồi không có người có thể giết chết ta thiên h ả i hoàng đế thanh âm lần nữa vang lên g i a cắt n g ọ a long trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất đáng tiếc không có thể g i ế t chết ngươi thân thể của hắn một t ấ p thôn biến mất trên mặt nhưng không thấy có bất kỳ bị thương ngược lại lộ ra mỉm cười ngươi xấu ta một cái có hôn ta phá ngươi bất diệt t h â n mọi người mình nói xong g i a cắt n g ọ a long thân thể như gió hóa giống như chỉ để biến mất không thấy gì nữa một điểm cho tản cũng không có còn lại b à ảnh g i a cắt n g ọ a long thân thể biến mất chỗ bị một đầu long vĩ trụ được xuất hiện một cái hô to hắt long phóng thích ra tức giận như là cây roi thi giống như hung hang đập một cái lại đón lấy mệnh cái thứ hai thắng đến một thanh cực lớn thiên kiếm chém tới một chảo đem thiên kiếm tiếp được bà n h một chút đem thiên kiếm bóp vỡ tán bay ra hơn mười thanh pháp kiếm các ngươi đều cho chết thiên khải hoàng đệ thanh âm tràn ngập một loại điên cuồng hắn một chảo bóp võ thiên kiếm về sau long thân thể thẳng tắp hướng thiên sư phủ chúng nguyên anh thượng nhân bay đi gặp phải một mặt cực lớn linh vẫn cũng căn bản không quan tâm long chảo không ngừng hướng lên chảo xuống đem thiên sư phủ mọi người bước lui hơn một nghìn m mờ về sau rốt cục chảo phá cực lớn linh vẫn một cái vây đuôi đem mấy tên nguyên anh thượng nhân đánh bại sau đó phóng tới một bên chạy đến tương trợ hơn mười vị nguyên anh thượng nhân bỏ qua công trần tử văn đứng ở đàng xa trông thấy đây hết thảy không ngừng nếm thử đóng cửa quỷ động da cắt ngoạ long hóa thành đỏ thấm năng lượng một ít phản phất đả thương nặng thiên khải hoàng đế nhưng lại giống như không có làm bị thương ở đâu dù sao ngoại trừ h ắ t mặt dòng sắc phai nhạt chút ít còn lại không thấy ra bao nhiêu sai biệt thực lực hay là đồng dạng c h ủ n g bố mà ngay cả long thân thể thượng những cái kia vết rách cũng đều dần dần biến mất không thấy gì nữa cho dù tại vô giới yêu đồng thị giới ở bên trong h ắ t long trong cơ thể cái kia quỷ dị hát động nhỏ hơn rất nhiều trung tâm thêm nữa đi ra một cái không điểm nhưng trần tử văn không biết cái này ý vị như thế nào trích đáng ộ c tựa hồn lòng thương nặng thần hồn chết ắ hắn n lại i để cho b n h h à n náo、tàm. trần m t tử văn cũng không muốn m bị ộ thầm người điên n ì n c h mắng cũng không biết thiên khải hoàng đế dùng rất đúng phương pháp gì có thể lại để cho quỷ động không cách nào đóng cửa làm cho trần tử văn đến nay không thể rút lui khỏi nếu quỷ động đóng cửa trần tử văn đại khái có thể lợi dụng lôi đ ộ n đến tới chiến đấu cùng lắm thì vừa đi chi tin tưởng thiên khải hoàng đế cũng không làm gì được có thể quỷ động không thể quan trần tử văn đã bị buộc lưu tại tại đây sớm biết như vậy lúc t r ư ớ c t i ự u không khai mở quỷ đ ộ n g rồi bất quá nói đi thì nói lại nếu không có lợi dụng quỷ động trần tử văn cũng không có khả năng dùng siêu cấp pháo điện từ liên tục đánh bại thiên khải hoàng đế đối phương hôm nay có lẽ được càng cường đại hơn muốn chiến cựu chiến a thực đem làm ta sợ ngươi không thành t r ầ nói Tử Văn gặp hát Văn dòng bay nhanh gặp bay đến đáng h tiến vào quỷ đ đ n sợ hôm nay chuyện phát sinh đối với mã tiểu lục nô tiểu lục mà nói quả thực là một hồi ác ngộng vẫn còn nhớ rõ ngay từ đầu hai cái sáu cánh dị t r ù n g đang ngủ đ ỗ n g nhiên bị từng đống từ trên trời giáng xuống dương hòm đánh thức mở ra dương hòm xem xét một đống vàng bạc châu đ á o nghĩ đến hôm nay chủ nhân thượng kinh tham dự cái đại sự gì lại không có mang theo chúng hai cái sáu cánh dị trùng liền có chút ít không vui t r â n tử văn nói là bởi vì nó lượng thực lực quá yếu đi sẽ bị đánh chết nhưng hai cái sáu cánh dị trùng không như vậy cảm thấy mã nô hai trùng cảm giác mình thực lực đã rất mạnh mấy năm này vào nam ra bắc cũng không phải chưa thấy qua các mặt của xã hội dưới lời này linh huyễn giới chi nhân chỉ là số ít phần lớn đều không bằng chúng cho dù đánh k h n g lại không có đúng không chủ nhân tại sao c h â n tử văn thực lực chúng lại tinh tường bất quá chẳng lẽ còn có thể có nguy hiểm gì không ngừng bay vào quỷ động những n à y vàng bạc châu đáo t i ể u là chứng cớ chứng minh chủ nhân nhất định tại bên ngoài trắng trận vỡ vét khai mở tâm đắc cực kỳ k h ủ n g khiếp nghĩ tới đây hai cái sáu cánh dị trùng càng làm khó dễ qua vui vẻ như vậy sự tình rõ ràng không mang theo chúng thật sự sống khá giả phân càng nghĩ càng trong lúc t ứ c giận hai cái sáu cánh dị trùng t h ở phì phì địa ngủ rồi sau đó một cổ quý dị lực lượng xuất hiện mã nô hai trùng trong giấc mộng bừng tỉnh một cái bay lên một cái rơi xuống đất như chuyện ma quái đồng dạng ngay sau đó thiên địa xoay tròn dương quang xuất hiện quỷ động chung một ít gì đó tự hành chạy tới chạy lui rồi sau đó một đạo hư không khe hở khai mở vô số lôi đ ỉ n h đánh xuống một quả siêu cấp pháo điện từ gào thét xuất hiện đến nơi này lúc hai cái sáu cánh dị t r ù n g rốt cục minh bạch những này động tĩnh đều là chủ nhân làm ra đến chủ nhân tại đánh nhau hai cái sáu cánh dị t r ù n g ý thức được điểm ấy nhưng rất nhanh nhìn thấy xà thần chỉ cốt biến thành một c ô hắc lân c ự x à liền xông ra ngoài ngay sau đó một quả miếng siêu cấp pháo điện từ h o n h ra lại sau đó đỉnh đầu dạ dạ mạ thần núi di động vẹn vẹn là kéo khí lưu t i ể u lại để cho hai cái sáu cánh dị trùng bay tới bay lui nhìn thấy bực này động tĩnh hai cái sáu cánh dị trùng ở đâu còn có tâm tư ra ngoài hận không thể trốn ở nơi hẻo lánh lạnh run bên ngoài chuyện gì xảy ra thật là tại đánh nhau sao sấm sét vắng rội đất rung núi chuyển cái này nhiều lắm địch nhân cường đại mới có thể đánh nhau thành như vậy ngay tại hai cái sáu cánh dị trùng hái hùng khiếp vía lúc một đầu màu đen cự long sông vào quỷ động thang này cái này hình thể được trốn mã nô hai trùng kéo lên tiểu từ trốn chạy để khỏi chết trần tử văn tắc thì vẻ mặt lãnh ý chằm vào sông vào quỷ động hắt long thứ hai đằng đằng sắc khí nhìn thấy trần tử văn lập tức chụp một cái đi lên từ bạt chi lực điều động hai tòa dạ dạ mạ thần núi ra chỉ, chỉ thấy phanh một chút hắc long thân hình dừng lại tại địa bàn của ta phải nghe ta trần tử văn địa tiên chi lực khống chế cả tòa quỷ động chung hết t h ể sự vật mi tâm vượng hoàng đảm hào quan tòa sáng càng đem cực lớn hắc long mạnh mà xuống v u n g mạnh và ảnh hắc long trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất đâm vào tới gần quỷ động khẩu dạ dạ mạ thần núi một mặt ngay sau đó hai tòa dạ dạ mạ thần núi từ trường thay đổi đ ộ t tiếng long âm một cổ nhạc màu đen năng lượng điên cuồng hội tụ sớm đã thoát ly bình thường thân thể trói buộc thiên khải hoàng đế dù cho lại một lần nữa bạo thể bị niên g trở thành thịt nát cũng lập tức lại biến thành một đầu màu đen tự long không thể tha thứ hắc long theo hai tòa dạ dạ mạ thần núi cái góc trung lao ra như một điên rồi thần cái đánh về phía không trung trần tử văn l o n g trào t h ò ra quỷ lực v ọ t tới trần tử văn mặt không đổi sắc trong nháy mắt lôi độn xuất hiện tại hắn sau lưng trong nháy mắt cải biến hắc l o n g chỗ vị trí từ trường phương hướng tại hắn hôn loạn một khác một thanh thần t r u n g quỷ bảo kiếm xuất hiện mượn dạ dạ mạ thần núi tự lực dùng siêu cấp pháo điện từ phương thức dùng vô giới yêu đồng tử tầm nhìn nhằm t r ú n g hắc l o n g trong cơ thể cái kia quỷ dị hất động một lần hành động đem hắc l o n g động mang giống hắc l o n g độ giống trần tử văn lại không thèm quan tâm đến lý lẽ một cái khác chỉ phục hy châm xuất hiện dùng phương thức giống nhau lần nữa bắn t h n g hắc lòng thân thể tại quỷ động bên trong tá trợi dạ dạ mạ thần núi khổ thần trung quỷ bảo kiếm cùng phục hy chấm tốc độ nhanh được kinh người không đợi dừng lại thần trung quỷ bảo kiếm trên không t r u n g phán phất quấn quỷ động một vòng sau bay trở về lại lần nữa tràn ngập lôi lực cùng từ lực cùng lúc đó vô số lớn nhỏ cỡ năm tay loại nhỏ đạn sát chẳng biết lúc nào phiêu du tại không t r u n g mượn thần núi từ lực diễn sinh ra vô số đầu từ trường ra tốc quỹ đạo như vạn kiếm quy tông giống như bắn về phía hắc long x o á t x o á t x o á t x o á t x o á t x o á t giống hắc long liên tục kêu to lại tại mãn thiên tình mưa giống như công kích phía dưới như bị vô số một trăm ba mươi hạm pháo vây oanh lại một lần nữa bị đánh bạo â ba vô tận sức thiên lôi dũng bánh vào quỷ、động. đem đánh bại hát c á m n ă n g l ư ợ g bao phủ ta muốn ngươi chết một bộ long thân thể lại lần nữa đoàn tụ hắc long bỏ qua sức thiên lôi trần tử văn không nói được lời nào một đôi vô giới yêu đồng từ đồng dạng tràn ngập kinh người xạ ý thiên khải hoàng đế phảng phất có thể vô hạn trọng sinh nhưng ở vô giới yêu đồng thị giới ở bên trong hắc long mỗi bị đánh bạo một lần hắn trong cơ thể cái kia q u ỷ dị hát động trung tâm một cái bị ra cắt g ọ a l o n g đánh ra không điểm sẽ mở rộng một kia trần tử văn tin tưởng một khi không điểm tiếp tục mở rộng mở rộng tới trình độ nhất định có thể triệt để đem thiên khải hoàng đế giết chết vẹo thần trung quỳ bảo kiếm lấy cực hạn tốc độ bắn về phía thiên khải hoàng đế nhưng lúc này đây thứ hai lại tại thời gian cực ngắn nội quen thuộc loạn sửa từ trường cũng không hề công kích trần tử văn cũng không để ý thần trung quỳ bảo kiếm ngược lại công kích dạ dạ mạ thần núi quốc gia ngoài cho ta trần tử văn mi tâm vượng hoàng đảm cùng một đôi vô giới yêu đồng tử đồng thời t r ư n g lớn một c ổ khủng bố bài xích lực lượng xuất hiện lại một lần hành động đem muốn công kích thần núi hắc long rời ra quỷ động vô giới yêu đồng tử có thể lôi kéo ngoại vật tiến vào quỷ động đồng dạng có thể đem vật thể rời ra quỷ động hơn nữa rời ra vật thể tốc độ so hút vào vật thể tốc độ phải nhanh hơn vô số、lần. mà ngay cả dạ dạ mạ thần núi cũng có thể ở trong nháy mắt ném ra húng chỉ thiên khải hoàng đ ể biến thành hát long v ẹ n vẹn nháy mắt không đến thời gian hát long xuất hiện tại quỷ đ ộ n g c ầ u cùng một thời gian quỷ động ở bên trong hai tòa dạ dạ mạ thần núi tầm đó một quả cực lớn siêu cấp pháo điện từ bổ sung năng lượng nhắm ngay quỷ đ ộ n g c ầ u một pháo b a n h ra b à n h ba hát long vừa muốn tiến vào quỷ động long thân thể lại lần nữa bị đánh bạo hát cám năng lượng lại lần nữa ngưng tụ ngươi đến tột cùng là cái thứ gì hát long tại quỷ động k h u gà ghét hắn lần nữa xông vào quỷ động lúc này đây bởi vì lôi lực đã ở vừa rồi một kích trung tiêu hao siêu cấp pháo điện từ tạm thời không cách nào vận dụng thiên khải hoàng đế điên rồi đồng dạng mặc kệ trần tử văn tại nơi nào cũng không để ý với không tới dạ ra mạ thần núi miệng rông mở ra lại nổ ra đại lượng khói đen phun hướng quỷ động hư không trần tử văn cảm giác không ổn một lần hành động đem hắc long cùng với khói đen rời ra vẹn vẹn là lập tức công phu trần tử văn cảm thấy quỷ động nhận lấy một ít ăn mòn m u ố n chết vô số loại nhỏ đạn s ắ t bay lên pháo giống như oanh gia quỷ động siêu cấp pháo điện từ không cách nào vận dụng loại nhỏ pháo điện từ lôi lực đầy đủ vô số loại nhỏ đạn sắt bắn ra quỷ động oanh kích tại đang ở quỷ động khẩu h ắ c long thân lên thiên khải hoàng đế long thân thể loạt chiến bị đả kích được suýt nữa vừa muốn bạo thể hắn phẫn nộ giống to cả kinh ngoại giới c h ầ m c h ầ m vào quỷ động khẩu phần đông nguyên anh thượng nhân tâm kinh đ ặ m hàn thiên khải hoàng đế không lâu điên cùng hành vi giết chết không biết bao nhiêu nguyên anh thượng nhân mà ngay cả rất nhiều đã đem sinh tử không để ý chỉ nhân cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng từ trước đó lần thứ nhất thiên địa đại kết nạ linh n u y ê n giới không tiếp tục đại chiến nguyên anh thượng nhân số lượng dần dần nhiều lên hôm nay một hồi đại kết nạ linh n u y ê n giới lần nữa trọng thương vẫn là không biết bao nhiêu người thi t hắn ạ o kiếp h g đã quyết tâm muốn giết chết trần tử, văn. Nhưng trần tử văn như thế nào còn có thể lại để cho hắn lại tiến quỷ động một cỗ sớm đã bay đến một bên hắc l o n g cự xạ như thiểm điện đánh về phía hắc long miệng lớn một trường hung hăng cắn lấy hắc long trên cổ thối xạ hắc long long chào tìm tòi chào hạ hắc lân cự xà mạng lớn huyết đục ai ngờ nhưng vào lúc này một người cầm trong tay thần trung quỷ bảo kiếm theo hát lân cự xà trong miệng bay ra phá vỡ mà vào hát long trong cơ thể b a n g hỏa song linh căn p h ó n g thích r ụ c từ bên trong hủy diệt long thân thể đồng thời thần trung quỷ bảo kiếm tại khổng lồ hết u y sát khí dưới sự khống chế điên cuồng chém lung tung không có kết cấu gì nhưng tốc độ cực nhanh hát long không ngờ đến vực này biến hóa bị thần trung quỷ bảo kiếm liên tục chém trúng nhất thời trong cơ thể hát khí bên ngoài tuân cuối cùng phân bụng phá vỡ một cái đ ộ n lớn đem một đạo thân ảnh nhà ra giống vô cùng khói đen ngưng tụ chữa trị hát long chi bụng cùng lúc đó hát lân cự xà chóc ra huyết n ụ c cũng trở về thân thể xuất một đạo thân ảnh xuất hiện tại hát lân cự xà đỉnh đầu một thân thi khí cùng huyết sắc khí hóa khai mở lại cho hát lân cự xà phụ thêm một tầng huyết sắc áo ngoài không chỉ có như thế hát lân cự xà sinh ra huyết sắc cự trảo như hóa rồng giống như ngang hát lân cự xà đánh về phía hát long càng lấy khủng bố lực lượng trực tiếp đem hát long từ phía trên thượng té trên đất vô số phòng ốc sụp đổ một thanh thần chung quỷ bảo kiếm xuất hiện phản phất long rác giống như đem hát long đâm thủng miệm rắn một chương chỉ thấy vô số đạn sắp đánh ra giống như đem xả thân thể coi là từ trường g a tốc quý đạo, tụ. tập hỏa tại hắc long đ ầ u bộ lại một hơi đánh xong toàn bộ xinh xinh đem đầu dòng đánh bại không đợi đầu dòng khôi phục hắc lân cự xà huyết trào dùng sức lại một lần hành động đem hắc long thân thân thể xé rách vê anh một cổ hắc cám năng lực bạo tạc nổ tung đem hắc lân cự xà nổ bay cốt giá lộ ra ngoài hô màu đen huyết nhục bay trở về lập tức gây dựng lại xà thân thể trần tử văn thân ảnh cũng xuất hiện tại đầu rắn phía trên cầm trong tay thần trung quỳ bảo kiếm cùng hắc lân cự xà phiêu du tại không trung bên kia hắc long cũng lần nữa ứng tụ trong cơ thể trong hắc động không điểm lại lớn một phần ta t u y ệ t không có thể làm cho người con sống thiên khải hoàng đế c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn trần tử văn đột nhiên cảm thấy một cổ rất mạnh uy hiếp cái này cổ uy hiếp mạnh lại để cho trần tử văn thúc giục hát lân cự xà bay về phía quỷ động một cái hồn phách không được đầy đủ đồ vật cũng dám làm tổn thương ta mấy hồi trở lại hắc long theo sát mà đến trần tử văn sòn hết cả gai úc p h ả n phất cảm nhận được cái gì lớn lao uy hiếp vô giới yêu đồng tử c h ầ m c h ầ m hướng hát long chỉ thấy hắn trong cơ thể hắc động v ạ t mẹo biến hình lại p h ả n phát hiện ra một chương có chứa vết rất giấy khói đen vạt mẹo lại rúng mánh vào giấy lên dần dần ngưng tụ thành một cái chất chữ một cổ cùng loại pháp tắc năng lượng xuất hiện vượt qua thời gian cùng không gian thẳng tắp đáp xuống trần tử văn trên người thiên mệnh vật thuật dùng vận mệnh của ta sửa vận mệnh của ngươi chết do khắc này thiên khải hoàng đế phảng phất tại ngâm sướng cái gì h ắ n trong cơ thể hắc khí điên cuồng trôi qua cái kia trương viết chết chữ dây lên vết rách cũng càng ngày càng nhiều vê anh trần tử văn như gặp phải trọng kích cả người ý thức phảng phất hóa khai mở hai hồn sáu phách chấn động bị một loại không cách nào chống cự lực lượng phá vỡ phòng ngự nguyên thần nhanh chóng heo rút huyết sát khí tràn ra ngoài trí nhớ tại q u ế lãng ý thức tại biến mất trần tử văn đang tại chết đi không phải thân thể cũng không là huyết sát khí mà là nguyên thần đang tại chết đi toàn thân cao thấp chết lặng không thôi huyết sát khí p h ả n phất cứng lại chỉ có một khỏa phượng hoàng đạm tựa hồ còn có được sức sống ta hiểu được trần tử văn một đôi vô giới yêu đồng t ử gắt gao c h ầ m c h ầ m vào thiên khải hoàng đế phượng hoàng đảm chi lực lôi kéo lấy sắp lâm vào vĩnh cựu ngủ say trần tử văn chậm rãi chui vào quỷ động đồng thời hắc lân cự xà đánh về phía thiên khải hoàng đế ta, sẽ không khuất phục tại vận mệnh. ta nhất định tạm biệt trở về、Soát. một thanh thần trung q u bảo kiếm như quang bay ra ở giữa hắc long mi tâm tại dạ dạ mạ thần núi khổng lô tự lực cùng với sức thiên lôi ra chỉ xuống trực tiếp đem h ắ c lòng cả người bắn thủng cùng lúc đó vê anh một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng xuất hiện đánh về phía thiên khải hoàng đ ế h ắ c lân cự xả nhưng vẫn nổ bùng đến cái này cổ tự bạo chỉ lực dị thương khủng bố hóa thành một cổ khó có thể hình dung năng lượng đem thiên khải hoàng đ ế cực lớn l o n g thân thể bao phủ đem không khí chung quanh chỗ vùi mà ngay cả ngăn cản quỷ động khép kín lực lượng đã ở trong chớp mắt bị tạc được không còn tồn tại phát tán tiên địa t ứ phương có mấy cây thậm chí bị tạc tiến sắp khép kín vết nứt không gian giống thân thể khổng lồ lại lần nữa ngưng tụ thành với thiên không phía trên nhưng lúc này đây phía trước không còn có hư không kẽ h hở không biết là quỷ động bị quan bế lên hay là bởi vì điệu tiên chết đi mà biến mất không có ai có thể giết chết ta không có ai thiên khải hoàng đế gào thét tại vô số nguyên anh thượng nhân tuyệt vọng trong ánh mắt túi người bay xuống lại mạnh mà sau lưng chấn động trương tam phong hắc long phát ra một tiếng không dám tin tiếng giống giận g ữ âm người muốn chết chỉ thấy một đạo áo bảo tùng lỏng đại thân ảnh đạp tại long trên lưng mang theo điên cùng tiếu con muốn thần chết thần không dám không chết nhưng thần muốn cùng hoàng đế cùng chết ha ha ha ha. nói xong đạo thân ảnh k i a m ộ t thân tu v i thiếu đốt lại đột nhiên xuất hiện tại hắc long trước mặt nhìn thẳng c ặ p kia phẫn nộ cực lớn long nhãn nhất thức phảng phất lúc trước ngụy trung hiện s ử xuất trị pháp một ngón tay điểm ra còn có tốt dậy ngươi biết đạo lao t ử gọi trương tam phong Vâng thiên khải hoàng biến thành long ba, một khải hắc đế phía dưới phần đông nguyên anh thượng nhân bị một màn này kinh ngạc đến n gây người thẳng đến một cỗ thân thể từ trời rơi xuống phảng phất đã mất đi một thân tu vi lúc này mới ra tay đem hắn nâng bởi vì từng đã là ta nhìn không tới hy vọng a trương tam phong trận tròn mắt nhìn xem lam thiên sư điện giao cho ngươi rồi nhất định phải tiêu diệt thiên tử lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện một thân nguyên anh khí tức dung mạo phảng phất kết hợp được chữ thải thần cùng phó thanh phong hai người đặc điểm mang theo dứt khoát kiên quyết thần xác phi thân nên hướng thân thể nộ tung thiên khải hoàng đế trong tay mở ra một quyển sách lên lớp giảng bài nhân gian đạo ba chữ bốn trăm chín mươi cường thi đại thời đ Phúc Khăn huyện. trong đêm một đoàn người ngựa ghé qua tại rừng hoang ở giữa việc này đội ngũ nhân số không ít người cầm đầu tròm dâu thưa thất trắng bệnh thân lưng một thanh t r ư ờ n g kiếm cầm trong tay bó đuốc nhìn qua phía trước phía sau phương mọi người đồng dạng ngồi trên lưng ngựa d ơ lên cao bó đuốc cho dù một thân giả hành ăn mặc đeo mũ dùng khăn cuốn đầu vẫn có thể theo chi tiết tỉ mỉ chỗ nhìn ra những người này sau đầu thình khăn vải t r u n g bọc lấy thật dài mái tóc đúng là một bộ triều đại nhà thanh quân nhân cách ăn mặc sư phó trời đã nhanh sáng rồi bọn hắn vải ngày không ngủ thể lực tiêu hao rất lớn nếu không nghỉ ngơi một chút thật muốn co chuyện gì sợ ứng phó không được c một người giá lập tức trước đối với người cầm đầu nói ra người cầm đầu nghe vậy đem một thanh trường thương ngược lại cắm vào đại địa lấy ra trường kiếm dùng bùi kiếm ma sắt trường t h ư ơ n g quan sát một phen nói tại đây âm khí rất nặng tại đây nghỉ n ơ i quá nguy hiểm nói xong chỉ nghe phía trước một gốc cây cao lớn cây cối lên một người dơ bó đuốc hô lớn thấy được sư phó nói xong người này dơ bó đuốc hướng một chỗ phương hướng b cơ nghe vậy mọi người sắc mặt có chút ngưng trọng vài phần lần này đi ra không phải du lịch mục đích là tiêu diệt cương thi đương kim thế đạo đại loạn triều đình bên ngoài lo nội hoạn một chuyến này người không phải con sai cũng không phải quân nhân mà là tập có mao sân thuật cố ý đến đây tiêu d i ệ t cương thi đội ngũ đối với cương thi người cầm đầu cũng không xa lạ gì một chuyến này người ở bên trong có bốn gã có chứa sư huynh khí chất chỉ nhân biểu lộ cũng nhìn không ra khẩn trương có thể còn lại mọi người mặc dù nhìn như thân thủ nhanh nhẹn nhưng lại chưa bao giờ chính thức tao nộ qua cương thi trong nội tâm rất là không có ngọn m u ờ n chỉ là mắt thấy lấy cầm đầu sư phó giá mã đi phía trước đi mọi người cũng nhao n h a u đội kịp rất nhanh một đoàn người xuyên qua cánh rừng đi vào một mảnh đ ám đất hoang trước tại đây làm như từ đ i ệ an tính dị thường thiên côn trùng tê u vang đều nghe không được mọi nơi thập phần trống trải một ít vị trí giống bị người lật qua lật lại qua mặt đất lại chỉ lưu lại một chút ít gồ ghề không có kiến trúc cầm đầu sư phó xoay người xuống ngựa đem một cái la bàn cùng trong tay bó đ u ố c d a o cho một bên đệ tử chính mình tắt thì chậm dại tiến lên đi đến một mảnh sương mù tràn ngập vị trí nhắm mắt cảm giác sau nửa ngày cầm đầu sư phó mở to mắt lập tức đem mang theo trường kiếm cắm trên mặt đất thân thủ cởi xuống trên đầu đèo mũ cởi mũ sư phó đúng là một người đầu chọc nhìn kỹ không chỉ có không có tóc liền lông mi cũng không có đầu c h ọ c sư phó c h ầ m c h ầ m vào phía trước tử địa biểu lộ có chút nghiêm túc hắn gặp một gã đệ tử tiến lên mở miệng nói tại đây thập phần cổ quái âm khí rất nặng tứ phía không có một mặt cỏ liền côn trùng đều không có đại hung hắn nói xong ngón tay phía trước x ư ơ n g mù ở chỗ sâu t r o n g n h u lại chùi lùi lông mày đối với một bên đệ tử nói ngươi xem chỗ đó có một ít mặt đất bị người đào qua không biết là trộm mộ gây nên hay là kiến mộ gây nên tóm lại đều không có thành công đào lên h ố không sâu tựa hồ đào được một nửa lựa chọn b ô n g tha cho đào móc những n g à vung hố người có lẽ gặp cái gì nói xong đầu trọc sư phó cẩn thận quan sát một lần m ộ n phía trầm giọng nói tại đây tựa hồ bị người bố trí qua một ít trận pháp chỉ là thời đại quá lâu trận pháp đã mất đi hiệu quả hôm nay hủy hơn phân nửa bất quá đầu trọc sư phó c h ầ m c h ầ m vào phía trước tử địa ánh mắt như muốn xuyên thấu qua đất tầng nhìn về phía dưới mặt đất tại đây hẳn là một mảnh dưỡng thi điệu những này hố phía dưới hơn phân nửa là một tòa cổ mộ. mộ trong mộ đầu thi thể như tại chỉ sợ đã b i ế n thành cương thi muốn lập tức nổ nó đang khi nói chuyện chúng đệ tử cũng giơ bó đuốc nhào tiến lên một ít người mang tới một bó chói thuốc nổ coi chừng đặt ở một chỗ sư phó trực tiếp tặc sao một người hỏi đầu trọc sư phó cầm lấy trường kiếm một mình tiến lên vào chỗ chết tìm được một chỗ hơi sâu trồng động đối với chúng đệ tử nói đem thuốc nổ bỏ vào tại đây nhiều phóng m ộ t ít tặc sụp phía dưới của mộ cũng không sao chỉ cần hủy chỗ này dưỡng thi đ ị a cho dù trong mộ có cương thi trôn ở dưới mặt đất thời gian dài cũng không sao nghe vậy đáng. mọi người lui về phía sau tầm hơn mười triệu một người nhen nhóm một cái hòa tiễn dương cung bắn về phía trồng động chỉ nghe âm ẩm thiên đ i ệ chấn động ở giữa thuốc nổ triệt để kích nổ trộm động chỗ thạch đất bay lên đồng thời hình như có đất s ụ t xuất hiện đem rất nhiều đất thạch thôn vệ tiến dưới nền đất đợi đến lúc bạo tạc nổ tung đình chỉ từ địa trung tâm lại xuất hiện một cái độc lớn đúng là một tòa đại mộ hết thể dẹp loạn về sau đầu trọc sư phó c h ậ m rãi tiến lên phía trước nói thuốc nổ phía dưới địa mạch di động dưỡng thi địa triệt để hủy không nghĩ tới chính là dưới mặt đất cổ mộ quá nhiều lún g đi vào đất thạch không đủ để trôn mộ thật lưu hình bỗng nhiên có đệ tử kinh ngạc nói mọi người đi theo đầu trọc sư phó đi vào thuốc nổ tạc g a đại trước động đã thấy đáy động hắc cám ở chỗ sâu t r ò n g đột nhiên bay ra một điểm ánh sáng nhìn kỹ coi như là cái con sâu nhỏ toàn thân sáng lên như l đ n g đóm con sâu nhỏ không chỉ một cái theo con thứ nhất xuất hiện đáy động liên tiếp lại đều biết cái bay ra nhoáng một cái nhoáng một cái tại cửa động trên không xoay quanh đây là cái gì trùng một người hiếu kỳ nói phi trùng cũng không phải là lưu hình tuy nhiên đồng dạng đẹp mắt lại hồng như nước tinh ngoại hình cùng loại b ả y tinh bọ rùa đừng đụng lui về phía sau đầu c h ọ c sư phó đột nhiên nói hắn cũng nhận thức không xuất ra cái này trùng lại bản năng cảm thấy không đúng chỉ thấy tên đệ tử kia một trường đập ánh sáng chúng phi trùng một giây sau thử nhân thân thể người này lại dấy lên lam sắt hòa diễm cái trong khoảng khắc lại bị hừng hực lửa cháy mạnh nuốt sống toàn thân sư đệ khoảng cách gần đây một người thấy tình thế nhanh chóng đem hắn bổ nào h trên mặt đất ý đồ mượn nhờ mặt đất đập chết hắn trên người hòa diễm ai có thể cũng không nghĩ tới cử động lần này chẳng những không có đem lửa dập tắt cứu người chỉ nhân lại cũng toàn thân lấy xảy ra hỏa hoạn đến têu thẳng té trên mặt đất vặn vẹo dây r u ộ n lập tức phát sinh biến cố sợ ngây người mọi người mắt thấy hai người tại đốt cháy c h u n g têu thảm thiết không chỉ mọi người chỉ cảm thấy không rét mà run lúc này đã tới không kịp cứu người bởi vì trong bầu trời đêm mặt khác mấy cái phi trùng đồng dạng bành trướng thành làm sắc hòa cầu thoắng cái phóng tới đám người đừng đụng ma trùng đầu chọc sư phó quá to. một đoàn người đều thân thủ nhanh nhẹn nhao nhao tránh đi ma trùng ma trùng bành trướng thành lam sắc hỏa cầu về sau dị thường dễ làm người khác chú ý cho dù tốc độ phi hành không chậm cũng không thể làm bị thương một người tránh đi một lớp công kích tỉnh táo lại mọi người huy kiếm chém về phía ma trùng tách ra lấy lam sắc hỏa d i ễ m ma trùng bản thể chỉ có không đến móng tay lớn nhỏ có thể một đoàn người thân thủ bất phàm càng lấy trường kiếm tinh chuẩn chém chúng ma trùng bản thể vài con ma trùng tại trong kiếm quan bị xé nứt có thể một giây sau lại có một người lớn tiếng hét t h ẳ n lên đem kiếm vứt bỏ có người hô to có người không có k i ị m phản ứng chỉ thấy hắn trong tay chém trúng ma trùng trường kiếm thân kiếm giống như cũng bị lấy lên ma diễm yêu dị lam sắc hỏa diễm mạnh mà sáng lời lại theo trường kiếm thoáng cái lan tràn đến cầm kiếm chi nhân trong tay a m ấ y người lớn tiếng hét thảm lên cái này lam sắc ma diễm trí tà đến yêu lan tràn tốc độ cực nhanh bị này hỏa nhiễm lên người rất nhanh quanh thân bị ma hỏa t h ô n p h ệ lớn như thế diện tích bỏng dù cho cứu cũng không sống nổi dê ta có người trên mặt đất lắn mình buồn bã hô có người ý đồ cứu người nhưng không cách nào đập chết hòa diễm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị trôn xinh x e n g bạn trôn x mắt thấy không sai rốt cục có người n h ậ n tâm phát ra á n g khí kết quả mấy người tánh mạng mà lam sắc ma hỏa thẳng đến đem mấy người đốt thành cho b ụ i vừa rồi biến mất đáng giận một người h o á n hận nói mây hơi thở tâm đó thoáng cái chết cái này rất nhiều đồng bạn lại để cho tất cả mọi người cảm thấy bi thống cùng p h â n nộ cùng với một tia sợ hãi không tốt không đợi mọi người khổ sở chỉ thấy cách đó không xa từ địa trung tâm động sâu phía dưới lại có ma trùng bay ra không chỉ có như thế lúc trước bị mọi người chém chết cái kia chút ít ma trùng tựa hồ lại từ trên mặt đất bay lên số lượng lại nhiều hơn vài lần các người lui ra phía sau lúc này đầu c h ọ c sư phó quát lui đệ tử một người một mình tiến lên hắn lúc này mặt không biểu tình nhưng trong lòng tức giận không thôi tay phải vung lên một thanh trường kiếm vạch phá bầu trời đêm bản thân trước chém ra hơn mười đạo c h ó i mắt kiếm khí bao phủ ở sở hữu tất cả ma trùng đem không trung ma trùng nhau nhau chém xuống lại kiếm khí như ảnh đem những cái kia còn chưa đến chỗ này và bay ra ma trùng từng cái chém dụng tại trong động sâu lấy l ử a rực đến chém hết chứng kiến ma trùng đầu c h ọ c sư phó đối với sau l ư n g đệ tử nói một người nhanh chóng mang tới thuốc nổ đầu trọc sư phó tiếp nhận đem ấy trói một buộc quát lui mọi người đem thuốc nổ rất đốt ném nhập có dấu ma trùng trong động sâu vê a n g vê a n g vê a n g lúc này đây tiếng nổ mạnh đầy đất ngọn nguồn ở chỗ sâu trong v ă n g lên nặng nề được phảng phất địa chấn nguyên bản tạc ra động sâu lại lần nữa sụp đổ có lẽ lúc này đây dưới nền đất phương mộ thất bị triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát thuốc tiêu tư tán mùi thuốc súng tự phụ cận mặt đất trong khe hở trôi ra trước kia tràn ngập sương mù bị gió đêm thổi qua biến mất vô tung dưỡng thi địa hủy bố trí tại đây dưỡng thi địa phía dưới kiến trúc cùng pháp trận cũng rốt cục không cách nào nữa có thể bảo toàn nếu có người có được thân nhãn có thể lộ ra dạy đặc đất tầng thấy rõ dưới mặt đất tắc thì sẽ phát hiện dưới mặt đất đều biết tầng một h ấ t đều bị phá hủy trôn một ít tinh diệu t r ậ t pháp cũng đều tại tuế nguyệt cùng ngoại lực dưới tác dụng rách nát không chịu nổi trong đó một n g ụ m đen kịt quan tài không biết bao lâu đã nứt ra mấy cái khe hở tầng tầng đất thạch trôn xuống n à y là lọt vào phá hư quan tại ở bên trong một đạo đần độn ý thức bắt đầu t h ứ c tỉnh chương 491, phục sinh dưới mặt đất thi khí tràn lan một đạo ý thức bắt đầu thất tỉnh nó lộ ra đần độn không để y tới trí chỉ còn lại có bản năng ý thức bản thể là một cỗ thi thể hôm nay tỉnh lại tự nhiên trở thành cương thi cương thi ngủ ở quan tài chung quan tài tư phía đệ nặng dày đặt hòn đá cùng bùn đất cương thi ý đ ồ đẩy ra nắp quan tài lại phát hiện tựa hồ đầy bất động ngược lại là quan tài hơn mấy đạo khe hở trở nên càng lớn vài phần h ô n loạn tư duy căn bản chẳng biết tại sao có lẽ yên t ĩ n h đ ị a n ằ m cũng không phải một kiện không thể tiếp nhận sự tình chỉ có điều quan tài bên ngoài xuyên thấu qua khe hở chuyển đến bùn đất khí t ứ c lại để cho cương thi cảm thấy thập phần thân thiết so v ớ quan tài kim loại chất liệu cương thi càng ưa thích bùn đất một ít không có bất kỳ nghĩ cách quan tài bên trong đích cương thi bản năng muốn đi ra ngoài chỉ là tứ phía đều là lực cản cương thi thử mấy lần không có biện pháp đến hỏm quan tài bên ngoài đi cũng may lần đột ý thức cũng không do thất bại ý nghĩa lần lượt nếm thử không có kết quả về sau cương thi còn đang nếm thử rốt cục một lần vô tình ý nếm thử ở bên trong cương thi cũng không biết chuyện gì xảy ra thân thể đ ỗ n g nhiên hóa khai mở trở thành một đoàn khí thể đồng dạng trạng thái lại theo quan tài khẽ hở lưu đã đến quan tài bên ngoài vừa ra quan tài tứ phía đất h ạ c h cương thi lại giống như như cá gặp nước, bản n cá gặp ă to một tiếng phá vỡ yên tĩnh trên mặt đất cảnh giác lưu ý lấy mọi nơi tình huống đầu trọc sư phó trước tiên phát hiện trong đám người nhiều ra thân ảnh đó là một đạo đáng sợ thân ảnh hắn quanh thân hưu tối t h i khí nồng đậm bộ mặt như bị acid s u n p h u dịch giặt rửa qua liền ngũ quan đều thấy không rõ đợi đến lúc phát hiện đạo này thân ảnh hai chân cách mặt đất phủ trên không t r ú n g đầu c h ọ c sư phó càng là biến sắc thần sắc chưa bao giờ có nghiêm túc lên phi thị đầu c h ọ c sư phó như lâm đại địch lúc này đây hắn so với phía trước đối với ma trùng còn quan trọng hơn trường cầm trong tay trường kiếm trước tiên phi thân tiến lên Vụt. bảo kiếm giống như cắt bầu trời đêm đầu c h ọ c sư phó nên hướng cương thi trong miệm đồng thời hét lớn phong lối vũ điện thuận theo hô to bốn ga đệ tử thả người mà ra h a i hai một tổ cầm trong tay to và d à i khóa sát nhanh chóng bắn về phía cương thi đem làm len keng khóa sát thành công c u ố n lấy cương thi c u ố n mấy cái v ò n g đem cương thi trói buộc mà ở này trước khi đầu trọc sư phó trưởng kiếm trong tay chém ra vài đạo kiếm khí ở giữa cương thi t ố cương thi bên ngoài thân vỡ ra vài đạo miệng vết thương thi khí tràn ra ngoài giống miệng vết thương xuất hiện lệnh cương thi cảm thấy không khỏe cùng phẫn nộ vì vậy dùng sức nắm h một cái c u ố n ở trên người bốn đầu khóa sát kéo căng tiếp theo phi tốc theo phong lôi vũ điện bốn người trong tay thoát ly người tới hỗ trợ đừng làm cho nó rẫy rụa một người hô to mọi nơi hay còn có hơn mười người nghe tiếng nao nhao, nhao tiến lên mọi người đồng lòng xuống rốt cục đem bốn đầu dây rủa khóa sắt một mặt một lần nữa nắm trong tay vì không để cương thi thoát thân một đoàn người cầm trong tay khóa sắt vây quanh cương thi xoay quanh lợi dụng khóa sắt đem cương thi một mực bục chặt、Xoát. lúc này một thanh trường kiếm bay ra bắn về phía cương thi đầu kiếm này chính là đầu trọc sư phó chỉ phối kiếm chất liệu đặc thù có trạm ủy tịch tà chỉ lực có thể nói thần kiếm bị khóa sắt trói buộc cương thi giống như cũng cảm nhận được uy hiếp không hề như trước khi như vậy ngốc trệ q a y đầu đi tránh thoát thần kiếm chỉ phong ôi khóa sắt ra thân Huấn mặc y vòng, m dù tăng cường trói buộc có thể cầm trong tay khóa s á t một mặt chỉ nhân lại cách cương thi cái hơn mười bước xa lúc này cương thi tránh thoát thần kiếm quay đầu đi nhìn về phía một người một chương đáng sợ miệng há khai mỏ một cổ hấp lực mạnh mẽ xuất hiện chỉ n g h e h é t thảm một tiếng bị cương thi chọn chúng chỉ nhân hai m ũ i khẩu đều tràn ra màu tươi cũng ly thể rúng manh vào cương thi trong miệng phi thi hút máu mọi người kinh hại xuống một người huyết tận bỏ mình mắt thấy cương thi lần nữa nhìn c h ầ m c h ầ m vào một người đầu trọc sư phó cẩm kiếm chém tới ngăn cản cương thi hút máu nhưng lúc này đây được phép phát giác được không có thời gian hút máu cương thi mở ra miệng rộng nhắm ngay một người một ngụm thi khí cắp ra người nọ bị thi khí phun ở bên trong bộ mặt như gặp phải ăn mòn q u á t to một tiếng ngã xuống đất mà vong liên tiếp chết đi hai người cương thi chỗ đã bị trói buộc chi lực đại giảm hai chân đạp một cái lại mang theo tay cầm khóa sắt mấy người bay đến không trung ư ờ i Chỉ ch khóa là sắt Cương chiến thi đây ấ u t h i ê là cái gì quỷ thứ đồ vật danh hiệu là lôi đệ tử chằm t h ằ m vào không trung cương thi không do dự phi thân tiến lên dâng lên là được một kiếm thấy hắn ra tay còn lại phong mưa điện ba người đồng dạng phóng tới cương thi bốn người là chúng đệ tử sư minh được sư phó t h â n truyền bình thường nhiều có phối hợp một khi liên thủ thực lực không thể khinh thường vây quanh cương thi một hồi tiến công phía dưới lại chém chúng mấy lần lệnh cương thi trốn tránh không kịp nhưng mà rất nhanh mấy người phát hiện trong tay bọn họ binh khí đối với cương thi căn bản vô dụng dù cho mũi kiểm nhập vào có thể cương thi cũng không có gì đáng ngại mũi kiếm hút ra về sau miệng vết thương lập tức phục hồi như cũ hoàn toàn không giống sư phó trong tay thần kiếm tạo thành tổn thương đáng sợ hơn chính là cương thi động tác càng lúc càng nhanh giống như dùng một loại tốc độ kinh người tại phát triển vận dụng phi thi hút máu thần thông tần suất cũng càng ngày càng cao thời gian dần trôi qua mọi người đã vô pháp tiếp cận cương thi nếu không liền có máu tươi ly thể phong hiểm các ngươi t ố i lui giao để ta làm đầu trọc sư phóc to hắn lúc này đã xác định trước mắt cương thi tự là trong truyền thuyết phi thi không sai linh khí dần dần suy chỉ tế gặp này trăm năm hiểm thấy chỉ thị đầu c h ọ c sư phó cũng không đáy khí có thể trừ ma hắn dù sao chỉ là mao sơn ngoại môn đệ tử mặc dù thân thủ bất phàm có thể tại đạo thuật một đường lại không được mao sơn chân truyền duy nhất lại để cho hắn tái sinh là cậy vào là được trong tay thần kiếm có lẽ còn có thể tăng thêm hòa dược tóm lại đối mặt phi thi nhân số bao nhiêu căn bản vô dụng hắn những n à y đệ tử ở tại chỗ này không bằng bảo tồn tính mạng tạm gác lại về sau tại đầu trọc sư, mắt, mắt sư phó kiếp hạ cương thi chém ra kiếm khí vô số kiếm khí cách không phá phòng thủ phụ dùng thần kiếm thuộc tính lệnh cương thi thêm vào vô số vết thương thế nhưng mà cách không kiếm khí không cách nào kèm theo quá nhiều thần kiếm tịch tài trí lực chém trúng cương thi tổn thương xa không bằng thần kiếm trực tiếp tạo thành tổn thương nhưng nếu dùng thần kiếm trực tiếp c h à n địch cương thi một thân hút máu năng lực lại không phải hắn có thể ngăn cản cho nên càng nghĩ lần này hay là tạm thời thối lui đã bị thỏa hết thẻ lại đến mới được là lý trí lựa chọn các ngươi ly khai tại đây ta đến cản phía sau ngay sau chuẩn bị sẵn sàng sẽ tìm cái này nghĩa xúc báo thủ đầu c h ọ n g sư phó lớn tiếng đối với chúng đệ tử nói chúng đệ tử nghe lệnh lập tức triệt thoái phía sau phong lôi vũ điện bốn người hơi có không cam l ò n g cuối cùng cũng nhao nhào rút đi phù cận tồn phóng ngựa chính là mọi người tới lúc chỗ kỵ lúc này sợ quá chạy mất vài thót có thể rời đi chỉ nhân cũng ít rất nhiều mắt thấy chúng đệ tử cưỡi ngựa ly khai đầu trọc sư phó rốt cục vung tay vung chân kiếm khí càng phát sắc bén co hổ đem cương thi b a o phủ đang định đầu trọc sư phó toàn lực ứng phó nếm thử chu sát cương thi đột nhiên đầu trọc sư phó thấy hoa mắt lại không thấy cương thi bằng dáng ở nơi nào đầu trọc sư phó cầm kiếm dưng bước cảnh giác cảm ứng m ộ n phía dự phòng cương thi đánh lén có thể đợi đã lâu nhưng không thấy động tĩnh đang nghĩ ngợi cương thi phải trăng đào tẩu b ỗ n nhiên xa xa chuyển đến hết thảm một tiếng không tốt đầu trọc sư phó lập tức chạy vội hướng một chỗ phương hướng cũng không biết chạy rất xa tiếng đánh nhau dần dần d đầu chọc sư phó gà o ghét và một chỗ một đạo đáng sợ thân ảnh đang tại phía trước trắng trợn đồ sát trên mặt đất nằm gần m ộ ư ơ i bộ bị hút cạn máu thi thể thi thể đúng là vừa rồi rời đi đệ tử còn có một chút ngựa thịt nát may mắn còn sống sót xuống người giải rác không có mấy chỉ còn lại có phong lôi vũ điện bốn người cùng với hai ba tên h ả o thủ đầu chọc sư phó không nghĩ tới chính là cái này cương thi lại đang cùng hắn s ô lô lúc vứt bỏ hắn mà đi cũng thi triển xuất siêu như nghĩ giống như tốc độ đuổi theo mọi người nếu không có phong lôi vũ điện liều chết chống cự chúng đệ tử đêm nay đem toàn quân bị diệt chẳng lẽ là đồ đầu chọc sư phó không hiểu cương thi đến tột cùng lạc như thế nào đến nơi này có thể không đợi đa tưởng lại một đệ tử chết ở cương thi hút máu thần thông phía dưới đầu chọc sư phó thấy vậy giống to dùng hết toàn lực chạy tiên lên đây không quan tâm thậm chí không để ý tới hội phi thị hút máu thần thông cầm trong tay thần kiếm tới gần cương thi dùng tổn thương đ ổ i tổn thương giống như kiếm c h ạ m cương thi liên tiếp chết đi cái này rất nhiều người đầu chọc sư phó đã là ra cách phẫn nộ rồi tu một tiếng múi kiêm nhập vào cơ thể cắn xé nhau bên trong đầu chọc sư phó rốt cục đem thần kiểm đâm vào cương thi thân thể theo chỗ ngực sọ xuyên qua sở hữu miệng mũi mắt một mảnh huyết hồng hiện nhiên bị phi thi hút máu năng lực gây thương tích nay cũng cũng thế thần kiếm đâm thùng cương thi một đại cổ thi khí phụt mà già như l ậ m đặc acid sunfu d i đồng dạng gần khoảng cách tiếp xúc đầu trọc sư phó tay phải cùng với trước ngực bộ vị ăn mòn hòa tan sư phó phong lôi vũ điện thấy vậy kinh hãi nhao nhao tiên lên đem đầu trọc sư phó t ú n cách cương thi đầu trọc sư phó trong miệng thổ huyết hai mắt lại huyết hồng địa chằm chằm vào bị thần kiếm xỏ xuyên qua thân thể cương thi lại để cho hắn tuyệt vọng chính là bị thần kiếm đâm thùng thân thể cương thi cũng không lo ngại tùy ý thần kiếm như cuối cùng thần kiếm cùng thân thể chế liệu rơi trên mặt đất các người đi mau đem thuốc nổ cho ta đầu trọc sư phó giống như bị trọng thương lấy ra một bó thuốc nổ lạnh lùng đối với may mắn còn sống sót vài tên đệ tử nói sư phó đi mau đầu trọc sư phó quát hắn trong mắt lộ ra quyết ý trong miệng lại lên tiếng nói yên tâm cái này nghĩa xúc còn không cần mạng của ta nói xong đầu trọc sư phó chằm chằm vào chúng đệ tử trung niên linh lớn nhất chi nhân phong người mang sư đệ ly khai phong đồng dạng là cái đầu trọc nghe vậy cắn rằng rốt cục lôi kéo mấy người ly khai cương thi không có ngăn trở nó tựa h ồ tại chúng kiếm sau bị thụ một ít tổn thương lúc này chính chữa trị lấy bị thần kiếm cắt thân thể đầu chọc sư phó gặp đệ tử đi xa cầm trong tay thuốc nổ nắm chặt hắn đã bị thương lại thất thần kiếm không thể nào là phi thì đối thủ duy nhất có khả năng đem cương thi lưu lại là được trong tay thuốc nổ nếu có thể đem cương thì lưu lại là được không có hắn cái này đầu tánh mạng thì như thế nào đầu chọc sư phó tâm niệm đã quyết đang muốn làm lại c h ọ t thấy xa xa cương thi gào thét nhìn về phía trên bầu trời đêm p ư ơ n g bầu trời đêm một mảnh đen kịt phẳng phất so với trước còn một đám đầu c h ọ sư phó lúc này mới phát hiện hướng trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã đen tối vân bao phủ phảng phất muốn đánh xuống mưa đến lôi kiếp đầu c h ọ c sư phó đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt hiện lên một tia ánh sáng hồi ức trước khi cương thi xuất hiện lúc tình hình đầu c h ọ c sư phó đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng đúng rồi lôi kiếp cái này n g h i ệ t xúc đúng là vừa thành phi thi được xuất bản hôm nay đưa tới lôi kiếp đang nghĩ ngợi thiên không hắc vân nhanh chóng ngưng tụ dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ kết thành dày đặc lôi vân rốt cục một đạo thiên lôi thẳng tắp mà hạ ở giữa cương thi giống cương thi phát ra đau n h ứ giống một thân thi khí bốn tiết lại tại lôi k i ế p một kích phía dưới phảng phất m u ố n sụp đổ ra đầu c h ọ c sư phó thấy vậy đại hỷ lôi k i ế p đối với tà vật là đáng sợ nhất hãn hưu thân thể có thể bình yên vượt qua dù cho có một đường sống quá lôi k i ế p cũng sẽ biết b u ồ n nguyên tổn hao nhiều lâm vào suy yếu hôm nay bản thân còn tại dù là cái này nghĩa i xúc độ kiếp thành công cũng nhất định phải đem hắn tiêu diệt đầu c h ọ c sư phó một bên rời xa lôi k i ế p khu vực một bên thầm hạ quyết tâm thế nhưng mà đầu c h ọ c sư phó không biết là ngay tại cương thi bị thiên lôi bổ chúng trong nháy mắt cương thi trong cơ thể một quả quỷ dị tình điểm phảng phất thu hoạch đến chính xác chỉ lệnh trong nháy mắt có thể kích hoạt trong chốc lát một đoạn thật dài trí nhớ bỏ thêm vào tiếng cương thi trong ý thức ta là ai đ ầ n độn tư duy bắt đầu biến hóa ta phải trần tử văn chương bốn trăm chín mươi hai lại thấy c i u chất ầm ầm tiếng sấm chậm d ã i đến chậm cương thi không trần tử văn trí nhớ tại cương thi trong ý thức t h ứ c tỉnh thân thể bản năng hung tính bị lý tính thay thế trong mắt hết thể đã ở l ạ g yên không một tiếng động t r u n g phát sinh biến hóa ta là trần tử văn ta không phải bản tôn ta là đệ nhị phân thân trí nhớ rất khổng lộ cũng rất không trọn vẹn nhất thời không cách nào hoàn toàn tiếp thu nhưng trần tử văn trong nội tâm tin tưởng dưới mắt chính mình không phải bản tôn mà là lợi dụng cương thi hung hồn luyện chế đệ nhị phân thân bộ dạng này thân thể có thổ linh căn năm đó bản tôn đem hắn luyện thành đệ nhị phân thân lúc thân thể cũng không phải phi thi chỉ có điều bản tôn tìm được một chỗ tuyệt hảo dưỡng thi địa về sau dùng địa khí dưỡng thi pháp trung ôn hòa pháp môn đem thân thể để vào dưỡng thi địa năm này thắng nọ vừa rồi biến thành hôm nay cái dạng này trần tử văn tạm thời không cách nào nhớ lại địa khí dưỡng thi pháp chi tiết tỉ mỹ chỉ nhớ rõ phương pháp này hình như là đến có hai loại bố trí chi pháp trong đó ôn hòa pháp có thể mượn nhờ dưỡng thi địa, địa khí đem cương thi luyện đến phi thi ước chừng cần mấy trăm năm thời gian như thế xem ra khoảng cách năm đó v ù i thi xuống mộ đã có rất nhiều năm trần tử văn nhớ mang máng bản tôn năm đó ý định cũng không phải là như thế có lẽ là quá lâu thời gian lại để cho trôn sâu dưỡng thi địa đệ nhị phân thân đã xảy ra biên hóa trở nên lý trí đều không có triệt để biên thành một cỗ chính thức chỉ còn lại có bản năng cương thi cũng may bản tôn có khác chuẩn bị ở sau thế ạ i đệ n ị thân phận trong cơ thể gieo xuống một loại theo long cốt thiên thư ở bên trong lấy được bảo tồn trí trị thi phận nhớ chỉ pháp, xuống lòng bên cũng dùng cương gieo loại bảo cơ được lấy ở nhưng dai p i thi sau tất nhiên sẽ gặp đến lôi kiếp với tất t sau sẽ đến gặp cách kích hoạt chốt mỏ, lúc hoạt mỏ, à y mới tìm nhớ, khôi phục bộ phận c bộ n trí trí về lý ù chân、ngã. Thế nhưng ngã. mà bản tôn hết thể trước mắt là như vậy l ạ lắm bản tôn không tại lệnh trần tử văn có một loại dự cảm bất hảo chỉ là không kịp nghĩ nhiều đỉnh đầu kiếp vân nhất đô lần nữa công tác chuẩn bị tốt rồi một k ích n ế u là trốn đến dưới mặt đất đợi chút nữa một lần uy lực thì càng lớn hơn trừ phi trốn cả đời trần tử văn không dám k i n h thường lôi k i ế p đối với thi ủy các loại tà vật lực sát thương vượt quá tưởng tượng bản tôn không tại bên người không có lôi b ả n tương trợ dùng phi thị chỉ cảnh giới cũng rất khó ứng đối trần tử văn dưới mắt có đủ thổ linh căn tiến giai phi thi sau được gọi là thổ bạt thổ bạt mạnh nhất thiên phú thần thông ở chỗ đ ộ t đi tại phòng lôi một đạo cũng không am hiểu hoang dại phi thi thậm chí bạt tại sinh ra đời về sau thường thường trực tiếp đã chết tại lôi kiếp một bộ phận độ kiếp thành công cũng sẽ biết suy yếu thật lâu thật lâu Cần hoa thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tại trong lúc này dễ dàng bị người tiêu diệt đây cũng là trăm ngàn năm qua hoang dại phi thi số lượng cực nhỏ một trong những nguyên nhân bất quá trần tử văn không có sợ hãi hoang dại phi thi là hoang dại phi thi có được trí tuệ của nhân loại về sau phi thi năng lực là có thể trên phạm vi lớn tăng lên giống nhau lúc trước đánh nhau nếu do hiện tại trần tử văn ra tay đầu c h ọ c sư phó những người này chỉ sợ sớm đã chết được không còn một mảnh đến đây đi trần tử văn không có né tránh đối mặt thiên lôi rơi xuống tập trung thi khí cách đỉnh đầu như một chi trường mẫu đem thiên lôi mạnh xanh, xanh tiếp được、vâng. đ ấ trần tử văn thân i khí s t h n hương tuyết quang, t hóa i tiêu khí chui vào trong đất rồi sau đó ngưng thực khiến cho dưới mặt đất xuất hiện một cái nhân hình vung hố chỉ chừa một cái đầu người tại bên ngoài anh, thiên lôi lần nữa đánh xuống trần tử văn một bên tụ tập phi thi chỉ khí một bên dùng thổ bạt chỉ lực điều động đại địa chỉ khí dùng nhị khí hợp nhất đối kháng thiên kiếp một k í c h phía dưới trần tử văn khí tức chấn động lại còn hơn trước kia không nghĩ tới thổ bạt chỉ lực có thể chuyển di bộ phận lôi lực ở dưới đất cái này xem như dưới chân tiếp một căn dây nối đất sao trần tử văn cảm thấy mừng rỡ thổ bạt năng lực v ậ n dụng lại để cho trần tử văn c à n g có n ắ m chắc vượt qua lần này thiên kiếp vì vậy ầm ầm ầm thiên lôi không ngừng đánh xuống cũng không biết qua bao lâu mọi nơi cơ hồ hóa thành một mảnh lôi vững lúc đỉnh đầu lôi vân rốt cục t h n ra lôi kép đỉnh chỉ xuống đã xong trần tử văn không ở trên trong đất một thân thi khí mười không còn một thiên kiếp s á c thực đáng sợ dù là trần tử văn dùng hết biện pháp đã ở lôi kiếp bên trong b u ồ n nguyên đại t h ư ờ n g khí tức suy yếu không chịu nổi cũng may rốt cục đã vượt qua trần tử văn theo trong đất c h u i ra một thân thi khí cơ hồ không cách nào áp chế cùng thu liễm bộ dáng thoạt nhìn chật vật không thôi nghĩa s ú c ngươi lại vẫn còn sống lúc này xa xa một đạo thân ảnh vào tới nương theo lấy thanh â m một bó dẫn đốt thuốc nổ bay về phía trần tử văn trần tử văn tuy cực kỳ suy yếu lại không đến mức không thể động đậy chỉ có điều lý trí có thể khôi phục mặc kệ hội vị này đầu trọc cao nhân này đây nhìn thấy thuốc nổ bay tới trần tử văn không có ngạnh kháng chỉ ý bước ra lui về sau đi ẩm ẩm thuốc nổ bạo tạc nổ tung đất thạch v y r a trần tử văn không để ý đến gặp phải ánh sáng đầu cao nhân chạy đến xa xa giống như còn có mấy cái lúc trước rời đi chỉ nhân đi mà quay lại vì vậy không muốn dây dưa dùng độn thổ chui vào dưới mặt đất một cái xúc địa thành thốn tùy ý độn đến một chỗ trốn ở sâu trong lòng đất bắt đầu tính dưỡng thiên tiếp uy lực cuối cùng là lợi hại một lát ở giữa trần tử văn không cách nào thoát khỏi suy yếu cần phải thời gian đến khôi phục trong ý thức xuất hiện trí nhớ cũng cần thời gian nhất định đến chạy vớt trần tử văn bên này thối lui lôi vực trung tâm bên kia đầu c h ọ c sư phó mọi nơi cảm giác ý đồ tìm ra trần tử văn chỗ chỉ là tìm mà không có kết quả cuối cùng cái tìm được trôi này lúc trước đánh rơi thần kiếm dùng bùn đất lao đi thân kiếm nhiễm sền sẹt thi khí đem b ộ i kiếm thu hồi sư phó lúc này lúc trước bị hắn đuổi đi đệ tử đuổi đến trở về gặp phải ánh sáng đầu sư phó bình yên vô sự nguyên một đám đại hỷ v ậ n phần các ngươi trở về làm gì đầu c h ọ c sư phó sụ mặt nói phong lôi vũ điện trung một người nói tiếp chúng ta xem bên này xét đánh tia chớp cảm thấy có biến cố xuất hiện liền chạy về đến xem đầu c h ọ c sư phó hừ một tiếng chưa cho sắc mặt tốt nhưng trong lòng có chút tình cảm ấm áp trong lòng biết cái này mấy cái đệ tử trước khi sợ không đi xa một mực lo lắng cho mình bên này có thể càng là như thế nghĩ đến chết đi cái kia chút ít đệ tử đầu c h ọ c sư phó liền càng phát tổn thương thảm thiết cùng phẫn nộ theo hắn cương thi tại lôi kiếp về sau nhất định bị thương không nhẹ điểm ấy theo cuối cùng cương thi chật v ậ t thoát đi tức có thể nhìn ra cho nên đối với chính mình không có thể lưu lại đối phương đầu c h ọ c sư phó cảm thấy đến tự trách cùng tiếp hận các người tới được vừa vặn cái kia nhiệt súc vừa mới may mắn vượt qua lôi kiếp lúc này nguyên khí đại thương suy yếu không chịu nổi cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục đầu t r ọ c sư phó nhìn xem chúng đệ tử đạo trong khoảng thời gian này là nó suy yếu nhất thời điểm cũng là chúng ta đem nó tiêu diệt thời cơ tốt nhất cho nên chúng ta muốn toàn lực tìm ra chỗ ẩn thân của nó đem nó giết chết dùng cái này cảm thấy an ủi chết đi chi nhân ở thiên tri linh chúng đệ tử đồng ý mọi người vì vậy cẩn thận tại phụ cận tìm tòi vài lần thẳng đến thiên đều sáng lúc này mới tìm toàn bộ chết đi đệ tử thi thể dùng tủi mục đem thi thể hỏa táng đem cho cốt trôn cất ở giữa rừng làm xong những n à y mọi người chia làm mấy tổ diên phần mình tiến về trước phụ cận tìm kiếm cương thi tung tung thời gian qua mau ba tháng đã qua đời phúc khang huyện thành tây mua góc sâu trong lòng đất một đạo đáng sợ thân ảnh theo tĩnh mịch trung tỉnh lại một thân bằng bạc thi khí thu l i ê m áp suất nguyên bản như bị acid đậm đặc ngầm qua thân thể bắt đầu biến hóa bộ mặt ngũ quan hiện hiện tiếp theo v ậ n vẹo biến hình biến thành một cái hơi có chút tiểu xuất thanh niên bộ d á n g đây cũng không phải là trần tử văn ở kiếp này bộ d á n g mà là trần tử văn kiếp trước không xuyên việt trước bộ dạng ba tháng thời gian trần tử văn rốt cục khôi phục một thân phi thi, thi khí trong đầu phân loạn trí nhớ cũng rốt cục có thể trải vớt cùng dùng hợp Nhớ đ ư ợ có t lẽ là đ ạ t phổ quỷ trùng đan bộ nhớ không đủ trần tử văn lấy được trí nhớ cơ bản đều là trọng yếu trí nhớ có điểm giống tiểu thuyết đại cương một ít chi tiết tỉ mỉ cùng việc vặt phương diện cũng không có lục nhập trí nhớ hết hạn tại năm đó bạn thể dung hợp hạn bạn phân thân cũng đem trọng luyện đệ nhị phân thân vùi sâu vào dưỡng thi địa về phần về sau xảy ra chuyện gì lúc này trần tử văn hoàn toàn không biết nhưng trần tử văn biết đạo tại đệ nhị phân thân vùi sâu vào dưỡng thi địa về sau nhất định xảy ra chuyện gì nếu không giờ này k h ắ c này bản tôn nhất định sẽ tại bên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì bản tôn đi đâu vậy chết hả trần tử văn sẽ đi hư thôi tàn phá quần áo thi khí biên hóa ra một bộ sạch sẽ trường bảo liên hệ mấy tháng trước đám kia chịu chết chỉ nhân cách đắn mặc đương kim cái này nên lại hắn là tại triều đại nhà thanh đối với heo cái đôi tựa như mái tóc đầu trần tử văn xin miễn thư cho kẻ bất tài vì vậy nghĩ nghĩ lại đem mặc trường bảo biến thành đạo bảo thay đổi một thân đạo nhân cách ăn mặc trước khi cái kia đầu c h ọ c cao nhân tựa hồ là cái diễn viên bộ dạng mấy người khác cũng thế còn có một lớn lên có điểm giống ai kia mà t r â n tử văn trí nhớ không được đầy đủ không nhớ ra được quá nhiều thứ đồ vật chỉ là cảm giác mình có lẽ lại gặp cái gì điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong đích nhân vật nếu là trí nhớ nguyên vẹn t r â n tử văn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện chính mình lại đi tới từ khắc đạo diễn một bộ cương thi phiến hễ cương thị đại thì đại ở bên trong thậm chí chính mình còn thay thế trong phim ảnh cái kia một cỗ đáng sợ cương thi thiếu thôn quá nhiều trí nhớ trần tử văn không có miệt mài theo đuổi một ít gì đó nhiều năm dưỡng thành cẩn thận lại để cho trần tử văn không có đổi hồi trở lại bản tôn bộ dáng mà là lựa chọn kiếp trước hình tượng là thời điểm đi ra ngoài nhìn xem cái này thế đạo không biết bản tôn đến tột u cùng là tình huống như thế nào tổng không đến mức đại nạn tiền đến vĩnh biệt coi đời đi hả trần tử văn trong nội tâm nghĩ đến ý niệm trong đầu phương sinh liền xúc địa thành thốn lập tức theo sâu trong lòng đất đi vào trên mặt đất thổ bạt tinh thông đ ồ thổ đem thổ linh căn năng lực phát huy đến tận cùng đ ộ nhanh chóng là đột h u ậ t đứng đầu mặt đất đồn đi tốc độ là được lôi đột cũng có chỗ không kịp trần tử văn chui từ dưới đất lên mà ra đỉnh đầu mặt trời rực rỡ cao chiếu đã là ban ngày phu cận có người còn có một chút phòng ố c sân nhỏ xem tình hình đại khái là trong thành phóng nhãn nhìn lại mọi nơi thật là cũ nát ngoại trừ phòng đơn sơ một đầu cho bụi rất nhiều đường đi hai bên bày đặt một ít cựu bàn gỗ đổi thành con nhỏ phía trên trồng chất lấy một ít buôn bán vật mua đầu người không nhiều lắm trên đường mọi người ăn mặc cũng không được khá lắm nguyên một đám cởi bỏ cái h ó t giữ lại mái tóc phần lớn là làm oxy người những người này màu ra tóc vàng phơi nắng được rất đen trên người trên mặt vô cùng bẩn có mấy người cởi bỏ trên thân ăn mặc giấy dơm gây lợi hại tóc t ạ m bẩn giống như người da đen t ạ m bẩn biện trên người cũng đầy là mồ hôi cùng cho bụi trần tử văn trong đầu về văn hóa rèn luyện hàng ngày phương diện trí nhớ không trọn vẹn nếu không nói trung hội toát ra hai cái từ quần áo tạ tơi rối bủ hai từ lại thỏa đáng bất quá cái này là triều đại nhà thanh sao trần tử văn mọi nơi dò xét bên cạnh cách đó không xa một phương tường viện xuống một cái gầy trơ xương như cụi tên ăn mày chừng lớn hai mắt nhìn xem trần tử văn hắn giống như nhìn thấy trần tử văn chống rông xuất hiện sợ tới mức gặp được quỷ đồng dạng ngã một phát h trần tử văn không để ý đến nơi đây ở vào lưỡng q u ả n vùng không phải vùng duyên hải không có bên tàu trần tử văn dọc theo đường đi đi lên phía trước tự tây viên môn bên cạnh đứng một lát nhìn thấy bên này hoàn cảnh tốt rất nhiều dần dần nhiều hơn chút ít quần áo đẹp đẽ quý giá chỉ nhân có người còn có thể lẫn nhau hành lễ hoàn lễ chỉ là những người này ăn mặc cho trần tử văn một loại nhàn nhạt xa cách cảm giác tìm một lát không tìm được tiệm sách cuối cùng tại một phần thuật báo lên trần tử văn xác định năm là quan tự m ư ơ i năm cảm tạ trong trí nhớ biết chữ năng lực còn lại không đến mức lại để cho trần tử văn biến thành mũ chữ bất、quá. trần tử văn trong trí nhớ cũng không có về triều đại nhà thanh tương quan lịch sử không rõ ràng lắm cái đó mặc cho hoàng đệ là q u o n tự cái mơ hồ theo một đường sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy bên trong phát giác lập tức niên đại nói chung đã là thanh mạng hiện nhiên mặt đến thanh mạng quả nhiên đã là rất nhiều rất nhiều năm trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì bản tôn người nào vậy trần tử văn trong nội tâm cảm thấy mê mang nghĩ nghĩ không c ó n ó n g lòng đi tìm bản tôn tung tích mà là tìm được một chỗ đổ phượng song bài thi khí hóa thành một quả tiền đồng trong nháy mắt thắng mấy lượng bạc vụ lý khai Cầm bạc. trần tử văn tùy ý bỏ qua mấy cái theo đôi u chính mình không nghề nghiệp lưu manh tìm được một nhà t i u quán đã ngồi một lát không lâu lắm trần tử văn lại đã một cái khác ra t i u quán đã ngồi ngồi cuối cùng tìm được người một nhà nhiều một ít quán rượu chọn chút ít rượu và thức ăn ngồi ở lầu một gần cửa sổ vị trí nghe chúng nhân nói chuyện phiếm trần tử văn không có tận lực đi nghe ngóng cái gì chỉ từ mọi người nói chuyện phiếm ở bên trong dần dần hiểu rõ một việc hoàn thiện thế giới quan đã ngồi trong chốc lát s á t trời ngầm hạ trần tử văn chưa từng ăn cái gì thứ đồ vật đứng dậy chuẩn bị ly khai Đã trần h ấ y một t cái tử văn g bận t i ể không có để ý đối phương thái độ mà là chằm chằm vào tiểu h ả i tử vô cùng bật mặt nhìn kỹ một chút nhất thời trong ánh mắt hiện lên vài phần kinh ngạc lâm cửu trần tử văn hiếu kỳ đánh giá tiểu hài tử nhẹ nhàng kêu ra tiếng âm. tiểu ế n g âm. t i hai tử ngũ h e đ ư ợ quan lớn lên cùng lâm cựu rất giống lệnh trần tử văn cho rằng đụng phải ở kiếp này còn nhỏ lâm cựu thật không nghĩ đến đối phương không phải lâm cựu mà là mao tiểu phương mao tiểu phương kịch truyền hình cương thi đạo trường ở bên trong nhân vật chính đối với cương thi đạo trường nội g c dung cốt truyện trần tử văn hôm nay trong trí nhớ cơ hồ trống giống chỉ biết là là một bộ kịch truyền hình do mấy cái cố sự tạo thành về phần cụ thể có người nào nào cố sự trần tử văn hoàn toàn không rõ ràng lắm trong trí nhớ ở kiếp trước cũng không có chính thức mao tiểu phương ạ là trí nhớ không được đầy đủ nguyên nhân sao trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào ngoài cửa sổ tiểu mao tiểu phương nghĩ nghĩ đối với hắn vây vây tay nói đói bụng rồi sao vào đi mao tiểu phương có chút chần chờ nhưng hắn đã hơn một ngày không ăn thứ đồ vật rồi cuối cùng từ trên tảng đá nhảy xuống kiên trì đi vào quán rượu trần tử văn phất phất tay quát lui ý định đổi người điểm tiểu nhị kêu lên mao tiểu phương về sau lại để cho người thêm một bộ bát búa ngồi ăn đi trần tử văn gặp mao tiểu phương có chút khẩn trương giúp hắn kẹp đi một tí đồ ăn trên bản đồ ăn không nhiều lắm tuy nhiên cũng không nhúc nhích qua uy no bụng một đứa bé dư sài Mao trần i ể u p h tử văn mắt nhìn không mao tiểu phương lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bản tôn không biết tung tích trần tử văn không có quá nhiều tâm tư dưỡng tiểu hải tử gọi đối phương tiến đến ăn cơm chỉ là xem hắn đáng thương trong nội tâm cũng không cái gì tính toán tối đa kết cái thiện riêng Ngươi như trần h chỗ nhà ế nào người này, cùng người một đi ở ờ i ra r sao? t tử văn hỏi m a thanh i ể u p ư ơ n g m Tiểu p h ư ơ g một c é n trong bụng, ăn hết nhiều đồ ăn, nghe vậy Trần Trần nói, cận hàng, người bên cạnh Trần Văn cơm Chưa, chưa, cha chơi. một vào vậy hết ta tại ta Tử thanh phụ đồ đưa ở á âm gật gật đầu nhìn s á c trời một chút gặp mao tiểu phương đã ăn được không sai bị lắm trần tử văn gọi tới tiểu nhị tính tiền sau đó đứng dậy ly khai quán rượu đi ra quán rượu sau lưng một đạo tiểu tiểu nhân thân ả n h đi theo trần tử văn quay người nhìn xem mao tiểu phương ngồi sổm người xuống Đống cùng tiền đồng, gặp 4 bề vắng gặp tay cút một hạt vụt, ra háo cái bạc bề với lúc ặ n g xem đem ra, c h n nhét vào Mao Tiểu Phương trong tay. Sau đó đứng dậy, quay người ly khai. Lờ mờ bên đường, Mao Tiểu Phương g khai. Tiểu tay. Tiểu vào Mao Mao mở Sau quay dậy, ly đó Lờ h â này tay bắt tiền bạc, nhìn qua đi xa thân biết địa qua luôn cuống nắm nhìn ảnh, không biết nói Hắn n bạc, cái gì. đi xa o có cái cận được quá tại gì hàng, gặp phụ phụ đập thân bất ăn đưa là à sợ m mới có thể như vậy nói với nói có Lúc thể Trần Tử như Văn.、Lúc、này vậy xem ra đối phương cũng căn bản không tin Cảm Tiểu hit hit cái bước Mao mũi, ơn. Phương Tiểu hít hít túi đầu, một cái năm tuổi tả hữu tiểu hài tử nói dối trần tử văn tự nhiên sẽ không nhìn không ra lại không nghĩ can thiệp cái gì mọi người có tất cả tiền đồ đối với trần tử văn mà nói việc cấp bách là điều tra rõ bản tôn hạ lạc đã nhiều năm như vậy không biết thảo lư sư m i n h còn sống hay không trần tử văn bước chậm đi lên phía trước thẳng đến bốn bề vắng lặng liền nhận thức chuẩn phương hướng một cái độn thổ biên mất tại nguyên chỗ vừa trở thành thổ bạc không lâu trần tử văn đối với độn thổ còn có chút lạnh nhạt một lần độn khoảng cách giữa các hàng cây cách không phải rất xa liên tục hai lần cũng còn không có ly khai phúc khang huyện đêm đã hắc trần tử văn thân hình hiện hóa lúc xuất hiện tại một nhà biệt thự lớn chung trong nội viện đèn lồng màu đỏ treo trên cao hình như có người kết thân chỉ có điều cách đó không xa truyền đến tiếng k ê u phá hủy phần này vui mừng trần tử văn không nghĩ để ý tới lại nghe thấy một câu lớn mật s ơ n tặc thanh âm có chút q u e n h thay t ù y ý hóa thành một đoàn xương mù phiêu thượng ngóc nhà chỉ thấy đại viện chính viện nội một đám dơ kiếm khiêng đao sơn tặc dũng mánh vào nhà cửa cùng một gác quần áo thể diện đeo mũ thoạt nhìn năm mươi vài nam tử rằng co một bên trên mặt đất làm hai có hạ nhân thi thể cùng lúc đó trong nội viện lại tiến đến bốn người cầm trong tay vũ khí mục tiêu đối với sơ n tặc đúng là mấy tháng trước trần tử văn bái kiến phong lôi vũ điện bốn người phong lôi vũ điện bốn người giống như cùng nơi đây chủ nhân không quen chỉ là thấy đến sơn tặc hành hung lúc này mới rút dao tương trợ trần tử văn nhìn bọn hắn t r ằ m t r ằ m bốn người lại nhìn một chút sân nhỏ một chỗ khác vị lao ra kia bộ dáng nơi đây chủ nhân trong nội tâm thầm nghĩ đây là gặp gỡ cái gì nội dung cốt chuyện sao cho dù trí nhớ không được đầy đủ không biết đó là một cái gì điện ảnh nhưng mấy người kia cho trần tử văn cảm giác đều rất quen thuộc lại để cho trần tử văn suy đoán chính mình có lẽ đụ phải cái gì điện ảnh tình tiết đây là một bộ có linh dị tồn tại đ lúc trước vị kia đầu chọc cao nhân cho trần tử văn để lại rất sâu ấn tượng dùng hắn thân thủ mà nói có thể so sánh kết đan chi cảnh điều này nói rõ cái này bộ điện ảnh ở bên trong rất có thể có kết đan đã ngoài cấp bật b ộ t không chuẩn còn có thể xuất hiện cái gì thần khí tiên đan các loại thứ đồ vật trần tử văn cũng không từng muốn qua sự xuất hiện của mình khả năng thay thế mất cái này bộ điện ảnh bên trong đích cuối cùng nhất b ộ t còn tưởng rằng mấy tháng trước cái kia c h à n g đánh nhau chỉ là một cái t r ư n g hợp nghĩ đến mình ở trí nhớ tỉnh lại trước giết bọn chúng đi không ít người trần tử văn cũng tự tha thứ những người này nổ chính mình phần mộ chuyện này mọi người mình huống hồ may mắn mà có những người này nếu không trần tử văn cũng không biết chính mình bao lâu mới có thể tình đối với giết người chuyện này trần tử văn tâm không thẹn d â y dứt không có trí nhớ trước thân hình chỉ là cương thi cho nên giờ này k h ắ c này trần tử văn nhìn xem phong lôi vũ điện trong mắt không có bất kỳ địch lý mọi người bất quá bèo nước gặp nhau ở đâu ra chó hoang sen vào việc của người khác trong nội viện sơn tặc đầu lĩnh nhìn thấy phong lôi vũ điện bốn người xuất hiện mang trên đầu mũ rộng vành ném đến một bên dẫn theo một tay đại đao lưới đao một ngón tay chúng thủ hạ hướng bốn người lần tới hương lao nhi lao tử cùng ngươi luyện luyện đánh không thắng ta tự cho ngươi vừa qua khỏi cửa con dâu theo giú ta luyện, luyện. Ha ha ha. sơn tặc đầu lĩnh cười lớn ngắt ở tên kia lão gia bộ d á n g chi nhân trước mặt đánh nhau nhất xúc t ứ c phát phong lôi vũ điện bốn người thân thủ bất p h ả m có thể sơn tặc nhân số phần đông nhất thời nhìn không ra thắng vua sơn tặc đầu lĩnh đối diện đeo đỉnh đầu mũ khương lão gia chắp tay tại về sau nhìn không ra có bất kỳ ý sợ hãi địa c h ầ m c h ầ m vào bọn sơn tặc đúng là không lùi mà tiến tới lên núi đại ca móc túi linh đi đến dám đến ta khương gia nháo sự ta nhìn ngươi là chẳng sống nói xong khương lão gia tới gần sơn tặc đầu lĩnh tay r u lên bản thân sau lấy ra một thanh trường kiếm vung ra một đoá kiếm hoa đâm về đối phương toàn thân trần tử văn tại nóc nhà cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới cái này tuổi tác lớn khương lao gia thân thủ lại lợi hại như vậy sơn tặc đầu lĩnh cũng có vài phần năng lực lại từ sau lưng rút ra một tay đại đao song đao ra chỉ cùng khương lão gia dùng mau đánh nhanh liền liều hơn m ộ ư ơ i chiêu trần tử văn âm thầm đối lập phát hiện vị này tròm râu trắng bệnh khương lao gia thân thủ so phong lôi vũ điện bốn người còn muốn lợi hại hơn chút ít ra chiêu càng là tàn nhẫn chiêu chiêu chỉ người chỗ hiểm sơn tặc đầu lĩnh hiển nhiên không có ngờ tới đối phương mạnh như vậy liên tiếp lại liệu mấy chiêu về sau thở hồn hển hét lớn đến người cái này lão nhân lời còn chưa dứt một đạo kiếm quan g sẽ qua sơn tặc đầu lính thanh â m kiếp dừng lại phần của một đạo vết máu xuất hiện phanh sơn tặc đầu lính ngã xuống đất khí t u y ệ t đại ca có sơn tặc kinh hô phong lôi vũ điện bốn người phối hợp thật tốt mặc dù bị phần đông sơn tặc vây quanh cũng dần dần chiêm t h ư ợ n g p h ò n g chỉ là bốn người ra tay so sánh nhẹ không c ó lấy tánh mạng người ta khương láo gia rủ xuống kiểm quan sát hội thả người thì lên một kiếm một cái xâm nhập sơn tặc trung đại khai sát g i i có sơn tặc thấy tình thế không ổn quay người chạy trốn cũng bị khương láo gia rút kiếm đuổi theo từng cái chém giết thằng đến sơn t ậ c chết hết k h ư ơ n g lão gia lúc này mới thu kiếm quay đầu đối với một cái trốn ở cây cột s a u đích nam t ử nói quản g r a báo quan nói xong k h ư ơ n g lão gia chắp tay nhìn về phía phong lôi vũ điện cả m t ạ bốn vị thiếu hiệp xuất thủ t ư ơ n g t r ợ hôm nay khuyến tử l ạ i hôn như không chê mà nói tại ta khương gia ăn chút ít t ị c h rượu phong lôi vũ điện bốn người nghe vậy giúp nhau theo xem một mắt gật đầu đáp ứng khương lão gia k h á c h k h í đều là giang hồ nhi nữ trên mặt đất một đống tử thi cũng không có người để ý trần tử văn nhìn xem phong lôi vũ điện phát hiện có người mang theo la bản thẩm nghĩ mấy người kia chẳng lẽ là phát giác được mình ở cái này cho nên lưu lại nghĩ lại cảm thấy khả năng không lớn đến một lần chính mình vừa xong thứ hai phi thi chi khí thu liễm bằng mấy người kia khẳng định phát hiện không được kỳ thật trần tử văn đoán không sai phong lôi vũ điện bốn người đích thật là vì tìm hắn mà đến chỉ có điều cũng không phải là biết đạo trần tử văn ở chỗ này mà là nghe nói khương gia nơi này có cương thi qua lại mới tìm đi qua cái này khương gia có cổ quái hẳn là điện ảnh nội dung cốt truyện t i ể u phát sinh ở này trần tử văn nhìn khắp bốn phía làm ra hợp lý phỏng đoán nhìn kỹ cái này tòa chiếm diện tích không nhỏ k ư ơ n g gia đại chỗ ở vốn là lộ g a quỳ dị cái khác không ít cái này ngày đại hỉ tiệp diệu xếp đặt mấy bản Khách ngay tại trần c tử văn tâm bảo lúc một chuyên bộ khoái tại quản gia dẫn đường hạ đến thương gia thương lão gia từng là phúc khang huyện một gã nổi danh đầu mục bắt người cùng huyện nha quan hệ không tệ nghe nói thương gia nào núi phi đạo tặc lại đều bị giết về sau huyện lệnh lập tức phái người đến đây rất nhanh sơn tặc thi thể bị bắt mau dẫn đi chết mất hạ nhân cũng nhận được xử lý hôn lễ không có bị cắt đứt chú rể tân n ư ơ n g thành công đã bái t h i ê n địa, đã bái ngồi ở cao đường thượng khương lão gia cùng khương phu nhân chỉ có điều tân n ư ơ n g tử xuyên thấu qua hồng khăn cô dâu băng gạc mơ hồ nhìn thấy khương gia chủ mẫu như đầu gỗ đồng dạng vẫn không n ú c ních ngón tay bộ vị tựa hồ chạy xuống một loại như n h ự cây đồng dạng đồ vật nghỉ tân lương đưa vào đậu phòng khương lão gia mang theo cái kia có vài phần ngây ngốc con trai duy nhất ngồi vào vị trí cùng phong lôi vũ điện bốn người uống rượu ngồi cùng bàn còn có vài tên bộ kho một bàn người nâng ly c ả n chén hào khí không tệ hoàn toàn quên mất không lâu một hồi chém giết bên này náo nhiệt bên kia trần tử văn còn đang ý đồ tìm kiếm không biết là có hay không tồn tại bà bối khương gia thật sự rất lớn phong ốc phần đông hạ nhân lại một cái không có trần tử văn tìm kiếm vài gian phòng cuối cùng đi vào một chỗ cùng loại nhà thờ tổ địa phương thực thi tiến vào nhà thờ tổ trần tử văn một mắt nhìn thấy hơn mười tỷ người bảo đảm tồn vô cùng tốt thi thể những thi thể này không có chút nào hư tối bên ngoài thân bọc lấy một tầng bạch n ư c ních sáp, hoặc ngồi hoặc đứng tại trong đường cái này khương gia quả nhiên có chút c ủ quái hơn phân nửa là nội dung cốt t r u y ệ n phát sinh t r i điểm trần tử văn khẳng định phán đoán của mình đồng thời cảm thấy tại đây hơn phân nửa không có bảo bối gì chỉ có một đống tịch thi mà thôi mọi nơi cảm giác t r â n tử văn thân hình n h o á n một cái xuất hiện tại l ấ p kín phong kín tường về sau chỉ thấy tường sau là một mảnh phong bế không gian bên trong đứng thẳng lấy thêm nữa càng nhiều nữa tịch thi cái này chỗ nào là người chỗ ở rõ ràng là tịch thi gia công nhà máy t r â n tử văn rốt cục minh bạch vì cái gì lớn như vậy một tòa khước gia cơ hồ tìm không thấy hạ nhân、người、bình thường ai dám tới c h ố như thế làm việc đồn thổ ly khai trần tử văn xuất hiện ở bên ngoài lúc này đây cự ly ngắn độn đi thật ra khiên trần tử văn đã tìm được một ít gì đó bà bối lại không tính bà bối trần tử văn đi lên phía trước vài bước đi đến một chỗ túi đầu nhìn xuống đi phía dưới là mặt đất dưới mặt đất phương thì là một cái hốc tối lỗ khẳng ngọc bên trong chất đầy nguyên một đám vàng t ỏ i kim nguyên bảo số lượng phi thường khổng lồ đây là khương gia tài bảo đối với người bình thường mà nói đây là một số làm cho người điên c u ồ n g tài phú nhưng đối với trần tử văn mà nói dưới chân những này vàng bạc tài vật không có trọng yếu như vậy nếu như chỉ có những vật này ở lại khương gia cũng không có gì ý nghĩa trần tử văn đã tìm được khương gia bảo tàng lại cảm thấy có chút thất vọng nhấn m ạ i tính tình lại tìm bắt đầu trần tử văn liên tiếp lại tìm vài gian phòng không thu hoạch được gì cuối cùng thả l ò n g trong lòng chung tham nghiệm tùy ý siêu tìm một bên đi dạo khương phủ tìm xem xem có hay không sách sử một loại sách vở đi dạo một vòng tiền viện tiệc rượu đều t à n đêm đã khuya bọn bộ k h o e x say vụ v ũ ly khai khương gia phong lôi vũ điện bốn người bị khương láo ra k h á c h khí ở lại khương gia qua đêm chút bất chi bất giác trần tử văn đi dạo đến chú rể tân nương chỗ ở phòng cưới bên cạnh phong tân hôn ở bên trong lóe lên đến đỏ giống như có thể nhìn thấy một người con gái đang đắp hồng khăn cô dâu ngồi ở bên trong chỉ là phòng tân hôn bên ngoài cửa ra vào vị trí chạy đến một cỗ thi thể nhưng lại chú rể trần tử văn tiến lên nhìn nhìn phát hiện chú rể không phải say mà là chết rồi hắn bên miệng có b ọ t sắc mặt biến thành màu đen làm như bị người hạ độc chết cẩn thận một tìm ngược lại là phát hiện độc xà cắn qua bộ vị bị độc rắn cắn chết rồi trần tử văn cảm thấy có chút ý tứ nội dung cốt truyện nhanh như vậy đã bắt đầu sao nghĩ tới đây trần tử văn nhìn về phía phòng tân hôn giam giữ cửa phòng thi khí hoa phong tướng ngôn thổi mở cửa phòng mỏ lên thổi roi xuống tân n ư ơ n g khăn cô dâu tân n ư ơ n g tử vừa khẩn trương lại khốn nhìn thấy phong tướng cửa phòng thổi khai mở đành phải bất đắc dĩ đứng dậy tiên đến đóng cửa sau nửa ngày a một tiếng kêu sợ hãi vang lên trần tử văn phiêu trên không trung dung nhập màn đêm chỉ thấy một lát sau khương gia đ ạ i loạn liên phong lôi vũ điện bốn người cũng bị kinh động không biết qua bao lâu chỉ thấy một gã đại phu bị suốt đêm mời đến rồi sau đó lắc đầu ly khai ngay sau đó một đạo thân ảnh chạy ra lại là gặp trở ngại lại là kêu gen ai ơi ba lao ra a thân thể của ta là quản gia nhưng là quản gia vô phương a lại để cho một đầu độc xà chui đi vào cắn chết thiếu ra lao ra à ta có lỗi với ngươi ta ta không mặt m ũ i gặp ngươi rồi ta rốt cuộc không có biện pháp ở chỗ này ở lại nói xong quản gia suốt đêm chạy ra khương gia không biết đi về nơi đâu trong lúc nhất thời khương gia đại viện ngoại trừ vừa qua khỏi cửa tân nương tử cùng tạm thời lúc này qua đêm phong lôi vũ điện lại chỉ còn lại khương lão ra một cái l ẻ loi c h ơ i trọi khương gia lão nhân trần tử văn yên lặng nhìn xem đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ tại nơi này n ê n đại làm cho một thân phận cái này khương gia ít người địa bàn đại tiền cũng nhiều rất thích hợp chính mình nhất n h ư ợ điểm n tử văn hơi có chút tâm văn n hơi có đ ộ g bắt đầu. Chân c h u y ể n nhân. Ngày thi hậu kế tiếp khương gia không xử lý tăng sự mất đi duy nhất nhi tử khương lao gia không có báo quan không có nội điên mà là một mình liệm nhi tử thi thể đem hắn để vào một gian đặc biệt phòng h ọ g rõ đồng thời phối trí s ắ p dầu ý định đem thi thể chế thành kỳ thi, thi tân nương tử đường san san một đêm ở giữa lại lần nữa nương tử biến thành quả phụ cả người cũng không tốt bất quá phong lôi vũ điện bên trong ních lôi tựa hồ đối với hắn vừa thấy đại yêu tự nguyện lưu lại hỗ trợ tìm kiếm cái kia cắn chết khương thiếu gia độc xạ k hương lão gia cũng không có hoài nghi hoặc g i ậ n chó đánh m è o lôi cùng với khác ba người bởi vì k hương gia s á c thực thường có độc xà qua lại k hương thiếu gia lúc này chính là lần thứ sáu kết hôn t ố t năm cái tân nương tử đều là bị độc rắn cắn chết lúc này ngược lại đến phiên trên đầu của hắn trần tử văn dấu ở k hương gia nhìn xem bọn hắn chờ đợi nội dung cốt t r u y ệ n mở ra một ngày thời gian qua rất nhanh đi cái gì cũng không có phát sinh rời đi quản gia chưa có trở về phong lôi vũ điện tắc thì đẩy nhà cửa tìm kiếm cái kia cắn chết hương thiếu gia độc xà thuận tiện điều tra hương gia phải chăng thật sự có cương thi nội dung cốt chuyện bao lâu mở ra hẳn là phải đợi cái kia đầu trọc sư phó đến đây t r â n tử văn cảm nhận được không có trí nhớ không thiện do dự mà phải t r ă n g ly khai không nghĩ tới ngắn ngủn một ngày thương gia lại có động t ĩ n h trong đêm t r â n tử văn chính cầm một bản sách sử xen lẫn trong một đám tịch thi trung l ậ t xem lúc đ ỗ n g nhiên phát giác được một tia k h ắ c thường quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên người tịch thi thể bể ngoài s á t nguyên hình lại tại hòa tan có người cách làm thi đạo người trong t r â n tử văn c h ầ m c h ầ m vào tịch thi tối tăm chung cảm ứng được một tia yếu hót triệu h o n chỉ ý không lâu tịch thi thể bể ngoài xác nguyên hình hòa tan lại nguyên một đám như cương thi nhảy dựng lên trần tử văn trí nhớ không được đầy đủ lại biết kể bên này có linh huyện giới chi nhân thi pháp đem những n à y tịch thi biến thành cấp thấp nhất hành thi điệu hồ ly sơn t r â n tử văn bung xếp vở đi theo tịch thi ra cửa chỉ thấy chúng tịch thi đều hướng khương ra ngoài viện một chỗ phương hướng nhảy xuống mà này động tính sớm đã kinh động đến khương lão gia càng làm cho tân lương t ử đường san san đối với khương gia sợ hãi tới cực điểm t r â n tử văn hóa thành một đạo khói nhẹ phi tại khương gia trên không chỉ thấy lôi n g h e được đường san san kêu sợ hãi trước tiên đuổi đến đi qua không biết đường san san nói với hắn cái gì hai người lại ý định cùng một chỗ thoát đi khương, khương lão gia không có phát hiện có người ý định bắt cóc hắn con tại đã trải qua lúc ban đầu kiếp sợ về sau mang tới bội kiếm một người lui về nhà t h ờ tổ không đi quản những cái kia ly khai t ị c h thi trưởng kiếm trông coi khương gia tài bảo xem ra khương lão gia cùng trần tử văn muốn đồng dạng cho rằng có người điệu hổ lý sơn ý đồ chân chính chính là khương gia hơn mười thay tích lũy xuống t à i phú trần tử văn n g h ĩ nghĩ cuối cùng cảm ứng tịch thi tiến đến phương hướng thả người hướng bên kia bay đi minh c h i ệ u lúc bản tôn luyện thi vô số có thể nói thi đạo đệ nhất nhân có lẽ theo đ ư ờ n g kim thi đạo người trong trên người có thể biết được bản tôn tin tức trần tử văn thả người bay đi không lâu về sau tại một chỗ đường tắt ở trong phát hiện một vị đặc biệt thân ảnh người này quần áo đỏ thấm đạo bảo một tay cầm p h á p linh một tay cầm một kiếm đứng tại một cái p h á p đ ằ n trước bên người đứng thẳng phần đông g i á n chấn thi phủ cương thi đúng là người này cách làm tỉnh lại khương gia tự h thi trần tử văn xác định mục tiêu quan sát một phen phát giác hắn bên người cương thị mạnh nhất bất quá b ạ c h cương trong lòng biết người này thực lực bình thường vì vậy phi thân mà xuống rơi vào thi bẩy bên trong người là người nào một đạo thân ảnh từ trên trời ra xuống l ệ áo bảo hồng đạo nhân chấn động trần tử văn nhìn xem hắn chậm rãi bước tiến lên k ư ơ n g gia là người dợ trò quỷ áo b à o hồng đạo nhân biến sắc người là khương gia người hắn c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn gặp trần tử văn rơi vào hắn chỗ khống chế thi bậy ở bên trong trong mắt hiện lên một tia hung ý áo b à o hồng đạo nhân tự số tương tây bởi thi vương cảnh giới tuy chỉ là dưỡng hồn sơ kỳ một tay khống thi thủ đoạn lại bất p h ả m đương kim linh khí mỏng manh chỉ cần có sung túc thị b ộ c tuy là kết đan chân nhân ở trước mặt hắn cũng chưa chắc không có sức l i ề u mạng lúc này trong ngõ phía ngoài hẻm tụ đầy thi bột càng có khương gia tịch thi liên tục không ngừng chạy đến tương tây bởi thi vương lực lượng mười phần định linh linh tương tây bởi thi vương lay động trong tay pháp linh bên cạnh hơn m t r ư c có thi b u ộ c này lên đem trần tử văn vây quanh ở trong đó nếu như có thể mà nói tương tây bởi thi vương cũng không muốn động thủ hán việc này chỉ là ứng đường lòng chi mời lợi dụng khương gia tịch thi dẫn dắt rời đi khương lão gia chỉ vì cầu tài mà thôi dưới mắt khương lão gia không biết tới lúc nào lại xuất hiện người trẻ tuổi tương tây bởi thi vương trong lòng còn có cố kỵ muốn hay không trước hết giết tiểu t ử này nếu không khương lão nhi đổi tới ta đem hai mặt thủ địch tương tây bởi thi vương trong lòng còn có do d i ữ lúc trần tử văn đã động thủ trước chỉ thấy trần tử văn tiện tay vẽ một cái đầu ngón tay kéo dài ra một đạo trường kiếm đem trước người có cương thi chém thành hai đoạn thật can đảm thương tây bởi thi vương giận dữ pháp linh giao động tiếng nổ thêm nữa thi b ộ t lập tức hai tay đánh về phía trần tử văn trần tử văn không hề cố kỵ thẳng tắp đi lên phía trước thi khí hoa kiếm phất tay đem trước người cương thi chém vỡ t r ê n đất đồng thời sau đầu tóc đột nhiên biến trưởng đem sau lưng đánh úp lại phần đông cương thi từng cái g á n tại không chúng nhẹ nhàng x i ế t chặt liền đem chúng tiết h cát cắt thành vô số khối vụn phía trước cái này tương tây bởi thi vương không thi thủ pháp có chút môn đạo mặc dù không có cường đại thi b ộ nhưng khống thi số lượng phi thường khả quan hơn nữa thi b ộ động tác nhanh chóng linh hoạt so bốn mắt đạo trưởng cái loại n à y khống thi thủ đoạn lợi hại rất nhiều trần tử văn cảm thấy hứng thú trong trí nhớ lại có vài phần năm đó bản thị tông khống thi thủ pháp bọc dáng chỉ là loại này cấp bậc cương thi tự nhiên không thể nào là trần tử văn đối thủ thương tây bởi thi vương thấy thế kinh hãi người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không trần tử văn vừa ra tay thương tây bởi thi vương đã biết rõ chính mình xa không phải đối thủ、Đinh. tương tây b ổ i thi vương giao động tiếng nổ phát linh lệnh còn lại sở hữu tất cả cương thi đánh về phía trần tử văn chính mình quay người bỏ chạy vừa chạy ra vài mét trước người xuất hiện một đạo thân ảnh một tay méo ở cổ của hắn đem hắn nhấc lên tương tây b ổ i thị vương hai tay tự trong ngực lấy ra lợi khí lại không đợi động tay tứ chỉ liền giống bị vô số hai tay bắt lấy không thể động đậy tương tây b ổ i thị vương kinh hãi gần chết lớn tiếng cầu xin tha thứ cao nhân tha mạng trần tử văn bình tĩnh địa nhìn xem hắn thấy hắn đầu đầy là đổ mồ hôi tiện tay đưa hắn ném đến trên mặt đất ngươi là người nào vì cái gì đối phó k h ư ơ a tương tây bởi thị vương rơi xuống đất lúc này mới phát hiện phụ cận trong ngõ nhỏ thi buộc cùng với chạy đến tịch thi tất cả đều vỡ thành thi khối kinh hãi ngoài không dám chút nào vọng động vội vàng trả lời tiểu nhân vương càng thất là cái đội thi tượng thu bản địa võ q u á n giáo đầu đường long nhập vả dùng khương gia tịch thi dẫn xuất khương gia láo ra dùng thuận tiện đường long nhập khương phụ trộm lây tiền tài tiểu nhân không biết khương gia cùng cao nhân có quan hệ cầu cao nhân thứ tội t r â n tử văn thấy hắn quỷ trên mặt đất trong lòng biết là cái sợ chết đối với cái này loại người trần tử văn càng ưa thích bởi vì theo bọn hắn trong miệng nghe ngóng sự tình lại càng dễ không giống một ít chính phái nhân sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục thật là phiền thoái ta cùng với khương gia không quan hệ trần tử văn lại để cho hắn bắt đầu tương tây bởi thi vương nghe tiếng nhẹ nhàng thở ra đứng dậy sau lập tức nói cao nhân có gì phân phó t i ể u nhân nhất định làm theo trần tử văn rất hài lòng thái độ của hắn từ khi người này trong lời nói trần tử văn nghe ra khương gia quả nhiên chỉ là có chút tiền tài cũng không tồn tại chính mình trong tượng tượng thần khí tiên đan ô n nghiêm cần thái độ hỏi trần tử văn xác nhận điểm này khương gia dùng tịch thi lập nghiệp rất có của cải c San San vì vậy cũng đem thân mội mội gà tiến khương g i a dùng thu một số lớn xính lễ chỉ là hắn thiếu nợ được quá nhiều căn bản chưa đủ điểm này tiền liền đem mục tiêu quyết định khương g i a toàn bộ gia nghiệp trước khi đám kia sơ tặc chính là hắn tìm đến còn có khương gia còn g ra cũng là người của hắn lúc đầu khương gia chết đi mây vị con d â u cựu l à quản gia phóng xà hạ i chết cái này đường long tâm n g o a n thủ lạc thân thủ càng là bất phàm hôm qua phái sơn tặc không có kết quả hôm nay đến tỉnh h tương tây đổi thi vương ra tay chính mình tắc thì thân hướng khương gia tìm tòi t à n g tiền trì điện lúc này đường long đã ở quản gia dưới sự dẫn dắt đi khương gia người vì tiền mà chết chim chết vì mùi cựu n à y một ít chuyện hư hỏng có lẽ cái gọi là nội dung cốt t r u y ệ n cựu là đường long cùng khương lao ra tranh đoạt gia tài lúc gặp mẫu chức có t ị c thi đột nhiên biến thành lợi hại cương thi kết quả do phong lôi vũ điện những n à y mao sơn đệ tử giải quyết cố sự trần tử văn một phen n á o bủ hào hứng thiếu thiếu về trước khương gia nhìn xem tuy nhiên đã cho rằng khương gia không có bảo bối gì có thể vạn nhất đường long như đoạt khương gia có ẩn t ì n h khác trần tử văn đã bắt được tương tây bởi thi vương có rất nhiều thời gian câu hỏi không vội ở nhất thời vì vậy một phát bắt được tương tây bởi th vương xúc địa thành thốn một giây ở trong đến khương gia tương tây bởi thi vương bị một màn này cả kinh nói không ra lời trong lòng biết chính mình gặp được khó lường cao nhân lập tức chớ có lên tiếng trung thực động cũng không dám lộn xộn khương gia không đam đãng tân lương đường san san cùng với phong lôi vũ điện bốn người cũng không trông thấy b ó n dáng nhà thờ tổ bên kia có tiếng đánh nhau âm trần tử văn mang theo tương tây bởi th vương đi qua chỉ thấy khương lão ra tay thuận cầm trường kiếm cùng một gã đồng dạng cầm kiếm nam tử trẻ tuổi làm sinh tử solo nam tử trẻ tuổi đúng là đường long ra tay vừa nhanh lại hung ác chỉ là khương lão ra lợi hại hơn chút ít có chút chiếm cứ thượng p h ò n g một kiếm đem đường lòng cánh tay vết cát khoảng cách hai người giao chiến không xa khương ra cất dấu tài bảo hộp tối lỗ khẳng ngọc không biết bao lâu bị người mở ra một bên chạy đến một cỗ thi thể đúng là quản gia bị chết cùng khương thiếu ra đồng dạng đúng là bị độc răn căn cái chết không biết là trong lúc vô tình bị độc rắn cắn rồi hay là khương lão gia cố ý thiết kết thúc tỉn h tỉn h tỉn h khương lão gia cùng đường long dùng mau đánh nhanh kiếm chiêu như mưa lợi dụng khinh thân thuật tại nhà thờ tổ cao thấp tán loạn khương lão gia võ nghệ cao cường kinh nghiệm càng đủ cho nên mấy lần bị thương đường long có thể năm nào sự tình đã cao đường long tắc thì tuổi trẻ khỏe mạnh cường t r á n g l i ề u đến một thân l à huyết rốt cục lợi dụng mái tóc thượng một quả ám khí phụ trợ một trưởng kích thương khương lão gia ha ha ha ha đường long cười to thương thế của hắn được so khương lão gia trọng sắc ý so với khương lão gia cường song phương giết đỏ cả mắt rồi rốt cục đường long bị một kiếm mở ra hết hầu khương lão r a tắc thì phần bụng bị một kiếm xuyên h ủ n g ngồi tê đít một cây c ỏ xuống khí tức đận dần biến mất hai người lại đồng quy vô tận một bên trần tử văn lắng lặng nhìn xem cái này không có trần tử văn cảm thấy mê hoặc chỉ cảm thấy cái này nếu là đ ị a ảnh không phải là bộ hất lên linh dị áo ngoài phim võ hiệp sao mắt thấy quả thật không có cương thi quỷ quái xuất hiện trần tử văn dẫn theo tương tây bởi thi vương đi vào nhà thợ tổ nhìn xem k ư ơ n g lão g a thi thể thời gian dần qua thân hình biến hóa ngũ quan điều chỉnh dần dần biến thành k ư ơ n g lão g a bộ dáng ta ngược lại là có một hợp pháp thân phận trần tử văn nắm lên khương lão ra bọn người thi thể đồn thổ đưa bọn chúng ném vào dưới mặt đất làm xong những n à y trần tử văn đi đến khương gia vùi kim chỉ địa gặp bên trong t r ư ờ n g một dương lớn tử hoàng kim thỏa mãn gật gật đầu khương gia là của ta rồi ta chính là khương lão gia trần tử văn nhắc tới khương lão gia bội kiếm hoặc hắn chắp tay khấu trừ kiếm tại sau lưng đi lên phía trước vài bước tiện tay một kiếm chém một đầu trốn ở góc tường độc xả sau đó một bên hướng tương tây bởi thi vương đi đến tương tây bởi vương đứng tại nguyên chỗ nhìn trước mắt cùng chết đi khương lão gia giống như lúc thân ảnh đ ấ y lòng không khỏi bay lên thấy lạnh cả người ngươi là b ổ i thi đạo người nghe nói qua bàn thi tông sao trần tử văn hỏi tương tây b ổ i thi vương bị thanh â m bừng tỉnh lập tức đ á p lời tiền bối hỏi được thế nhưng mà nguyên tại tương tây vùng thi đạo tông môn t h ầ n s ắ c hắn có vài phần kỳ quái trần tử văn gật gật đầu ngươi biết bàn thi tông tương tây b ổ i thi vương coi chừng do xét trần tử văn cuối cùng gật đầu nói không dối gạt cao nhân tiểu nhân đúng là bàn thi tông cuối cùng một gã truyền nhân cuối cùng một cái truyền nhân bàn thi tông xuống dốc đến tận đây đến sau trần tử văn mặt lộ vẻ kinh ngạc tuân h miệng hỏi mấy vấn đề gặp đối phương có thể đáp ra một ít trần tử văn ngược lại là xác nhận thân phận đối phương bàn thị tông như thế nào sẽ biến thành như bây giờ ta nhớ được bàn thị tông từng xuất hiện qua một gã lợi hại tổ sư hắn đi đến nơi nào hả trần tử văn hỏi tương tây đổi thị vương gặp trần tử văn giống như cùng nhà mình tông môn tổ tiên tình bạn c ố chi trong nội tâm vui vẻ không hề tự xưng tiểu nhân nên xưng v ã n b ố i nói không dám giấu giếm tiền bối văn bối đối với môn chúng trước kia sự tỉnh cũng biết không nhiều lắm chỉ là còn trẻ thời điểm nghe sư phụ nói về bản th tông phía trước hướng một lần rất là cường thịnh nhưng ở minh mặt thanh lúc đầu hậu đã tao nộ một hồi đại biên cố vì vậy bắt đầu đi về hướng hạ sườn núi thế cho nên trăm năm trước khi tông môn bị hủy môn nhân chạy t ứ tán cho tới bây giờ chỉ còn lại có vân bối một người minh m ặ t thanh sơ trần tử văn nhắm mắt lại bản tôn như tại bản thi tông tất nhiên không có việc gì bản thi tông tại minh m ặ t thanh sơ phát sinh biến cố nói do bản tôn ở trước đó đã xuất xong việc trần tử văn tự nhiên không cho rằng bản tôn sẽ ở khi đó tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi tất nhiên là xảy ra chuyện gì hoặc tổn thương hoặc chết hoặc là bế quan minh mạt đến tột cùng xảy ra chuyện gì chương bốn trăm chín mươi lăm câu tác lại hỏi tương tây bởi thi vương một việc đáng tiếc đ ố i phương biết r ấ t ít. nhiều hơn hai trăm năm thời gian bao nhiêu chuyện cũ đều vùi vào trong bụi đất thế cho nên bản tôn tin tức mà ngay cả tương tây bởi thi vương cái này bản thi tông truyền nhân đều không có nghe nói qua trần tử văn trong nội tâm có chút bận tâm cuối cùng đẻ xuống suy nghĩ đa tưởng vô dụng tại biết được tương tây bởi thi vương chính là bản thi tông truyền nhân trần tử văn bỏ đi giết hắn chi ý đúng lúc dưới tay mình thiếu người liền lưu hắn tại khương ra làm việc nói đến rất không dễ dàng đừng nhìn tương tây bởi vương một tay không thi thủ đoạn không tệ thế nhưng mà cường thi chỉ có thể ở trong đêm hoặc trong phòng mới có thể phát huy ra uy lực cực hạn rất lớn tương tây b u i thi vương ngày bình thường không dám tùy tiện đắc tội người nào gặp được người trong quan phủ còn phải túi đầu không lưng lần này nếu không là xem đường lòng thân thủ bất p h ạ m thêm chi khương g i a tiền tài hấp dẫn tương tây b u i thi vương sẽ không dễ dàng ra tay nói cho cùng hay là một cái tiền chữ tương tây b u i thi vương dùng b u i thi là nghiệp kiếm được cũng là vất vả tiền không có tông môn làm chỗ dựa đi ngang qua một ít đỉnh núi còn cần chuẩn bị nếu không có luyện tụ một thân ngoại gia công phu nói không chừng kiếm được tiền còn phải bị người đọt đi bất quá cái này thế đạo đã là như thế s o tương tây bởi thị vương càng khổ càng mệt mỏi nhiều người đi mỗi ngày không có cơm ăn chết đói mọi người hàng hà trần tử văn lưu hắn tại khương gia làm việc tương tây bởi thi vương lập tức đáp ứng bài trừ không dám cự tuyệt cái này nhân tố tương tây bởi th vương cũng là thật sự muốn lưu lại hắn trà trộn giang hồ vài thập niên biết đạo nhãn chức vị này chính là đầu chính thức đ ổ i chỉ cần ôm chặt ngày sau tiền đồ vô lượng trần tử văn thấy hắn nhiệt tình liền tiện tay theo khương gia tàng kim trung lấy đĩnh kim nguyên bảo cho hắn phân phó hắn đi làm một việc cũng đem khương gia đại viện cái kia tòa nhà phong bế trong phòng phần đông tịch thi giao cho hắn để mà thủ vệ khương trần tử văn lợi dụng đồn thổ đem khương ra tại phú nấp trong sâu trong lòng đất sau đó xác nhận phương hướng một cái đồn thổ tan biến tại phúc khang huyện đồn thổ cực nhanh mấy giây về sau trần tử văn xuất hiện tại nghi thủy huyện phụ cận nghi thủy huyện bên ngoài ba mươi dặm chính là thảo lư chỗ ở tại thảo lư cư sĩ đi đ i ệ u tiên nhất mạch thọ nguyên nên hơn xa bình thường kết đan chân nhân nếu như thảo lư cư sĩ còn tại hắn nhất định biết được trần tử văn sự tình nhưng mà trần tử văn đến thảo lư cư phụ cận cơ h ộ nhận thức không xuất ra trước mắt cảnh tượng thảo lư cư không thấy không chỉ có thảo lư cư không thấy rồi vùng này núi cao hình dạng mặt đất cũng đã xảy ra biến hóa đi vào một phương thiên trì trước trần tử văn nhìn cách đó không xa một tòa lưu lại kiến trúc ngầm thở dài cái này phương thiên trì cái này tòa tàn p h ò n g đều là thảo lưu cư phúc địa trung c h i vật hôm nay cũng tại ngoại giới thảo lưu cư cùng thiên địa đồng hóa cái này ý vị như thế nào trần tử văn rất rõ ràng năm tháng dài giàn giặc thảo lưu cư sĩ cuối cùng không có thể địch qua thiên mệnh trần tử văn tại nước ao bên cạnh đứng trong chốc lát quay người đ ộ t thổ tiến về trước tương tây bàn thi tông năm đó tổng đàn thiết lập tại tương tây bình sơn cung điện dưới mặt đất cũng là bản tôn một đại cứ điểm bên trong có lẽ có manh mối thế nhưng mà đem làm trần tử văn đến la o hùng lĩnh vùng lại phát hiện bình s â n sụp cung điện dưới mặt đất trở thành phế tích còn có một chút trộm mộ đã tới dấu vết h i ế n tại một cái sơn cốc bên trong đích bàn thi tông tổng đàn càng là vô tung vô ảnh phán g p h ấ t bị người cày địa b ạ thước bản tôn lưu qua dấu vết bị thời gian xóa đi năm đó thiết lập tại bình son triệu hoán pháp trận cũng bị nghiền trở thành thạch cắt bã hết thể đều thay đổi trần tử văn đội hướng áng mây chỉ nam quả nhiên khiến vương mộ cũng bị người phát hiện năm đó trần tử văn lấy đi dung hợp ba chân lam thiệm nữ hoa truy làm cho trùng cốc bên trong đ í c từ trường khí hậu đã xảy ra cả、biến. cho dù về sau lại thiết rất nhiều t r ậ n pháp nhưng đã nhiều năm như vậy hiệu quả cuối cùng không tính quá tốt nhất là trùng cốc hai tòa nam t r â m bị trần tử văn lấy đi về sau cái này tòa hiến vương mộ địa rốt cục bị người phát hiện trần tử văn tiến vào lăng vân cung nhìn nhìn phát hiện thứ đồ vật cơ bản chuyển không rồi chỉ có hậu điện này tòa triệu hoán p h á p trận lại bảo tồn xuống dưới đáng tiếc trần tử văn hôm nay không có vô giới yêu đồng tử cũng không có quỷ động toa độ giữ lại chỗ này triệu hoán p h á p trận tác dụng không lớn tiến vào hiến vương cung điện dưới mặt đất cung điện dưới mặt đất ngược lại là không có bị phát hiện cung điện dưới mặt đất ở bên trong để đó rất nhiều có tài chính là bản tôn năm đó dưỡng thi chi đ i ệ n trần tử văn mở ra mấy phó q u a n tài phát hiện bên trong không lấy trí nhớ đối với cái này trống rỗng có lẽ những n à y cương thi bị lấy đi dùng hóa thi quyết hấp thu có lẽ hôm nay còn tại cái khác dưỡng thi đ i ệ n trần tử văn cảm thấy bản tôn năm đó tất nhiên không chỉ tìm được một chỗ dưỡng thi đ i ệ n giống nhau trần tử văn hôm nay bộ dạng này thân thể bản tôn năm đó chẳng lẽ không có tồn dưỡng khác đệ nhị phân thân tuy chỉ có một cái nhưng lợi dụng đạt phổ quỷ trùng đan bảo tồn trí nhớ có thể chế tạo rất nhiều tìm người bảo đảm còn có trần tử văn trí nhớ cương thi tuy nhiên loại phương thức này không giống đệ nhị phân thân rất khó thành công nhưng bạn nhất thành công một cái dù là không có một cỗ thành công có thể chỉ cần tìm được những ngày cương thi không chuẩn có thể từ nơi này chút ít cương thi trong cơ thể phát hiện đạt phổ quỷ trùng đan bên trong có lẽ có trần tử văn dưới mắt không có trí nhớ nhưng mà đối với cái này chút ít cương thi nơi đi trần tử văn trong đầu trống giống năm đó bản tôn đã tìm được nào dưỡng thi địa lại phân biệt ở nơi nào trần tử văn cũng không nhớ rõ tựa hồ là vì để phòng đệ nhị phân thân sau khi tỉnh lại đã có được phản bản tôn độc lập nhân cách bản tôn tại đạt phổ quỷ trùng đan bảo tồn trong trí nhớ tận lực xóa đi, đi một tý tương quan tin tức trần tử văn biết đạo mình là một không thích đem sở hữu tất cả trứng gà bỏ vào cùng một cái trong giỏ sách người cam đoan tất cả phân thân độc lập vạn nhất bản tôn xuất hiện cái gì biện cố sẽ có càng nhiều nữa hy vọng mà nó năm đó đến tội cùng xảy ra chuyện gì như thế nào ta một điểm tin tức cũng không có lưu lại trần tử văn có chút h ò a đại tại vân nam trùng cốc trung Quốc, tìm kiếm một lần không có phát hiện cái gì hữu dụng c h i vật trần tử văn rốt cục ly khai trùng cốc thẳng tắp tiến về trước tạ cờ l à m ạ c ả n sa mạc đối với quỷ động trí nhớ trần tử văn có thể nói là nhất mơ hồ trần tử văn cái mơ hồ nhớ do quỷ động cửa vào tọa độ tại nguyên tinh tuyệt cổ thành vị trí mà tinh tuyệt cổ thành đã theo dạ dạ mạ thần núi bị bắt đi mà triệt để biến mất không thấy gì nữa trần tử văn trong nhận thức biết bản tôn nếu như tồn tại như vậy đang ở quỷ động bên trong đích khả năng tối cao nếu như có thể tiến vào quỷ động dù cho bản tôn không tại bên trong cũng nhất định có thể thu lấy được đại lượng manh mối x o á t x o á t x o á t trần tử văn m ô i cách c h ă m dặm t h o á n g hiện mấy chục bước về sau trần tử văn đặt chân tạ cỡ làm ạ cạn sa mạc cái này tình huống như thế nào trần tử văn có chút há hốc mồn tiến vào tạ cỡ l à mạ cạn ở chỗ sâu trong xuất hiện tại trần tử văn trước mắt đúng là một mảnh giống như ốc đ ả o đồng dạng thung lũng có lẽ là lấy đi dạ dạ mạ thần núi xuất hiện một cái cực lớn h ồ trời vì vậy tạ cờ lạ mạ c ả n ở chỗ sâu trong hoàn cảnh biên hóa lại tạo thành một mảnh giống như rừng mưa đồng dạng thung lũng trần tử văn ý đồ tìm kiếm quỷ động có thể cuối cùng bất lực không có vô giới yêu đồng tử dù cho độn thổ đối với đại địa tràn ngập cảm giác cũng không cách nào tìm được ở vào hư thật ở giữa quỷ động tối tăm bên trong trần tử văn có loại dự cảm bản tôn ngay tại quỷ động bên trong có thể như thế nào tiên vào quỷ động trần tử văn có vài phần há hớm không có cửa vào Muốn trần tử văn g đến đến càng ó h h nghĩ tìm không ra phương pháp duy nhất thu hoạch ước trừng cựu là một loại trực giác trực giác nói cho trần tử văn bản thôn hôm nay đang ở quỷ động bên trong có thể theo như tương tây bởi thi vương nói như vậy Bản tôn cực k không không hai, hai, hai cái mục tiêu có lẽ là liên hệ có lẽ tiến nhập quỷ động sẽ biết bản tôn tại sao lại biến mất mà như biết rõ bản tôn biến mất trải qua cũng khả năng từ đó tìm được tiến vào quỷ động phương pháp dù u n trần tử văn trầm tư cái khác đạt phổ quý trung đan tức khắc dưỡng thi địa trung cương thi vị trí trần tử văn trong trí nhớ một cái cũng không có bất quá nếu nói là dưỡng thi địa trần tử văn trong trí nhớ thực sự hai cái một là quảng tây đằng đằng chấn hai là động đình hồ bỏ huyện thành nhỏ năm đó dân quốc thời kỳ bản tôn từng tại đây hai nơi dưỡng thi địa luyện qua thi nhất nhiệm điểm trần tử văn trước hướng ma quốc di chỉ đi một lần cái này g m toàn g năm n đó trần tử văn dưỡng thi chi địa lòng đất âm khí đều không có không biết là vị nào quan viên đem núi này nhất định vì khai thác vật liệu đá địa điểm trên núi địa mạch di động rốt cuộc không cách nào dưỡng thi không phải là độc nhất vô song động đình hồ bờ bên kia cũng thế d ư ỡ một chuyến tay không trần tử văn thất vọng lắc đầu dứt bỏ tạp nghiệm trần tử văn theo đường nhỏ tại đằng đằng chân ở bên trong hành tàu cái này tòa không ngờ thị trấn nhỏ từng là trần tử văn năm đó đem làm đại xoáy địa bàn hôm nay trí nhớ không trọn vẹn năm đó rất nhiều sự tình trần tử văn đều không nhớ rõ tùy ý đi lên phía trước trần tử văn ý đồ tại đây tòa thị trấn nhỏ tìm kiếm một điểm cảm giác quen thuộc lại không có bất kỳ thu hoạch đi đến đằng đằng trấn đầu trấn vừa vặn gặp gỡ một đội đưa đám ma đội ngũ lúc này mới giống như có chút cảm giác năm đó đằng đằng trấn thế nhưng mà chết không ít người t u y ý nhìn xem trần tử văn ánh mắt đảo qua cái này đội đưa đám ma nhân viên đông nhiên ánh mắt dừng lại cái này trong người đi đường có hai nam nhân lớn lên đặc biệt nhìn quen mắt một cái lớn lên giống như nhất hữu đại sư cái khác tắc thì lớn lên giống thiên hạc đạo trưởng chương bốn trăm chín mươi sáu nhân lại là một bộ phim trần tử văn thầm nghĩ đưa đám ma một b ằ n người mang m ộ nữ. Nữ trần bộ q tử văn a m m bỗng nhiên nghĩ đến nếu có thể tập hợp đủ tam hồn triệu hoán thần trung quỷ xem tại năm đó bản tôn cùng yến xích hà giao tình lên phục sinh thần trung quỷ đế quân giả như biết đạo năm đó trần tướng ứng vui lòng nói cho trần tử văn ý nghĩ này lại để cho trần tử văn hai mắt tỏa sáng trước mắt cái này người chết an diện ra hỏa đại khái tỷ lệ là thần trung quý tam hồn một trong lại không biết lại là cái đó một bộ phim giả trang được vậy là cái gì nhân vật trần tử văn giật xác định chính mình lại đụng phải một bộ phim đáng tiếc không c h ọ n vẹn trong chi nhớ hoàn toàn không có tương quan đ ấn tượng cẩn thận quan sát chỉ thấy cái này người đi đường mang quan tài là không mọi người cười cười nói nói nhìn không ra khổ sở hào khí cầm đầu bà bầu tuy nhiên ăn mặc đô tang một bộ vị vong nhân cách ăn mặc lại cùng cái kêu bể ngoài giống như thiên h ạ đạo nhân nam tử phẳng phất một đôi vợ chồng một bên thần trung quý chuyển thế chỉ nhân trần cổ cổ quái quái. tử văn g ư ờ i không quan tài. Quan tài l chỗ nào cố kỵ điệu nằm ở trong quá tải trong nội tâm thì thầm nếu như trí nhớ đầy đủ hết trần tử văn nhất định đã n ó n được chính mình là gặp một bộ tên là nhân hách nhân linh huyễn hải kịch phiên cái này bộ nhân hát nhân nhân vật chính gọi chu đại tràng do hồng kim bảo vai diễn lúc này đưa đám ma trong đội ngũ người chết cách ăn mặc chính là chu đại tràng hảo huynh đệ mã lân tường mã lân tường là cái phá ra chi tử hắn lần này cùng những người này giả chết người là vì về nhà lừa gạt mã ra phong phú vật bồi táng cả bộ điện ảnh nội dung cốt truyện đơn giản nhưng khôi hài ẩn dấu nội dung cốt truyện vây quanh mã lân tường giả chết chu đại tràng muốn giúp hảo huynh đệ cha ra nguyên nhân cái chết mà t r i ể h a i trong phim ảnh cựu thúc cũng coi tham gia sum diễn vai diễn một vị nhân vật chính chu đại tràng lao trường g ố những này trần tử văn tự không biết trần tử văn chỉ là cảm giác mình gặp thần t r u n g q u ỳ c h u y ể n thế một t r o n g đối với cái này cảm thấy hứng thú quyết định đi theo đám bọn hắn đi xem một cái vì vậy không hề dịch bước trần tử văn dứt khoát nằm ở trong quan tài đầu từ một người đi đường mang đi về phía trước không biết qua bao lâu sắc trời do m ì n h đến ám một đoàn người đi rất xa đường một số gần như dạng sáng lúc đội ngũ đột nhiên dừng lại quan tài bị mở ra một người đem trong quan tài linh bài lấy ra mã lân tường rốt cục bỏ t i ế n quan tài đem chính mình giả trang thành người chết yên tĩnh nằm ở trong đó trần tử văn phiêu đến giữa không trung chỉ thấy mọi người tại chỗ nghỉ ngơi một hồi sau đó lại độ xuất phát lẫn nhau không hề nói rõ n thái độ chăm chú mà bắt đầu thiên linh linh a địa linh linh á đêm đen phong cao á đêm đã khuya thiên hạc đạo trưởng lên tiếng hắt lấy tiết tâu chầm chạp phía sau mang quan tài mọi người một bước dừng lại đi theo thiên hạc đạo trưởng cước bộ sắc có chuyện lạ địa đi phía trước mà đi trần tử văn cư cao sang ngắm nguyên lai phương xa một cái chấn nhỏ bông xuống xem tình hình này cái này người đi đường chỗ mục đích nhanh đến nếu không có chi nhớ không được đầy đủ có thể biết đạo bọn hắn muốn làm gì trần tử văn m a n theo một đoạn trước mọi người tiến đi mấy g i sắc trời ánh sáng phát ra rốt cục đến một cái chấn nhỏ nơi đây tên là thượng hương ở vào ngô châu cảnh nội trong chân coi như náo nhiệt trần tử văn đi theo mã lân tường một đoàn người tiên trấn thấy bọn họ trước tìm trường trấn rồi sau đó khóc hô hào hướng mã g i a mà đi lập tức minh bạch nguyên lai không phải đưa đám ma mà là tiến đưa thi về quê tết ngủ vị này nằm ở trong quan tài giả chết người mã lân t ư ờ n g chính là mã g i a thiếu g i a dưới mắt mã g i a g i a chủ mã lao g i a cũng không tại như thế mã lân t ư ờ n g làm như mã g i a người thừa kế duy nhất không biết tại sao phải giả chết thiên hạ việc lạ ngàn, ngàn vạn mọi nhà có bản khó niệm trải qua trần tử văn tại mã ra nghe xong trong chốc lát không có nghe ra cái gì đó vì vậy tìm ngóc ngách rơi huyền hóa ra hình người ồ、oh, phi bảo t r â n tử văn vừa xuất mã cửa nhà một cái quen thuộc mập mạp hướng mã ra mà đến bộ dáng cùng thái ất thượng nhân lớn lên cơ hồ đồng dạng chỉ là tuổi trẻ thiệt nhiều thái ất thượng nhân quả thật không có chết đại tràng ngươi đi nhanh như vậy làm gì một người tại phía sau hô t r â n tử văn nhìn lại chỉ thấy phi bảo phía sau hơn mười mét bên ngoài một cái tuổi tắc cực cao lao đầu tại hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa nâng xuống run dày hướng bên này chạy đến bộ dáng kia cựu thúc trần tử văn gắt gao chằm chằm vào lao đầu trước mắt cái này đi đường đều cần người nâng lao đầu bộ dáng cùng lâm cựu đồng dạng nhưng quá già quá già tóc thưa t h ấ t hoa rơm làn da nhăn như nếp may vẻ mặt da đố m ổ i cảm giác như lâm cựu da da lại là một cái trần tử văn thẩm nghĩ trong lòng không lâu tại phúc khang huyện thấy một cái nối khố cựu thúc mao tiểu phương hôm nay lại xuất hiện một cái lao niên bản nếu là gặp mặt gặp một người có thể gom góp tam hồn nếm thử phục sinh cựu thúc chân thân hoàng đại tiên phát hiện này lại để cho trần tử văn mừng rỡ so sánh với yến xích hạ trần tử văn cùng thảo lư cư sĩ thân thiết hơn gần chính là sư h u n h đệ quan hệ thứ hai nếu có thể phục sinh nhất định biết đạo trần tử văn năm đó mất tích chỉ mê trần tử văn gắt gao c h ầ m c h ầ m vào lao niên bản g cựu thúc thứ hai đã là m ắ t mở lại tựa hồ như có chút đạo hạnh tại thân nếu có điều cảm giác hướng trần tử văn xem ra nhị thúc công người đi nhanh chút ít lân tưởng là huynh đệ của ta hắn hắn làm sao lại chết nữa nha lót lên giống phì bảo chỉ nhân đúng là chủ đại tràng hắn lúc này khóc buồn bã nghiêm mặt hướng lao niên cựu thúc nói lao niên cựu thúc là được chu đại tràng nhị thúc công tức nhị ra ra, nghe vậy đem ánh mắt từ trên người trần tử văn rời thở hồng hộp địa đối với chu đại tràng nói là mọi người sẽ chết có cái gì kỳ quái không chuẩn ngày nào đó hai ta vừa nhắm mắt, n g ư ơ i chết đi ba ba cùng ba ba của n g ư ơ i chết đi ba ba nếu biết đạo ngươi tiểu tử t h ú i này hiện tại còn không có lập gia đình nhất định được tức giận đến sống lại ta đã nói với ngươi tiểu vân nha đầu kia không tệ ngươi nhị thúc công ta đến tột cùng có mấy cái ba ba chu đại tràng mơ hồ nói nhị thúc công nghe vậy thiếu chút nữa một hơi thở gấp tới cuối cùng thật dài thở dài mấy người theo trần tử văn bên người đi ngang qua tiến nhập ma ra trần tử văn nghe n ó n g hiểu rõ đến vị này nhị thúc công tại trên thị trấn mở một nhà giấy trắc điếm bản thân học qua một ít đạo thuật bên cạnh hắn chu đại tràng cùng mấy người khác đều xem như hắn trong tiệm học đồ ngày thường cũng cùng hắn học qua một ít đạo thuật thân chú quỳ hoàng đại tiên thái ất thượng nhân còn có một không biết chi tiết thiên hạc đạo trưởng một chút gặp được nhiều như vậy người quen cái này tam hồn hợp nhất mục tiêu nhiều hơn thiệt nhiều t r â n tử văn thật cao hứng dù cho không rõ ràng l ắ m cái này điện ảnh nói cái gì dĩ nhiên đã có thu hoạch bất quá vị này nhị thuốc công niên kỳ thật sự quá lớn nói không chừng ngày nào đó sẽ không có ta có thể tại hắn trước khi chết tìm được người thứ ba sao t r â n tử văn âm thầm hoài nghi cũng may tạm thời xem ra nhị t h u c công thân thể coi như cường tráng lắc đầu trần tử văn căn cứ sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy suy luận một chút mơ hồ tin tưởng cái này bộ điện ảnh d á n g cái gì nội dung d u n g nhị thúc công một thân tu vi xem ước c h ừ n g luyện khí kỷ chắc có lẽ không xuất hiện cái gì lợi hại quỷ quái trần tử văn hào hứng t h i ế u thiếu đã trải qua khương gia căn bản không có bột xuất hiện tiểu đà đá, tiểu não trần tử văn không phải rất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian thậm chí có chút ít xúc động muốn đem chu đại tràng bọn người trói lại hết thảy đóng gói đến khương gia tránh khỏi không nghĩ qua là bị một ít hành thi khiêu thi các loại tiểu chút chít giết chết nhưng trần tử văn cố nén dã man hành vi không có bản tôn nước thúc đệ nhị phân thân dùng thi hồn làm gốc s ắ t tính vốn tự c ư ờ n g nếu không chính mình không chế tùy hứng làm vậy có lẽ tương lai sẽ chọc cho đến khó có thể ứng đối cường địch bản tôn mất tích lệnh trần tử văn trong lòng còn có cảnh giác có lẽ thế gian này còn có rất nhiều trần tử văn không biết tồn tại trong lòng còn có kính sọ không đến mất phương hướng trần tử văn đi ra mã ra rất nhanh gặp chu đại tràng lòng nghi ngờ nặng nề mà đi ra tựa hồ đối với mã lân tưởng chỉ từ nổi lên lòng nghị ngờ bất quá hắn biểu lộ có chứa vài phần tức giận được phép h o i nghi mã lân tưởng là bị người hại chết tiểu từ ngốc này trần tử văn đi theo chu đại tràng đi một đoạn đường. thấy hắn tiên vào trên thị trấn hắn vào một nhà gã i ấ y c h ắ tiểu nhị cười h h hì à hì nói chủ đại tràng gật đầu xuyên thẳng mặc vào một thân giấy làm quần áo đeo lên giấy cái mũ nói t yên t â g một người làm việc một người đem làm ta lần này giả trang giấy người tiến mã ra nhà thờ tổ là vì điều tra rõ lân tưởng nguyên nhân cái chết nhất định sẽ không liên lụy các ngươi ba người một phen cách ăn mặc lại thực đem chu đại tràng khiến cho như giấy người đồng dạng trên mặt như đồ bạch sơn vẽ lên một trái một p h ả i hai cái đại má hồng chỉ chốc lát sau lưỡng tiểu nhị nâng lên chu đại tràng cố hết sức địa chạy tới mã ra nhà thờ tổ các ngươi khiêng được nhẹ nhõm chút ít coi chừng bị người nhìn ra chu đại tràng nói nhỏ khiêng hắn tiểu nhị một thân đồ mồ hôi rốt cuộc cười không nổi thấp giọng mắng mấy trăm cân đồ vật ngươi khiêng một cái nhẹ nhõm thử xem nhưng lời nói mặc dù như thế tiến thấy mọi người lương tiểu nhị lập tức giả ra nhẹ n h õ m bộ dáng đem chu đại tràng để đặt tại nhà thờ tổ hậu đường cùng một cái khác cái nữ tính giấy người đôi xứng đặt ở mã lân tường thi thể tà h ư u cái này gọi là kim đồng ngọc nữ nhị thúc công không biết mấy người kia làm cái q u ỷ gì k h í p mắt chằm chằm vào chu đại tràng cố sức đối với lương tiểu nhị mắng chất lớn như vậy không muốn tiền vốn à. lương tiểu nhị lập tức vung nổi đây là chu đại tràng chát không liên quan chuyện của chúng ta à. trần tử văn lúc này giả bộ như thương tiết chi nhân đi vào mã gia nhà thờ tổ chỉ thấy chỉ chốc lát sau nhà thờ tổ lục tục no ngoe đã đến rất nhiều người mã ra hỗ trợ người chủ sự lại để cho người thả tốt rồi cái ghế băng ghế mời người ngồi xuống mời được chút ít hòa thượng đạo sĩ tại nhà thờ tổ n i ệ p kinh t r â n tử văn nhìn đến rõ ràng cái kia ăn mặc áo cà sa đại pháp sư hẳn là cái giả hòa thượng một bên n i ệ p kinh còn một bên trộm rút mấy m ụ thuốc trong miệng ứa r a khí giả chết người giả giấy người hôm nay đã đến cái giả hòa thượng hoang đường lại ly kỳ một bên đã đến cái gấu hai tử cầm mảnh ống trúc làm ống trúc thương một tờ bắn ra tại đại pháp sư trên đầu sau đó chạy đến kim đồng ngọc nữ trước hướng nữ giấy nhân thủ cử động chén giấy trúng phun lại d ơ ống trúc hướng nữ giấy người bắn lấy chơi gặp giấy đạn không có hiệu quả về sau cầm ống trúc thương đem làm kiếm hô to một câu thục sơn kiếm hiệp liền đem nữ giấy người bụng đút cái lộ thủng người này có người chạy tới gấu hải tử thử thử miệng hướng người nọ làm cái mặt quỷ quay người lại đem chu đại tràng giấy người đấy ngã tại trên tường sau đó chạy đi c h â n tử văn giật lâu chưa thấy qua loại này cấp bậc gấu hải tử đạo mắt nhìn lại chỉ thấy gấu hải tử lại lén trốn đi trở về n h nén hương thổi thổi hướng chu đại tràng trên mông đít theo như đi. Chi? Chu đại giấy trang trên mặt lại có chút v ằ n mèo con mắt đều đau đến hiện hầm bắt đầu ủ một cành hương không đủ kính a gấu hải tử gặp hương đ e u tắt nhất thời n h ị nhũ mày quay người chạy một bên trên bàn cầm xuống một chỉ nến cười hì hì hướng chu đại tràng đi đến gấu hải tử c h â n tử văn lắc đầu gặp chu đại tràng trên đầu muốn toát ra đổ mồ hôi đến thi khí tự dưới chân lan tràn đi ra ngoài bao trùm cầm n ê n gấu hải tử giúp hắn xuyên thẳng mặc vào một thân thi khí áo ngoài sau đó tại gấu hải tử vẻ mặt hoảng sợ ở bên trong khống chế hắn chậm rãi g i lên ngọn nến để sát vào chính hắn tóc trực tiếp một ch Gấu hải h tử k ó chương lớn lên. Trần Văn Tử t i khí bốn trăm chín mươi bảy tới, c ể u cung trân nhân mã ra tăng sự còn muốn thật lâu m ớ i t á n trần tử văn cảm thấy bật thể đã ngồi trong chốc lát đứng dậy ly khai ly khai mã ra nhà thợ tổ trần tử văn không có ở trên thị trấn dừng lại nhận thức chuẩn một cái phương hướng hướng đông mà đi lần đi không làm m khác trần tử văn muốn đi năm đó bốn mắt đạo trưởng cùng nhất h ư u đại sư chỗ ở nhìn xem dùng nhất h ư u đại sư tuổi thọ hẳn là trải qua thanh mặt cái này đoạn thời kỳ không biết hôm nay m ấ y tuổi lại là hay không tồn tại ở ở kiếp này trần tử văn đến thai sơn huyền đi trước nhâm ra trấn nhìn nhìn phát hiện lúc này nhâm ra trấn cũng không gọi nhâm ra trấn trên thị trấn có đảm nhiệm họ hai ba da lại không có một hộ nhâm láo da lớn lên giống bao tô công trần tử văn tâm tình phức tạp địa đi bốn mắt chỗ ở cũ chỉ thấy năm đó rất có vài phần thế ngoại đảo nguyên chi cảnh địa phương hôm nay tất cả đều là núi hoang nhất hữu đại sư chưa từng thấy đến lợn dừng ngược lại là đụng phải hai ba đầu là ta tới quá sớm hay là hết thể đều thay đổi trần tử văn lại đi lệ loan c h ấ n cái này bản tôn đời trước sinh ra chi địa lại phát hiện đừng nói tìm được cái gì trần r a hoặc r a các khẩu phương mà ngay cả toàn bộ lệ loan c h ấ n đều coi như một mảnh phế tích n g h e xong một phen nguyên lai、like、mấy năm trước bên này quân thanh cùng người phương tây đánh qua mấy lần trận chiến bị đại pháo ganh hủy thiệt nhiều phong úc rất nhiều hương dân đều chạy nạn đi nước ngoài tràn trọc nhiều chỗ sắc trời đã tối trần tử văn không thu hoạch được gì trở lại thượng hương thị trấn nhỏ đến mã ra lúc mã ra trong đường thân thích hàng xóm láng giềng đã tàn đi đại môn đã khóa lại chỉ để lại giả dạng làm thi thể mã lân、Tường. cùng với giả dạng làm giấy người chu đại tràng ở đâu đầu t r â n tử văn hóa thành một đám khói bay vào mã ra nhà thờ tổ lại nghe thấy có động tĩnh từ phía sau văn g lên ánh mắt nhìn đi chỉ thấy là một cái ăn trộm leo tường tiến vào mã ra nhà thờ tổ nhìn kỹ đúng là cái k i ê n n i ệ m kinh hút thuốc giả hòa thượng khá lắm t r â n tử văn im lặng ăn trộm tiến đến nhà thờ tổ tại mã lân tường thi thể trước q u ỳ xuống dập đầu liên tiếp ba cái đầu sau cười nói mã lao huynh ta là đông thôn tiền trăm đặt nhà tự là làm cho ngươi cúng bái hành lễ đại pháp sư <cười> <cười> hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh vật là nhân thế vật ngươi muốn tới cũng không có gì dùng không bằng cấp cho tiểu đệ ta trước sử dụng tương lai có cơ hội ta tại hạ bên cạnh nhìn thấy lời của ngươi ta ngay cả vốn lẫn lời trả lại cho ngươi chúng ta quyết định vậy nha ạ ha ha ha ngươi thật sự s á n g khoái nhanh nói xong ăn trộm tiến lên xốc lên tre ở mã lân tường thi thể thượng b ả i trắng à một giây sau ăn trộm ngả mũ kinh hãi chỉ thấy hiện ra tại trước mắt đúng là một cỗ chân bóng thân thể ý phục quần bị bới ra được không còn một mảnh trước mắt cảnh tượng sợ ngây người ăn trộm thế cho nên mã lân tường sống hay chết hắn đều không có ở ý chẳng lẽ lại để cho người nhanh chân đến trước h ả a n trộm tiến lên tìm kiếm trần tử văn ở một bên lưu ý đến phía sau con mắt chuyển động chu đại tràng minh bạch đây là hắn dợ c h ó quỷ mục đích đại khái là vì t r a ra mã lân t ư ờ n g nguyên nhân cái chết cái này mã lân t ư ờ n g cũng là không may giả bộ lần người chết gặp được nhiều chuyện như vậy đảo mắt xem xét cái kia ăn trộm không có ở mã lân t ư ờ n g trên người tìm được thứ đồ vật đem chủ ý đánh tới mã lân t ư ờ n g một ngụm đại giang vàng thượng mắt thấy ăn trộm lấy r a dây thừng bọc tại giang vàng thượng dùng sức ú m trần tử văn bật cười ngoài đã minh mạch cái này bộ điện ảnh trần tử văn nhiều hứng thú nhìn trong chốc lát gặp cuối cùng nhất chu đại tràng ra tay dọa chạy ăn trộm liền biết đêm nay cái này trò khôi hải đã đến khâu cuối cùng lân tường thực thực xin lỗi a ta không phải cố tình chu đại tràng nhặt lên không có bị ăn trộm tung xuống trái lại bị hắn làm cho mất răng vàng đi đến mã lân tường bên người đạo trên người của ngươi một điểm vết thương đều không có chẳng lẽ là bị người hạ độc chết ngươi yên tâm ta nhất định sẽ t r a ra chân tướng trời tối ngày mai ta sẽ dẫn tề ra hỏa giúp ngươi một bụng đến lúc đó nhìn xem ngươi nội tạng có hay không biến sắc sẽ biết nói xong chu đại tràng cũng mặc kệ thi thể quả lấy thân thể bị kích động quay người rời đi nghiệm đó cái này cũng gọi chuyện gì chu đại tràng vừa đi mã lân tường mạnh m à ngồi dậy bực lấy đau răng được vụ vụ trần tử văn cẩn thận nghĩ nghĩ không có ở cái lúc này ý đồ hiện thân cùng mã lân tường tiếp xúc bất quá thằng này còn rất có thể chịu tối nay đã vô sự trần tử văn không có ý định tại mã ra bên này dừng lại bất quá tại trước khi đi trần tử văn thấy kia răng vàng là v h i k hòa hợp với lợi một khối lớn vì vậy gây ra chút ít động t í n h không đi quản lại lần nữa giả chết mã lân tường trong nội tâm c ó bao nhiêu bóng ở giả bộ như ăn trộm tiến vào nhà thơ tổ nhanh chóng lấy đi răng vàng lý khai、à. trong đường ẩn ẩn chuyển ra có người phát điên g ầ m nhẹ trần tử văn t ắ c thì một khắc không ngừng ly khai thị trấn nhỏ đội hướng huyện tỉnh phúc khang huyện trở lại khương gia trần tử văn tìm được tương tây đổi thi vương có t h a m dò được cái gì sao trần tử văn hỏi tương tây đổi th vương từ khi bị trần tử văn thu làm thủ hạ về sau liền lưu tại khương gia trần tử văn trước khi đi lại để cho hắn đi nghe ngóng điều tra một việc cố hữu này vừa hỏi lúc này tương tây đổi th vương đang tại luyện hóa khương gia còn sót lại một cỗ t ị thi gặp trần tử văn trở về tìm được hắn lập tức hồi đáp tiền bối ngươi để cho ta điều tra bản thị tông chuyện cũ tạm thời còn không có có đầu mối bất quá ta thăm dò được hơi có chút bạch liên giáo tin tức tựa hồ đúng là tiền bối ngươi tìm kiếm cái kia một chỉ chân không ra hương vô sinh lão mẫu đúng tương tây đổi thi vương gật đầu nói tỉnh thành bên kia có một c h i bạch liên giáo giáo chủ cựu cung chân nhân được xưng mẹ già chuyện đệ tử hôm nay đang tại quản g thu môn đồ cựu cung chân nhân tỉnh thành c h â n tử văn mặc nghiệm thì ra xưng chân nhân người ở ngoài sáng hướng tối thiểu kết đan tu vi bất quá khi hạ cái này niên đại linh khí mỏng manh nghe tương tây đổi thi vương nói có hy vọng kết đan người đều đang bế quan nếm thử kết đ ă n g đã kết đ ă n người phần lớn đều đang bế quan nếm thử kết anh cho nên đầu năm nay sông sáo bên ngoài thế hệ phần lớn là cấp thấp tu sĩ chính thức cao nhân vạn dòng không một như tương tây đổi thi vương loại này cũng dám tự xưng là vương cựu cung c h â n nhân chân nhân hai chữ chỉ sợ nhiều có hơi nước hai ngày này khương gia có phát sinh chuyện gì sao trần tử văn lại hỏi thương tây đổi thi vương lắc đầu hết thể như thường trần tử văn nghe vậy gật đầu rất tốt đem ngươi vị kia cựu cung trân nhân tình huống nói rõ chi tiết một lần ngày mai theo ta đi xem đi tỉnh thành thương tây đổi thi vương không dám tự tuyệt gật đầu đồng ý ngay kế tiếp hai đạo thân ảnh xuất hiện tại tỉnh thành một chỗ không nở nơi hẻo lánh hai người đều mặc đạo bảo một thanh một hồng mang thanh bảo tự nhiên là trần tử văn lúc này nhìn qua tỉnh thành đầu đường cảm thấy xuất thần tỉnh thành rất náo nhiệt t r ê n vai thích cánh người đến người đi đường đi hai bên phòng ốc cao lớn trên đường ngoại trừ giữ lại mái tóc người trong nước còn có rất nhiều người ngoại quốc lập tức triều đình ủng hộ lấy công việc giao thiệp với nước ngoài vận động cứ thế vùng duyên hải bên này người ngoại quốc mây rất nhiều giáo hội lãnh sự quán không chỉ một cốc người ngoại quốc có thể tùy ý hành tẩu nói đến trâm trọc trước mắt cái này tòa tụ tập đại lượng người ngoại quốc thành thị rất nhiều năm sau khi chúng ta đuổi đi ngoại quốc kẻ xâm lược rồi lại trụ tiến đã đến một cái khác phê người ngoại quốc chỉ là thay đổi nhan sắc trần tử văn bình tĩnh nhìn xem không nghĩ nhiều như vậy chỉ là cảm thấy tỉnh thành cùng phúc khang huyện to như vậy so sánh v ớ i hoàn toàn không giống một cái thế giới h o a vẽ phong đều bất động trí nhớ không được đầy đủ tiếng anh phương diện c h ố n g g i ố n g y lấp dịu nói như thế nào kia mà trần tử văn lắc đầu cùng tương tây đ u i thi vương cùng nhau đi lên phía trước đi bạch liên giáo tại cái đó khu vực trần tử văn hỏi tương tây đ u i thi vương thứ hai đổi thi nhiều năm vào nam ra bắc tỉnh thành bên này s o trần tử văn quen thuộc nhiều lắm nghe vậy cẩn thận quan sát một phen xác định mấy chỗ tiêu chí kiến trúc nói có lẽ cách này không xa ta thăm dò được bọn hắn trước kia tụ tập tại một chỗ miếu đổ nát về sau sửa chữa một phen đổi thành rồi chỉ lên trời xem tuy nhiên không rõ ràng lắm vị trí cụ thể nhưng chỉ cần làm sơ nghe nóng g có thể biết nói trần tử văn lừa âm thanh thương tây đổi thi vương lập tức tiến đến tìm hiểu rất nhanh thương tây đổi thi vương t r a rõ bạch liên giáo phương vị vừa hỏi cũng không tính rất xa trần tử văn không có thi triển đ ồ thổ cùng tương tây đổi thi vương đi bộ tiến về trước bởi vì trần tử văn phát hiện tương tây đổi thị vương nghe nóng về sau có hình người dấu vết tích khả nghị ly khai làm như đi mật báo trần tử văn do người nọ đi sau đó không lâu trần tử văn cùng tương tây đổi thị vương đi vào một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ vứt đi cổ miếu bạch liên thánh đường c u n g nên khách quý đ ỗ n g nhiên một tiếng đủ hô theo trong cổ miếu chuyển đến tương tây đổi thị vương cả kinh nhìn chung quanh một chút không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh trần tử văn tắc thì cười cười mang theo tương tây đổi th vương đi vào cổ miếu cổ miễu rất lớn cựa ra vào g á n phủ đi vào t r e hương chung quanh bảy biện binh khí bên trong cùng cung cấp lấy mấy tôn hứng cao lớn tượng đất không rõ ràng lắm là cái đó mây vị thần phật đương nhiên bắt mắt nhất còn thuộc đứng cư hai bên mười mấy tên bạch di giáo đồ chỉ lên trời xem tiếp theo nén hương bạch liên thánh tên thiên hạ tiếng nổ nhị vị nhập triều đ ỉ n h của ta thiên xem không biết cần làm chuyện gì lúc này một vị địa vị tựa hồ rất cao bạch di nam tử đi ra tay kết pháp quyết b ỉ m vợi nhìn xem trần tử văn hai người trần tử văn thấy hắn khách khí cũng khách khí nói thế nhưng mà cựu c u n g chân nhân ở trước mặt người nọ nghe vậy lắc đầu đại sư phụ thánh cho há lại chúng ta muốn gặp là gặp trần tử văn gật gật đầu chắp tay nói ta hai người có việc cầu kiến cựu c u n g chân nhân mong rằng thông báo một chút tự nói tự nói tương tây đổi thi vương có việc cầu kiến không biết là chuyện gì người kia hỏi nói trần tử văn không có chú ý giải thích nói có chút chuyện gấp gáp muốn hướng cựu c u n g chân nhân nghe ngóng nhất thời nói rất dài dòng tính xin cựu c u n g chân nhân hiện thân gặp mặt sư phụ đang tại lắng nghe thiên âm không dành gặp ngươi người nọ lắc đầu trần tử văn quay đầu nhìn về phía tương tây đổi thi vương tên tuổi của ngươi không được a t ư ơ n g tây đổi thi vương mặt lộ vẻ một tia xấu hổ trần tử văn thấy vậy không hề khó xử hắn hướng bạch t i nam từ nói ta đã đầy đủ k h á c h khí ngươi nếu không đi mời ta phải đánh ngươi rồi ác khách đến thăm bạch liên đại trận bạch t i nam hét lớn một tiếng xem chung mọi người nhao nhao tiến lên đem trần tử văn hai người vây vào giữa những người này trong tay đều có binh khí hô to lấy cái gì sắc trời địa hóa vạn pháp quy nguyên trận pháp lại loạn thất bát tao thương tây đổi thị vương cả kinh trần tử văn lại cảm thấy thất vọng chỉ cảm thấy tựu là một đám mỗ hợp không khỏi đối với bọn họ giáo chủ cựu cung chân nhân sinh ra hoài nghỉ hôn p â n nửa là một chuyến tay không Nghĩ xong, Trần tử văn nói h ì n về ra cảm giác bên trong đều biết người trốn ở chỉ lên trời xem bên ngoài huyết khí so sánh xem nội chỉ nhân cường đại có lẽ cựu là cựu cung chân nhân một bằng người quả nhiên theo trần tử văn mở miệng xem bên ngoài rốt cuộc sôi nổi tiên đến mấy người bất quá những người này cũng không ra tay với trần tử văn mà là dùng vài bản lớn liều đáp ra một tòa cao đài rồi sau đó một người tin ê b ả o không ngừng đ ả o té ngã cuối cùng tại hai vị hộ pháp dưới sự trợ rút nhảy lên leo lên cao đài cung tỉnh h nam thiên môn đại sư phụ cựu cung trân nhân mọi người đủ hô ở bên trong leo lên cao đài cựu cung trân nhân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trần tử văn trần tử văn cũng tò mò nhìn lại chỉ thấy người đến cách gan mặc cùng với khắc bạch liên giáo đồ không sai b i ệ t lắm cựu là nhiều hơn kiện áo khoác ngoài ngươi cựu là cựu cung trân nhân trần tử văn hỏi vị này xuất hiện có chút b ự a chi nhân huyết khí vẫn còn là tràn đầy thân thủ dị thường không tệ khinh thân chi thuật không thua gì khương láo ra chi lưu tựa hồ còn có chút pháp lực tạ i thân trần tử văn cảm thấy hứng thú cựu cung chân nhân dưới cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn về phía trần tử văn ta là mẹ già chuyện đi giáo đệ tử cựu cung tại chỉ lên trời xem thiết ngũ hành pháp đàn một tòa thay trời hành đạo hàng yêu trừ ma dưới đài người phương nào lại dám xông vào ta bạch liên thánh điệp còn không thúc thủ chịu trói thúc thủ chịu trói chỉ lên trời xem nội bạch liên giáo chúng đủ hô chương bốn trăm chín mươi tám sacot cựu cung chân nhân vừa xuất hiện chiêu thiên quan ở bên trong bạch liên giáo trúng khí thế tăng nhiều một ít cái hoảng sợ nhìn xem trần tử văn chi nhân coi như cũng có lực lượng trần tử văn gặp rốt cuộc đã tới chính chủ không có động thủ lần nữa nhìn ra được trước kia những cái kia đám ô hợp chỉ là chút ít bình thường bạch liên tín đồ chỉ có hiện tại theo cựu cung chân nhân nhập xem chi nhân mới được là nơi này bạch liên giáo t i n h nhuệ cựu cung chân nhân ngươi trước xuống ta có việc hướng ngươi thỉnh giáo trần tử văn hướng cựu cung chân nhân gắt cựu cung chân nhân tắc thì vẻ mặt uy nghiêm quất lạnh một tiếng đãi bản chân nhân đem ngươi bắt giữ nói sau nói xong hắn hất lên áo khoác ngoài thả người nhảy xuống hướng trần tử văn đánh tới đông một giây sau cựu cung chân nhân thân hình dừng lại không tới gần trần tử văn lại phảng phất một đầu đánh lên cái gì suýt nữa mới ngã xuống đất cái gì yêu pháp cựu cung chân nhân mạnh mà nhanh lùi lại mấy mét hắn vẻ mặt khiếp sợ cựu cung chân nhân thân uy vô địch đại sư phụ một bên bạch liên g i á o chúng hô khởi khẩu hiệu cựu cung chân nhân thấy vậy lấy ra một cây phất trần một cước đá ra một thanh đao lại lần nữa hướng trần tử văn vào tới trường đao tới trước thế đại lực chìm bất quá điểm ấy kinh lực làm sao có thể đủ công phá phi thi phòng n ự trần tử văn thả điểm nước đảm nhiệm trường đao bay tới thân thủ đem trường đao nắm trong tay nhìn ngươi có vài phần năng lực trần tử văn tiện tay đem đao hướng cựu cung c h â n nhân chém tới đa ngg trường đao bổ về phía cựu cung c h â n nhân thứ hai lại không tránh không né đảm nhiệm đao chém chúng rồi sau đó dường như một chút cũng không có bị thương huy động phất trần đánh hướng trần tử văn trần tử văn một hơi đem phất trần thổi bay chằm chằm vào cựu cung c h â n nhân mặt lộ vẻ tiêu ý cựu cung c r â n nhân có thể ngăn hạ trần tử văn một đao cố nhiên là trần tử văn không n ú c ních dùng khí lực gì nguyên nhân có thể đao chém phía dưới da thị không tổn thường tắc thì có khắc t n khôn huyết khí giáp năm đó trần tử văn đem công pháp này chuyển cho nhất tiểu liên mọi người không nghĩ lại lúc này nhìn thấy cái này tức nói rõ cựu cung chân nhân có lẽ thật sự cùng năm đó bản tôn lưu lại vô sinh lào mẫu nhất mạch có quan hệ phát hiện này lại để cho trần tử văn cảm thấy cao hứng nguyên lai tưởng rằng triều thiên quan những ngày bạch liên giáo chúng chỉ là mượn bạch liên danh tiếng không nghĩ tới lại thực cùng chân không nhất mạch có quan hệ thần công hộ thể Thần công hộ thể. hộ công một bên bạch liên giáo chúng gặp cựu cung chân nhân bị chặt một đao lông tóc ít bị tổn thương thần sắc cùng nhiệt địa lớn tiếng đù hô chỉ có cựu cung chân nhân bị trần tử văn thuận miệt tuổi phất trần thiếu chút nữa rời tay trong nội tâm kinh hại v n phần biết đạo gặp được chính thức cao nhân như nơi lây cái hắn một người cựu cung chân nhân chỉ sợ quay đầu bỏ chạy hết lần này tới lần khác lúc này một đám tín đồ chằm chằm vào hắn như vừa lui chỉ sợ nhiều năm phát triển một khi hồn ví cựu cung chân nhân thần uy vô địch nghe mọi người đù hô cựu cung chân nhân cái chán có chút chạy ra một giọt đồ mồ hôi những người này thật sự như vậy hy vọng ta chết sao? cựu cung chân nhân đột nhiên hét lớn một tiếng hắn xếp đặt cái bọ sơ phất trần tại về sau phát quyết phía trước một chân như phát bị kinh phong đồng dạng mạnh mà d ậ m chân trong miệng lớn tiếng nhắc tới ngọc hoàng đại để điện t r ư ớ c tứ đại kim cương lập tức tất u lệnh giúp ta hàng yêu trừ ma chọn mắt kim cương vườn viên kim cương vô lý kim cương vô địch kim cương nói xong cựu cung chân nhân toàn thân phát run giống quỷ trên thân đồng dạng thiên thân chỉ thuật trần tử văn nghị hoặc học mao sơn thuật chỉ nhân thần rất bình thường một là mao son cùng địa phủ quỷ thần giao hảo hai là mao sơn tiền bối phần đông có thể hưởng ứng hậu thế đệ từ triệu hoán có thể bạch liên giáo cũng có thể thỉnh t h ầ n sao trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào cựu cung c h â n nhân đã thấy hắn thân thể l ắ c lư ở bên trong ánh mắt quét về phía một bên mấy người tựa h ồ tại khiến cho cái gì ánh mắt giả t h ầ n giả quỷ trần tử văn lắc đầu chỉ thấy một bên mấy tên sau theo cựu cung c h â n nhân nhập xem tinh nhuệ đệ tử đống nhiên cầm trong tay tấm chắn cùng đ a o thép không hẹn mà cùng hướng trần tử văn vào tới một đám phế vật trần tử văn thấy bọn họ vào tới sau lưng biên hòa ra hơn mười đầu cánh tay đùng đùng đem những người này toàn bộ đập trở mình trên mặt đất rồi sau đó một bước bước ra một giây sau xuất hiện tại cựu cung trân nhân trước mặt một cái tắt ta cho ngươi ngọc hoàng đại đế cho người tứ đại kim cương cựu cung chân nhân khởi thân trần tử văn liền cho hắn một cái tát lập tức đem cựu cung chân nhân đều cho đánh cho hồ đồ gặp cựu cung chân nhân bộ mặt không dám lại đứng lên trần tử văn h ừ lạnh một tiếng chân không ra hương vô sinh l ắ m mẫu các ngươi là chân không n h ấ t mạch chuyển n h â n sao chỉ biết như vậy điểm n h o bà chân công phu cựu cung chân nhân trong nội tâm đều đang mắng mẹ rồi đã thấy trần tử văn giống như không sát tâm ngược lại có chút nộ hắn không tranh giành ngữ khí không khỏi lập tức quát bảo ngưng lại muốn tiến lên mạch liên giao chúng cung kính lại cẩn thận địa nhìn về phía trần tử văn hỏi chân nhân chớ nhân trần á c h tử văn g là b ạ phất Liên Giáo chân không n h mạch đệ tay h p nhị t lại để cho cựu cung t h â n nhân đứng dậy ta họ trần cùng ngươi trân không nhất mạch tổ tiên tình bạn cô chi nhất là năm đó kết đan lão tổ bị dương súng bắn sau khi chết cựu cung chân nhân liền đem sư môn truyền thừa xuống tin tức hoàn toàn trở thành thần thoại cố sự trần tử văn thủ đoạn quỵ dị nhưng ở cựu cung chân nhân trong mắt chỉ là học được mấy tay thần kỳ đạo pháp nhận thức kinh sợ hắn có thể nhận thức cháu trai tiểu trần tử văn xem hắn ánh mắt đã biết rõ trong lòng của hắn không tin thậm chí cũng chưa chắc tâm phục nói không chính xác còn đem chính mình trở thành đến đây tống tiền thế hệ vì vậy cũng không giải thích r ố i ra tay phải hướng xem nội trung tâm một cực lớn pho tượng hư không nắm chặt chỉ n g h e tạch một tiếng cực lớn bùn điêu vỡ thành một phân cựu cung c h â n nhân hoảng hốt v à bên trong lại gặp một phấn một lần nữa ngưng tụ trong nháy mắt ngưng tụ thành một hoàn toàn mới pho tượng nhìn kỹ lại cùng người trước mắt có bảy tám phần tương tự chiêu thức ấy triệt để rung động cựu cung trân nhân mà ngay cả mặt khắc bạch liên giáo chúng cũng hô to thần tích chuyên giáo nhiều năm cựu cung chân nhân ở bên trong vài tên tinh nhuệ chính mình không tin t h ầ n phận mặt khác tín đồ lại thật sự bị bọn hắn lừa dối cá nhắc rồi cho rằng cựu cung chân nhân thật sự chính là thần phật hạ phạm phổ độ chúng sinh nguyên bản nhìn thấy cựu cung chân nhân bị trần tử văn hành hung trong lòng mọi người tín ngưỡng bắt đầu sụp đổ hôm nay xem ra không phải đại sư phụ cựu cung chân nhân không để cho lực mà là trước mắt vị này trần chân nhân chính là so cựu cung chân nhân càng cường đại hơn t h ầ n phận nhất n i ệ m điểm chúng tín đồ tín ngưỡng phi phạm không có dao động ngược lại càng phát kiên cố bắt đầu bãi kiến tổ sư gia có tín đồ học cựu cung chân nhân giống như quỳ rất nhanh tất cả mọi người hô to lên một bên tương tây bổi thi vương thần sắc ngốc trệ không hiểu nổi như thế nào thoáng cái tiểu biến thành hiện tại cái dạng này trong lòng có chút do dự phải chăng mình cũng muốn theo mọi người cùng nhau cũng may trần tử văn không có ưa thích người khác quỳ lại yêu thích thi khí phóng ra ngoài đem tất cả mọi người nâng lên cựu c u n g người đi theo ta trần tử văn viện khởi mọi người không để ý tới mọi người ánh mắt hạng gì của nhiệt thi khí một cuốn đem cựu c u n g chân nhân nâng lên bên người một cái độn thổ biến mất tại triều tiên h quang trung Xoát. cựu cung chân nhân bối rối nhìn qua bốn phía phát hiện mình cũng không biết như thế nào ra chiêu thiên quan nhất thời lại là khẩn trương lại là kinh hãi còn có một loại chưa bao giờ có rung động trần tử văn bày ra thực lực là hắn chưa bao giờ thấy qua phản phất hắn đã từng dùng để ngu lấn tín đổ hư giả xiếc đã trở thành sự thật làm hắn bắt đầu chính thức hoài nghị thế gian tồn tại thần v ậ t lý trí nói cho cựu cung chân nhân cái này có lẽ chỉ là cao siêu hơn hoặc cao mình một ít đạo pháp dị thuật nhưng ngay cả như vậy cựu cung chân nhân cũng thật sâu xác định mình ở đối phương trước mặt không chịu nổi mức ích a i người tầm đó có hài nhi đến trưởng thành ở giữa t r a n lệ đem làm một người đã có được như thần năng lực cùng thần có cái gì khác nhau chớ cựu cung chân nhân nhìn về phía trần tử văn ánh mắt có chút tâm thần bất định trần tử văn lại không lại để cho hắn đa tưởng mở miệng hỏi ta tới nơi này là muốn biết đạo các ngươi chân không nhất mạch chỉ nhân đối với minh mặt thanh sơ khi đó chuyện phát sinh hiểu do bao nhiêu minh mặt thanh so cựu cung chân nhân m ò hồ nói hắn nghĩ tới rất nhiều trần tử văn đến đây chiêu thiên quan mục đích lại không có nghĩ đến đối phương đúng là vì cái này bất quá nếu là những vật khác cựu cung chân nhân có lẽ đáp không xuất ra về bạch liên giáo chuyện cũ ghi lại hắn tại đây thật đúng là có một phần truyền thừa do dự một giây không đến cựu cung chân nhân lại để cho trần tử văn chờ một chốc bản thân tiến vào chiêu thiên quan rất nhanh lại đi ra cầm trong tay lấy một bản kinh văn giống như sách vở bạch liên vô sinh kinh cựu cung chân nhân đem cái này bản kinh thư giao cho trần tử văn trong tay tổ sư ra cái này bản bạch liên vô sinh kinh là chúng ta trần không nhất mạch đảm bảo xuống sư môn truyền thừa trên nửa bản thiếu thốn một bộ phận hạ nửa bổn ghi lại sư môn lịch sử coi như nguyên vẹn có lẽ có người muốn tìm đồ vật trần tử văn tiếp nhận bạch liên vô sinh kinh phát hiện trang giấy rất cũ kỷ hơi có chút thời đại mở ra nhìn, nhìn. chỉ thấy kinh thư nửa trước bản ghi lại chính là một ít công pháp bí thuật đáng tiếc thiếu thốn nghiêm trọng có một ít t h u bạo xem ấn còn có một bộ phận coi trừng kéo xuống v ấn ký kinh văn nửa trước bản thiếu thốn hơn v h â n nửa chỉ còn lại có một ít quyền cấp công pháp còn có một chút bình thường dựng hàng vật luyện chế c h i pháp trần tử văn nhìn kỹ một chút về linh huyễn giới pháp thuật lại chỉ còn lại một quyển sách huyết khí giáp tu luyện c h i pháp hơn nữa còn là thản tiên về hóa huyết ngưng giáp chung cách nguyên hắc đ i ệ t luyện chế c h i pháp bị người xé bỏ hơn phân nửa cái này cũng ý nghĩa tập được huyết khí giáp cựu cung chân nhân không cách nào nhiều lần vận dụng cửa này bí thuật nếu không không có cách nguyên hắc đ i ệ t bổ huyết dễ dàng tinh huyết s ó i mòn nghiêm trọng suy giảm tới bồn nguyên khó trách lăn lộn thành bộ dạng này đức tính trần tử văn thầm nghĩ bởi vì trí nhớ không được đầy đủ nhất là công pháp phương diện trần tử văn một cửa cũng không nhớ rõ nếu không ngược lại là có thể chuyển thụ cho cựu qua loa xem một lần trên nửa bản nội dung t r â n tử văn lật xem hạ nửa b u ồ n kinh thư bạch liên vô sinh kinh dùng kinh vi danh xác thực là một phần truyền thừa hạ nửa b u ồ n ghi có rất nhiều chân không nhất mạch giáo lý tựa hồ còn có rất nhiều phật hiệu ở đâu đầu t r â n tử văn một mực ba đi lược qua những n à y lý luận tính c ư ơ n g lĩnh rốt cục ở phía sau đã tìm được bạch liên giáo lịch sử tương quan bộ phận những n à y chuyện cũ ghi lại cũng không phải là sách sử như vậy kỹ c ả g mà là ghi lại lấy một ít cố sự trần tử văn cẩn thận l ậ xem cùng còn sót lại trí nhớ so sánh phát hiện phía trên này rất nhiều tiểu cố sự là nói bừa đi ra bạch liên thần thoại cố sự tu tập trần tử văn thất vọng thàng đến lật xem đến một quyển sách long thần quyển sách trần tử văn rốt cục thần sắc khé động cái này quyển sách long thần quyển sách ghi lại long thần chính là minh mạng thiên khải trong năm đích nhân vật ghi lại ở bên trong long thần đến từ chân không ra hương hội dẫn lôi p h u lửa triệu hoán thiên thạch thần thông quảng đại thậm chí đại bại qua k h ắ c tà ác thần lòng che chở lấy thế nhân nhìn như thần thoại cố sự nhưng trần tử văn ẩ n ẩn cảm thấy cái này quyển sách trong chuyện xưa long thần nói hay lắm như là chính mình nhất là dẫn lôi triệu hoán thiên thạch hai điểm này quá giống tổ sư gia bạch liên vô sinh kinh t ư ợ n g cố sự rất nhiều đề nhưng long thần quyển sách cựu cung t r â n nhân gặp trần tử văn chằm chằm vào long thần quyển sách thật lâu nghĩ nghĩ mở miệng nói đệ tử không biết có hay không thật sự có long thần nhưng chúng ta cái này nhất mạch một mực bảo tồn lấy một vợ nghe nói chính là một căn long thần c h i cốt ừ trần tử văn xứ sở theo như suy đoán của mình kinh thư thượng long thần chỉ chính là mình cái kêu long thần c h i cốt là cái gì bản tôn xương cốt long thần c h i cốt hiện tại nơi nào trần tử văn hỏi cựu cung t r â n nhân thừa nhận chính mình có đánh bạc thành phần liền bạch liên vô sinh kinh cùng long thần tri cốt đều không hề giấu diếm toàn bộ đỡ ra nói Khởi bẩm trần ổ sư a long t h chi c ố tử phi t văn g quỷ dị, sư tổ lúc đem hắn phong tại một ngụm đồng dương thượng treo một tay khóa đánh rơi cựu cung chân nhân thấy vậy lui về phía sau mấy bước hắn tự hồ có chút sợ hai trong dương chỉ vật trần tử văn không có hoài nghi trong dương có dấu tạc đạn đợi vật trực tiếp đem dương hòm mở ra chỉ thấy một căn tàn toái lại có chút quen thuộc chỉ vật xuất hiện tại trước mắt đây là xà thần chỉ cốt trần tử văn nhận ra được đồng trong dương đồ vật thật sự là một đoạn xương cốt nhưng không phải trần tử văn chỉ cốt mà là quý động chúng cái kia chứ có xà thần hải cốt bên trong đích một căn xà cốt không nửa căn cũng chưa tới trần tử văn đem xà cốt nắm trong tay gắt gao chằm chằm vào xà thần chi cốt có khủng bố hốt máu chi năng cho dù hôm nay bể như vậy một đoạn ngắn vẫn đang thập phần t ạ dị một khi đổ vào sẽ hấp thụ sinh linh huyết dịch khó trách cựu cung chân nhân có chút sợ hãi trần tử văn phi thi thân thể tự nhiên không sợ ngón tay sở lên xà cốt đứt gãy chỗ thứ này như thế nào sẽ ở quỷ động bên ngoài còn vỡ thành như vậy trần tử văn trầm tư không nói xà thần chi cốt xuất hiện lại để cho trần tử văn xác định năm đó nhất định đã xảy ra một đại sự có lẽ đúng là bởi vì sự kiện kia bản tôn mới có thể biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ nói xà thần chết mà phục sinh cùng bản tôn đã đánh nhau trần tử văn trầm tư một lát không để ý tới một bên cựu cung chân nhân tiểu tâm tư lại lần nữa lật xem bạch liên vô sinh kinh thượng long thần quyển sách, long thần quyển sách ghi lại đồ vật cũng không nhiều lời nói c h dư tuyệt không nhận bệnh ngày khác chắc chắn trở về trần h tử văn trầm ngâm nói những lời này sẽ là chính mình lưu lại đây sao ngày khác chắc chắn trở về trần tử văn tay cầm xà thần tàn cốt ý định lại đi tạ cỡ lạ mạ cạn sa mạc ìm tỏi đến tột cùng chương bốn trăm chín mươi chín chết như thế nào sao trần tử văn không có lập tức xuất phát mà là đang chiêu thiên quan dừng lại một thời gian ngắn cựu cung c h â n nhân như thế trả giá tự nhiên không chỉ là bởi vì e ngại trần tử văn càng đã bao hàm gia tâm của hắn trần tử văn không ngại cựu cung c h â n nhân cần một cái cường đại hậu trường trần tử văn cũng cần một ít có thể vì chính mình làm việc người song phương ăn nhịp với nhau trần tử văn vì vậy trở thành chiêu thiên quan một chân thần Cầm chưa cựu cung chân nhân bọn người chịu trước Trần thêm một nhân phen người người qua nữa. đi, đồ đến đây, bọn Tín Văn tập Tử tìm kiếm cùng chu đại tràng bọn người dung mạo tương tự chi nhân vì bạch liên giáo nhanh hơn phát triển trần tử văn còn trở về khương ra một chuyến đưa về tương tây đ ổ i thi vương lấy một số vàng giao cho chiêu thiên quan cựu cung chân nhân bọn người ảnh hưởng bạch liên giáo phát triển kỳ thật cũng không phải một vị cường đại chỗ dựa là trọng yếu hơn nhân tố chính là tiền tài có tiền có thể mà xui quỷ kiến tại nơi này cá nhân lực lượng dần dần bạc nhược yếu kém thời đại duy tiền có thể thông thần trần tử văn xử lý xong tỉnh thành sự tỉnh sắp trời đã tối nghĩ trần tử văn cáo biệt mọi người mang lên xà thần tăng cốt không có trực tiếp tiến về trước tạ cỡ la mạ cản sa mạc đi trước một chuyến quảng tây nhìn xem mã ra trong đường chu đại tràng phải t r ă n g lại gây ra chuyện gì đem xả thần tàn cốt thu nhập trong cơ thể trần tử văn rất nhanh đến mã ra nhà thờ tổ cùng tối hôm qua đồng d ạ n g trong đường r ấ t nhiều người đều tản mã lân tường không có hậu nhân liền cái gác đêm chỉ nhân đều không có chu đại tràng lúc này lại ra vẻ giấy người xuất hiện tại mã lân tường thi thể bên cạnh lúc này đây hắn lấy ra rất nhiều dụng cụ cắt gọn ý định là mã lân tường giải phẫu cũng may thời điểm mấu chốt bị thiên hạc đạo trưởng ngăn lại thiên hạc đạo trưởng tỏ vẻ n i ệ m độc không cần giải phẫu dùng ngân châm sẽ xẻ đến có thể mã lân t ư ờ n g không công đã trúng mấy châm về sau chu đại tràng vẫn đang không tin thằng đến mã lân t ư ờ n g giả thê tử xuất hiện chu đại tràng lúc này mới chỉ vào giả thê tử bụng cả giận nói mã lân t ư ờ n g là c a tính vô năng làm sao có thể làm đại người khắc bụng giả thê tử là cái hành động phái lập tức biên ra một bộ số khổ nữ bị người vũ n ụ mã lân t ư ờ n g không chê hắn bại liêu chỉ thân nhưng muốn kết hôn hắn làm vợ cố sự nói xong giả thê tử nâng cao phình bụng hướng trên cây cột đánh tới nói muốn theo mã lân tưởng cùng đi chu đại tràng vừa thấy trên đầu nàng đều dập đầu chảy máu rồi lập tức tương ngăn đón hơi không chú ý hai tay tự ôm vào đối phương trước、ngực. trần tử văn xuất hiện lúc vừa vặn trông thấy một màn này chỉ nghe chu đại tràng ôm đối phương thẩm thì một đồng lớn mặt sau cùng mang nghỉ ngờ nói như thế nào có hai cái rốn à? a là xong bào thay nói xong giả thê tử t i ự u cho hắn một b à n thay trần tử văn nội tâm danh điểm trăn đầy mắt thấy chu đại tràng bởi vậy bỏ đi cho huynh đệ giải h o à n nghĩ cách cũng không nguyện ở lâu đ ạ t được một đoạn xà cốt về sau trần tử văn muốn đi sa mạc nhìn xem lúc này chu đại tràng đã ly khai mã ra nhà thờ tổ trở về ngủ trần tử văn gặp vô sự phát sinh vì vậy xúc địa thành thốn độ đi tạ cơ la mạcạn Đáng tin ế t r ầ tức ử v ă này giả chết mã lân tưởng cũng không biết mà giả thê tử cùng hắn chính thức l a o công thiên hạc đạo trưởng liếp nhau một cái âm thầm nổi lên sát tâm không trọn vẹn không được đầy đủ trí nhớ đối với trần tử văn ảnh hưởng rất lớn vì vậy càng thêm bức thiết muốn tìm được bản tôn hạ lạc trần tử văn đến sa mạc tiến vào một mảnh quỷ dị thung lũng ngày khác chắc chắn trở về là từ quỷ động c h u n g đi ra không hay là nói vẹn vẹn chỉ phân thân đến tột cùng là như thế nào địch nhân lại để cho bản tôn tan biến tại nhân thế mấy trăm năm sống chết không rõ thìm không thấy m ở không ra quỷ động lại là thật không nữa vẫn tồn tại trần tử văn đang ở một mảnh trong rừng mưa ngực thi khí bắt đầu khởi động tự trong cơ thể chóc v o n g ra một đoạn tàn cốt xà thân tàn cốt quỷ động cùng xà thần có ngàn vạn lần liên hệ nhìn quỷ động người đem c h ọ n đời đã bị người liền r a tình huyết xói mòn hợp thành nhập xà thần chỉ cốt cho nên trong lúc vô hình quỷ động cùng xà thần chỉ cốt là có một đường tương liên trần tử văn sở dĩ trở về nơi đây Chính là muốn muốn nhìn, phải chăng có nhìn, phải muốn muốn là trần h thông ể tàn cốt, tìm này đoạn qua cái a quỷ động. Đáng tiếc, t r tử văn c ầ m trong tay xà thần trị cốt quỷ động vẫn đang không thấy bất quá lệnh trần tử văn mừng rõ chính là xà thần tàn cốt tiên vào cái này phiên thung lũng tại một nơi ẩn ẩn xuất hiện một k i a chân động phảng phất cảm thấy cái gì trần tử văn cẩn thận kiểm tra không có gì thu hoạch nhưng xà thần tàn cốt sẽ không vô duyên vô co sinh ra phản ứng chỗ này địa phương rất có thể là quỷ động cùng sự thật tương tiếp đích tọa độ không gian cho dù không có vô giới yêu đồng tử hay là vào không được quỷ động nhưng có thể tìm được minh xác tọa độ không gian hay là một cái tiến bộ rất lớn không sợ không có cách nào chỉ sợ không hề hy vọng dù sao biện pháp tổng sò、so、khó khăn nhiều trần tử văn trong nội tâm có chút p h â n chấn nghĩ đến buổi sáng cùng cựu c u n g chân nhân gặp mặt lúc đối phương giả thần giả quỷ bộ dạng tâm tư hơi động một chút thình thần trần tử văn trong lòng có ba cái n g h i cách một là hợp tam hồn chỉ cần có thể lại để cho thần trung quỷ thái ớt thượng nhân hoặc hoàng đại tiên đảm nhiệm một ba hồn hợp nhất trần tử văn có lẽ có thể theo bọn hắn trong miệng biết được rất nhiều sự tình hai là thu thập xà thần chi cốt có lẽ xà thần chi cốt nhiều một ít nguyên vẹn một ít có thể trợ giúp trần tử văn tiến vào quỷ động cũng nói không chừng ba sao thì là vừa mới nghĩ đến t như vậy việc cấp bách cựu là đi tìm một cái tinh thông tình h thần chi thuật người bản tôn cùng mao sơn quan hệ không tốt lắm trần tử văn thậm chí hoài nghi tới bản tôn biến mất phải chăng cùng hắn có quan hệ cho nên cái này tuyển hạng xem nhẹ cựu cung chân nhân là cái giả đem thức cũng có thể bỏ qua nghĩ nghĩ trần tử văn cảm thấy có lẽ có thể hướng cựu cung c h â n nhân tương tây đổi thi vương hỏi thăm một chút hai người này b u ồ n sự bình thường ít nhất trả trộn giang hồ nhiều năm nghĩ tới đây trần tử văn không tại sa mạc ở lâu trực tiếp đội hướng lưỡi quảng vốn muốn đi trước chiêu thiên quan có thể đi ngang qua quảng tây lúc trần tử văn đ ỗ n g nhiên tâm huyết dâng trào đi một chuyến mã ra nhà thờ tổ vốn tưởng rằng chỉ là nhạy cảm không nghĩ tới đã đến mã ra nhà thờ tổ trần tử văn mạnh mà phát hiện mã lân tường thi thể nằm ở trong linh đường không phải thi thể mà là thi thể cái trong một giây lắc không thấy mã lân tường vậy mà chết rồi cái này đặc biệt sao ai làm trần tử văn trong lòng hòa đại mã lân t ư ờ n g không có quan hệ gì với trần tử văn nhưng lại thần trung q u ỷ tam hồn một trong hôm nay chết đi đợi đến lúc lần nữa đầu thai c h u y ể n thế không biết năm nào tháng nào trần tử văn trong nội tâm sát ý dần dần sinh nghĩ nghĩ trần tử văn xác định mục tiêu đích thị là đôi cậu nam n ữ kia trần tử văn làm sơ cảm ứng tìm quen thuộc khí tức một cái độn thổ xuất hiện tại mã ra xương phòng bên ngoài một gian xương phòng tụ rất nhiều người ngoại trừ mã lân t ư ờ n g giả thê tử cùng thiên hạc đạo trường còn có mấy người khác đã ở những người này tất cả đều là tiễn đưa mã lân tưởng thi thể về quê tri nhân trần tử văn nhớ rõ khí tức của bọn、Hán. cẩn thận n g h e xong trong phòng c h i nhân chính nhỏ giọng nói chuyện t r â n tử văn hóa thành một đạo khói nhẹ bay vào trong phòng rất nhanh xác định sát hại mã lân tường hưng phạm t ự là những người này t r â n tử văn sáng sớm nhìn ra mã lân tường thiên hạc đạo trưởng một đoàn người không giống người tốt lại cho là bọn họ chính là một đám thật không nghĩ đến những người này lại liên thủ g i ế t mã lân tưởng ai trong phòng có người hô to mọi người thấy đi chỉ thấy nguyên bản không có vật gì chỗ chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo mặc thanh bảo thân ảnh trần tử văn đối xử lạnh nhạt nhìn qua mọi người giờ khắc này trần tử văn đại khái đã minh bạch cái này một bộ điện ảnh nội dung cốt chuyện là cái gì Mã Lân Tường chương ế t t rồi,、Tương、lai có thể h vì ắ năm b trăm n linh ư người như thế nào? Vì Chu Đại Tràng an nguy, trần tử giết tốt Chu đành phải những nào, an nguy, văn cho nào Chuẩn Đại đó. bị sao? Trưng 500, quỷ đ ạ c quỷ trong phòng lăng không nhiều ra một người trong lòng mọi người cả kinh ngươi là người nào b ê ngoài n giống như thiên hạc đạo trưởng chi nhân c h ừ n g mắt q u á t l ệ n h mấy người vừa liên thủ giết mã lân t ư ờ n g thương nghị lấy như thế nào lấy được mã ra tài sản không nghĩ lại bị người lẹn vào trong phòng còn một thân xác khí nhìn xem bọn hắn chắc hẳn đích thị là cùng mã lân tưởng có quan hệ thiên hạc đạo trưởng là mọi người đứng đầu thiên ấ y vậy mắt lộ ra hạc đạo trường kinh quyết hại giống to hắn lúc này đã nói không ra lời hai núi khẩu không tự chủ được ra bên ngoài tràn huyết trước mắt một mảnh huyết hồng lại cũng chảy ra huyết lệ trần tử văn căn bản không cần động tay phi thi thần thông cách không khẽ hấp liền đem nam tử t ú n đến trước người một thân huyết dịch ly thể mà ra rót vào trần tử văn trong cơ thể trần tử văn trong cơ thể một đoạn xà thần tàn cốt ẩn ẩn r u n g dung lập tức đem những n à y huyết dịch thôn vệ sạch sẽ cho rằng lớn lên giống thiên hạc ta t i ể u cũng không giết người yêu trần tử văn căn bản không quan tâm người này chết sống dù là hắn thân là một vị đại năng tam hồn một trong đối với trần tử văn cũng không dùng được chẳng đem huyết cống hiến cho xà thần tàn cốt yêu ka thiên hạc đạo trưởng vừa chết trong phòng những người khác sợ tới mức hồn phi phách tán kinh hại gần chết mấy người trước một giây còn nghĩ đến cùng thiên hạc đạo t r ư ở n g cùng nhau vây giết trần tử văn nhưng ai biết chỉ c h ư ớ c mắt lao đại bị hấp trở thành thơi khô bị chết không thể chết lại ở đâu còn có dũng khí đậu tay hận không thể nhiều sinh ra mấy cái chân nhanh chóng bỏ chạy nhưng trần tử văn đã ra tay cựu cũng không b u ô n g tha một người hút máu thần thông lại hiện ra dắt mấy người bay tới yêu quái đi chết đi có người hoảng sợ chung ném binh khí có thể trần tử văn không thèm quan tâm đến lý lẽ đảm nhiệm binh khí mang thể mà qua đồng thời hấp lực tăng nhiều một hơi đem mấy người tinh huyết hấp được không còn một mảnh ô ô ô mã lân tường giả thê tử tựa ở góc tường lạy run trần tử văn giết sạch mọi người trong lòng sát ý lúc này mới tiêu tán một chút có thể nghĩ đến mã lân tường đã chết chỉ còn lại có chu đại tràng cùng hắn nhị thúc công trong nội tâm hận không thể đem những người này lại giết một lần mã lân tường là thần trung quý tam hồn một trong thần trung quý tắc thì từng thành công tam hồn hợp nhất một lần tại trần tử văn trong nội tâm thần trung quý đế quân lại hiện ra sát xuất kỳ thật hơn xa qua hai người khác thật sự là xui trần tử văn vung lên ống tay háo đám đông thi thể ném vào mấy trượng lòng đất rồi sau đó không hề dừng lại nhanh chóng đổ ộ hướng lân tỉnh tỉnh thành trần tử văn trước tìm cựu cung chân nhân cựu cung chân nhân t o a chân chiêu thiên quan nhiều năm thân truyền đệ từ mấy tên tín đồ trên trăm có lẽ biết đạo nơi nào có tỉnh thông t ỉ n h thần trị thuật chỉ nhân nhưng mà trần tử văn đến tỉnh thành tìm được cựu cung chân nhân đối phương cũng không biết mặt khác linh huyện giới nhân sĩ tin tức những năm gần đây này cựu cung chân nhân tận sức tại truyền giáo đánh địa bàn sớm đã thoát ly chính thức linh huyện giới họ mặt khác tín đồ không được đến cái gì hữu dụng manh mối trần tử văn vì vậy ly khai chiêu thiên quan hướng phúc khang huyện bỏ chạy trở lại khương gia tương tây đổi thi vương lại đang luyện hóa t h ỳ thi bàn thị tông pháp thuật rơi vào tay tương tây đổi th vương thế hệ này rất nhiều thứ sớm đã thay đổi trần tử văn trong trí nhớ minh triệu lúc bàn thi tông đối với luyện thi yêu cầu nhưng dùng chất lượng là trước có thể cho tới bây giờ tương tây đổi th vương một thân khống thi thủ đoạn hiển nhiên quá nặng số lượng theo tương tây đổi th ỷ vương chính mình giới thiệu hắn có thể đồng thời điều khiển ba mươi đến năm mươi chức có thi bộc tắc chiên số này lượng thật là c i người là được minh triều lúc cũng rất ít có người có thể làm được nhưng chiêu thức ấy pháp có một cái rất lớn hạn chế cần thiết lập pháp đàn hoặc pháp bản cũng mượn nhờ pháp linh pháp kiếm đợi pháp khí mới có thể khống chế bởi thi không cách nào tùy tâm di động là này không thị thuật lớn nhất chỗ thiếu hụt cho nên tương tây bởi thi vương thích hợp hơn giữ nhà tại khương gia loại này có dấu vô số tịch thi địa phương hạn chiến lược thập phần khả quan tiền bối có việc phân phó tương tây bởi thi vương gặp trần tử văn xuất hiện không dám lên mặt đứng dậy hỏi trần tử văn đi thẳng vào vấn đề nói ta cần tìm kiếm một vị tinh thông thỉnh thần thuận người ngươi còn có quen biết chi nhân tương tây bởi vương nghe vậy cẩn thận nghĩ gật đầu nói văn bối nhớ rõ thai thủy huyền có một phái y y tổng sư thừa m a u sơn nhất mạch tinh thông tỉnh h thần chi thuật mười năm trước văn bối đổi thi đi ngang qua từng cùng phái y y tổng trương trân nhân từng có gặp mặt một lần chẳng qua là khi năm cái kia trương trân nhân đã thật là tuổi già không biết hôm nay là hay không trên đời đúng rồi trương trân nhân môn hạ có hai gã thân truyền đệ tử tựa hồ được hắn c h â n truyền thương tây đổi thi vương bổ sung nói trần tử văn không nghĩ tới v ừ a h ỏ i phía dưới thực sự đã đến đáp án không khỏi đối với tương tây đổi thi vương rửa mắt mà nhìn lao nhân này thực lực bình thường c h í nhớ cũng không phải sai nhiều năm vào nam ra bắc người biết sự tình là một số rất lớn t à i phú trần tử văn tiện tay lấy một thỏi vàng phần thường hắn hỏi p h a y đi tông sự tình cũng không có lập tức xuất phát lúc này đêm đã khuya hết thể đợi ngày mai nói sau n g à y kế tiếp trần tử văn ly khai khương ra một người hướng thai thủy huyền mà đi thai thủy huyền trần tử văn không tính lạ l ắ m năm đó thường ở thai sân huyền thai thủy huyền ngay tại bên cạnh trần tử văn đi qua không chỉ một hồi trở lại xác định phương vị trần tử văn một cái độ thổ thuận di bình thường đã đến thai thủy huyền cảnh nội nghe tương tây bởi th v ư ơ n ó i phá y tông tại chín ở bên trong trấn vùng trần tử văn vì vậy bỏ ra khối bạc vụn tìm c ố xe ngựa tiến về trước đến chín ở bên trong trấn trần tử văn bắt đầu nghe ngóng phá y đi tổng trường chân nhân hạ lạc nhưng mà phá y đi tổng danh tiếng cũng không vang dội trần tử văn hỏi nhiều người lúc này mới tham dò được phá y đi tổng trường chân nhân đã ở mấy năm trước chết đi lưu lại hai cái đồ đệ phân ra ra một cái vẫn còn trên thị trấn cái khác tắt thì đi hàng xóm chân kiếm ăn ở lại chín ở bên trong trên thị trấn chính là sư m i n h họ tiền t i ề n khai mở người s ư n g thấy tiền sáng mắt tiền chân nhân tiền khai mở tham tài lãi nặng cùng hắn sư trường chân nhân khác hẳn bất đồng phong bình luận không phải rất tốt nghe ngóng tình tưởng trần tử văn đi tiền khai mở kế t h ử a phá y tông chô đạo đường đạo đường không lớn tiền khai mở không tại chỉ là một cái đồ đệ trông coi trần tử văn nói rõ ý đồ đến đồ đệ nói tiền mở đi ra trên thị trấn nhà giàu đàm ra hôm qua liền đi một mực không có trở về nghe hắn giọng điệu tiền khai mở những ngày này đều tại đàm ra vội vàng sinh ý đêm ra ban ngày quy hôm nay hoặc là bị chuyện gì chậm trễ ngày lặn về phía tây còn chưa có trở lại đồ đệ lại để cho trần tử văn có việc có thể ngày mai lại đến trần tử văn gật gật đầu ra cửa tắt thì trực tiếp tiến về trước đàm ra đàm ra là chín ở bên trong trấn nhà giàu gia chủ đàm lao gia gần đây đang tại tranh cử t r ư ở n g c h ấ n hy vọng rất lớn đàm phủ vị trí vừa hỏi đều biết trần tử văn đến vực sâu lúc sắc trời đã tối đàm phủ trước cửa đèn lồng treo trên cao một chiếc xe ngựa từ đằng xa đến tại cửa ra vào dừng lại trên xe ngựa đi xuống hai người một người tuổi tác không nhỏ ăn mặc quý khí lao ra bộ dáng tên còn lại cầm phía tử đeo kính mắt một bộ chó săn cách ăn mặc hai người tâm tình tựa hồ không tệ chó săn bộ dáng đại khái là cái sư gia một bên thay tên còn lại phiến p h í tử một bên thắp giọng nói chuyện trông thấy trần tử văn một mình đứng ở đàm phủ cửa ra vào lập tức phiến chỉ trần tử văn nói ai ai ngươi là làm gì vậy? trần tử văn nhẹ ô gật đầu tại hạ nghe nói tiền chân nhân đạo pháp thông thần cố ý theo phúc khang huyện chạy đến mong rằng đàm lao gia có thể hỗ trợ dẫn tiến đàm lao gia khoát tay áo dễ nói dễ nói nói xong lại để cho một bên liễu sư r a thỉnh trần tử văn vào phủ bất quá hắn biểu lộ có chút kỳ quái thực tế nghe trần tử văn nói tiền chân nhân đạo pháp thông thần lúc hơi có một ít không ủng hộ trào phúng cùng khinh thị trần tử văn tạ ơn đàm lao gia theo hai người vào phủ tiến khai mở quả thật tại đàm phủ lệnh trần tử văn rất hài lòng còn tưởng rằng lại hội chạy không tin vào đàm phủ đàm lao gia phân phó dân t r à sau đó đối với trần tử văn nói thực không dám đầu diếm tiền chân nhân xác thực trong phủ nhưng dưới mắt đang tại dưỡng thương có lẽ tạm thời không giút được tiểu hình đệ ngươi gấp cái gì trần tử văn nghe vậy n h ữ mày bất chấp uống gì t r à t h n h đàm lao r a hỗ trợ rất kiến đàm lao r a thấy vậy lại để cho liễu sư ra dẫn đường dẫn trần tử văn đi một chỗ xưng phòng g ó cửa có người lên tiêng trần tử văn theo liễu sư ra vào nhà rốt cuộc gặp được tương tây bởi t h i vương trong miệng phá y tổng truyền nhân tiền mở liễu sư ra sự kiện kia chờ ta thương thế giữa tốt nhất định một người mở miệng lại bị liễu sư ra ngăn lại câu chuyện trần tử văn nhìn về phía người nọ chỉ thấy người này tiền khai mở chân nhân cũng không có trong tưởng tượng đạo pháp cao nhân hình tượng mà là toàn thân các nơi cột b ă n bó cuốn lấy như xác gớp đục dạng trần ư Trương người ơ n g t r Đại Đàm. Đây đám là bị hậu hạ. tử văn không phòng biết như cương h t đồng tiến khai sở dĩ tổn thương thành như vậy cùng một cái lớn lên giống chu đại tràng chi nhân có quan hệ người nọ tên là trương đại đàm trương đại đảm là đàm lao gia mã sa phu thường xuyên nghe theo đàm lao gia phân phó trở đối nhưng ơ mà một lần ngoài ý mớn trương đại đảm đang đợi đảm lao ra lúc nghe nói một cái xanh mơn mận cố sự đột nhiên lo lắng chạy về ra đúng lúc đánh lên đảm lao ra cùng hắn con dâu làm việc khi đó đảm lao ra cảnh giác nhảy cửa sổ chạy thoát chỉ để lại một cái giày không có lại để cho trương đại đ ả m trông thấy hắn trương đại đ ả m con dâu là cái mạnh mẽ nhân vật một phen càng quái đ ô i được trương đại đ ả m chỉ có thể đem lòng nghi ngờ tồn tại trong nội tâm kể từ đó đàm lao gia lo lắng một ngày kia trương đại đ ả m biết đạo trần tướng không khỏi động sát tâm trương đại đ ả m tuy nghèo lại luyện qua mây tay công phu quyền cước đàm lao gia cùng liêu sư ra một phen cộng lại quyết định dùng mao sơn thuật lấy trương đại đ ả m t á n h mạng hai người vì vậy đã tìm được tiền khai tiền khai là danh xứng với thực tế tiền sáng mắt đàm lao gia rơi xuống số tiền lớn hắn lập tức đáp ứng việc này nguyên bản nắm chắc có thể tiền khai có một sư đệ thủ đứng, chính đạo. nghe nói việc này về sau âm t h ầ m giúp trương đại đảm hai lần lần thứ hai càng là dùng một chậu máu cho đen phá tiền khai khống thi chỉ pháp làm cho tiền khai bản thân bị trọng thương trở thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng tiền khai bị thương tại đêm qua đảm lao ra thấy vậy trực tiếp mua được đầu mục bắt người đem trương đại đảm ra bố trí thành giết người hiện trường dù n giết g vợ chỉ tội đem trương đại đảm nhốt vào đại lao vừa rồi đảm lao ra cùng liễu sư ra hai người đúng là theo đại lao trở về mục đích là mua được nha sai đem trương đại đảm tối nay xử tử đáng thương trương đại đảm còn tưởng rằng hai người thăm tù là vì bảo vệ h ắ n nghĩ đến đây Đàm l a trần a l i tử văn không có ư tương quan trí nhớ không biết mình lại xâm nhập điện ảnh quỷ đả quỷ nội dung cốt truyện ở bên trong một lòng muốn tìm kiếm thành thần cao nhân trần tử văn lúc này nhìn qua toàn thân là tổn thương ít năng động đạn tiếng khai nhịn không được hỏi xin hỏi tiền châm nhân hôm nay khả năng thi triển t h ỉ n h thần chi thuật trần tử văn mở miệng nói chuyện tiền chân nhân lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một người tiền khai nằm ở trên giường không phát hiện vào nhà mấy người cảm giác chung chỉ có tiếng một cái liêu sư gia không nghĩ tới còn có một người xa lạ nhất thời t h ầ m than chính mình bị thương không nhẹ kỳ thật trần tử văn hôm nay phi thi c h i thân là được tiền khai hoàn hảo cũng cảm giác không đến liêu sư gia giới thiệu sơ lược vài câu bên ngoài có người gọi hắn liền lên tiếng đi ra ngoài trong phòng chỉ còn hai người tiền khai không biết trần tử văn người phương nào cho rằng đàm phủ khách quý khách khí nói muốn nói thành thần chi thuật ý nhân có trần h ể tử văn quan sát phát hiện tiền khai chính là dưỡng hồn kỳ tu vi vì vậy nói tiền chân nhân có thể hiện tại thi triển thành thần thuật tại hạ tất có trọng thủ tiền khai mặt cứng nở giật giật quân thành run nhé a rất mơ tay cái này bần đạo tạm thời không quá thuận tiện chân nhân cần bao lâu khỏi hẳn trần tử văn lại hỏi bảy ngày sẽ xảy đến tiền khai hướng thiểu báo vài ngày hắn thu đàm lao ra tiền lại hai lần không công mà lui trong nội tâm nóng lòng chứng minh chính mình tiến khai có thể cảm giác được cái này đến tìm hắn chỉ nhân tính tình có chút gấp vì vậy đem mười ngày nửa tháng mới có thể dưỡng t ố t tổn thương nói thành bảy ngày chỉ là bảy ngày thời gian đối với trần tử văn mà nói cũng có chút trường không phải đợi không kịp mà là không cần phải bởi vì phá y thì tông h t đệ tử còn có một theo tương tây bởi thị vương theo như lời năm đó phá y thì tông h t trường chân nhân thu có hai gã đệ tử một người là tiến khai tên còn lại theo trần tử văn nghe n ó n g xác nhận họ tử đang ở hàng xóm trấn hàng xóm trấn tên là thập lý trấn trần ừ c tử, tử văn hướng đàm lao ra cáo tử đối phương chẳng biết tại sao tâm tình trở nên rất kém cỏi không có lưu khách chi ý trần tử văn vì vậy trực tiếp hướng thập lý chấn phương hướng nội thổ xác định chính mình đã đến thập lý trấn về sau bắt đầu tìm kiếm địa phương t ô n dân h ỏ i tham vạn phúc nghĩa trang vị trí cụ thể trần tử văn bên này chạy tới thập lý trấn bên kia tại c ử u lý trấn cùng thập lý trấn tầm đó có tòa hoang phê phá phòng lúc này xuất hiện một cái bộ dáng t r ậ t vật nam tử nam tử dáng người có chút mặt mạng ăn mặc thô ý, ý chất lấy một căn bím t ó c đầu đầy mồ hôi lại vẻ mặt mệt mỏi đúng là trương đại đảm trương đại đảm hàm đoan bỏ tù lại trốn thoát một đường chạy đến nơi đây lại mệt mỏi lại t ế u nhìn thấy có ở giữa phá phòng lập tức chạy tiến đến phá phòng nóc nhà đều là rách nát bên trong loạn đầu gỗ ho trương đại đảm không nghĩ qua là đụng phải một căn đầu gỗ đầu gỗ ngã xuống đến vừa vặn đập trúng một ngụ một hỏng quan tài đem quan tài nện đến bốn phần năm tán lộ ra một cỗ hư thối thi thể thi thể phi thường khủng bố dài khắp d ò i bọ càng b ò đẩy con chuột trương đại đảm đã trải qua không ít chuyện đối với tử thi có chút kính sợ vội vàng quỳ xuống dập đầu mấy cái đầu gặp tử thi vẫn không nhúc đ í c h là một cỗ bình thường thi thể nhất thời lại thán khởi k h í đến ta nhìn ngươi cùng ta đồng dạng không may loại này hàng xấu kiếp sau có tiền ngàn vạn đừng mua nhà này quan tài nói xong động tay đem tử thi trên người con chuột từng trích bắt bỏ qua làm xong những n à y trương đại đảm ta ngủ ở chỗ nào h ắ n là gan hoàn toàn chính xác không nhỏ mắt nhìn một bên quan tài cùng tử thi thương lượng nói lao huynh ngươi có bốn khối bản mượn một khối cho ta sử dụng trời vừa sáng ta tự đi nói xong trương đại đảm nói câu thực xin lỗi trực tiếp nằm xuống ngủ ở tử thi bên người tử thi bộ dáng rất đáng sợ trương đại đảm hướng một bên xây dịch cuối cùng chuyển đến nắp quan tài lên chỉ chốc lát sau lại đ ã khỏi hồ đến bên ngoài bộ khoái đã bắt đầu triển khai tìm tòi trương đại đảm tắc thì tiến nhập một đẹp cũng không biết qua bao lâu trương đại đảm tướng ngủ không tốt rồi lăn đến tử thi bên người tay lần lượt tay một mảnh dài hẹp d ò i bọ theo tử thi trên người b ò hướng trương đại đảm rất nhanh bỏ được mặt mũi tràn đầy đều là trương đại đảm trong giấc mộng giật g i ậ tay t lại không có ý địa chấn nói chuyện môi tiếng ấ y bên trong một bên tử thi chẳng biết tại sao lại cũng giống như trương đại đảm đồng dạng ngựa bụng bắt đầu phập phồng cuối cùng lại học trương đại đảm khẩu trừ miệng mũi lỗ điều chỉnh tư thế ngủ nằm nghiêng tại quan tài trên bảng một người một thi đ ỗ n g nhiên động tác nhất trí trương đại đảm trong giấc mộng bị nước tiểu chứng tỉnh mò hổ lấy đứng dậy đi đến một bên đi tiểu hắn lại không biết một bên tử thi cũng như hắn đứng dậy đi theo một màn này phi th đ ậ p là được nước tiểu tại trên q u ầ n một người một thi xong việc sau trở lại quan tài trên bảng ngủ bất chi bất giác đổi lẫn nhau vị trí trương đại đảm trong mơ hồ đột nhiên mở mắt ra hắn quay đầu nhìn về phía một bên đã thấy nguyên vốn hẳn nên bên trái bên cạnh tử thi không thấy bóng dáng gãi gãi đầu hoang mang xoay người chỉ thấy một cô đáng sợ thi thể ngồi ở bên tay phải a trương đại đảm kêu to ủy dị tràng cảnh lại để cho trương đại đảm phân không rõ là mộng l à tỉnh một phen nằm xuống lại ngồi dậy phát hiện tử thi lại cùng hắn làm đồng dạng động tác không có thương tổn người trương đại đảm ngẩn người về sau thở dài ra một hơi nó nhất định là hấp của ta nhân khí cho nên ta làm gì nó cũng làm gì suy nghĩ cẩn thận đạo lý trương đại đảm không hề sợ hãi thậm chí chơi đùa bắt đầu nhưng lại tại trương đại đảm trời ghét chuẩn bị tiếp tục ngủ lúc một cái mèo h o à n g sông vào pha phòng theo tử thi thượng phóng qua đảng tử thi lại đột nhiên đứng người lên trương đại đảm kinh hãi ở bên trong tử thi thật sự s á t chết vùng dậy rồi lúc này đây tử thi không bao giờ nữa học trương đại đảm mà là biến thành cương thi hướng trương đại đảm đánh tới trương đại đảm đối với thứ này có bóng ở sợ tới mức chạy đi bỏ chạy một người một thi chạy ra phóng tới trong rừng trương đại đảm tốc độ bay nhanh vừa lao ra cánh rừng đã thấy vài tên nha sai dẫn theo đèn lồng đi về phía bên này người cầm đầu đúng là ban ngày đưa hắn bắt chính là cái k i a đầu mục bắt người lúc này thật sự là trước có sói sau có hổ a trương đại đảm mắt liếc sau tưng phát hiện tử thi đã m g ò đuổi theo thượng chính mình sợ tới mức không quan tâm nhanh chóng xông về phía trước phía trước có nha sai một người nghe được động tính nhìn nhìn là trương đại đảm nha sai tổng cộng năm người cầm đầu đầu mục bắt người chừng ba mươi lưỡng trồng dâu lông mi rất thô nghe vậy nhìn về phía phía trước chỉ thấy vượt ngục trương đại đ ả m thẳng tắp chạy tới nhất thời cười lạnh một tiếng nói có ta họ đây ở đây xem hắn có thể hướng trốn chỗ nào nói xong bốn gã nha sai tại hắn ý bảo hạ t ạ n ra rút đao ngăn lại đường đi đến đây đi chúng nha sai dọn xong tư thế chỉ thấy trương đại đ ả m càng chạy càng gần đao lấy ra đầu mục bắt người theo tả hữu hai người trong tay lấy ra đao ngăn ở trước nhất đầu có thể theo trương đại đ ả m càng chạy càng gần tả hữu nha sai dần dần thấy rõ trương đại đ ả m sau lưng chi người sợ tới mức nguyên một đám sắc mặt đại biến không hẹn mà cùng lui về sau chỉ để lại đầu mục bắt người một người cầm trong tay xong đao ngăn ở đường chính gi đầu mục bắt người không có trông thấy tử thi tỉnh táo chằm chằm vào trương đại đảm thứ hai nhanh chóng chạy tới lập tức đã đến phụ cận đầu mục bắt người đang chuẩn bị động tay chỉ thấy trương đại đảm hướng bên cạnh nhất t i ể m trước mắt lại xuất hiện một cỗ s ố n g thi sợ tới mức đầu mục bắt người song đao vừa ra đâm vào tử thi phần bụng rồi sau đó bị tử thi bổ nhào tại điện đến đến có ai không đầu mục bắt người sợ tới mức mặt đều thanh rồi có ai không mau tới người a đầu mục bắt người kêu to ở bên trong tử thi bị hắn đút lưỡng đao lại không động đậy được nữa trương đại đảm trốn ở một bên trông thấy một màn này lập tức hướng một chỗ p ư ơ n g hướng chạy tới lúc trước tiền khai dùng đạo thuật tám hại h ắ n lúc tiền khai sư đệ tử chân nhân từng nói với trương đại đ à m qua có việc có thể đến thập lý chấn vạn phúc nghĩa trang tìm hắn trương đại đ à m hôm nay đến bước đường cùng đành phải tiên về trước vạn phúc nghĩa trang t r ư ơ n g năm trăm linh hai lại thấy trung phát đồng dạng chạy tới vạn phúc nghĩa trang còn có trần tử văn lúc này trần tử văn đã đem tìm hiểu hơn mười người ra rốt cuộc tìm được một cái biết đạo vạn phúc nghĩa trang vị trí thốt lâm dân cỡ bức phía dưới đối phương dẫn trần tử văn hướng vạn phúc nghĩa trang đi đến vạn phúc nghĩa trang trần tử văn thưởng người nọ một khối bặt vụn đuổi đối phương ly khai lúc này đêm đã khuya vạn phúc nghĩa trang nội ẩn ẩn lộ ra ảnh n ế n trần tử văn quan sát phát hiện có một người ở đâu đầu gõ cửa không người ứng trần tử văn đẩy cửa vào chỉ thấy vạn phúc nghĩa trang nội bày đặt rất nhiều quan tài quan tài đằng không mang lấy một mặt dựa vào tường một mặt để đ ó ghế gỗ trên ghế đốt đèn trong hào khí có chút âm trầm chính phía trước là một mặt truy nã hoàng phụ tường dưới tường bảy biện bàn thờ bên phải một cỗ quan tài lên bay từng sợi khói xanh phản phất thi khí giật tán nhưng đây không phải thi khí là có người tại quan tài phía sau hút thuốc trần tử văn tự nhiên sẽ không bị những này hủ đến đi vào nghĩa trang xin hỏi t ử chân nhân có ở đây không phải phía trước khói xanh lát lư một cái gầy cao mà mặc một thân cũ nát y phục hán tử tay cầm một cái ống trúc thuốc lào tự quan tài sợ đứng lên chuyện gì hả? gầy cao hán tử nhìn xem trần tử văn nói hán lưỡng tròm dâu có chút vui mừng một căn trường mái tóc tại về sau còn có hai cây bím tóc đãng ở phía trước trần tử văn n g à người trong nội tâm đã xác định người này đích thị là tiến khai đích sư đệ t ử chân nhân không bởi vì cái khác mà là người này tướng mạo cùng thiên h ạ đạo trưởng giống như đúc lại đây một cái trần tử văn có chúc n ộ n g chính mình không lâu mới giết một cái thiên h ạ hôm nay lại đây một cái nếu là đổi lại những người khác chỉ sợ h ộ i cho r ằ n g gặp quỷ rồi xem ra thằng này quả thật là một vị đại năng tam hồn một trong trần tử văn thầm nghĩ lập tức tiến lên phía trước nói bái kiến từ chân nhân tại hạ đêm khuya đến đây có việc muốn nhờ khẩn cầu chân nhân thi triển t h ỉ n h thần chỉ thuật cho ta giải thích nghỉ hoặc thỉnh thần từ chân nhân dò xét trần tử văn khẽ lắc đầu trần tử văn lấy ra một thỏi vàng chân nhân nếu có thể tương trợ tại hạ vô cùng cảm kích từ chân nhân theo quan tài sau đi ra dẫn theo thuốc là nói ta phá y tổng không trọng tiền tài khả năng giúp đỡ tự nhiên sẽ rút lại không biết ngươi để cho ta dùng thành thần thuận cần làm chuyện gì trần tử văn chắp tay nói tại hạ cũng là linh h u y ệ n giới người t r o n g trong lòng có nghi v ẫ n muốn thỉnh thần phật giải thích n g h i hoặc không biết chân nhân có thể mời đến địa tạ n g vương bồ tát ta định vô cùng cảm kích không tệ hôm nay thần trung quỳ hoàng đại tiên thái ất thượng nhân đều không hợp h ồ n cùng trần tử văn giao hảo thần phật chỉ có địa tạ n g vương bồ tát một cái trần tử văn nhớ rõ địa tạ n g vương bồ tát trong ấn tượng đối phương rất thích trí trả lời vấn đề cho nên thỉnh thần địa tạ vương là tối ưu lựa chọn nhưng mà trần tử văn nói xong thứ chân nhân nhịn không được cười lên hắn nhìn xem trần tử văn lắc đầu nói bằng hữu đối với thỉnh thần thuật có chút hiểu lầ ta phà y tông hoàn toàn chính xác dùng thỉnh thần thuận nổi tiếng nhưng thỉnh thần thỉnh thần mời đến chỉ là thần lực cùng thần thông sao có thể mời được đến chân thần thỉnh không được chân thần trần tử văn hỏi trong trí nhớ năm đó con trai của lâm cựu mã cựu anh xin mời đã tới thần trung quỷ chân t h ầ n từ chân nhân đi đến một bên mang tới hai cái chế đem một cái đưa cho trần tử văn nói không phải nói tuyệt đối thỉnh không được nhưng phải có thần tiên tín vận đồng thời chỉ bằng thần tiên n g u y ệ n ý mới có thể húng hồ từ chân nhân hít một hơi thuốc lá đạo thỉnh thần không phải cái gì thần đều có thể thỉnh địa tạng vương bồ tát tóm lại bằng ta khẳng định không có cái kia năng lực k h ô n g giúp được n g ư i trần ừ chân nhân lắp u tử, tử văn cảm thấy tỉnh thần trị pháp thật sự đi không thông bản tôn trong trí nhớ có lẽ có đối với tỉnh thần thuật lý giải nhận thức chỉ là chính mình trí nhớ không trọn vẹn mới có thể mưu toan tỉnh thần đến cầu đáp án thật sự tỉnh không được chân thần sao trần tử văn chưa từ bỏ ý định hỏi trần ừ chân nhân lắp đầu, nếu là thỉnh cô nhân thỉnh hồn nếu lắp là đầu, quỷ t giã ê n thân, ngược người, ta thể giúp có c lại là u tổ sư ra a b tử h thể làm được, nhưng mời đến chân thần đến thế gian, ta làm không ư được, được. ở n lên động cũng đến đến gian, Chân g lực, làm làm có ta ta t mời văn gật gật đầu, minh b ạ chưa lần này là thần này chuyến tay không. Thỉnh thần chi pháp đi không thông, cũng may còn có biện pháp khác. Chân tử văn tay may một tử chi có khác. pháp pháp đi từng có tại thất vọng nhìn thấy từ chân nhân về sau trần tử văn cảm thấy trợ giúp thần trung quỷ đợi quỷ thần hợp t a m hồn có lẽ không nghĩ giống như t r ú n g khó như vậy không chuẩn ngày nào đó tự gặp cái khác kiểu g h ú c dù sao tại nơi này niên đại trần tử văn đã gặp một cái m a u tiểu phương cùng nhị thúc công chỉ cần lại đến một cái cựu thúc đã có thể nếm thử tam hồn hợp nhất mà cái này một nhiệm vụ trần tử văn đã phân phó cựu cung chân nhân một đoàn người đi làm thả l ò n g trong lòng trần tử văn không có lập tức ly khai từ chân nhân cảnh giới cùng tiến khai tương tự mơ hồ tương đương với cương thi tiên sinh bên trong đích lâm c ử u đối với linh huyện giới chuyện xưa cùng t â n bí, biết đến nhất định so tương tây đổi thi vương n h i ề u trần tử văn ngồi ở trên đế h ư ớ n g từ chân nhân tỉnh giáo từ chân nhân tính cách tiêu sái một người trông coi nghĩa trang tình mình rất thích t cùng trần tử văn nói chuyện tào lao hai người hàn huyên trong chốc lát theo r ầ n Văn Tử t với đối cái ế giới này nhận thức làm sâu sắc rất nhiều. Cùng tương vương động, nhiều. đổi thi này nhận làm tây thức h rất bất sắc sâu p tử trân nhân nói hôm nay phái mao sơn chi nhánh phần đông tổng đàn tuy thuộc thượng thanh có thể nam bắc hai phái dần dần thành hình giống như phái y、Đi、tông bực này chi nhánh nhiều quy về nam mao sơn thường tụ tại p h ụ la sơn tổng thể mà nói giống như mao sơn lớn như vậy tông môn so về trần tử văn hồi trở lại trà bút minh tiền cái kia cả đời càng thêm phân tán không chỉ mao son liền thiên sư p h ụ đều chỉ nhánh vô số tàng địa phật tông cũng không chỉ trên đất số lượng nhiều rồi khác nhau cùng tranh đấu tùy theo gia tăng gần trăm năm nay linh h u y ễ n giới buộc phát vượt qua t r ă m tràng tất cả lớn nhỏ h ô n chiến thẳng đến phát hiện thiên địa linh khí trên phạm vi lớn suy giảm lúc này mới nao h nhao bế quan p h ò n g núi y đổ kết đan hoặc kết anh không biết có hay không là trùng hợp theo linh khí đại giảm tây dương bắt đầu xâm lân liên tiếp cùng thành chính phủ mở ra chiến tranh đương nhiên linh viễn giới đại phái từ trước đến nay bàn quan không can thiệp thế tục sự tỉnh dù cho không phong núi cũng không có mấy người hội tương trợ triều đình trần tử văn nghe từ t r â n nhân nói chuyện tào lao không biết qua bao lâu một hồi tiếng bước chân hướng vạn phúc nghĩa trang bên này mà đến là ai ạ từ t r â n nhân cũng nghe thấy động tĩnh nhìn về phía ngoài cửa nghĩa cửa trang không có quan chỉ thấy một đạo mập m ạ p thân ảnh rốt cục xuất hiện tại nghĩa cửa trang khẩu chu đại tràng trương đại đảm trần tử văn cùng từ t r â n nhân không hẹn mà cùng chằm chằm vào tiến đến chi nhân mật người đúng vậy chạy tới nghĩa trang chi nhân đúng là trương đại đảm trần tử văn nguyên lai tưởng rằng chu đại tràng chạy ở đây đã đến nghe thấy từ chân nhân kêu gọi đầu hàng mới phản ứng đến đây cũng là một cái mới đích tam hồn một trong p h á trương hiện này lại để cho lại này để t ầ n Văn kinh Chu đại Tràng, Tử t Đại hỷ. Chu r đại đảm lại đến một cũng á lá gan có thể đếm thử triệu hán thái i đại triệu rồi. Đại người Đại Đại lưu thượng Trương như Trương Trương đếm Đàm, đến ở đây? Đàm Đàm gan hứng. cao hoàn nhân nào chân nhân nhìn có c thể thử ớt thế Từ thấy trương đại đảm thật sẽ ở rất cao hứng có thể nghĩ đến cái gì lập tức nhữ mày giận dữ nói nói rất dài dòng à hiện tại công sai đang tại đ u ổ i b ắ t t a nơi này có không có chỗ để cho ta trốn ta nhìn chút ít công sai cũng sắp đổi tới hắn thần kinh không ổn định gặp trần tử văn ở một bên cũng không có gì cố kỵ có lẽ là đem trần tử văn cùng từ chân nhân đều trở thành người tốt từ chân nhân nhìn trần tử văn một mắt lại nhìn một chút ngoài cửa nghĩ nghĩ lôi kéo trương đại đảm đi đến một bộ quan tài trước thân thủ đem nắp quan tài đời ra này vi vi ngươi làm gì nha ngươi trương đại đảm khẩn trương nói từ chân nhân q u a y đầu nói trước trốn ở trong quan tài nhà trương đại đảm vẻ mặt đau khổ ngủ ở trong quan tài bên trong vị kia đã sớm hóa thành hư hảo rồi nhanh lên a ngươi từ chân nhân chọn tròn mắt đưa hắn đẩy mạnh quan tài khép lại nắp quan tài làm xong những n à y t h chân nhân nhìn xem trần tử văn ta cái gì đều không có nhìn thấy trần tử văn cười nói từ chân nhân cũng cười bắt đầu hai người chưa kịp nói chuyện bên ngoài một hồi tiếng bước chân chuyển đến đêm nay thật đúng là náo nhiệt từ chân nhân nhỏ giọng nói t h ầ m chỉ thấy nghĩa trang bên ngoài chạy tới năm người một cái đầu mục bắt người bốn cái bộ khoái đúng là đ ổ i bắt trương đại đảm cái kia năm cái nha sai có nhìn thấy hay không có người đi tới đầu mục bắt người dẫn bốn thủ hạ đi vào nghĩa trang nhìn chung quanh một chút sau đó hướng từ chân nhân cùng trần tử văn hỏi từ chân nhân quyết đoán gật đầu đương nhiên các ngươi không phải là ư đầu mục bắt người hai mắt chừng ta là chỉ tại chúng ta tiến đến trước khi vậy đã không có từ chân nhân lắc đầu đầu mục bắt người nhìn nhìn từ chân nhân lại đem ánh mắt qua hướng trần tử văn từ chân nhân hình như có chút ít lo lắng cũng đem ánh mắt xéo qua nhìn về phía trần tử văn có thể làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là một bên trần tử văn chính gắt gao chằm chằm vào trước mắt đầu mục bắt người ánh mắt giống vậy con chuột phát hiện gạo bình thường t r ư ơ n g năm trăm linh ba vị thứ ba kiểu thúc kiểu thúc lại một cái kiểu thúc trần tử văn chằm chằm vào đầu mục bắt người trong lòng vui mừng quá đỗi đ ú n g vậy cái này một mực đổi bắt chương đại đảm đầu mục bắt người dung mạo cùng lâm cựu giống như lúc ngoại trừ nhìn hơi trẻ cách ăn mặc bất đồng phương diện khác cơ bản nhất trí Không có gì có b ấ tuy ngờ x nhiên là o à n g đ ạ t i đạo thứ hồn. mao tiểu phương tự nhiên ngày từ biệt sau không biết đi đâu nhi nhưng từ lúc thu phục tỉnh thành bạch liên giáo lúc trần tử văn liền lại để cho cựu cung trân nhân cùng tương tây đổi thi vương phái người tìm kiếm mao tiểu phương với tư cách cương thi đạo trường nhân vật chính an nguy có lẽ không thành vấn đề tìm được chỉ là vấn đề thời gian Như tăng lớn đầu ộ m ạ n mục bắt người n chính t đ nhìn về phía trần tử văn ý định đặt câu hỏi lại phát hiện đối phương gắt gao theo dõi hắn chằm chằm được trong lòng của hắn một hồi sợ hãi bốn phía tìm xem đầu mục bắt người tránh đi trần tử văn ánh mắt đối với bốn gã thủ hà nói bốn g á n bộ khoái lập tức phân tán triển khai tìm tòi rất nhanh bốn người trở về b m báo bốn phía siêu qua đều không có đầu mục bắt người nghe thấy thủ hạ hồi phục đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nghĩa trang các nơi đông nhiên ánh mắt ngưng tụ chẳng chẳng hướng trương đại đảm chỗ cái kia phó quan tài trần tử văn mơ hồ minh bạch lại gặp được một bộ phim cũng không có lập tức động tay xem tình hình trương đại đảm cùng vị này đầu mục bắt người là đối địch quan hệ trần tử văn chuẩn bị đợi đối phương phát hiện trương đại đảm hoặc là ly khai nghĩa sau trang động thủ lần nữa các ngươi cho ta đi qua mở ra đệ tam phó quan tài nhìn xem đầu mục bắt người đối với thủ hạ nói đệ tam phó quan tài đúng là cất g i ấ u trương đại đ ả m cái tiêu phó trần tử văn nhìn nhìn phát hiện một mặt nắp quan tài không có hợp nghiêm khó trách đối phương nổi lên lòng nghi ngờ từ điểm đó đến xem vị này đầu mục bắt người cựu thúc là cái sức quan sát không kém chi nhân một bên bốn gã bộ khoái tựa hồ lá gan rất nhỏ nghe vậy nhìn về phía quan tài chưa có chạy hai bước t i ệ u ngừng lại đại ca hay là ngươi đi đi bốn người vẻ mặt sợ hay nói thật sự là vô dụng đầu mục bắt người hừ lạnh một tiếng hắn nhìn về phía có tài hầu kết g ậ t g ậ t cuối cùng cất bước đi thẳng về phía trước ai đang tại đầu mục bắt người ý định đẩy ra nắp quan tài lúc từ chân nhân đột nhiên mở miệng nói người kia chết đã lâu rồi đều dài khắp g i i bỏ rồi ai yêu rất khủng bố hắn cái này mới mở miệng sợ tới mức đầu mục bắt người tay co r ụ t lại trần tử văn nhìn ra được đầu mục bắt người cũng thập phần sợ hãi nhưng cuối cùng nhất thằng này không có bị từ chân nhân cùng thủ hạ khích lệ lui mà là tiến lên đẩy ra nắp q u n t à i từ chân nhân tim đập rộn lên ở bên trong đầu mục bắt người tiến lên túi đầu xem hướng trong quan trong quan t à i là trương đại đảm cái k i a t r ư ơ n g chừng lớn hai mắt mặt và đầu mục bắt người khép lại nắp quá tải xoay người đối với chúng nhân nói thật sự rất khủng bố a hắn cũng không phải đang nói nói mát mà là vừa rồi căn bản không dám xem trong quan tài bởi vì vừa rồi túi đầu lập tức đầu mục bắt người đóng chặt t ư ợ n g hai mắt căn bản không phát hiện bên trong t r ư ơ n g đại đ ả m trần tử văn phát hiện điểm này sau dị thường cảm thấy bực cười không nghĩ tới một ngày kia có thể gặp một cái sợ thi thể cứu thúc kỳ thật cũng không trách đầu mục bắt người nhắc gan chủ yếu là trước khi đuổi bắt t r ư ơ n g đại đ ả m lúc cái kia chiếc có trước mặt đánh tới sống thi cho hắn đã tạo thành rất lớn ám ảnh trong lòng điểm này trần tử văn cũng không biết từ chân nhân cũng không biết đạo thậm chí không hiểu nổi vì sao đối phương không có trông thấy trong quan tài chương đại đàm thật sự rất khủ đầu mục bắt người t ắ t thì phất tay ngăn lại hắn tay lấy ra họa vẽ có trương đại đảm ả n h chân dung họa vẽ giấy nói không cần nhiều lời về sau phát hiện cái tên mập mạp này nhớ d ọ i đến nha môn cho ta biết nói xong đem họa vẽ giấy đưa cho từ chân nhân sau đó vung tay lên mang theo bốn gã thủ hạ ly khai nghĩa trang mấy người đi rồi từ chân nhân đem nắp quan tài rời têu lên trốn ở bên trong trương đại đảm trương đại đảm đi ra về sau hướng nghĩa trang bên ngoài nhìn nhìn rốt cục yên lòng lần này đa tạ các ngươi trương đại đảm cọ sát đem mồ hôi lạnh từ chân nhân khoác k h o tay trần tử văn cười cười cho dù cựu thuốc gom góp rồi hai cái phì bảo như trước thập phần h i ế m có trần tử văn cố tình đưa bọn chúng thu làm thủ hạ quảng tây xuống nông thôn bên kia chu đại chàng là cái c u n g bức tuy có nhị thuốc đi á chiếu nhưng vẫn là không có tiền đồ liền thanh mai trúc mã tâm ý cũng không dám tiếp nhận trần tử văn thu hắn lấy r a hạ có lẽ không khó trước mắt trương đại đảm lan lộn được bề ngoài giống như thảm hại hơn đều bị quan phủ truy nã rồi như trần tử văn đưa hắn cũng thu thủ hạ là hơn một đôi song tự tinh ngươi sau này có tính toán gì không không đợi trần tử văn mở miệng thứ chân nhân hướng trương đại đàm hỏi trương đại đàm lắc đầu ta cũng không biết trên thực tế trương đại đảm cùng từ chân nhân cũng gần kể vài lần diễn phận chỉ có điều thứ hai đã cứu hắn mấy lần từ chân nhân nếu có thể thu lưu hắn trương đại đảm đã là vô cùng cảm kích không nghĩ tới còn có những người khác muốn hắn tại trương đại đảm trong nội tâm nguyên lai tưởng rằng trần tử văn là từ chân nhân đồ đệ cái này mới phát hiện đại đoàn sai Từ chân nhân cũng nhìn về phía trần ừ chân cũng nhân nhìn phía về t tử văn Trần Tử Văn cười cười đối với trương đại đ ả m nói ta nhìn ngươi bộ dáng trung hậu không giống người xấu chắc hẳn quan phủ hoan của ngươi vừa vận thủ hạ ta gấp thiếu nhân thủ ngươi nếu chịu tới giúp ta tiền công đãi nộ i nhất định sẽ không bị khuất ngươi đúng rồi ngươi am hiểu làm cái gì ta là sa phu trương đại đ ả m xưng sờ nói sa phu sao đại tài tiểu dụng rồi ngươi tới giúp ta ta cho ngươi làm trần tử văn không để cho trương đại đàm phản ứng thời gian trực tiếp muốn định ra công tác lại bị một bên từ chân nhân vội vàng đánh gãy trương đại đàm luyện qua mấy tay công phu thân thủ không kém tăng thêm hôm nay bị quan phủ truy nã một thân một mình lại tâm tư đơn thuần từ chân nhân cảm thấy đúng là làm chính mình truyền nhân lý tưởng nhân tài như thế nào một không chú ý sẽ bị người lừa gạt đi nữa nha này làm sao có thể từ chân nhân cũng người từng trải biết không có thể lại để cho trần tử văn nói tiếp nếu không cái này đồ đệ tiểu thực ném đi vì vậy lập tức mở miệng đánh g â y trần tử văn trương đại đảm người bây giờ bị quan phủ truy nã ta cái này nghĩa trang ít có ngoại nhân nên không bằng chức ở tại chỗ này trương đại đảm bị từ chân nhân quáy dày một cái cũng thoát khỏi trần tử văn t i ế tấu trong lòng của hắn tất nhiên là càng tin đảm nhiệm từ chân nhân vì vậy gãi gãi đầu đối với trần tử văn nói ta hay là ở lại chỗ này à trần tử văn thấy hắn c ự tuyệt bất đắc dĩ cười cười không có dây dưa nữa bản thân đối với trương đại đảm cuối cùng không có gì giải việc cấp bách hay là đi chảo ly khai nghĩa trang đầu mục bắt người vừa v ẫ n cũng có thể theo trong miệng hỏi thăm một chút trương đại đảm sự tình nhất nhiệm điểm trần tử văn không có ở l â u cùng hai người để lại phúc khang huyện khương ra địa chỉ một mình ly khai ra nghĩa trang trần tử văn căn cứ cảm ứng thẳng đến một cái phương hướng rất nhanh nam tên nha sai xuất hiện tại không xa bên ngoài trần tử văn không có dừng lại thân thể hóa thành một đạo thi khí như do giống như bao phủ ở hành tàu bên trong đích đầu mục bắt người thi khí vô hình vô sắc nhanh chóng bao trùm đầu mục bắt người toàn thân là đối phương phủ thêm một kiện nhìn không thấy áo ngoài cũng trực tiếp cướp lấy đối phương thân thể quyền k h ô n g chế trong lúc nhất thời đầu mục bắt người hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ thân thể lại không bị k h ô n g chế địa đi phía trước chạy như đ i ê n đại ca bốn gã bộ khoái không rõ ràng cho lắm đảo mắt liền không thấy đầu mục bắt người thân ảnh liên tiếp chạy vội vài dặm đầu mục bắt người dừng lại một đoàn thi khí theo hắn trên người chê liệ ngược lại tại phía trước ngưng tụ thành một đạo thân ảnh người người là người nào đầu mục bắt người chằm chằm vào phía trước xuất hiện trần tử văn thanh â m phát r u n mà hỏi thăm hắn đã nhận ra trần tử văn đúng là nghĩa trang bài kiến hai người một trong nhưng vừa vặn chuyện phát sinh lại để cho hắn cảm giác mình gặp quỷ không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa có thể đầu mục bắt người không phải người tốt trương đại đảm sở dĩ bỏ tù cũng là bởi vì hắn thu đàm lao ra tiền hãm hại trương đại đảm ha ha ha đầu mục bắt người hàm răng rung động đối với người hắn không sợ song đao như nơi tay đầu mục bắt người thậm chí có thể sô lô mười bảy mười tám cái thế nhưng mà đối với quỷ quái không cần sợ hãi ta không phải quý trần tử văn hướng đầu mục bắt người cười nói dáng tươi cười tại dưới bóng đêm không phải rất rõ mị ngươi muốn làm gì đầu mục bắt người rốt c ụ c tỉnh táo hơi có chút bày ra phòng ngự tư thế trần tử văn lắc đầu thân hình nhoáng một cái huyền hóa ra một mấy mét cao kim vật một cái tắt đem hắn đập trở mình trên mặt đất một giây sau trần tử văn dẫn theo đầu mục bắt người một cái độn thổ xuất hiện tại hơn mười dặm bên ngoài n g ư ơ i ta họ trần trần tử văn đạo gặp đối phương bông tha cho dãy r u a không dám lại phản kháng vì vậy vô vô bà vai hắn đạo ta rất t ư ở n g thức ngươi hy vọng ngươi có thể làm việc cho ta ngươi nói được không đầu mục bắt người cảm nhận được vai thủ trưởng dần dần biến thành một tay đao thép để ngang cổ mình thượng nhất thời mồ hôi lạnh c h ả y đồng địa t ố t t ố t t ố t rất tốt trần tử văn buông hắn ra ngươi tự giới thiệu một chút đầu mục bắt người kinh hồn chưa định nhưng trước mắt chi nhân cường đại xa xa vượt ra khỏi hắn nhận thức vì vậy lao đổ mồ hôi nói thi r ư ớ c họ lâm ngươi họ lâm trần tử văn đột nhiên đánh gãy lâm bộ đầu gật gật đầu không biết ở đâu nói sai rồi tim đập dội lên trần tử văn phất phất tay lại để cho hắn tiếp tục lâm bộ đầu coi chừng nhìn nhìn trần tử văn chậm rãi làm khởi tự giới thiệu người có năm phòng tiểu tiếp tám cái hải tử ngay s n g lâm bộ đầu tự giới thiệu trần tử văn âm thầm im lặng người này cũng không phải là lâm k i ự u tính danh cũng không phải lâm chính anh hoặc lâm vợ kiểu nhưng vẫn là cựu thúc một cái kỳ quái cựu thúc trần tử văn bai kiến thiệt nhiều cái cựu thúc phần lớn đều là độc thân cầu duy chỉ có cái này một cái thế t h i ế p thành đàn nhi nữ một đống có thể nói dị loại ngẫm lại cũng thế phần đông cựu thúc ở bên trong duy trước mắt vị này không phải người tốt không học đạo thuật sửa học võ đã tham mà lại xấu nhưng là nguyên nhân chính là như thế trần tử văn có thể dùng uy vũ có chỉ nói nói trương đại đảm là chuyện gì xảy ra trần tử văn chưa từng có quan tâm nhiều hơn đối phương sinh hoạt cá nhân lâm bộ đầu tự giới thiệu về sau tâm tình bình phục rất nhiều coi chừng mắt nhìn trần tử văn đem trương đại đảm sự tình một n ă m m ộ t m ư ờ i nói ra thân là lấy tiền h ã m hại trương đại đảm c h i nhân lâm bộ đầu đối với trương đại đảm giết vợ án hiểu rõ được nhất thanh nhị sở ví dụ như h ã m hại trương đại đảm chủ mưu đúng là cựu lý chấn thân hào nông thôn đàm lao gia ví dụ như đàm lao gia cùng trương đại đảm lao bà có trường kỳ bất chính đem làm quan hệ ví dụ như trương đại đảm lao bà căn bản không chết dưới mắt ngay tại đàm gia trần tử văn nghe xong tấp tắc kêu kỳ lạ không nghĩ tới chỗ hiểm trương đ trần tử văn nói thầm một lát nhắc tới lâm bộ đầu đội thổ tiến về trước vạn phúc nghĩa trang mao tiểu phương vị trí còn không xác định tạm thời trước ấu、okay、kê trương đại đảm ít nhất phải là trương đại đảm tiêu trừ hai hoàng hầm trần tử văn đi vào vạn phúc nghĩa trang trước bay đầu đối với lâm bộ đầu nói ngươi bây giờ là người của ta ta muốn đem ngươi sự thật chân tướng nói cho trương đại đảm t h ợ hắn bỏ đảm lao ra lâm bộ đầu bị trần tử văn thần thông trấn n hiếp không dám phản kháng vội vàng gật đầu đồng ý hai người lại lần nữa gõ v a n g nghĩa trang đại môn trực tiếp đẩy cửa vào nghĩa trong trang từ chân nhân chính nói chuyện với trương đại đảm nghe tiếng trông lại chỉ thấy trần tử văn dẫn lâm bộ đầu đi mà quay lại nhất thời cho rằng trần tử văn bán rẻ bọn hắn n g ư ơ i trương đại đảm lại sợ vừa giận ẩn nút không kịp trừng mắt trần tử văn trần tử văn đ ẩ y lâm bộ đầu thứ hai bất chấp biết rõ trương đại đảm vì sao lúc này lập tức tiến lên đem đàm lao ra ám hại đối phương sự tỉnh một năm một mươi nói cho trương đại đảm ngươi nói đàm lao ra hại ta không có khả năng đàm lao ra đối với ta rất tốt trương đại đàm nghe xong vẻ mặt không thể tin được thật tốt công nhân a trần tử văn thấy hắn bạch trường lớn như vậy một cái đầu mở miệng nói lao bà ngươi hôm nay ngay tại đàm phụ là cùng không phải đi xem đi chẳng phải sẽ biết một bên từ chân nhân đã theo trương đại đàm trong miệng biết nói giết vợ án trải qua nghe vậy ngược lại là tin chỉ là vẻ mặt hiếu kỳ chằm chằm vào lâm bộ đầu không biết trần tử văn lại như thế nào đem hắn cảm hóa lâm bộ đầu cảm nhận được từ chân nhân chú ý lập tức vẻ mặt h ồ thẹn ó i ta cũng là bị thụ đàm lao ra giấu kín suýt nữa gây thành sai lầm lớn hạnh được vị này trần chân nhân n i ệ m tình khiến cho ta có thể lấy trương đại đảm đầu góc đần gặp lâm bộ đầu nói được rõ ràng rốt cục có chút tin nhất thời lửa d ậ n sông lên đầu đi nhanh hướng nghĩa trang bên ngoài đi đến ta ta sẽ đi ngay bây giờ đảm ra nhìn xem từ chân nhân ngăn không được hắn lo lắng chỉ có thể đ ổ i kịp trần tử văn cười cười mang theo lâm bộ đầu đi theo phía sau bốn người đi bộ vội vàng đi gần nửa giờ rốt cục đến đàn phủ trời còn chưa sáng tất cả mọi người đang ngủ đàn phủ đại môn đóng chặt không thấy một người trương đại đảm muốn tiến lên g ó cửa bị trần tử văn kéo lại ngươi là tới nhà làm khách sao trần tử văn cầm lên trương đại đảm một cái nhảy lên chở mình tiến đàm phủ đại viện từ chân nhân cùng lâm bộ đầu thân thủ bất p h ẳ m đồng thời leo tường mà vào m ấ y người vừa rơi xuống đất trong nội viện có cầu hồng bồng kêu to lên trần tử văn không để ý đến cảm ứ n g được đàm lao ra chỗ dẫn mọi người hướng hậu viện đi đến chúng ta như vậy không sao sao trương đại đ à m gặp đàm phủ có người bị kinh động sợ h ậ u viện chạy đến nhất thời khẩn trương nhìn về phía trần tử văn trần tử văn dẫn hắn đi không thèm quan tâm sợ cái gì có lâm bộ đồ tại bạn sẽ vì ngươi làm chủ trương đại đảm nghe xong là đạo lý này nhanh chóng đi theo trần tử văn đi vào hậu viện đang phủ hậu viện hay là m a n đại trần tử văn đi đến một gian phòng cửa phòng khẩu trong phòng giống như đã nghe được bên ngoài động tĩnh mà sáng lên đèn một cái tao tích tích thanh â m văng lên lao ra phát sinh chuyện gì à nha nghe t h ế cái thanh â m trong phòng đàm lao ra còn chưa nói lời nói trương đại đ à m đã là dận không km được một cước đá văng ra cửa phòng gian phòng không lớn một giường lớn nghiêng đối với cửa trước giường một chiếc ngọn đèn thắp sáng chiếu sáng một nam một nữ nam một tay niên kỷ đúng là đàm lao ra nữ hai mươi tuổi bị nhãn như tơ địa tựa ở đầu giường cải h ế m lửa mở diễn phu ngân phụ trương đại đàm gào thét hắn hai đấm nắm ch trương đại đảm lôi kéo đối phương tự làm mấy quyền đem đối phương đả đạo tại địa về sau nào tới chiếu vào đầu đánh một bộ hướng trong chết đánh chính là tư thế trương đại đảm lão bà trên giường sợ tới mức kêu to co hay không được phép gặp được ngoài cửa trần tử văn lâm bộ đầu ba người càng lấy là là đ à m phủ người trong ngón tay trương đại đảm gấp ô cứu mạng a có người muốn giết đ à m lao ra mau đánh chết hắn lời vừa nói ra trương đại đảm hai mắt đỏ hơn một phát bắt được đ à m lao ra đầu không nghe đối phương c ầ u thần trực tiếp bẻ g ã y cổ trương đại đảm lão bà sợ tới mức hét dầm lên từ chân nhân thở dài không có ngăn cản trần tử văn tự nhiên lại càng không quan tâm phối hợp đánh giá đến đảm phủ hoàn cảnh trương đại đảm không do dự cho dù trên mặt có một ít thương tâm lại bỏ qua đảm lao ra thi thể võ tới trước giường đem hắn lao bà trào xuống loạn quyền đánh chết lúc này hộ viện đã tiên vào nội viện cùng sở hữu năm người d ơ bao đuốc cầm côn vây quanh tới lâm bộ đầu không có đem cái này mấy cái hộ viện để vào mắt chỉ là khó xử địa nhìn về phía trần tử văn bởi vì ngoại trừ cái này mấy cái hộ viện đàm phủ những người khác cũng bị kinh động đến nếu muốn bảo vệ trương đại đảm chỉ sợ phải diệt khẩu đảm ra tất cả mọi người theo cửa sổ trốn từ chân nhân vào nhà thấp giọng hô trần tử văn lại để cho lâm bộ đầu ngăn lại hộ viện bản thân đi vào g a phòng nhắc tới đàm lao ra thi thể ném đến dưới giường biên hóa nhanh chóng biến thành đàm lao ra bộ dạng Từ đầu năm nay nhà giàu người ta trong nhà chết cá biệt người chưa bao giờ là cái đại sự gì vài tên hộ viện mặc dù lòng đầy nghi hoặc cũng không dám hỏi lại trong nội tâm liền nói kẻ có tiền gia t ạ g bẩn có nhiều việc tất cả giải tán đi trần tử văn đổi vài tên hộ viện ly khai lại để cho những người khác đi ngủ sau đó vào nhà đối với trương đại đảm nói lào bà ngươi thi thể đã tìm được kế tiếp sự tỉnh t i u giao cho lâm bộ đầu đi làm nhất định trả lại ngươi một cái công đạo ngươi là thần tiên sao trương đại đảm ngơ ngác nhìn qua trần tử văn trần tử văn không hiểu hướng hắn cười cười ta không phải thần tiên nhưng ta có thể cho ngươi biến thành thần tiên nói xong trần tử văn không đợi trương đại đảm hỏi nhiều biến hồi nguyên dạng đối với lâm bộ đầu nói trương đại đảm sự tỉnh tự giao cho ngươi rồi hiện tại lập tức đi làm nếu như làm được xinh đẹp đàm ra tại đây t à i v ậ n sẽ có một phần của ngươi lâm bộ đầu vừa mừng vừa sợ trần tử văn phất phất tay các ngươi hiện tại đi hủy bỏ bản h n à, đàm ra bên này ta đến giải quyết tốt hậu quả nói xong trần tử văn biên trở về đàm lao ra lại để cho trương đại đ à m mang lên hắn lao bà thi thể mệnh đàm phủ hạ nhân bị xe tiện đưa mấy người tiền đến huyện nhà m ấ y người đi rồi trần tử văn trở lại gian phòng đem đàm lao ra thi thể giải quyết sau đó thi khí phóng ra ngoài trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đàm phủ thiền khai quả nhiên vẫn còn đàm phủ dưỡng thương trần tử văn phát hiện tiền khai dưới mắt tiền khai trọng thương chưa lành cái gì đều không làm được nhưng đại hắn tổn thương c ả g không biết là có hay không sẽ đối với trương đại đảm cấu thành uy hiếp trần tử văn trong nội tâm bay lên một tia sát ý một cái dưỡng hồn kỳ tu sĩ muốn giết cứ giết rồi không có bất kỳ độ khó bất quá cẩn thận ngắm lại tiền khai là thụ đảm lao ra thuê mới có thể đối phó trương đại đảm hôm nay chính mình trở thành đảm lao ra chỉ cần cải biên chủ ý sẽ xảy đến một cái thấy tiền sáng mắt đạo sĩ đối với trần tử văn mà nói so từ chân nhân loại này chính nghĩa chi sĩ hữu dụng nếu không thể cho ta sử dụng sẽ giết trần tử văn tâm ý đã quyết không hề để ý tới tiền khai thi khí thẩm thấu đàm phụ rất nhanh tìm được vàng bạc tiền tài cùng cửa hàng khế đất đợi vật đàm lao ra tổng cộng ba phòng tiểu thiếp chính t h ấ t sớm mấy năm đã qua đời một mực không t ủ trong nhà đại nữ nhi nhị nữ nhi đã xuất cả có một đứa con trai cả ngày ăn uống nữ phiếu vé đánh bạc cũng là t h i ế p sinh chỉ có điều cái kia tiếp h thất cũng đã chết hôm nay đàm gia thụ nhất đàm lao gia tín nhiệm không phải người khác mà là liêu sư gia liêu sư gia tương đương với quản gia thay đàm lao gia quản lý rất nhiều sự vụ trần tử văn tổng cộng tự đàm phụ tìm ra hơn mười phần cửa hàng khế đất vàng bạc xa không bằng phúc khang huyện k h ư g i a có thể bất động sản cùng lực ảnh hưởng không thể thắng được. những vật này đối với trần tử văn hữu dụng nếu muốn toàn bộ tiếp nhận có liệu sư gia hỗ trợ có thể dễ dàng hơn nhiều có tiền hay không không trọng yếu tiếp nhận đàm ra về sau đầu tiên muốn làm chính là tìm kiếm mao tiểu phương ngày đó từ biệt mao tiểu phương không biết đi nơi nào trần tử văn từng lại để cho tương tây đ ở i thi vương đi tìm không có thể tại phúc khang huyện phát hiện tung tích dựa theo tiểu h ả i tử cước lực có lẽ không đến mức ly khai về tình trần tử văn lại để cho cựu cung chân nhân phái người tại tỉnh thành phúc khang huyện nam hải huyện to như vậy tìm kiếm hôm nay tiếp nhận đàm ra thai sân huyền thai thủy huyền liền có thể nhét vào tìm tòi phạm vi chỉ cần tìm được mao tiểu phương tức có thể nếm thử tam hồn hợp nhất không biết lâm cựu k i ế p trước hoàng đại tiên có thể không chuyên thế thành công tam hồn hợp nhất tồn tại thật lớn p h o n g hiểm nếu không thành công hội thật sự hồn phi p h á c h tán liền luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không còn tồn tại mà lại nhìn n g ư ơ i bản thân tạo hóa trần tử văn thu hồi đàm ra tài sản không có ở đàm phủ tìm được liêu sư gia vì vậy lách mình ra đàm phủ đ ộ t hướng phúc khang huyện phúc khang huyện khương gia không có đại sự phát sinh tương tây đổi thi vương không có mao tiểu phương tin tức trần tử văn vì vậy đội hướng tỉnh thành tại tỉnh thành hướng cựu cung chân nhân truyền đạt toàn lực sưu tẩm mao tiểu phương chỉ lệnh về sau trần tử văn mang theo cảm thấy thất vọng tâm tính tiên về trước quảng tây thượng hương thượng hương bên này bởi vì mã lân tường chỉ tử h á n giả thê tử bọn người lại đột nhiên mất tích mã ra dối loạn tốt một hồi mọi người sau khi thương nghị qua loa đem mã lân tường t r h n cất cung điện ảnh bất đồng chính là đem làm cựu nhân chết hết mã lân tường không có đ ổ i thành quỷ đến cầu chu đại tràng hỗ trợ chu đại tràng cũng bởi vậy may mắn thoát khỏi v ừ a chết về phần nhị thúc công bởi vì mã lân tường tử vong thời gian không đúng cố ban ngày là mã lân tường hạ táng lúc phá ngói không thể thành công một lần lâm vào ta hoài nghỉ trong đêm đều không có thể ngủ ngon trần nhị h t đối, đối với m n lên, tam hồn hợp nhất trần tử văn không có trí nhớ nhưng trước đó lần thứ nhất thần trung quỳ tái sinh thứ ba hồn chuyển thế chi thân tuổi tương tự hơn nữa nhất hưu đại sư cùng nô cha sứ đều có đạo hạnh tại thân hiện nay chu gia nhị thúc công một tay niên kỷ mới luyện khí tu vi lâm bộ đầu cùng bao tiểu phương tắc thì căn bản không h i ể u tu hành nhất là thứ hai mới năm tuổi tả hữu loại tình huống này dù là gom góp ba người thất bại s á t suất cũng là thật lớn thật làm cho người đau đầu trần tử văn không có ở lâu mã lân tường hạ táng bên này nội dung cốt chuyện bị trần tử văn cắt đứt trong thời gian ngắn không có việc gì trần tử văn trở lại cựu lý trấn phát hiện lâm bộ đầu quả thật giải quyết trương đại đàm sự tình giờ phút này chính mang theo trương đại đàm quang minh chính đại xuất hiện tại đàm phủ ngoại trừ hai người bên ngoài liệu sư gia cũng tại vẻ mặt khó hiểu nhìn xem trương đại đàm chỉ có tử chân nhân không biết đi nơi nào trần tử văn hóa thân đàm lao r a từ trong huyện đi ra lao r a l i ê u sư gia trông thấy trần tử văn lập tức tiến lên ý đồ hỏi thăm trần tử văn gật gật đầu đối với hắn nói tiểu trương sự t ì n h là của t a y tứ l i ê u sư gia trong mắt rất là kinh ngạc hắn nhìn xem trần tử văn đ ỗ n g nhiên ánh mắt lõi lõe trần tử văn thấy hắn ánh mắt khẽ biến trong lòng biết đã là sinh nghỉ như thế xem ra vị này l i ê u sư gia mặc dù nhìn như tướng mạo h è n m ọ n bi hồi đầu cho sư gia kỳ thực là cái tâm tư tỉnh tế tỉ mỉ người, người không thể xem bề ngoài a trần tử văn đối với liệu sư gia vây tay sư gia người đi theo ta liêu sư gia biểu lộ khai biến vốn định tìm lấy cớ ly khai lại phát hiện thân thể lại hoàn toàn không bị k h ô n g chế đi theo trần tử văn đi đến một bên đi đến một bên liêu sư gia không co dừng lại mà là bẻ một căn h ỉ cửa sổ nhánh cây đem nhánh cây đứt gãy một mặt chậm rãi đâm về ánh mắt của mình liêu sư gia động tác thật chậm lại mồ hôi đầm địa hàn kinh hai gần chết địa chằm chằm vào đâm tới nhánh cây một tấc thốn một tấc thốn địa tới gần chính mình lại bất lực liền hô cứu thậm chí nhắm mắt cũng không thể mắt thấy nhánh cây sắp chọc mù con mắt nhánh cây đột nhiên dừng lại liêu sư gia phát hiện mình vậy mà tại thời khắc này khôi ph sư gia ngươi là một cái người thông minh vậy sao trần tử văn cười vỗ vỗ liêu sư ra b ả vai liêu sư ra một cái run dậy lập tức cả l â m mà nói đương đương nhưng lão ra có việc cứ việc phân phó ta nhất định nghe nghe lời trần tử văn nhẹ gật đầu rất tốt nói xong chỉ chỉ trương đại đ à m đạo tiểu trương sự tình đi ra này là ngừng tiền chân nhân bên kia ngươi đi nói một chút kế tiếp ta cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu đi tìm một cái năm sáu tuổi đại lớn lên rất giống lâm bộ đầu tiểu hải tử chuyện này rất trọng yếu ngươi có thể vận dụng chúng ta đàm ra tất cả mọi người tay cùng quan hệ nếu là có thể hoàn thành ta tiến đưa ngươi một hồi tạo hóa vô luận là đòi tiền muốn quyền thậm chí muốn làm trưởng trấn huyện lệnh ta cũng có thể thỏa mãn ngươi liêu sư ra lòng mang sợ hai chiếm được chủ đạo nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ nhất định hoàn thành trần tử văn phất tay lại để cho hắn ly khai trong nội tâm có chút thất vọng người này có lẽ có một ít thông minh giá tâm lại không đủ đ ạ i không bằng đinh giao hoặc n h i ế p tiểu liên có thể sử dụng lại không chịu nổi trọng dụng cảm ứng đến liêu sư ra đi phòng trợ tìm tiền thai trần tử văn thi khí lan tràn hóa thành một lỗ thai nghe lén bản thân lại đi về hướng lâm bộ đầu cùng trương đại đảm về phía trước người hỏi sự tỉnh xử lý tình huống sau đó nhìn trương đại đảm nói tội của ngươi tên hủy bỏ về sau không cần lại lo lắng cái gì không bằng sau này đi theo ta làm việc từ chân nhân không thấy bóng dáng trần tử văn thuận tiện đào một chút g ó c tưởng bất quá trương đại đảm người này toàn cơ bắp cho dù có chút động tâm hay là lắc đầu nói ta đã, đã đáp ã đ ứng từ đạo trưởng không thể nói mà không tín hắn thái độ man chăm chú tại quỷ đả quỷ ở bên trong trương đại đảm có thể bởi vì miệng đánh cuộc hai lần tại có cương thi nhà thờ tổ qua đêm hôm nay y nguyên lựa chọn đi theo từ chân nhân làm việc cũng không kỳ quái bất quá trương đại đảm hay là phi thường cảm kích trần tử văn dù là lúc này trần tử văn định lấy một trương đàm lao ra mặt trương đại đảm như trước nói nhiều lời cảm kích cũng vô ngực tỏ vẻ về sau có việc cũng có thể đến vạn phúc nghĩa trang tìm hắn trần tử văn thấy hắn hạ quyết tâm rốt cuộc u ô n g tha cho thằng này đi vạn phúc nghĩa trang cũng tốt có từ chân nhân tại có lẽ có thể đi theo học chút ít đạo pháp trần tử văn cũng không nhất định phải đem những này tam hồn chuyển thế chi nhân gắt gao cột vào bên người chỉ cần có thể xác định vị trí cam đoan an nguy nuôi thả càng nhẹ nhõm rất nhiều không hề cương cầu trương đại đàm trần tử văn bắt đầu toàn lực tiếp thu đàm ra thế lực mấy ngày sau cựu lý, đàm đàm lý, lý chấn mọi người nghị luận nhau nhau lúc đàm lao ra bởi vì khỏi bệnh cư hậu trường nghĩa tử trần văn không đàm văn đạt được liêu sư ra toàn lực ủng hộ cũng cùng huyện nha lâm bộ đầu biểu hiện ra mật thiết quan hệ thậm chí bỏ ra rất nhiều tiền tài tại thai thủy huyền và quanh thân chợ giúp lâm bộ đầu tìm kiếm hắn sói mòn tại bên ngoài con riêng lại đếm rõ số lượng này đàm ra thế lực không giảm phạt t ă n g tiền chân nhân bị đàm phủ mời làm công phụng Đàm l a trải a l bởi qua nhiều g g n m ái tử ngày tìm kiếm mao tiểu phương rốt cuộc bị bạch liên giáo tri nhân tại một chỗ tên là cam điền trấn trong trấn nhỏ phát hiện cam điền trấn thượng có một tên là phục hy đường đạo đường q u á n chủ là một vị tên là lôi trấn tử đạo pháp cao nhân phục hy đường quán chủ lôi trấn tử một ngày trên đường đi qua phúc khang huyện vô tình gặp được mao tiểu phương liền đem hắn thu làm đệ tử những ngày này trần tử văn một mực không cách nào tìm được mao tiểu phương là được bởi vì mao tiểu phương bị lôi trấn tử mang đến cam điền trấn phục hy đường cam điền trấn lôi trấn tử nhận được tin tức về sau trần tử văn mang theo lâm bộ đầu tiến về trước cam điền trấn trên đường đi trong nội tâm suy tư về cái gì Chí được nhớ không được đầy đủ, trần tử văn trong cách nội tâm đối với cựu thúc hợp hồn thành công tín tâm đủ một ít đồn thổ cực nhanh trần tử văn mang theo lâm bộ đầu ly khai thai thủy huyền cũng không lâu lắm liền xuất hiện tại cam điện chấn cam điện chấn phong thủy của quái ẩn ẩn lộ ra tạ khí lại có long khí chấn áp trần tử văn đến về sau hóa thân thành đàm văn cái này mã giáp bộ dáng cùng lâm bộ đầu cùng một chỗ tiến về trước phục hy đường phục hy đường quán chủ lôi trấn tử tu vi rất cao chính là một vị kết đan trân nhân nghe nói là đang cùng nhau hậu nhân chính là trương thiên sư nhất m ạ c h truyền nhân cùng phái mao sơn thiên sư đạo đều có sâu xa trần tử văn phi thị chỉ thân không biết có thể không giấu diệm được đối phương bất quá trần tử văn không quan tâm giấu diếm được tốt nhất không thể gạt được tự đoạt dù sao lúc này đây phải mang đi mao tiểu phương nhớ kỹ mao tiểu phương là con của ngươi là ngươi thật lạc nhiều năm con riêng đến phục hy đường trước trần tử văn dặn dò lâm bộ đầu nói lâm bộ đầu gật gật đầu trần tử văn những lời này hắn đã một mực nhớ kỹ tuy nhiên không biết trần tử văn muốn làm gì nhưng nhận thức một đứa con trai cũng không tính khó xử các ngươi tìm ai hả hai người tới phục hy đường sau khi gõ cửa hai cái tiểu nam hải đi ra lưỡng tiểu hải tử không sai biệt lắm đ ạ i trần tử văn nhìn xem hai người trước nhìn thoáng qua cái kia hơi chút lớn một chút hải tử sau đó đem ánh mắt đứng ở cái khác hải tử trên người mao tiểu phương trần tử văn trong nội tâm mỉm cười lúc cách hơn một tháng rốt cục lần nữa gặp mặt đáng tiếc lúc này đây trần tử văn biến thành đàm văn nếu không mao tiểu phương có lẽ có thể nhận ra cương nhi là ai hả phục hy đường cũng không lớn bên trong có một âm thanh nam nhân chuyển đến bị gọi làm cương nhi tiểu nam hải bỏ qua một bên trần tử văn con mắt gắt gao chằm chằm vào lâm bộ đầu ánh mắt tại lâm bộ đầu cùng mao tiểu phương trên người di động phản phất phát hiện cái gì những thứ mới lạ giống như hết lớn cha ngươi mau đến xem a người này cùng sư đệ lớn lên giống như giống như sư đệ cha hắn a thuận theo hô to đạo trong nội đường có một vị đạo nhân đi ra cùng lúc đó trần tử văn bên cạnh lâm bộ đầu ánh mắt gắt gao chăm chú vào mao tiểu phương trên mặt thần sắc có chút xứng sở cùng kinh n ị tuy nhiên trước khi đến trần tử văn t i ự u đã từng nói qua lần này tìm hải tử cùng hắn lớn lên rất giống nhưng chính thức tận mắt nhìn đến về sau lâm bộ đầu mới phát hiện b a o tiểu phương không phải cùng hắn có điểm giống ngũ quan căn bản chính là trong một cái mô hình in ra chẳng trách trần tử văn lại để cho hắn giả trang cọ lâm phụ i ể u cái này tướng mạo nói không phải thân sinh đều không có người tin mà ngay cả lâm bộ đầu mình cũng không khỏi bắt đầu hoài nghỉ n à y sẽ không phải là chính mình không cân thận tại bên ngoài lưu lại loại so sánh với trong nhà cái kia tám cái hải tử mao tiểu phương hiển nhiên càng giống con trai của hắn nha không biết nhị vị đến đây phục hy đường cần làm chuyện gì một người mặc đạo phục trung niên nam tử đi ra hỏi hắn chỉ là nhìn trần tử văn một mắt sau đó đem ánh mắt đứng ở lâm bộ đầu trên mặt trần tử văn nhìn nhìn đối phương trong lòng biết vị này đạo nhân là được phục hy đường q u á n chủ lôi trấn tử cùng trong tưởng tượng bất đồng lôi trấn tử tu vi xác nhận kết đan không giả nhưng đối với phương coi như thụ quá nặng tổn thương hoặc l à hoạn có bệnh nặng tóm lại không giống bình thường kết đan chân nhân trạng thái mà ngay cả trần tử văn một thân cổ quái lôi trấn tử cũng không có nhìn ra nhưng đây là chuyện tốt trần tử văn khách khí sau khi hành lễ lâm bộ đầu rốt c u c phục hồi tinh thật lại thoáng cái ngồi sổm a o tiểu phương trước mặt hét lớn con của ta à của ta hảo nhi tử ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi mao tiểu phương bị một màn này cả kinh không biết làm sao bối rối địa lui về phía sau vài bước lôi c h ấ n tử tiến lên đi đến mao tiểu phương bên người nhìn trước mắt một thân nhà sai bộ dáng lâm bộ đầu thân thủ đem lâm bộ đầu nâng dậy vị này c ô n g sai đại nhân k í n h x i n vào nhà nói chuyện cương nhi đi qua hai chén trả đến hắn dùng pháp lực kiểm tra một chút phát hiện lâm bộ đầu trong cơ thể không có pháp lực là cái người bình thường cũng không có trải qua dịch dung như thế xem ra đối phương làm a o tiểu phương cha đẻ khả năng rất lớn nghĩ tới đây lôi chấn tử trong nội tâm cảm thấy khẩn trương mao tiểu phương là hắn tại ven đường nhặt đến đồ đệ không cha không mẹ là cô nhi thêm chi thiên tư thông minh trời sinh tính thiện lương có thể nói là kế thừa đồng phát dương lớn mạnh phục hy đường thật tốt truyền nhân lôi chấn tử hôm nay thân thể tình huống thập phần không tốt tính toán đâu ra đ ấ y không đến ba mươi năm thọ nguyên nhi tử lôi cương tuy nhiên thông minh lại yêu trộm gian dùng mạnh lưới như ngày khác lôi chấn tử không tại không có người ở một bên tương trọ chỉ sợ lôi cương một người chống đỡ không dạy nổi phục hy đường một cái ưu tú truyền nhân không có như vậy dễ dàng được ngày hôm nay địa linh khí ngày càng mỏng m ạ đạo pháp truyền thừa đối với đệ tử yêu cầu cũng càng ngày càng cao lôi chấn tử nhiều năm không thu đồ đệ đúng là bởi vì tìm không thấy phù hợp thà thiếu không ầ u hiện tại thật vất vả tìm được một cái lại xuất hiện một cái cha đến thực gọi lôi chấn tử không h i ể u b ấ tan lâm bộ đầu lại hoàn toàn không biết nghĩ đến trần tử văn trước khi nói với hắn cái kia chút ít vì vậy một bên theo lôi chấn tử vào nhà một bên đem sớm đã biên tốt cố sự g i ả n g cho đối phương cũng nói cho mọi người ngươi h e n g ngươi nói là ta cha ruột điều đó không có khả năng mao tiểu phương đi theo lôi chấn tử bên người nghe lâm bộ đầu nói cố sự vẻ mặt khiếp sợ ta có cha ruột mẫu thân của ta lời còn chưa dứt lâm bộ đầu đã thở dài địa s ờ lên mao tiểu phương cái đầu nhỏ h ả o hai tử ngươi còn nhỏ ta ta và ngươi mẫu thân có lỗi với ngươi giữ phụ ta cũng đúng không dạy nổi mẹ của ngươi nói xong cũng mặc kệ mao tiểu phương có thể hay không nghe hiểu được tiếp tục nói những năm này cho ngươi chịu khổ ta không có thể kết thúc một cái thân là phụ thân trách nhiệm nếu không có, có người nói cho ta biết ngươi ở nơi này ta thậm chí cũng không biết sự hiện hữu của ngươi nhưng ngươi yên tâm sau này ta nhất định sẽ gấp đội đền bù tổn thất ngươi lâm bộ đầu đem không biết làm sao mao tiểu phương ôm vào trong lực ngươi không bao giờ nữa là một cái lệ loi trơ trọi hải n g ư ơ i có phụ thân phụ thân ngươi họ lâm là thai thủy huyền ở bên trong tổng bộ đầu ngươi còn có tám cái ca ca t ỷ t ỷ ngươi bài danh đệ cửu là ta con nhỏ nhất đúng rồi ngươi cũng không gọi mao tiểu phương ngươi họ lâm ta cho ngươi đặt tên là lâm vợ ư n g k i ể u danh từ em hay sao t r ư ơ n g năm trăm lẻ năm hợp hồn một mao tiểu phương mắt t r ợ n tròn trên mặt tràn ngập kháng cự ta không muốn gọi cái tên này mao tiểu phương có chút hoảng sợ so sánh với lâm bộ đầu cái này đột nhiên xuất hiện ra mao tiểu phương đối với lâm vượng kiều cái tên này càng thêm khó có thể tiếp nhận nào có nam hải tử gọi cái tên này một bên bưng trà đến lôi cưng ơ nghe vậy cười to chằm chằm vào mao tiểu phương a kiểu a kiểu h ồ bị lôi t r ấ n tử chừng mắt liếc mới thu liễm có thể mao tiểu phương sau khi nghe được càng phát ra không thể đã tiếp nhận lâm bộ đầu ô m mao tiểu phương cảm nhận được tiện nghi nhi t ử kháng cự trong nội tâm cũng rất v u ợ t mực danh tự không phải hắn khởi hắn cũng không biết trần tử văn tại sao phải cho mao tiểu phương khởi một cái như vậy danh tự như thế nào không vui sao lâm bộ đầu hỏi mao tiểu phương mao tiểu phương theo hắn trong ngực dãy giụa trốn đến lôi chấn tử sau tưng dùng sức nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói ta ta không thích hắn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên lâm bộ đầu không có chú ý nghĩ đến trần tử văn từng nói qua mà nói sửa lời nói không thích không sao cha cho ngươi sửa một cái đã kêu lâm chính anh à. phượng tiểu coi như nhủ danh tốt rồi lâm chính anh lôi trấn tử nhẹ niệm cảm thấy danh tự không tệ phương chính là chính vậy tiểu không bằng anh lâm chính anh ba chữ rất không tội ít nhất mạnh hơn lâm phượng tiểu quá nhiều mà ngay cả mao tiểu phương bản thân cũng không có lúc trước như vậy kháng cự chút bất chi bất giác mọi người đối với lâm bộ đầu cái này mao tiểu phương cha ruột thân phận đã hơi dần dần tin tưởng trần tử văn ở một bên bình tĩnh nhìn xem trong nội tâm không hiểu cảm khái Quanh đi còn lại, còn trần h nhân a gian, y đổi Lâm Kiểu ố t xuất từng trước mắt thật t cục Chỉ cùng cái cả có khác vẫn hiện. này hiện nhiên nhau, phải kiếp hay kia đời Kiểu, Kiểu là Lâm là Lâm ở đã đã đã sao? r sự tử văn biết đạo hai đời đã có bất đồng ít nhất bình sơn tinh tuyệt cổ thành to như vậy đã hoàn toàn hoàn toàn thay đổi như thế nói đến bản thân hồi trở lại minh đã chính thức cải biến lịch sử có thể nếu thật là như vậy cải biến s a u đích ở kiếp này chính mình còn có thể sinh ra đời sao sinh ra đời s a u đích trần tử văn còn có thể kinh nghiệm những sự tỉnh kia sao cái kia trần tử văn tương lai hội xuyên việt đến minh triều sao Thời h k ô nhưng g cùng đến tổn n cái là thế à o tồn tại. Thế i i lại ớ là thật nhất. không nữa duy cái h không chiếm ỉ là được án. á Như c thế giới này thật sự tồn tại một loại cường đại quản tính có thể làm cho hết t h ể một lần nữa trở lại chính xác quỹ đạo như vậy phải trang ý nghĩa mao tiểu phương lâm bộ đầu chu gia nhị thúc công tam hồn hợp nhất nhất định là một hồi thất bại lôi đạo trưởng ta muốn đa tạ ngươi nếu không là ngươi phượng t i ề u không biết còn muốn tại bên ngoài thụ bao nhiêu khổ ta thật sự là hổ thẹn phục hy trong nội đường lâm bộ đầu cùng lôi chấn tử nói chuyện lôi trấn tử tại nói chuyện chung đã xác định người trước mắt là thai thủy huyền tổng bộ đầu xác định không phải người con buôn về sau lôi trấn tử trong nội tâm đã cơ bản đem hắn trở thành mao tiểu phương cha đẻ nhưng hắn hiển nhiên không muốn mất đi mao tiểu phương như vậy một cái đệ tử mở miệng nói lâm bộ đầu không biết ngươi cùng phương nhị quen biết nhau về sau có tính toán gì không lâm bộ đầu không biết đối phương suy nghĩ bất quá trần tử văn từng có qua an bài vì vậy theo như trước đó chuẩn bị cho tốt nói những năm gần đây này ta không có kết thúc một cái thân là phụ thân trách nhiệm ta hy vọng có thể đền bù cho nên vô luận phượng kiểu sau này muốn làm cái gì ta đều ủng hộ lựa chọn của hắn Gặp mọi người nói chuyện phía mọi câu lâm bộ đầu cũng đem trần tử văn đàm ra công tử thân phận giới thiệu một lần tại trong miệng lần này có thể tìm được nhị tử may mắn mà có trần tử văn t ư ơ n g trọ ngày hôm nay hắn sở dĩ sẽ cùng trần tử văn xuất hiện tại cam Điện t r â n kỳ thật còn có một việc không dối gạt lôi đạo trưởng lần này có thể tìm được phượng kiểu thật sự là một cái ngoài ý muốn k i n h hỉ lâm bộ đầu đối với lôi trấn tử đạo ta lần này cùng đàm công tử tới kỳ thực phải đi quảng tây gặp một vị trưởng bối vị tiết trưởng bối đồng dạng là đàm công tử hỗ trợ tìm được có lẽ cùng phượng kiểu cũng có nhất định huyết thống quan hệ lôi trấn tử a thanh âm hơi có chút hiếu kỳ lâm bộ đầu mắt nhìn trần tử văn gặp trần tử văn khẽ gật đầu liền đối với lôi trấn tử nói thực không dám đầu diếm ta cùng với phượng kiểu thân thế rất gi rất có thể cũng không phải lâm gia chi nhân không đợi lôi chấn tử kinh ngạc lâm bộ đầu tiếp tục nói của ta cha để rất có thể sinh hoạt tại quảng tây xuống nông thôn ta việc này ra ngoài đúng là vì đi xác nhận điểm ấy nếu như người nọ quả thật là cha ta vậy cũng là phượng tiểu ông nội ta cảm thấy được có tất yếu đi gặp một lần lôi chấn tử nghe được s ữ n g sờ s ữ n g sờ đột nhiên cảm giác mình thu tiểu đồ đệ trong nhà ra phong tựa hồ có chút vấn đề mao tiểu phương cũng nghe được trong váng nghĩ thầm mình đã muốn theo mao tiểu phương biến thành lâm chính anh chẳng lẽ vừa muốn h i ề u ra một cái họ đến trần tử văn lúc này xen vào nói lâm đại ca xuống nông thôn vị k i a chú lão g i à tử nghe nói tuổi tác đã cao thân thể đã thập phấn không tốt lần này tìm được phượng t i ể u vừa vặn mang theo cùng đi coi c h ộ m một chút có lẽ trần tử văn nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ tất cả mọi người nghe hiểu lôi t r ầ n tử thấy hai người g ụ c mang lao tiểu phương tiến về trước quảng tây xuống nông thôn trong nội tâm lập tức lo lắng bắt đầu trần tử văn thấy hắn thần sắc không đợi đối phương sinh lòng cảnh giác chi ý nhân tiện nói lôi đạo trưởng nếu có nhàn hạ cũng có thể cùng, chúng ta cùng đi phượng kiều cùng lâm đại ca còn chưa quen thuộc có lôi đạo trưởng cùng tại bên n g lá gan cũng có thể lớn chút đối với trần tử văn mà nói chỉ cần bao tiểu phương có thể mang đến xuống nông thôn có hay không những người khác tại đều không trọng yếu tam hồn hợp nhất vốn là chuyện trong n g a y mắt chỉ cần tam hồn gặp nhau những người khác rất khó ra tay ngăn cản huống hồ lôi chấn tử cũng chưa c h ắ c hội ngăn cản tam hồn hợp nhất là một kiện không dễ dàng sự tình ngoại trừ hợp hồn thất bại hậu quả rất nghiêm trọng tam hồn có thể đồng thời xuất hiện tại đồng nhất n i ê n đại cũng một việc khó có đại n ă n g ký thác tam hồn c h u y ể n thế kết quả tam hồn không ở một cái thời đại xuất hiện loại tình h u n đó là được vận dụng toàn bộ thế giới lực lượng tìm kiếm cũng không có khả năng tìm được toàn bộ có thể tam hồn truyền thế người hẳn là nguyên anh đã ngoài tương ứng t h ầ n là tử a văn nói xong lôi t h â n tử cũng không biết hắn ý định nhưng là lo lắng mao tiểu phương bị mang đi vì vậy đồng ý cùng nhau đi tới mấy người không có ở phục hy đường dừng lại quá lâu liền tại trần tử văn an bài xuống thuê hai chiếc xe ngựa trực tiếp chạy tới quảng tây xuống nông thôn quảng tây xuống nông thôn chu gia nhị thúc công còn sống đang ngồi ở giấy chắt trong tiệm trộn lẫn ngủ gật cùng lúc đó việt tỉnh một chỗ vắng vẻ hoang dã một tòa lòng đất cổ mộ bị một đoàn người đ à o mở những này đào mở cổ mộ chi nhân không hề giống trong mộ đào mở cổ mộ về sau trước tiên mở ra mộ thất chủ nhân quan tài chờ phân phó hiện trong quan tài là một cỗ sớm đã hư thối thi thể những người này lại trực tiếp đem nắp quan tài khép lại ta nói người kia lưu lại đồ vật không đều bị hủy diệt rồi sao chúng ta bây giờ tìm tới tìm lui mệt mỏi cái phải chết tội gì đến quá t h a cái này t r o người đi đường có một người hơi có chút không nhịn được nói hắn nói xong một cái thoạt nhìn như lĩnh đội nam tử trầm giọng nói mao sơn bên kia chuyển ra tin tức có người đào ra một cỗ phi thi hư hư thực thực người nọ lưu lại trường môn hoài nghi người kia lại sống rồi t r ư ơ n g năm trăm l i h sáu hợp hồn hai hai chiếc xe ngựa trực tiếp đi tây chạy một đường thẳng đến xuống nông thôn trần tử văn ngồi ở trong xe ngựa cẩn thận suy tư về rất nhiều chuyện tự tình đến từ về sau trần tử văn mất đi rất nhiều trí nhớ đối với cái thế giới này nhận thức xa xa so ra kém bản tôn người sợ hai thường thường nguyên ở không biết thân là thổ bạt trần tử văn cũng không e ngại cái gì lại bản năng bảo trì cảnh giác dù là đương kim đã tới thanh mạng thiên địa linh khí xa không bằng minh triều một vị nguyên anh thượng nhận chiến lược có lẽ đã không phải bạn đối thủ trần tử văn cũng không dám tùy ý làm vậy cái thế giới này tồn tại bí mật cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy t h ổ bạc thân thể tuy rất c ư ờ n g nhưng tuyệt không phải vô địch ít nhất so già kém bản tôn bản tôn biến mất ma quốc di chỉ bên trong đích cái kia chức có trích thi không thấy bạch liên vô sinh kinh bên trong đích kỳ quái cố sự đủ loại dấu hiệu cho thấy bản tôn là gặp cái gì bất đắc dĩ mới có thể tan biến tại nhân gian trần tử văn nghĩ đến ẩn độn thiên đình còn sót lại địa phủ nhất là thứ hai như thần trung quỷ bực này tồn tại đều chết hết một lần gửi hy vọng ở tam hồn hợp nhất có lẽ trên đời này đại khủng bố so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ thân phật thật sự tồn tại sao có lẽ thật sự tồn tại bởi vì trần tử văn từng tận mắt nhìn đến qua địa tạng vương bồ tát nhưng nhiều năm như vậy không thấy thần phật xuất hiện trần tử văn trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy những cái tia thần phật chưa chắc là ở nội càng có thể là chết rồi địa tạng vương bồ tát còn tại mà khi lúc âm dương pháp vương cắt cư âm dương giới hát sơn lão yêu chiếm lấy uống từ thành đủ để nhìn ra lúc ấy địa phủ đ ạ i loạn đã rất khó duy trì trật tự địa tạng vương bồ tát tình huống cựu thật sự được không nào không có thể mặt khác địa phủ quỷ thần thì càng không cần phải nói trần tử văn thậm chí cảm thấy được địa phủ sở dĩ có thể miễn cưỡng duy trì là vì một ít thần phật cùng đại năng chết đi về sau tam hồn hợp nhất trở thành quỷ tiên lúc này mới lục tục no ngoe là địa phủ bổ sung hết u y dịch miễn cưỡng duy trì ở địa phủ vận chuyển hiện nhiên hướng đến nay hai trăm ba mươi năm có bao nhiêu thần phật tam hồn hợp nhất trở về những n à y chuyển thành quỷ tiên tồn tại đến tột cùng là địch là hữu bản tôn biến mất lại là hay không cùng thần đám bọn họ có quan hệ năm đó làm cho thần phật vất lạc t i ê n lộ đoạn tuyệt trần tướng lại đến tột cùng là cái gì trần tử văn trong nội tâm rất bức thiết tìm được bản tôn rất muốn biết tin tưởng những n à y đáp án thổ bạt chi thân thể là đệ nhị phân thân trần tử văn tạm thời không có xuất hiện độc lập tư duy nhưng trần tử văn không dám cam đoan theo thời gian trôi qua thân là đệ nhị phân thân chính mình sẽ không trở thành một cái mới đích trần tử văn một khi bản thân không cam lòng bị bản tôn thay thế như vậy từng đã là trần tử văn đem vĩnh v i ê n biến mất hy vọng lần này tam hồn hợp nhất có thể thành công trần tử văn muốn theo thảo lư cư sĩ trong miệng biết được một ít về bản tôn sự t ì n h cũng muốn theo từng đã là hoàng đại tiên trong miệng biết đạo rất nhiều sự t ì n h chỉ cần hoàng đại tiên có thể tam hồn hợp nhất trần tử văn cho rằng nhất định có thể có rất lớn thu hoạch rất nhanh xe ngựa chở trần tử văn lâm bộ đầu lôi trấn tử mao tiểu phương lôi cương tiến vào quảng tây khu vực đi vào xuống nông thôn xuống nông thôn giống nhau thường ngày thị trấn nhỏ vô cùng náo nhiệt mã lân tường chỉ tử đối với xuống nông thôn không hề ảnh hưởng mà ngay cả chu đại tràng từ lâu không hề cho thỏa đáng h u y n h đệ chỉ tử khổ sở cả ngày tại giấy chất điểm hỗ trợ làm việc chu gia nhị thúc công cũng không phải là không có hậu nhân trăm năm về sau nhà này giấy chất điểm cũng không tới phiên chu đại tràng đến kế thừa cho nên chu đại tràng cả ngày được trăng hay chớ kiếm được mấy cái chết tiền sống qua ngày trần tử văn một đoàn người đến thị trấn nhỏ về sau thẳng tắp đi chu ra giấy trắc điểm chu đại tràng đang xem điếm một mắt nhìn gặp đi xuống xe ngựa lâm bộ đầu không khỏi mật người cảm thấy người này giống như ở đầu bài、tiến. Các người muốn mua cái gì sao chu đại tràng hỏi hắn hỏi ra những lời này rốt c ụ c nhớ tới người trước mắt giống ai nhất thời cả kinh têu to lên hai nhị thúc công cùng chu đại tràng đồng dạng lâm bộ đầu cũng chừng to mắt trương đại đàm trước mắt vị này cùng trương đại đàm lớn lên giống như đúc nam tử lại để cho lâm bộ đầu càng thêm khiếp sợ thân là đầu mục bắt người hắn có được không t ệ quan sát năng lực nhìn ra được trước mắt mập mạ p tuyệt không phải trương đại đàm mà là một cái lớn lên giống như trương đại đàm người nguyên nhân chính là như thế lâm bộ đầu trong lòng mạnh mà kinh hoàng hắn không phải một cái ngu xuẩn tuy nhiên sợ hai trần tử văn không biết trần tử văn muốn làm gì vậy nhưng lâm bộ đầu trong nội tâm xác định trần tử văn lại để cho hắn nhận thức mao tiểu phương đương lúc tử nhất định dụng tâm kỳ não hai cái lớn lên rất giống chỉ nhân sẽ có như thế nào bí mật vì cái gì tại đây còn có một chương đại đ ả m lâm bộ đầu nhìn về phía nhảy xuống xe ngựa mao tiểu phương ánh mắt không ngừng lập l ò chu đ ạ i t r à n g một câu nhị thúc công càng làm cho lòng hắn đầu chấn động không hiểu muốn thoát đi nơi đây chỉ có điều không đợi lâm bộ đầu làm ra phản ứng dây chắt trong tiệm một cái g à nua thân ảnh đi ra vừa đi một bên hỏi chu lại chàng gọi ta là làm gì vậy người này đúng là chu gia nhị thúc công chu đại tràng một câu nhị thúc công đem hắn theo trong tiệm đưa tới trong lúc nhất thời chu ra giấy c h ắ t trước hiệu lão ở bên trong thiểu ba cái cựu thuốc gặp nhau ba cái tách ra hồn rốt cục một lần nữa tương tiên một bên kết đan tu vi lôi chấn tử nhìn xem theo trong tiệm đi ra chu gia nhị thúc công vốn là s ư ơ n g sở rồi sau đó nghĩ đến cái gì mạnh mà tại mao tiểu phương cùng lâm bộ đầu trên mặt nhìn lướt qua sắc mặt đại biến đây là h ắ n tự a hồ đã nhận ra cái gì nhưng là ngay một khắc này chu gia nhị thúc công lâm bộ đầu mao tiểu phương ba người ánh mắt đôi mắt nhìn nhau thân thể chấn động mạnh một cái Có một loại đ vô vô người người. ặ nghe nói nguyên anh kỳ đã ngoài chi nhân tại thân tử đạo tiêu thời điểm có thể nếm thử đem hồn phách ba phần mạo hiểm hồn phách triệt để biến mất không về phong hiểm đánh cuộc một lần tương lai tam hồn hợp nhất trở thành quỷ tiên loại này tam hồn hợp nhất chỉ pháp phong hiểm thật lớn cơ h ộ i chín thành đã ngoài chỉ nhân rất bất quá tam hồn hợp nhất cuối cùng nhất hồn phi p h á c h tán liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều không còn tồn tại không nghĩ tới hôm nay loại chuyện này lại sẽ phát sinh tại trước mắt cái này trong nháy mắt lôi chấn tử đã minh bạch cái gọi là lâm gia phụ tử hết thể đều là nói dối mục đích chỉ là vì tập hợp ba người không sai tiến hành tam hồn hợp nhất phương nhi lôi chấn tử trong nội tâm khẩn trương hắn nhìn về phía lâm bộ đầu phát hiện đối phương hai mắt vô thần vì vậy đem ánh mắt q u a n hướng một bên trần tử văn hắn lúc này mới phát giác đây hết thể biến cố đều là trước mắt người trẻ tuổi này an bài t r ư ơ n g năm trăm linh bảy hợp hồn ba lôi chấn tử phát giác hết thảy nhưng không cách nào cải biến tam hồn hợp nhất liên quan đến linh hồn một khi bắt đầu cưỡng ép đánh gãy càng khả năng tạo thành nghiêm trọng hậu quả vì vậy chỉ có thể gắt gao chằm chằm vào trần tử văn trần tử văn không có để ý lôi chấn tử chú ý đem ánh mắt tập trung ở lâm bộ đầu mao tiểu phương chu gia nhị thuốc công ba người trên người tam hồn hợp nhất trắng cảnh trần tử văn chưa từng thấy qua chỉ thấy ba cái tuổi bất đồng chi nhân lại cùng một thời gian hai mắt thất thần p h ả n phất mất đi ý thức hợp hồn đã bắt đầu trần tử văn hết sức chăm chú tam hồn hợp nhất cực kỳ không dễ b ở trần tử văn không thể nào biết được hoàng đại tiên khi nào tử vong nhưng khẳng định so thảo lư cư sĩ tổn thế muốn sớm như thế dài ràng dặc thời đại không biết bao nhiêu luân hồi trước mắt ba người thật có thể hợp hồn thành công sao t r â n tử văn có chút bận tâm còn một điều kinh tâm nếu như bản tôn lúc này có thể sẽ như thế làm việc trần tử văn tỉnh tưởng mình là một cái dạng gì người lưu một vạn bức giảng nếu như ba người hở hồn có thể làm cho bản tôn trở về như vậy trần tử văn nhất định không có quá nhiều do dự có thể thực tế thì cho dù hoàng đại tiên tái sinh tỉnh lại thảo lưu cư sĩ trí nhớ trần tử văn cũng chưa chắc có thể theo trong miệng biết được cứu trở về bản tôn manh mối như vậy nếm thử thật sự có lẽ sao trần tử văn trầm mặc phi thị chỉ thân chính mình coi như so bản tôn lạnh hơn huyết đã không có điểm mấu chốt thật sự có thể xưng là người sao trần tử văn nhất thời nhớ tới tình tình năm đó tinh tinh chết cứu vớt bản tôn s ắ p t r ô n vùi n h â n t í n h hôm nay chính mình lại có thể đạt được làm người tư cách trong nội tâm suy nghĩ hề lên trước mắt ba đạo thân ảnh lại bỗng nhiên chấn động chuyện gì xảy ra trần tử văn cả kinh chỉ thấy phương lâm chu tam đạo thân ảnh đồng thời sau này khẽ đạo phản phất liền cùng một chỗ đồ vật bỗng nhiên ngăn, ngăn ra ai yêu mao tiểu phương đặt mông ngồi dưới đất đau đến thở nhẹ ra thanh âm một bên lâm bộ đầu lui về phía sau mấy bước vẻ mặt kinh nghi bất định chị ỉ có lớn tuổi nhất Chu lớn nhất n tuổi h ra thúc công sau này ngưỡng ợ chu lại, bị c đại tràng tay mắt lẹ đỡ lấy về sau, lại a sau, n h lẹ lấy l đỡ về không thanh Nhị h nửa điểm thanh âm. t chàng công! n ị thuốc t Chu công! đại r lắp l ắ c nhị thúc công phát hiện thứ hai không phản ứng chút nào nhìn kỹ lại mới phát hiện nhị thúc công lại không có khí tức chết rồi chu ra nhị thúc công dương thọ hao hết ở thời điểm này chết rồi trần tử văn có chút không dám tin tưởng nhưng vi thi cảm giác rất rõ ràng nhị thúc công mất đi sự thật cái này tính toán cái gì trần tử văn mặt không biểu tình trong nội tâm cái gì cảm giác khác thường tam hồn hợp nhất xác nhận một cái không thể n ị c h cũng không có thể ngừng quá trình t a m h ồ n nhau, dung gặp hợp, đan b ả o Thẳng đến chu í n h thức hợp làm một thể, hoặc h một t làm là ấ đại tràng n đình mới thể chỉ. y tiêu khóc giấy chắc trong tiệm nhiều người bắt đầu chu gia nhị thuốc công niên kỷ thật sự quá lớn trên thị trấn người đối với hắn qua đời không biết là có bất kỳ kỳ quái dù là chu đại tràng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ là nhất thời cảm thấy m ở mịt sư phụ mao tiểu phương trốn đến lôi t r ấ n t ử sau lưng tuổi nhỏ hắn b ả n n ă n g cảm thấy sợ hãi giống như vừa rồi trong nháy mắt xảy ra chuyện gì chuyện nguy hiểm chỉ là đối với tam hồn hợp nhất mao tiểu phương không hề nửa điểm trí nhớ chỉ cảm thấy đ ầ u có chút đau còn có chút t r ó n g m ặ t chìm phương nhi lôi t r ấ n t ử đem mao tiểu phương kéo tại bên người tay lấy da phủ rắn tại mao tiểu phương trên lưng gặp hắn khí sắc tốt hơn chút nào lúc này mới nhẹ nhàng thở ra các hạ ý muốn như thế nào lôi trần tử chằm chằm vào trần tử văn trần tử văn tâm tình rất phức tạp đã có thất vọng lại không hề giải thật vất vả gom góp t a m hồn kết quả chu gia nhị thúc công trùng hợp thọ tận khiến cho hợp hồn thất bại thật là trùng hợp sao hay là thiên ý như thế dưới mắt cái này cục diện vượt quá trần tử văn đoạn trước khiến cho trần tử văn không tiếp tục tâm tư giải thích cái gì c h u gia nhị thúc công đã chết tuy là c h u y ể n thế đầu thai cũng chưa chắc có thể bị trần tử văn tìm được kể từ đó hoàng đại tiên truyền thế hy vọng xa vời quay đầu nhìn về một bên gặp lâm bộ đầu cũng vẻ mặt cảnh giác nhìn mình chằm chằm trần tử văn không dánh mà để ý hội chỉ nhìn hướng mao tiểu phương đối với lôi trấn tử nói hắn không tầm thường chỉ nhân ta cũng không phải là hại hắn lôi trấn tử nghe vậy đột nhiên hỏi quả thật là tam hồn trần tử văn gặp lôi trấn tử biết được tam hồn bí mật vì vậy gật gật đầu lôi trấn tử đạt được trần tử văn xác thực hồi phục không khỏi nhìn về phía mao tiểu phương tam hồn hợp nhất tuy s á c x u ấ t thành công không cao có thể nếu muốn tam hồn hợp nhất c h u y ể n thế ít nhất trước khi là nguyên anh hoặc nguyên anh phía trên đại năng đối với lôi trấn tử mà nói mao tiểu phương chỉ là hắn vô tình ý thu lương đồ lại không nghĩ lại có lấy đại l a lịch phương nhi đến tột cùng là lôi trấn tử hỏi trần tử văn hoàng sơ bình trần tử văn vô tình ý g i ấ u g i ế m lôi trấn tử thần sắc chấn động hắn nguyên lai tưởng rằng bao t i ể u phương là một vị nguyên anh thượng nhân tam hồn truyền thế lại không nghĩ là hoàng đại tiên vị này trong truyền thuyết thần tiên cùng với các tà thần bất đồng trong truyền thuyết hoàng đại tiên thế nhưng mà có đại từ bi chi t h i ê n thần lôi trấn tử nhìn về phía trần tử văn muốn nói lại thôi hắn rất muốn biết trần tử văn phục sinh hoàng đại tiên mục đích lại cuối cùng không vấn đề trần tử văn dấu diếm hết thể mang mọi người tới này vô luận mục đích vì sao ở trong mắt lôi trấn tử đều đã không đủ để tật tín h u n hồ lôi trấn tử phát hiện mình càng nhìn không thấu người trước mắt bực này không rõ lai lịch lại tâm tư thâm trầm chi nhân lôi chấn tử không muốn tiếp xúc qua sâu đã có tâm lập tức ly khai bất quá khi ánh mắt đảo qua giấy chắt trong tiệm bởi vì nhị thúc công mất đi mà gào khóc c h u đ ạ i t r ắ n g lúc lôi chấn tử thần sắc lại thay đổi biến c h ầ n tử văn lưu ý đến lôi chấn tử thần sắc biến hóa, k h ô n g k h ỏ i mở miệng hỏi lôi đạo trưởng nhận ra người này chu nhị thúc công đã chết hoàng đại tiên tam hồn lại lần nữa thiếu một trong thời gian ngắn không có t r ù n g hợp hy vọng ngược lại là có chu đại tràng cùng trương đại đạm tại thái thái thiếu một hồn xem lôi ch chương ó lẽ đã gặp n a u ở năm trăm linh tám hợp hồn bốn trần tử văn xem qua rất nhiều cựu thuốc tham dự điện ảnh và truyền hình tác phẩm nhưng cũng không phải mỗi một bộ đều xem qua tỷ như có một bộ tên là mật tông uy long điện ảnh trần tử văn tự hoàn toàn không có ấn tượng cái này bộ điện ảnh nhân vật chính do cương thi thúc thúc trung gia nhạc vai diễn người vai diễn thân phận chính là mật tông hoàng giáo l ạ t ma điện ảnh nội dung cốt truyện đơn giản đại khái chính là vì đối phó đại ma đầu lịch thiên đồng hoàng giáo đệ tử mật nguyệt ra ngoài tìm kiếm l ạ t ma cuối cùng nhất tá bất thắng chính cố sự chỉ có điều trong phim ảnh mật nguyệt đúng là do cựu thúc vai diễn ngoại trừ cựu thúc kịch trung còn có ngọ mã do ngọ mã lao sư vai diễn tri nhân tên là xích phi cũng gọi là mật này mật nguyệt cùng xích phi chính là sư huynh đệ hai người tại kịch trung tu vi không kém đáng tiếc không địch lại lịch thiên đồng đương nhiên những ngày trần tử văn cũng không rõ ràng lắm hôm nay phi thi chỉ thân trí nhớ không trọn vẹn trần tử văn thì càng không biết bất quá nghe được lôi trấn tử nói như vậy trần tử văn lập tức phản ứng ra lôi trấn tử trong miệng tửng tại tảng địa tương gặp người nọ rất có thể đúng là thái ớt thượng nhân thiếu hụt cuối cùng một hồn núi cùng nước phục nghị không đường liệu ám hoa minh hữu nhất thôn Hợp、hồn ợ p h hoàng đại tiên thất bại không nghĩ tới lại đã nhận được thái ớt thượng nhân hợp hồn cơ hội hơn nữa cùng vương lâm chu tam người bất đồng trương đại đ ả m cùng chu đại tràng tuổi tương tự tuổi trẻ khỏe mạnh cường t r á n g lôi chấn tử trong miệng vị k i ê n mật tông cao nhân cũng không tuổi già mà lại tu vi không kém so sánh dưới hồn ợ p h thái ớt thượng nhân sát xuất thành công hội hơn xa hoàng đại tiên trần tử văn không có trì hoãn hỏi thăm lôi chấn tử tương quan trị tiết t ỉ mỹ về sau lập tức khởi hành tiến về chức tàng địa phương mao tiểu phương chính là cương thi đạo trường nhân vật chính lôi chấn tử đối với hắn coi như mình ra trần tử văn tạm thời vô dụng thôi đạt được đối phương địa phương liền không để ý tới hội tùy ý lôi t r ầ n tử đem hắn mang về cam điền trấn về phần lâm bộ đầu tại đã trải qua một phen kinh hãi nghi kỵ về sau xác định trần tử văn không có ý định hại hắn nhưng lại lưu tại xuống nông thôn bằng hắn cùng với chu gia nhị thúc công cơ hồ nhất trí tướng mạo đúng là giả mạo con riêng đi tranh đoạt chu nhị thúc công lưu lại di sản trần tử văn chứng kiến cựu thúc rất nhiều duy chỉ có cái này một cái tham tài hào sắc vô s ỉ tâm hắc nhưng những n à y không có quan hệ gì với trần tử văn tại dặn dò lâm bộ đầu chiếu cố tốt chu đại tràng về sau trần tử văn thi triển đồn thổ đồn cũng may theo lôi chấn tử theo như lời người nọ tu vi không kém lại cũng may bên ngoài đi đi lại lại không phải khổ tu chi sĩ vì vậy c ơ m bức họa t h ầ n tử văn bỏ ra gần nửa cái nguyện thời gian rốt cuộc thăm dò được đối phương hạ lạ người này tên là gia nạp đại sư bản là mật tông chi nhân lại không thích thường ở trong tông hiện nay đang tại một chỗ trong núi sâu xây một tòa phong nhỏ tựa hồ có ẩn cư ý định trần tử văn biết được tin tức về sau trước tiên tiến về trước gia nạp đại sư tuổi t r ư ờ n g bốn mươi cùng mật tông u y long trung lão giả hình tượng khác biệt rất lớn nếu như thật sự là cùng một người như vậy mật tông u y long tương quan nội dung cốt chuyện xác nhận phát sinh ở vài thập niên về sau trần tử văn không h i ể u hiện thân cái xa xa thi khí hóa kính viễn vọng nhìn nhìn xác định đối phương quả thật cùng thái ất thượng nhân lớn lên đồng dạng trần tử văn lập tức viễn độn ngàn dặm về trước thai thủy huyền thập lý chấn phát hiện từ chân nhân ra ngoài trương đại đàm tại vạn phúc nghĩa trang nằm ngay ho ho về sau trực tiếp nhắc tới trương đại đàm tại h ắ n trong lúc ngủ mo tiến về trước xuống nông thôn một nén nhang sau trần tử văn thi khí bao vây lấy hai cái dung mạo gần như giống như lúc mập m ạ n đến tàng địa một chỗ thâm sơn trước khi tới đây trần tử văn lần nấp lấy động tĩnh chưa từng kinh động ra nạp đại sư lúc này đây đến đây nhưng lại không chút nào thêm che giấu trực tiếp đ ộ t đến chỗ mục đích người nào gia nạp đại sư một thân nông phu cách đắn mặc đang tại khai khẩn một khối đất hoang phát giác được phụ cận khắc t h ư ờ n g lập tức hai tay kết tấn lâm bình đấu giả ra i trận liệt tiền hành gia nạp đại sư nhanh chóng kết tấn thứ phía rất nhiều gô đá bay về phía trần tử văn chín chữ trần ôn trần tử văn một bước bước ra xuất hiện tại cái khác p h ư ơ n vị trước mắt vị này gia nạp đại sư tu vi có thể so với kết đan trần tử văn không sợ đối phương lại không có ý định động tay mà là đem trương đại đ ả m cùng chu đại tràng v ô n g thi khí vỗ đem hôn mê hai người đập tỉnh đây là đâu vậy hai người tỉnh lại trước tiên nhìn thấy không phải trần tử văn mà là một mảnh lạ lẫm c h i địa nhưng sau một k h ắ c hai người phảng phất cảm ứng được cái gì nhìn về phía lẫn nhau cùng lúc đó lúc trước vẻ mặt cảnh giác gia nạp đại sư đồng dạng nhìn sang phảng phất có một loại vô hình cảm ứng ra hiện ba cái dung mạo tương tự chi nhân nhìn về phía lẫn nhau thật là tâm hồn trần tử văn rốt c u c khẳng định chỉ thấy trương đại đảm chu đại tràng gia nạp đại sư ba người đồng thời thất thần cùng lúc trước phương lâm chu tam người đồng dạng nhưng lúc này đây không còn có người thọ nguyên hao hết trần tử văn xác định v ụ cận không có những người khác về sau cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào ba người trước mắt ba người gia nạp đại sư tu vi tối cao chứng kết đan cảnh giới chu đại tràng đi theo nhị thúc công học tập nhiều năm mặc dù không nhiều đại thành thiệu cũng có chút nội tình trương đại đảm đi theo từ chân nhân thời gian không dài tư chất lại còn hơn chu đại tràng ngược lại đã có luyện khí nhập môn trình độ ba người khí huyết tràn đầy trạng thái thật tốt gặp nhau tiến vào dung hồn giai đoạn về sau Không hiểu cho trần tử văn một loại chưa ả m giác, lúc này đây ợ p hồn, từng thấy qua tam hồn hợp nhất tràng cảnh không rõ ràng lắm loại hiện tượng này đại biểu cho cái gì chỉ là phát giác được theo lục căn tán tuyến tự cháy cái kêu ba căn đan vào cùng một chỗ tuyến trở nên kiên cố căng đầy mà bắt đầu càng thêm mật không thể phân cùng lúc đó phản phất có cái gì đó dũng mánh vào ba căn gây dựng lại thần hồn chung trần tử văn không cách nào rõ ràng trông thấy lại có thể cảm ứng được gây dựng lại thần hồn tại ma hợp không ngừng có hồn lực tại gây dựng lại chung biến mất lại có một loại lực lượng tại bổ sung t h ầ n h ồ n tại phát sinh biến hóa dần dần căng đầy do cường biến yếu lại từ nhược trở nên mạnh mẽ v o a anh rốt cục lục căn tan tuyến hết trong hư không còn sót lại thần hồn mạnh mà nhất t i ể m phản phất muốn dập tắt nhưng sau mùa khác trói mắt hảo quan xuất hiện như một đoá ba màu hỏa hoa tách ra tam hồn hợp nhất trở thành không ngờ đã qua mấy trăm năm một đạo thân ả n h xuất hiện do hư b i ế n thực giờ ờ ờ nờ dần ngưng tụ thành một cái trần tử văn trong trí nhớ bộ dáng thái ớt thượng nhân người là ai tam hồn hợp nhất chuyển thế trở thành quỷ tiên thái ớt thượng nhân rốt cục khôi phục toàn bộ trí nhớ lúc này quay đầu nhìn về phía thay đổi bộ dáng trần tử văn hơi hiếu kỳ hỏi mật tông uy long thời gian tuyến có lẽ tại dân quốc thời kỳ theo như quyển sách đa khớp trong phim ảnh mật nguyện tự là chu gia nhị thúc công đầu thai xích phi thì là mã lân tường đầu thai điện ảnh tương quan nội dung cốt truyện đại khái tỷ lệ sẽ không đã viết sơ lược xem như lại đã viết một bộ c ử u thúc tác phẩm a cái này bộ điện ảnh nội dung cốt truyện man đơn giản kịch ở bên trong có chính xác chín chữ chân ngôn cùng mã tiểu linh cái k i a bất đồng cuối cùng ừ ta lại xuất cung chương năm trăm linh chín lại thấy thái ớt thượng nhân trần tử văn lúc này mặt là biến h o a qua nghe thấy thái ớt thượng nhân mà nói vì vậy bộ mặt điều chỉnh biến thành thái ớt thượng nhân biết rõ chính là cái k i a trần tử văn thượng nhân lại gặp mặt trần tử văn mở miệng thái ớt thượng nhân thần sắc kinh ngạc có chút không tưởng được hắn chằm chằm vào trần tử văn nguyên lai là trần đạo hữu ngươi truyền thế quỷ tiên về sau thái ớt thượng nhân thực lực phản không bằng sơ nhưng cảm giác có chỗ tăng lên hắn một lập tức ra trần tử văn trạng thái khát thưởng dừng lại xuống đạo tình huống của ngươi tựa hồ không đúng trần tử văn gật đầu không có dấu diếm không dối gạt thượng nhân cái này không phải ta c h â n thân hôm nay ta chỉ nhớ có thiếu không biết chân thân hạ lạc hy vọng thượng nhân giúp ta thái ớt thượng nhân theo tay vung lên lệnh trên mặt đất ba bộ thi thể biến mất làm sơ hồi ức về sau rất nhanh lắc đầu nói ta ngày đó bỏ mình trong lúc chuyển thế mấy hồi trở lại đáng tiếc cũng không có về đạo h ư u tin tức trần tử văn trong nội tâm châm xuống thái ất thượng nhân đã chết tại minh triều s o bản tôn sớm hơn biến mất như trong lúc chuyển thế trở thành linh huyện giới cao nhân có lẽ có thể biết được bản tôn hạ lạc hôm nay xem ra nhưng lại không có hy vọng bất quá trần tử văn trong nội tâm suy đoán bản tôn hạ lạc rất có thể ngay tại quỷ động dù cho không tại cũng nhất định có thể tại quỷ động chung tìm kiếm được một ít manh mối cho nên khi vụ chỉ gấp là mở ra quỷ động tiến vào trong đó trần tử văn mở miệng hỏi thượng nhân cũng biết làm sao có thể tiên vào một cái cùng ngoại giới ngăn cách tiểu không gian nói xong trần tử văn đem quỷ động tình huống cẩn thận giới thiệu một lần thái ất thượng nhân từng một lần độ kiếp chứng kiến biết vượt qua xa lúc này trần tử văn có thể so sánh nghe vậy nói căn cứ đạo hữu theo như lời cái k i a tiểu không gian có lẽ đã bị đã luyện thành phúc địa đầu tiên muốn muốn vào nhập phúc địa đầu tiên theo ta được biết chỉ có hai loại phương pháp một là tìm được phúc địa chỉ cửa hai là thông qua phúc địa trung trước đó bố trí tọa độ không gian truyền thống tiên vào trong đó trần tử văn nghe vậy chưa tỉnh mừng rỡ cái gọi là phúc địa chỉ môn tựa như thảo lư cư sĩ thảo lư cư cái loại này hoặc là lúc trước tinh tuyệt cổ thành ở dưới quỷ động cầu hiện nay quỷ động vô tung vô ảnh phúc địa chỉ môn cũng tìm không được nữa về phần không gian truyền t ố n g nếu trần tử văn vô giới yêu đồng tử còn tại bảo lưu lấy trong mắt quỷ động văn toa độ có lẽ còn có thể nghĩ cách mở ra triệu hoán p h á p trợ đáng tiếc hai loại phương pháp đều được không thông trần tử văn có thể nghĩ đến tựa hồ chỉ có sẽ tìm một cái có được vô giới yêu đồng t ử người đem hắn đưa đến nguyên tỉnh tuyệt cổ thành vị trí thử một lần có thể không đem quỷ động mở ra nhưng là nghe thái ất thượng nhân nói như vậy quỷ động làm như bị bản tôn đã luyện thành phúc địa đầu tiên trần tử văn kinh ngạc tại bản tôn có thể luyện hóa quỷ động rồi lại vì thế cảm thấy đau đầu trần tử, được được tử, tử văn suy nghĩ cuột cuột thái ớt thượng nhân xuất hiện cũng không có thể mang đến bao nhiêu trợ giúp t h â n tử văn trong nội tâm đáng tiếc cũng may phi thi chi thân g i vững tuyệt đối tỉnh táo tập n g i ệ m thắng một cái đã qua về sau liền đem tiếp nối ném chi sau đầu nghĩ đến cái gì trần tử văn nhìn về phía thái ớt thượng nhân nói thượng nhân năm đó nhắn lại tiên lộ đã tuyệt coi trừng thiên tử không biết là ý tứ gì thái ất thượng nhân nghe vậy thần sắc n h ấ t biến hắn thần thức phóng ra ngoài n ữ khí trở nên hơi có vẻ nghiêm túc nói ta không thể tận nói vì cái gì trần tử văn hỏi thái ất thượng nhân bởi vì thần thần là ai trần tử văn truy vấn thái ất thượng nhân không đáp sau nửa ngày nói thần tự là thiên tử ta không thể nhiều lời nếu không thần có thể lập tức cảm giác đen nói xong câu này thái ất thượng nhân đ ỗ n g nhiên nhìn về phía một chỗ phương hướng c a o m à y nói ta đã không thể ở nhân gian dừng lại trần tử văn thi khí hóa kính viết vọng phát hiện hơn một nghìn em ở bên ngoài đều biết người hướng nơi đầy đ ộ đen chính là bọn họ trần tử văn hỏi thái ớt thượng nhân lắc đầu chỉ là một đám thụ thần bài bố mà không biết kẻ đáng thương mà thôi không đợi trần tử văn đặt câu hỏi thái ớt thượng nhân đột nhiên thần sắc n h ấ t biến tựa hồ phát giác được cái gì thần phát hiện ta rồi nói xong thái ớt thượng nhân chằm chằm vào trần tử văn thần không chỗ nào không có tiêu diệt thiên tử không muốn bạo lộ lời còn chưa dứt thái ớt thượng nhân thân ảnh hóa thành một đạo khói xanh mạnh mà chui vào l ò n g đất biến mất không thấy gì nữa trần tử văn lập tức cảm giác lại phát hiện thái ớt thượng nhân đã vô tùng vô ảnh tiến về trước địa phù hà trần tử văn suy đoán không đợi đ một đoàn người từ đằng xa chạy tới r i ê n g phần mình thi triển độn đi chi thuật hướng phía trần tử văn chỗ đỉnh núi tới gần trần tử văn nhìn kỹ lại phát hiện những người này đều mặc tàn phục tổng cộng bảy người chính là linh h u y ệ n giới chi sĩ thực lực không kém thu thân bài bố mà không biết trần tử văn nhớ tới thái ớt thượng nhân theo như lời nói trong lòng có chút hiếu kỳ thân đến tột cùng là cái gì là thiên tử là hoàng đệ bản tôn biên mất sẽ cùng thần có quan hệ sao dưới mắt những người này lại vì sao hướng bên này chạy đến mục tiêu là ai mục đích là cái gì trần tử văn cũng không nghĩ nhiều chuyện nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ về sau lại không có bỏ chạy ly khai mà là lựa chọn ở lại tại chỗ chính là trong chỗ này rất nhanh bảy người leo lên đỉnh núi xuất hiện tại trần tử văn trước người bảy người một người cầm đầu trong tay cầm một chỉ chứa co sâu độc bình ngọc lúc này chằm chằm vào trần tử văn vẻ mặt cùng hỉ địa đối với mấy người khác nói xà thần c h ỉ cốt tựu i trong tay hắn vừa mới nói xong lập tức có người hướng trần tử văn quát đem xà thần c h ỉ cốt dao ra đây trần tử văn nghe vậy cẩn thận dò xét mấy người kia ánh mắt khi bọn hắn mặc quần áo và trang sức và á o một cái đồ án thượng rừng rừng luân hồi tông trần tử văn mở miệm nói bảy n g ư ờ i này quần áo và trang sức cùng năm đó luân hồi tông chi nhân có một ít sai biệt nhưng có một cái đồ án chính là luân hồi tông đánh dấu cùng trần tử văn trong trí nhớ đồng d ạ n g minh triều lúc ấy luân hồi tông bị trần tử văn bị diệt lại bị trần tử văn t r ù n g kiến có thể nói hậu kỳ luân hồi tông đệ tử đều là trần tử văn cái này luân hồi chi t ừ người đáng tiếc mấy trăm năm đi qua trần tử văn mất tích hôm nay luân hồi tông sớm đã không nhận biết trần tử văn biết đạo chúng ta là luân hồi tông đệ tử còn không chạy nhanh đem xả thần chi cốt dao ra đây nếu không trung thực chặt chó của ngươi đầu có người lớn tiếng q u á lớn trần tử văn mặt không biểu tình mấy trăm năm đi qua luân hồi tông quả nhiên hay là cái kia luân hồi tông nguyên một đám cổn u vọng cực kỳ từ nơi này những người này lời nói ở bên trong trần tử văn không khó biết được những người này là bởi vì xà thần c h i cốt mà đến trần tử văn tự bạch liên giáo được đến một đoạn xà thần tàn cốt lúc này chính ngấp trong trong cơ thể nghĩ đến là bị những này luân hồi tông c h i nhân cảm giác đã đến chỉ có điều nghĩ đến thái ớt thượng nhân mà nói trần tử văn suy đoán trên người mình xà thần tàn cốt sẽ bị những người này phát hiện rất có thể cùng thần có quan hệ thần tại trong lúc vô hình thôi động đây hết tại sao trần tử văn suy tư mục đích là cái gì giết chết ta đơn giản là ta cùng với thái ớt thượng nhân hàn huyên trong chốc lá tiên t đang nghĩ ngợi bảy tên luân hồi tông đệ tử gặp trần tử văn bỏ qua bọn hắn lập tức tay kết pháp quyết hướng trần tử văn đánh tới chương năm trăm mười thần đối mặt bảy tên luân hồi tông đệ tử công kích trần tử văn không có để ở trong lòng bảy người thực lực không kém nhưng không phải trần tử văn đối thủ trần tử văn sở dĩ lưu lại là muốn nghiệm chứng một ít gì đó thái ớt thượng nhân đã từng nói qua thần không chỗ nào không có không muốn bạo lộ những lời này lại để cho trần tử văn có chút để ý không muốn bạo lộ bại lộ sẽ như thế nào giống như bây giờ bị người vây giết sao hay là nói sẽ bị không ngừng đổi giết trần tử văn trong nội tâm suy nghĩ như thế thái độ hiển nhiên chọc giận luân hồi tông c h i nhân bảy người hiện lên vây quanh xu thế tay kết pháp quyết chỉ thấy từng đạo pháp thuật kích phát như thiểm điện bắn về phía trần tử văn dang một cái thi khí chuông vàng cháo xuất hiện đem bảy đạo pháp thuật ngăn lại một cái kết đan đều không có cũng dám hướng ta ra tay trần tử văn che tay vỗ một cổ khổng lồ thi khí phóng ra ngoài trực tiếp đem bảy tên luân hồi tông đệ tử đệ xuống đất người một chết có người kêu to trần tử văn biết đạo luân hồi tông chỉ nhân tính cách cũng không ngại mà là cẩn thận hỏi Các ngươi trần ạ i phải ngươi chửi sao đáp, thần chỉ cốt? Bảy người không đáp, chỉ Bảy tìm cốt? xà là a không ngợi. t r tử văn dùng thi khí phong bế miệng của bọn hắn theo ta được biết xà thần cùng luân hồi chỉ từ từng ở ngoài sáng hướng xuất hiện qua vì cái gì hôm nay chỉ còn lại có một cây tàn cốt thi khí bỏ niêm phong bảy tên luân hồi tông đệ tử nghe vậy cười lạnh còn không mau mau thả ra chúng ta nếu không muốn ngươi m ạ n g nhỏ luân hồi tông chỉ nhân từ trước đến nay cùng vọng không sợ tử vong trần tử văn không có nghiêm hình bức cung suy nghĩ một chút nói trong tay của ta hoàn toàn chính xác có một đoạn xà thần chỉ cốt nếu như các ngươi chịu trả lời vấn đề của ta ta có thể đem nó giao cho các ngươi nghe vậy bảy người s ư n sở c h â n tử văn theo trong cơ thể chóc bong ra một đoạn xà thần tàn cốt n ắ m trong tay tại bảy đạo lửa nóng trong ánh mắt nói v ậ t này là ta trong lúc vô tình lấy được đối với ta vô dụng tôi h ta chỉ là hiếu kỳ cường đại xà thần tại sao phải tàn cốt tại bên ngoài chẳng lẽ xà thần cường đại chỉ là truyền thuyết trên thực tế không chịu nổi một kích ngươi nói cái gì luân hồi tông bảy người giận dữ trong bảy người một người cầm đầu cả giận nói xà thần cường đại loại người như ngươi vô tri chỉ nhân sao có thể hiểu rõ xà thần là vì tiêu diệt trong thiên đ i ệ tà ác nhất á ma mới có thể cùng nó đồng quy vô tận nhưng là xa thần vĩnh viễn sẽ không biến mất xa thần hội một lần nữa trở về vĩnh sinh bất tử xa thần cùng ác ma đồng quy vô tận trần tử văn mặt lộ vẻ hiếu kỳ không có chi nhớ trần tử văn không rõ ràng lắm những người này theo như lời thiệt giả cũng không xác định người trước mắt trong miệng ác ma rốt cuộc là cái gì ác ma chẳng lẽ là bản tôn hay là cái gì khác hoặc là thái ớt thượng nhân trong miệng thần trần tử văn nhớ tới theo cựu cung chân nhân trong tay có được bạch liên vô sinh kinh long thần quyển sách tại đây đầu long thần cùng một cái khác đầu tà long đánh nhau có thể hay không luân hồi tổng chi nhân theo như lời ác ma Nói nói t người, người, người kỳ thật chính là vì xà thần chi cốt mà đến n g ư ơ i cái này đầu ác ma chính là tay sai những năm này các ngươi bốn phía sưu tầm luân hồi tri tử hạ lạc trộm lấy xà thần chi cốt hôm nay rõ ràng dám chạy đến tại đây đến n g ư ơ i nhất định phải chết ác ma chính là tay sai t h ầ n tử văn nhạy cảm địa phát giác được cái gì nghe người trước mắt trong lời nói ý tứ còn có mặt khác một nhóm người tại siêu tầm luân hồi chỉ tử hạ lạc cũng thu thập xà thần trí cốt những người này là địch là hữu t r â n tử văn ánh mắt chóc động vô luận như thế nào có một điểm có thể khẳng định đối với bản tôn hoặc là nói luân hồi chỉ tử biến mất luân hồi tông một mực tại chú ý cũng rất có thể triển khai qua điều tra các ngươi biết đạo luân hồi chỉ tử hạ lạc t r â n tử văn truy vận bảy n g ư ờ i cười lạnh một người nói không nếu ngụy t r a n g rồi luân hồi chỉ tử cùng xà thần cùng tồn tại tất nhiên hội một lần nữa trở về những năm này các ngươi không phải là sợ hãi đ i ề ấy mới có thể bốn phía s i ê u tầm luân hồi chỉ tử di vật thậm chí không biết sống chết địa xâm nhập thiên sư phủ muốn trộm lấy chuôi này không đợi nói tiếp một tiếng cầm loại vang lên đã cắt đứt tiếng nói t r â n tử văn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu cực lớn kim điêu hướng bên này bay tới kim điêu dị thường to lớn trên lưng lập có một người nghe tới kim điêu vang lên bảy tên bị thi khí áp chế luân hồi tông đệ tử đều mặt lộ vẻ vui mừng hiển nhiên kim điêu chứa đựng chi nhân lại là luân hồi tông một thành viên kết đan trần nhân trần tử văn l n l n cảm giác đã đến người đến cảnh giới đánh cho tiểu nhân đã đến lao trần tử văn không sợ kết đan chân nhân nhưng giờ này khác này trùng hợp như thế xuất hiện một g ã kết đan kỳ luân hồi tông chi nhân không thể không lệnh trần tử văn sinh lòng hoài nghi thái ư ớ c thượng nhân đã cảnh cáo không muốn bạo lộ như vậy giờ phút này chính hướng phía bên này bay tới chi nhân có thể hay không tự là bạo lộ hậu quả trần tử văn chằm chằm vào kim điêu một g ã kết đan chân nhân không đủ gây sợ như vậy giải quyết người này về sau có thể hay không xuất hiện một gã nguyên anh cấp bậc tồn tại trần tử văn đối với thái ớt thượng nhân trong miệng thần rất là hiếu kỳ nếu như người này đúng là bị thần dẫn đạo mà đến cái kia thần đến tột cùng là cái gì tôn giả trong tay người này có x à thần chỉ cốt không đợi kim điêu bay thấp bị trần tử văn thi khí áp chế bảy người t ê u to lên luân hồi tông chuyện đến nay này kinh nghiệm nhiều phiên lên xuống trong tông thế lực mặc dù xa xa không bằng bị trần tử văn bị diệt trước khi thực sự không thể khinh thường tàng địa đều biết đại tông môn luân hồi tông đã có thể ở vào trong đó vàng đúng là kết đan kỳ phía trên cao đẳng chiến lực mà luân hồi tông không sợ chết vong bỏ mạng đấu pháp tại tàng địa l u ô n tuân là cùng giai vô địch có rất ít người nguyện ý trêu chọc cho nên nhìn thấy kim điêu xuất hiện trong lòng biết tông môn kết đan kỳ tôn giả đã lên luân hồi tông bảy người đại hy không thôi nguyên một đám ánh mắt lượng hướng trần tử、văn. phản phất đã thấy đến thứ hai bị chấn áp kết cục dám cùng luân hồi tông đối nghịch ngươi tự s á ta kim điêu không rơi một cái thanh âm lạnh lùng chuyển đến luân hồi tông chỉ nhân ý nguyên cuồng vọng như vậy trần tử văn không thích không giận đẻ xuống trong nội tâm nguyên ở phi thị chỉ thân thể thị huyết chỉ ý dưới chân thi khí t h a m dò vào lòng đất đào ra mấy chục miếng mượt mà hòn đá đợi đến lúc kim điêu đáp xuống đến nhất định độ cao ngón tay không trùng lòng bàn tay vỡ ra một cái lối đi phản phất một cái hòn pháo phanh phanh phanh hòn đá phi không trên xuống thủ bạt tri thân trần tử văn không cách nào như bản tôn đồng dạng phóng g a pháo đ i ệ tử nhưng bằng vào phi thi chi thân thể dùng phi thi chi lực ném bắn hòn đá xạ tốc tuyệt không thua kém máy ném đá hoặc hồng di đại pháo chỉ thấy từng đạo bóng đen bắn ra lập tức đến kim điêu dưới thân kim điêu phía trên luân hồi tông tôn giả mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ vội vàng ra tay ngăn cản lại chỉ tới kịp đánh nát mấy khối thạch đầu liền bị một quả thạch đầu đánh trúng kim điêu thứ hai một tiếng gào thét nhưng người chồng rơi xuống nguyên tại kim điêu trên lưng người nọ càng kinh hãi hơn thất sắc không ngừng huy trường hạ đập lợi dụng phản tác dụng lực chậm lại đáp xuống tốc độ để ngờ bản thân ngã chết thiên địa linh khí mỏng manh đến tận đây sa thi khí hất lên như lưới câu đồng dạng đem luân hồi tôn giả tự không trúng tiếp được rồi sau đó dùng sức khét quấn liền đem hắn bắt giữ thả ta ra nếu không tông chủ đã đến tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi ở một bên bảy tên bị thi khí áp chế luân hồi tông đệ tử kinh hãi địa nhìn soi mói kết đan kỳ luân hồi tôn giả nhìn hàm hàm trần tử văn trần tử văn không để ý đến đánh cho bảy tên luân hồi tông đệ tử đã đến một vị kết đan kỳ tôn giả đánh cho tôn giả kế tiếp sẽ là tông chủ sao trần tử văn mơ hồ đã minh bạch cái gì nếu như đây hết thảy quả thật cùng thái ất ư ợ n g nhân trong miệm thần có quan hệ như vậy thần ra tay cũng không phải tuyệt đối vô tích có thể tìm ra đ ổ i mà nói chỉ thần sẽ đối một người ra tay cũng không vận dụng bản thân thần lực t h ư ợ n h ư t ử thần tới t ử thần ra tay cần mượn nhờ ngoại lực mà thần ra tay đồng dạng cần lợi dụng chuyện khắc vật hoặc nhân nghĩ tới đây trần tử văn tâm tình bình tĩnh như nước đương kim cái này nhân đại thiên địa linh khí đã lớn biên độ giảm bót kết đan kỳ phía dưới đã đối với trần tử văn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì chỉ có nguyên anh cấp bậc tồn tại mới có thể gây tổn thương cho đến trần tử văn mà theo thời gian trôi qua thiên địa linh khí ngày càng m ầ manh không xuất ra hai mươi năm nguyên anh thượng nhân cũng sẽ không biết là trần tử văn đối thủ đến lúc đó cho dù lại ăn cướp một lần linh h u y h n giới cũng đại khái tỷ lệ có thể thành công có thể đột nhiên trần tử văn lại lắc đầu theo thái ớt thượng nhân thái độ đến xem t h â n tồn tại vô cùng làm hắn k i ê n kỵ có lẽ cái thế giới này xa không phải mình hiểu rõ được đơn giản như vậy ta phải tìm được bản tôn trần tử văn tự dưng cảm nhận được một tia bức thiết túi đầu nhìn về phía bị thi khí áp chế mọi người trần tử văn tiếp tục trước khi chủ đề trước khi nói có người xông vào thiên sư phủ muốn trộm lấy cái gì ẩn ẩn trần tử văn cảm thấy lúc trước không hết nói như vậy rất có thể bao hàm lấy có thể làm cho mình tìm kiếm được bản tôn manh mối chương năm trăm mười một bản tôn lưu lại tin tức đối mặt trần tử văn lần nữa đặt câu hỏi luân hồi tông chi nhân đều mặt lộ vẻ ra thấy chết không sờn chi sắc trần tử văn biết đạo bọn hắn không sợ chết kiên nhân nói chúng ta không phải định nhân ta chỉ là đối với cái này hiếu k ỷ có thể nói nói sao gặp không có người để ý tới trần tử văn tiếp tục nói nếu như các ngươi thỏa mãn của ta hiếu k ỷ ta có thể đem x à thần chi cốt giao cho các ngươi nói xong trần tử văn k h o á t k h o á t tay chung x à thần tàn cốt không nói cũng không có sao cùng lắm thì đi một chuyến thiên sư phủ ta làm theo có thể biết nghe vậy bảy tên luân hồi, tông miệng, luân hồi tôn giả đệ tử nói, tôn giả hắn, giả khó ô n g c mở lường nhất i khí chói buộc l định là thợ phụng ác ma chính là tay sai trần tử văn dùng thi khí đưa hắn cầm ôn sau đó nhìn về phía luân hồi tôn giả mấy vị này nói có người đang tìm kiếm luân hồi tri tử thậm chí xâm nhập thiên sư phủ ý đồ trông cước ta rất muốn biết những người kia mục đích ở đâu l ạ i ý định trộm lấy vật gì luân hồi tôn giả nhữ nhữ mày đây cũng không phải là bí mật gì nếu như ta trả lời vấn đề ngươi thật sự có thể đem xả thần chi cốt g i a o ra đây trần tử văn gật đầu ta đối với luân hồi c h i tử cũng rất cảm thấy hứng thú nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể hiểu rõ một chút luân hồi c h i tử đến tột cùng lại như thế nào biến mất luân hồi tôn giả nhìn nhìn trần tử văn hắn không phải cảm thấy khó xử mà là cảm thấy trần tử văn vân để vô cùng đơn giản minh triệu thiên khải trong năm cái kia tràng đại chiến đối với bình thường dân chúng mà nói biết được người không nhiều lắm nhưng đối với tại linh h u y ệ n giới mà nói trừ ra một ít chỉ tiết t h mỹ cùng che giấu rất nhiều thứ cũng không tính bí mật nhất là đối với mấy trăm năm qua một mực đang tìm kiếm xà thần cùng luân hồi chỉ từ luân hồi tông mà nói năm đó sự tình sớm đã nghe được giành m ạ n h luân hồi tông chỉ nhân cố chấp mà lại cố chấp nhưng không đều là kẻ đần luân hồi tôn giả cảm thấy trước mắt trần tử văn giả như thật là ác ma tín đồ sẽ không đối với cái này sự tình không rõ ràng lắm năm đó sự tình nói rất dài dòng hết thể muốn theo minh triều cái tiêm ộ t hồi đại chiến nói lên luân hồi tôn giả nhìn qua trần tử văn nghị nghị những vật này không có gì có thể g i u giếm Vì vậy giới nhưng i ệ ợ c Tại h mà ác ma vô cùng cường đại cũng ý định gì thế cuối cùng hạnh được luân hồi chỉ tử xuất hiện triệu hồi ra xà thần đến thế gian cuối cùng nhất cùng ác ma đồng quy vũ thận bảo trụ nhân dân gian từ đó về sau xà thần chỉ cốt liền rơi là tả nhân gian luân hồi chỉ tử cũng biến mất không thấy gì nữa Chân tử văn nghe xong luân hồi giả tri tử, giả tử biến mất trước từng nhắn lại ngày khác chắc chắn trở về những cái kia ác ma tín đồ sợ hãi luân hồi tri tử trở về cho nên bốn phía sưu tầm xà thần tri cốt ý đồ ngăn cản xà thần phục sinh luân hồi tôn giả vẻ mặt phẫn nộ luân hồi tri tử thụ xà thần phù hộ ở đằng kia một hồi đại chiến trung từng thể hiện ra vô cùng thực lực cường đại những người kia vì đạt được luân hồi tri tử lực lượng bốn phía siêu trần ầ m xâm cùng luân hồi chi chi Cho được luân tương quan chi vợ. Cho nên những người kia xâm nhập tiên là hồi phụ, kia tử đạt t sư vợ. vì xà chi c tử Trân văn không nhớ rõ bản tôn có cái gì xà thần chi kiếm cẩn thận nghe nóng luân hồi tôn giả miêu tả lúc này mới phản ứng ở đâu là cái gì xà thần chi kiếm rõ ràng là được từ yến xích h ạ cái kia trôi thần trung q u ỷ thần kiếm bản tôn tại biến mất trước từng dùng thần trung q u ỷ thần kiếm đem ác ma bắn thủng về sau bản tôn biến mất ác ma cũng không cách nhìn còn sót lại trên chiến trường thần trung q u ỷ thần kiếm cuối cùng nhất đã rơi vào thiên sư p h ụ chi nhân trong tay mười trăm năm đi qua có một đám người xâm nhập thiên sư phủ ý đồ trộm kiếm trần tử văn cẩn thận trải vớt luân hồi tôn giả theo như lời hy vọng từ đó biết được bản tôn biến mất trần tướng theo luân hồi tôn giả trong miệng trần tử văn xác định bản tôn là đột nhiên biến mất hơn nữa theo luân hồi tôn giả miêu tạ ở bên trong trần tử văn hoài ngh c u ố trần tử cái gọi văn tâm tình có chút trầm trọng nhưng đột nhiên ở giữa trần tử văn nghĩ đến cái gì mạnh mẽ nhìn về phía luân hồi tôn giả ngươi nói là luân hồi chỉ tử biên mất trước bán ra xả thần chỉ kiếm đem ác mà xuyên thủng trần tử văn hỏi luân hồi tôn giả nghe vậy gật đầu hắn biết tuy nhiên là tông môn bốn phía nghe ngóng đến tin tức nhưng phần lớn tin tức đều là thật sự hơn nữa trải qua nhiều mặt nghiệm chứng trần tử văn trong nội tâm khẽ động cẩn thận hỏi luân hồi tôn giả xác định một ít chi tiết tỉ mỉ về sau trần tử văn dần dần đã có một cái suy đoán vô luận là bạch liên vô sinh kinh long thần quyển sách hay là luân hồi tôn giả trong miệng đều có nâng lên ngày khác chắc chắn trở về những lời này trần tử văn rất hiểu rõ mình là một như thế nào người dùng bản tôn tính tình cho dù bị người giết chết cũng chỉ chọn thản nhiên tiếp nhận như lão sói xám lớn như vậy hô ta nhất định sẽ rồi trở về tuyệt đối không phải là của mình phong cách như vậy vì cái gì bản tôn hội lưu lại một câu như vậy lời nói t r â n tử văn suy đoán những lời này rất có thể tự là lưu cho chính mình lưu cho mấy trăm năm sau theo phi thi chỉ thân thể trung thất tỉnh chính mình lại liên hệ bản tôn biến mất trước bắn ra thần trung q u ỷ thần kiếm t r â n tử văn suy đoán thần trung q u ỷ thần kiếm cũng một đầu tin tức thần trung q u ỷ thần kiếm thần trung q u ỷ chẳng lẽ là t r â n tử văn con mắt sáng ngỏi ngũ q u ỷ bàn vật thuật thần trung quỳ ngũ quỳ bàn vật thuật bản tôn tại biến mất trước để lại tin tức hắn biết đạo chính mình không cách nào tiến vào quỳ động cho nên hắn muốn nói chính là vận chuyển đúng không thể tiến vào quỷ động nhưng có thể đem quỷ động bên trong đích vật thể lấy ra ngũ quỷ bàn vật thuật không là đại na di thuật bản t ô n dùng ngũ quỷ bàn vật thuật phối hợp vô giới yêu đồng tử đã luyện thành đại na di thuật từng tại quỷ động chung bố trí xuống chuyển g i ớ i p h á p t r ậ n bản t ô n tại biến mất trốn vào quỷ động lúc nhất định sẽ tiến vào quỷ động bên trong đích chuyển g i ớ i p h á p t r ậ n chung chỉ cần dùng đại na di thuật cung thân ở tạ c ờ lạ mạ cạn sa mạc nguyên tinh tuyệt cổ thành phương vị tìm được sự thật cùng quỷ động ở giữa tọa độ không gian liền có thể đem quỷ động bên trong đích bản t ô n chuyển rời đi ra mỗi người bố trí chuyển rời pháp trận đều có bất đồng nhưng trần tử văn vừa mới biết đạo bản tôn bố trí chi pháp hơn nữa phân thân cùng bản tôn ở giữa liên hệ cùng với xà thần tàn cốt cùng quỷ động liên hệ trần tử văn cho rằng vận dụng đại na di thuật sát xuất thành công cực cao thì ra là thế thì ra là thế trần tử văn mừng rỡ tuy nhiên t h ủ bạc chỉ thân chính mình không hề có được đại na di thuật nhưng là mình có thể tiến về trước mao sơn xin giúp đỡ đại na di thuật vốn là phái mao sơn t u y ệ t học ngày hôm nay địa linh khí mầm anh ngày sau hội càn phát mầm anh trần tử văn tin tưởng phái mao sơn sẽ không nhỏ khí địa cự tuyệt chính mình dạng một cái tiểu tiểu nhân tình cầu nếu không trần tử văn trong hai mắt tràn đầy lành ý m ạ t pháp nhân đại phái mao sơn chắc có lẽ không hy vọng đắc tội chính mình dạ n g một vị thổ bạn nếu không trần tử văn có một trăm l o ạ i phương pháp lại để cho bọn hắn sống c h n g nổi đang nghĩ ngợi một đạo khí tức xuất hiện trần tử văn hướng một cái phương vị nhìn lại chỉ thấy mấy ngàn thước bên ngoài lại có một người xuất hiện người này bộ dáng lạ l ắ m mặc luân hồi tông phục sức nhìn về phía trên cùng loại tông chủ kiểu dáng thứ nhất thân khí tức cực kỳ cường đại lại đ ạ t đến nguyên anh cảnh giới luân hồi tông rõ ràng lại có nguyên anh thượng nhân trần tử văn kinh ngạc cùng lúc đó trần tử văn đối với thái ất thượng nhân trong n i ệ m thần đã có m ộ trần loại cảng sắc cảm thụ. Bị thần lường gạt minh không biết. tới cảng sắc cảm cả cũng có có thần không Không nghĩ tới mà ngay cả nguyên anh thượng nhân, mà mà thụ. thể có thể t Bị ở o n tình, thành g lúc vô tình, trở t h quân、cờ. Như vậy, chính mình cờ. có vậy, tử ừ n cũng đã làm thần quân Trần g cờ. đã làm văn trong nội tâm t h o á n g hiện qua như vậy một cái ý niệm trong đầu sau đó đem x à thần tàn cốt đặt ở luân hồi tôn giả trong tay sau đó lại thu hồi cuối cùng thi khí vừa thu lại không để ý tới hướng bên này đ ộ t đến luân hồi tông tông chủ thi triển đ ộ n thổ chi thuật trực tiếp hướng mao sơn phương hướng bỏ chạy chương năm trăm m ư ơ i hai lại thượng mao sơn một đường hướng đông sau đó không lâu trần tử văn thân h n h xuất hiện tại mao sơn phía dưới người nào rất nhanh có mao sơn đệ tử phát hiện trần tử văn trần tử văn không để ý tới ánh mắt quang hướng cựu tiêu vạn phúc cung năm đó từ biệt cựu tiêu vạn phúc cung bị hủy lại trọng kiến hôm nay thoạt nhìn nhưng lại cùng trần tử văn trong trí nhớ đồng dạng chỉ có điều thiên địa linh khí trôi qua hộ núi đại trận đã vô pháp duy trì vận chuyển cho người cảm giác đã không còn nữa năm đó lần này đến đây trần tử văn không có biến hóa bộ dáng dùng rất đúng đã từng cái k i a khuôn mặt trần tử văn cảm thấy mao sơn nếu có cố nhân tại có lẽ sẽ so sánh thân thiết cố nhân đến đây bãi sơn trần tử văn thép dài một tiếng thân ảnh trúc động đã xuất hiện tại đỉnh phong phía trên người là người nào lại dám xông vào tam mao sơn có một lao đạo xuất hiện theo tay vung lên t i u tiêu vạn phúc cung t r ư ớ c lại xuất hiện một mặt bắt quái gương đồng một nhúng kim quang chiếu hướng trần tử văn trần tử văn thân ảnh nhất t i ể m lập tức xuất hiện tại lao đạo bên người không đợi lao đạo ra tay trần tử văn thi khí hóa t r ả o một tay lấy hắn bắt lấy xá lao đạo bị bắt cũng không b ỏ tay lại dùng sức cắn chốt l ư ớ i mạnh mà nhổ ra một búng máu kiếm hướng trần tử văn phong tới trần tử văn tránh cũng không tránh phi thi hút máu thần thông vận chuyển trong nháy mắt đem huyết kiếm bên trong đích huyết khí rút sạch l ã o đạo hiển nhiên không nghĩ tới bản thân một k í c h toàn lực lại sẽ bị địch nhân như vậy hóa giải nhất thời kinh tại nguyên chỗ trần tử văn có thể phát giác người này l ã o đạo một thân kết đan kỳ tu vi vốn không muốn để ý tới có thể nhìn xem l ã o đạo trần tử văn đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt này là trong thân thể trí nhớ là không trọn vẹn có thể bị bản tôn bảo lưu lại đến phần lớn là trọng yếu trí nhớ mà ở những n à y trong trí nhớ trần tử văn trí nhớ của kiếp trước rất ít tối đa chính là trần tử văn xuyên việt đến dân quốc sao đích trí nhớ cẩn thận dò xét lao đạo trần tử văn rốt cục nhớ lại đối phương là ai vạn lao quái trần tử văn có chút kinh ngạc trước mắt người này kết đan kỳ lão đạo đúng là năm đó dân quốc thời kỳ trần tử văn nếm thử đem biên cương hoàng tộc cương thi luyện thành phi thi lúc bởi vì thân thể bị hủy một đường đuổi giết trần tử văn kéo dài qua mấy tỉnh chính là cái kia nguyên anh l ã o quái trần tử văn chỉ nhớ là không trọn vẹn chỉ nhớ rõ đối phương tên là vạn thư tử chính là một vị thi đạo nguyên anh hơn nữa chạy trốn rất c h ậ m chính mình không chỉ từ đối phương trong tay cướp lấy kim giáp thi còn cố gắng một cửa bí thuật cuối cùng hống chi đem đối phương nguyên anh dùng để luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan nhìn kỹ một chút trước mắt lão đạo trần tử văn phát hiện trước mắt vạn lao hết thể đều thay đổi sao trần tử văn không hiểu cảm xúc năm đó đổi g i ế t được từ mình chật vật chạy t h ụ ộ c mạng nguyên anh lão quái hôm nay lại bị chính mình một cái đối mặt bắt giữ không thể không nói tạo hóa treo người Đờ đạo A Mao N tiếng Trung văng lên、Theo、cảnh báo văng lên, phần đông phái Mao Sơn đệ tử xuất hiện Hướng vạn cung bên này vây đến、cái、này là phái Mao Sơn G G G Một Theo tử xuất tiêu Trần Tử tùy phái Tr phúc phái khách Nhìn cửu báo đệ vây phía k h o ả người cách cái đám phái minh nhiều hơn nhớ Anh h mặt năm, một Mao kia Trần Văn trong Sơn Nguyên Tử trí t đã n Nhân, dù cho không có chết với thiên khải chiến, cũng có hơn phân nửa dương thọ hao hết, dù cho còn sống, cũng rất có thể dùng quy tức đan treo mệnh.、Lúc、này g cũng cho chết khải thọ hao hết, cho dù dù có cuộc có rất thể tức treo tiêu một với quy cựu tuổi trẻ Nguyên ra đi Lúc là phúc vạn chính gã trẻ này vừa xuất hiện ánh mắt tập trung trần tử văn một bên vất tay ý bảo rất nhiều mao s ơ n đệ tử ly khai một bên đánh giá trần tử văn không biết các hạ vì sao tự tiện xông vào ta mao s ơ n trần tử văn chắc tay nữ khí không phải rất khắc khí có việc muốn nhờ Tại trần tử văn trong ạ i t ầ n Văn Tử t r trí nội h mình h ớ cùng p Sơn hệ tâm hiện lên Trần Tử quyết Văn định một l tia tức giận cũng chẳng biết tại sao mao sơn nguyên anh thượng nhân chẳng muốn hỏi lại một tình món tay điểm hướng trần tử văn xuất trần tử văn thân hình biến mất Thủ、so、b một đầu n n g g kim i h địa liệt xuất hiện phản g phất một chương nhựa rộng cắn hướng mao sơn nguyên anh thượng nhân mao s ơ n nguyên anh thượng nhân thân hình mau lui đúng lúc này trần tử văn thân ảnh xuất hiện một đạo bốn mươi em mở thi khí mũi kiếm theo bên cạnh chém đúng ra phanh một mặt linh khí chỉ thuẫn cùng thi khí trường kiếm va chạm mao sơn nguyên anh thượng nhân đẩy lui mấy chục thước người là người nào mao sơn nguyên anh thượng nhân kính sợ hắn biết đạo vạn lao đạo bị trần tử văn bắt giữ một chuyện lại không nghĩ rằng đối phương thủ đoạn như thế quỷ dị lại hoàn toàn áp đảo kết đan phía trên tuy chỉ là đơn giản tiếp xúc có thể mao sơn nguyên anh thượng nhân trong lòng biết nếu muốn đối phó đối phương nhất định phải vận dụng toàn lực nếu không không cách nào làm được nhưng vận dụng toàn lực tiểu ý nghĩa thiêu đốt thọ nguyên một cái giá lớn rất lớn bên kia trần tử văn thần s ắ t thong r o n g minh t r i ề u thời điểm nguyễn anh thượng nhân vận dụng thiên địa linh khí hóa tuấn h mà ngay cả huyết sát khí một kích toàn lực đều không thể c h à n động nhưng hôm nay phi thi chém có thể đem linh thuẫn k h ấ t bại có thể thấy được thực lực đã lớn đại suy yếu ta họ trần tin tưởng mao sơn phía trên có lẽ còn có người nhận ra ta trần tử văn nói ra đang khi nói chuyện lại đều biết đạo thân ảnh theo cựu tiêu vạn phúc công chúng xuất hiện phái mao sơn nội môn phúc địa dùng truyền thống pháp trận liên thông cựu tiêu vạn phúc cung tông môn cảnh báo vang lên nội môn nguyên anh cấp bậc quá thượng trưởng lão cũng bị kinh động lúc này liền có mấy vị ra ngoài mấy vị này nguyên anh cấp bậc quá thượng trưởng lão vừa xuất hiện lúc trước động tay mao sơn nguyên anh thượng nhân trong lòng chấn động chằm chằm vào trần tử văn ánh mắt sát ý bắt đầu khởi động y định lần nữa ra tay dừng tay nhưng vào lúc này một tiếng la hét vang lên tuổi trẻ mao sơn nguyên anh thượng nhân dừng tay hơi khó hiểu nhìn về phía phía sau tuổi trẻ nguyên anh thượng nhân thực lực không kém nhưng đối phận xa thấp hơn vừa mới theo cựu tiêu vạn phúc cung chúng xuất hiện mấy vị、này. nhất là kêu gọi đầu hàng dừng tay người chính là theo minh triều sống đến đương kim thái thượng trưởng lão vô luận thực lực hoặc bối phận đều tại phía xa tuổi trẻ nguyên anh thượng nhân phía trên tuổi trẻ nguyên anh thượng nhân nhìn về phía lao thái thượng trưởng lão trong lòng có chút nghi hoặc hắn là sông núi chỉ nhân quả thật cùng ta m a u sơn tình bạn cố chi tuổi trẻ nguyên anh thượng nhân trong nội tâm nghi đến đã thấy theo cựu tiêu vạn phúc c u n g trung đi ra lao thái thượng trưởng lão một đôi mắt gắt gao c h ầ m c h ầ m vào đứng ở đàng xa trần tử văn ánh mắt cực kỳ phức tạp nhất thời lại phảng phất bao hàm lấy khiếp sợ nghị vấn khó hiểu sắc ý sợ hãi cảm xúc lại để cho người khó có thể lý giải. t r ư chỉ có điều trần tử văn không biết đối phương đối phương tựa hồ nhận ra chính mình nhất là vị tia tuổi già nguyên anh lao đạo thần sắc trên mặt cơ hồ không cách nào che giấu trần tử văn xem xét biết ngay đối phương nhận ra chính mình ngoại trừ lao đạo bên ngoài còn có một vị nguyên anh thượng nhân đồng dạng thần sắc khác thường có lẽ cũng nhận ra trần tử văn là ở minh triều thời điểm vây giết qua bản tôn sao trần tử văn không rõ ràng làm chính mình phải chăng cùng bọn họ từng có cùng xuất hiện thoạt nhìn song phương quan hệ khẳng định không tính là tốt ít nhất trần tử văn có thể rõ ràng cảm giác đến những người này đối với chính mình ôm lấy s á c ý nhưng cùng lúc đó trần tử văn có thể từ nơi này hai vị nhận ra chính mình nguyên anh lao đạo thần sắc thượng nhìn ra mãnh liệt kiên kỵ chỉ ý đúng vậy kiên kỵ thậm chí mang theo chút ít sợ hãi trần tử văn nhớ rõ minh triều thời điểm bản tôn pháo anh qua mao son mấy hồi trở lại có lẽ nguyên nhân chính là như thế đối phương mới có thể t o á t ra như vậy thần sắc mất đi trí nhớ trần tử văn tự nhiên không biết thiên khải cuộc chiến lúc chính mình bật hết hỏa lực s o l o thiên khải hoàng đế mang cho những người này bao nhiêu tâm lý h o á n hận tự cho là song phương nhưng thuộc về đối địch quan hệ trần tử văn không chút nào yếu thế đối mặt phần đông nguyên anh t ự ư n h â n một thân thi khí bắt đầu khỏi động rất có đại đánh một hồi chỉ ý thế nhưng mà trần đạo hưu ở trước mặt không đợi trần tử văn ra tay vị kia nguyên anh lao đạo mở miệng lần nữa hắn đệ lại một vị muốn động tay nguyên anh t h n h â n gác gao chằm chằm vào trần tử văn tựa hồ muốn xác nhận cái gì trần tử văn có chút nghỉ hoặc người này thái độ giống như thật tốt quá điểm theo lý thuyết minh t r i ề u thời điểm song phương kết xuống t h ù hận không chỉ một giờ r ư ỡ i điểm cho dù năm đó bản tôn cùng mao sơn từng có một lần hòa giải nhưng này loại hòa giải song phương cũng biết chỉ là tạm thời chẳng lẽ lại mấy trăm năm đi qua lại thật sự không so đó hả là ta trần tử văn vừa muốn một bên hồi phục đồng thời hơi có vẻ khiêu khích nói mấy trăm năm không thấy cựu tiêu vạn phúc cùng giống nhau mới gặp v ỡ à? song phương không có giao tình giao tình cũng không đáng mấy cái tiền trần tử văn cho rằng muốn muốn cho mao sơn đáp ứng thỉnh cầu của mình cuối cùng muốn đánh một chầu muốn đánh không bằng sớm đánh sớm từ lâu xong việc thế nhưng mà đối mặt trần tử văn có chút khiêu khích ngôn t ử mao sơn nguyên anh lao đạo không có tức giận ngược lại đang nghe trần tử văn thừa nhận thân phận của mình về sau sắc mặt khẽ biến mà hỏi thăm không biết trần đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì một bên vài tên nguyên anh thượng nhân n h ư mày không rõ ràng lắm bên cạnh thái thượng trưởng lao vì sao như thế tại mấy người trong mắt trần tử văn không thể nghi ngờ là cái người xa lạ tuy nhiên một thân khí tức cổ quái không giống nhân loại nhưng đối với mao sơn mà nói lại tính toán cái gì cái này rất nhiều nguyên anh thượng nhân tại người nào dám ở mao sơn dương ai chỉ là không chờ bọn họ nói chuyện một danh khắc nguyên anh lao đạo truyền âm nhập mật đem trần tử văn thân phận l ạ g yên chuyển vào mấy người kia trong hai cái gì chín chúng nguyên anh thượng nhân cả kinh trần tử văn chỉ nhân những người này chưa từng thấy qua nhưng trần tử văn danh tiếng phà mao sơn nguyên anh thế hệ a không biết năm đó thiên khải cuộc chiến nhất chiến thành danh về sau l ạ g yên không một tiếng động toàn bộ linh h u y ệ n giới đều từng tìm kiếm qua trần tử văn hạ lạc ý đồ xác định trần tử văn sĩ tử cùng trần tử văn từng có mâu thuẫn phái mao sơn càng là phái người s i ê u tầm qua vô số hồi mấy chục năm không có kết quả về sau mới cảm thấy trần tử văn đã chết mới bỏ mặc một ít người động tay gạt đi trần tử văn trên thế gian lưu lại một ít dấu vết ví dụ như bản thị tông đợi không nghĩ tới nhiều hơn hai trăm năm đi qua trong truyền thuyết có thể cùng t i ê n tử chiến đấu chỉ nhân lại chết mà phục sinh rồi Xoát xoát xoát. Một đôi hơi nghỉ vẫn ánh mắt nhìn tới. Trần Tử đôi để ý đến, không hơi nói, nghỉ ánh nhìn nhìn chúng nhân nói, chư vẫn Văn ý qua lần này mạo mội đến đây khẩn cầu quý phái phái một ga tỉnh thông đại na di thuật chỉ nhân t ư ơ n g trợ nếu có thể giúp ta g i ú p một tay ta tất nhiên vạn phần c ả m tạng sau này mao sơn nếu có sự tỉnh cẩn cống hiến sức lực ta tất nhiên không chối tử đại na di thuật mao sơn c h ú n g nguyên anh thượng nhân nhịu nhữ m ả y không dối gạt trần đạo h i ế u tự nhiên nam vương trần hai vị sư minh qua đời hôm nay mao sơn hướng cao thấp đã không người tập được đại na di thuật trước khi vị t i ê nguyên n anh lão đạo nói ra điểm ấy chuyện nhỏ cũng không muốn g i ú p sao trần tử văn nghe vậy cười lạnh cũng thế cuối cùng muốn làm qua một hồi ta đem lời để ở chỗ này hôm nay ta như tay không mà quay về tất nhiên bảo n g ư ơ i mao sơn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh ngươi nói cái gì thực khi chúng ta t r ả lẽ lại sợ ngươi một vị nguyên anh thượng nhân tức giận trần tử văn đối xử lệnh nhạt quét về phía đối phương năm đó ta có thể đánh phục các ngươi hôm nay làm theo có thể ngươi lại có thể thử xem một vị nguyên anh thượng nhân gầm lên lại bị bên cạnh nguyên anh lao đạo giữ chặt trần đạo hữu nguyên anh lao đạo sắc mặt đồng dạng lúng túng lại kiềm chế ở giận d ữ nói đại na di thuật tu hành không dễ ngươi biết hiểu nếu không có trời sinh có đủ không gian cảm giác năng lực nhất định phải có thiên tư kinh người thế hệ từ tiểu học tập mới có thể nắm giữ ta nguyện tại chỗ thể nói không hề nửa câu nói ngoa nếu như trần đạo hưu vẫn đang không tin quả thật muốn đánh chúng ta tự nhiên phục hồi trần tử văn gắt gao chằm chằm vào đối phương từ đối phương thần sắc đến xem tựa hồ không muốn cùng mình phát sinh xung đột theo như lời cũng không như nói dối tại trần tử văn trong trí nhớ đại na di thuật tu hành hoàn toàn chính xác rất khó nếu không có đạt được vô giới yêu đồng tử năm ngón tay đồng tâm m a cũng kết hợp ngũ quỷ bản v ậ n thuật cũng tốn thời gian mấy chục trên trăm năm bản tôn tuyệt đối không cách nào học hỏi hẳn là những năm gần đây này quả thật không có người nào tập được đại na di thuật trần tử văn nhớ tới dân quốc thời kỳ gặp được mao sơn trưởng môn mao trấn ngay lúc đó phái mao sơn đồng dạng chỉ có mao trấn một người tập được n g y thuật cũng dùng cái này thuật kết hợp súng đạn lực áp cùng giai thậm chí nguyên anh thượng nhân có thể nhìn ra được đại na di thuật đối với tu tập người tư chất yêu cầu cực cao nếu không dù cho chút thành tựu cũng chỉ sẽ là như đệ nhất mao cái loại lầy hành trình n g ắ n tiểu na di thuật chẳng lẽ là thiên ý trần tử văn thầm nghĩ chẳng biết tại sao trần tử văn cảm thấy tựa hồ có lực lượng nào đó tại trong lúc vô hình ngăn cản chính mình tìm được b ả tôn có lẽ là chính mình nhạy cảm a trần tử văn nhìn về phía phái mao sơn chúng nguyên anh có thể nhìn ra được những người này đều biết người đối với chính mình tràn ngập sắc ý rất có động tay chi ý nhưng bọn hắn bị cái kia hai vị hư hư thực thực m ì n h c h i ệ u sống đến hôm nay nguyên anh lao đạo ngăn đón theo lý thuyết minh t r i ề u những cái kia mao sơn lao đạo càng hận chính mình không nghĩ tới khắc chế ngược lại là bọn hắn mao sơn chi nhân không thể tật tín có thể nếu như quả thật không người hội đại na di thuật ta nên làm cái gì bây giờ trần tử văn trong nội tâm làm sơ suy tư nhìn về phía nguyên anh lao đạo hỏi quý phái còn có một gã thiên tư kỳ cao đệ tử tên là mao trấn chưa từng nghe nói nguyên anh lao đạo lắc đầu nói xong hắn lo lắng trần tử văn cảm thấy qua loa quan sát bên người mấy người trần tử văn tâm trầm xuống loại sự tình này giấu giếm không có quá đại ý nghĩa cho nên mao trấn k ỳ nhân rất có thể bị hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó cho cả i biến thậm chí xóa đi đúng rồi mao sơn tinh thông t ỉ n h thần chi thuật có thể mời đến một vị tinh thông đại na di thuật chi nhân trần tử văn đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi tài nguyên anh lao đạo thở dài nói trần đạo hữu ta mao sơn nhập địa phủ tiên sư hoàn toàn chính xác không ít đáng tiếc không có một vị tinh thông đại na di thuật cái này cũng không có vậy cũng không có Các người đây là đang đùa người ta trần tử văn thanh em hiện lạnh thật vật và tìm được một đầu có thể tìm về bản tôn đường không nghĩ tới xuất sư bất lợi mọi chuyện không thuận trần tử văn cảm thấy mao sơn chỉ nhân rất có thể là ở qua loa chính mình trong lòng không khỏi dâng lên một tia sát ý nhưng đột nhiên ở giữa trần tử văn tỉnh táo lại thái ớt thượng nhân nói thần không chỗ nào không có như vậy lúc này cục diện phải chăng cũng có thần đang âm thầm ảnh hưởng chính mình cái này khuôn mặt từ lúc tuyết khu đã bạo lộ thần phải chăng đúng là hy vọng chứng kiến mình cùng mao sơn phát sinh xung đột nhất cử nhất động của mình nhận lấy thần ảnh hưởng sao trần tử văn không rõ ràng lắm những này có phải là hay không mình ở nghi thần n g h i quỷ nhưng lý trí tự nói với mình giả như mao sơn những người này không có nói sai như vậy dù cho chính mình đại não một hồi cũng đem không hề thu hoạch ngược lại sẽ đưa tới không ít phiền thoái ta có một điều thỉnh cầu thỉnh đem đại na di thuật một lần nữa cho ta một phần trần tử văn trầm giọng nói các ngươi trước đó lần thứ nhất cho ta đại na di thuật ta thủy trung học không được trần tử văn nhìn về phía nguyên anh lao đạo ta hoài nghi cái kia phần đại na di thuật có sai những này lý do thoái thác tự nhiên là giả dối kỳ thực là vì trần tử văn hôm nay trong trí nhớ cũng không có đại na di thuật mà bản tôn ở lại đây trên đời một ít dấu vết ở bên trong cũng không có về đại na di thuật tương quan ghi lại đ ổ i mà nói chi đại na di thuật chỉ có mao sơn mới có trần tử văn phải đem hắn nắm bắt tới tay chung nguyên anh lao đạo nhìn trần tử văn một mắt trần đạo hữu khí tức tựa hồ cùng năm đó đã có rất lớn biến hóa hắn đột nhiên nói trần tử văn không biết hắn là hay không nhìn ra cái gì mà không biểu tình nói như thế nào ta cần chứng minh ta chính là ta sao không cần ta tin tưởng trần đạo hữu tự là trần đạo hữu nguyên anh lao đạo nói ra nói xong hắn chân an ở bên cạnh mấy người nói với trần tử văn câu chờ một chốc quay người đi vào cựu tiêu vạn phúc cung chỉ chốc lát sau vài đạo khí tức xuất hiện tại cựu tiêu vạn phúc cung trung ngoại trừ trước khi nguyên anh l ã o đạo có khác mấy vị nguyên anh thượng nhân trần tử văn thần sắc cảnh giác nhưng lập tức gặp nguyên anh l ã o đạo đi tới trong tay cầm một b ả n tập bịa mặt đúng là đại na di thuật phần này đại na di thuật giao cho trần đạo h ư u nguyên anh l ã o đạo cầm trong tay tập hướng trần tử văn ném đến trần tử văn chằm chằm vào tập tùy ý nó rơi xuống đất rồi sau đó thi khí một cuốn đem hắn thu nhập trong đất làm xong những n à y phát hiện không có bất kỳ gì thường trần tử văn nhìn về phía đối diện mọi、người. sau nửa ngày trần tử văn chắc tay đa tạng cáo tử trần đạo hữu nguyên anh lao đạo đột nhiên mở miệng nói chúng ta có lẽ cũng không phải là đ ị c h nhân trần tử văn từ chối cho ý kiến thân ảnh nhất thiểm biến mất vô tung trần tử văn sau khi biến mất một người theo cựu tiêu vạn phúc c ù n g c h u n g đi ra nhìn về phía nguyên anh lao đạo không phải người nọ nguyên anh lao đạo gật đầu ta biết nói lại một người đi ra ngữ khí âm chầm nói hẳn là người nọ lưu lại chuẩn bị ở sau nguyên anh lao đạo lần nữa gật đầu là một cô thù bạn thù bạn ừ nguyên anh lao đạo trả lời người nọ tinh thông thi đạo không nghĩ tới lại để lại một cỗ thủ b ạ t phân thân đã chỉ là phân thân vì sao đem đại na di thuật cho hắn một người đặt câu hỏi người nọ chân thân không xuất r a nói không chừng phần này đại na di thuật tác dụng chính là vì tìm được hắn chân thân nguyên anh lao đạo thở dài thiên địa kịp biên linh khí m ỏ n g m anh hôm nay ta và ngươi liên thủ tuy có thể đem hắn đánh bại đáng tiếc rất khó đem hắn bắt hoặc đánh chết tiếp qua vài thập niên tình thế người chuyển dùng hắn t h ủ bạt chỉ huy ta mau son sợ có t a i hoàng ở đầu người này tâm tính như thế nào ta và ngươi đều biết nếu không đạt được đại na di thuật hắn sẽ không từ bỏ ý đồ nguyên anh lao đạo nhìn thoáng qua mọi người còn nữa c được được là không không ít nhờ đại na di thuật nắm bắt tới tay chung đã có đại na di thuật trần tử văn học không được nhưng có thể giáo người khác mao sơn vị kia nguyên anh lão đạo nói không sai đại na di thuật đối với tu hành người tư chất yêu cầu rất cao hơn nữa cần từ nhỏ bắt đầu học tập cho nên đầu tiên trần tử văn cần một cái thiên tư cực cao đồ đệ mao tiểu phương trần tử văn nghĩ đến một mục tiêu dù n g mao tiểu phương cương thi đạo trường nhân vật chính thân phận tu đạo tư chất không cần hoài nghi có rất lớn hy vọng học hội đại na di thuật cho nên nói ta muốn thu mao tiểu phương làm đồ đệ sao trần tử văn thầm nghĩ một khi thu mao tiểu phương làm đồ đệ chẳng phải là tương lai có thể ghi một bản ta quản đồ đệ gọi cựu thúc các loại tam lưu tiểu thuyết trần tử văn tâm tình không phải rất tốt cho dù mao tiểu phương học hội đại na di thuật chỉ sợ thời gian cũng sẽ biết rất dài ta có thể kiên trì lâu như vậy sao trần tử văn thầm nghĩ chương năm trăm mười bốn lại thấy thạch y ê n trần tử văn lúc này cũng hiểu được bản tôn lưu lại tin tức tối ưu giải hẳn là lại để cho chính mình phục sinh thần trung q u ỷ rồi sau đó xin nhờ thần trung q u ỷ vận dụng ngũ quỷ bàn vật thuật theo quỷ động t r u n g lấy ra bản tôn bởi vì đại na di thuật thoát thai tại ngũ quỷ bàn vật thuật có trần tử văn tương trợ cộng thêm thần trung q u ỷ đế quân thực lực quỷ động lấy vật không phải việc khó đáng tiếc giới mắt mã lân tường đã chết thần trung q u ỷ t ă n g hồn hôm nay rất khó gom gót cho nên tìm được hoặc là nói bồi dưỡng được một cái tinh thông đại na di thuật chi nhân đã là trần tử văn nhất bức thiết mục tiêu cựu tuyển mao tiểu phương Mao sơn đầu kia không thể dễ tin những người kia tuy nhiên đem đại na di thuật giao cho chính mình cũng sẽ không thích nhìn thấy bản tôn tái hiện nếu muốn vận dụng đại na di thuật dùng chính mình bồi dưỡng được đến từ người có thể càng yên tâm khuyết điểm duy nhất đại khái t i u là cần thời gian rất lâu ai rốt cuộc sao tốt rồi khoảng cách mao sơn không x a một chỗ thị trấn nhỏ trần tử văn tay cầm một phần một lần nữa sao chép đại na di thuật đối chiếu không sai về sau thi khí bay v ọ n đem theo mao sơn có được cái kia bản tập nắp ấy đồng thời đem bột phấn vứt bỏ theo mao sơn có được thứ đồ vật trần tử văn không phải rất yên tâm như thế khác sao một phần dù cho đối phương có động tay chân cũng không cần lo lắng thời gian dài như vậy đi qua ta chưa từng biến hóa bộ dáng lại không có lọt vào đ u ổ i g i ế t xem ra thái ất thượng nhân trong miệng thần có lẽ nếu so với hắn trong ân tượng n h ư ợ c hơn mấy p h ầ n cái này có thể cùng thiên khải lần kia đại chiến có quan hệ cũng có thể có thể là bởi vì phái mao sơn vô cùng cường đại nguyên nhân trần tử văn trong nội tâm suy tư vệ ý định dùng độn thổ ly khai lại phát hiện thị trấn nhỏ duy nhất một con đường lên một đám thiếu niên vẻ mặt thất vọng mà đến như thế nào đột nhiên không thu đệ tử không phải nói tốt hôm nay sao làm hại ta một chuyên tay không lần sau đi lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi ai ta cảm thấy được ta không được mao sơn đạo trưởng yêu cầu rất cao ta hay là về nhà cùng cha ta học mổ heo tốt rồi một đám người bảy mồm tám lưới mà thảo luận ở bên trong trần tử văn đại khái biết đạo xảy ra chuyện gì những người này là theo mao sơn trở về n g h e bọn hắn theo như lời ý tứ phái mao sơn tại hôm nay có t r ư ừ n g hướng ra phía ngoài tuyển nhận đệ tử tương quan hoạt động không nghĩ tới đột nhiên không làm rồi cho nên những n à y choai choai thiếu niên nguyên một đám thất vọng mà về trần tử văn đoán ra mao sơn đình chỉ chiêu sinh có lẽ cùng mình sông núi có quan hệ không nghĩ tới ta đúng là trong lúc vô tình hư mất người khác cơ duyên trần tử văn trong nội tâm cười nói ánh mắt tại một chuyến thiếu niên trung lứa qua trần tử văn đột nhiên đem ánh mắt dừng lại tại một đứa bé trên người đây là trần tử văn thần sắc k h ẽ động trước mắt bọn này thiếu niên phần lớn mười một mười hai tuổi bộ d á n g ăn mặc tương đối sạch sẽ sạch sẽ thoạt nhìn là cái chấn trên này người duy chỉ có cái này tiểu hải tử chỉ có năm sáu tuổi bộ d á n g lại loi c h ơ c h ọ i một người quần áo tuy có giặt rửa qua cũng rất cũ nát có điểm giống tiểu h n mày trần tử văn nhìn thần sắc hắn trong trầm mặc cất dấu bấm b i phi thường không giống người thường đương nhiên hấp dẫn trần tử văn không phải tiểu hài tử thần sắc hoặc cách cắn mặc mà là bộ dáng của đối phương thạch yên trần tử văn trong nội tâm nói nhỏ xuất hiện ở trong mắt trần tử văn tiểu hài tử ngũ quan cùng minh triều thời kỳ phổ độ từ hàng rất giống tham khảo trong đầu dân quốc lúc trí nhớ trần tử văn suy đoán đứa nhỏ này không chuẩn tự là cương thị trí tôn bên trong đích thạch yên sẽ là thạch kiên sao trần tử văn động tâm rồi trong trí nhớ cương thị trí tôn bên trong đích thạch yên đạo pháp so lâm cựu cao thâm hơn nếu như có thể thu làm đệ tử xác nhận truyền thụ đại na di thuật vô cùng tốt lựa chọn bất quá trần tử văn không thể khẳng định Cái tại h kiên, kiên nghĩ nghĩ, ế tại tại bên ngoài lượn vải vòng tại bất đồng địa phương lưu lại thân hành về sau trần tử văn đầy đất ngọn nguồn biến ảo dung mạo cuối cùng xuất hiện tại mao sơn phủ cận cái trấn nhỏ kế t ư ợ n g thị trấn nhỏ so thôn trang đại không đến đi đâu trần tử văn rất nhanh tìm được hư hư thực thực thạch kiên chính là cái kia tiểu hải tử cùng trần tử văn suy đoán nhất trí cái này tiểu hải tử là cái tiểu khất nhi an mày không biết đứa nhỏ này là nguyên lai sanh ra ở cái trấn nhỏ này hay là theo địa phương khác tới dưới mắt chính l ẻ loi trơ trọi dừng lại ở thị trấn nhỏ phía tây một tòa vứt đi phá trong phòng lúc này tiểu hai t ử trước người đốt lấy một đống nhỏ hỏa một bên để đó một cái cái hũ bên trong nấu đi một tí thứ đồ vật trần tử văn nhìn nhìn phát hiện trong cái hũ đầu hình như là chút ít đồ ăn căn dưa ra các loại thứ đồ vật đại khái là đối phương đồ ăn ta nhất định sẽ trở nên nổi bật tiểu hai t ử gắt gao chằm chằm vào đống lửa thỉnh thoảng nhỏ giọng tự nói trần tử văn bỗng nhiên tự thích đứa bé này như vậy n ê n kỷ như thế tâm tính dù cho không phải thạch kiên tương lai cũng tất có chỗ thành người tên là gì trần tử văn đi ra tiểu hai tử cả kinh hắn không thấy rõ trần tử văn là như thế nào xuất hiện thân thể hướng một bên rách dưới cửa sổ di động ý định thấy tình thế không đúng tự nhảy cửa sổ chạy trốn đầu năm nay đập văn mày không ít tiểu hai tử tuy nhỏ đã thấy thức không ít trần tử văn tiện tay nhất câu tiểu hai tử thân thể đã bay trở về còn rất cảnh giác trần tử văn vô vô đối phương cái đầu nhỏ tiểu hai tử thân thể r u lên nhưng rất nhanh tỉnh táo lại ta gọi thạch kiên tiểu hai tử lớn tiếng nói hắn lúc này đã nhìn ra trần tử văn không phải người bình thường chính là cùng mao sơn những cái kia đạo trưởng đồng dạng có được thần tiên thủ đoạn người lợi hại như vậy cho dù sẽ đối hắn một đứa bé làm cái gì hắn cũng phản kháng không được tương ứng loại người này vật hơn phân nửa đối với hắn không có ác ý cho nên nói đây là cơ duyên thạch kiên tuổi còn nhỏ lại thụ qua không ít khổ độc thân lang thang lâu như vậy không có bị chết đói đúng là bởi vì hắn biết đạo cơ hội tới lâm việt không có thể bùng tha hắn không bao giờ nữa muốn dùng ăn xin mà sống xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh thạch kiên cảm thấy xuất hiện tại đây ở giữa phá phòng chỉ nhân khả năng tại suy tình hắn cho nên muốn chỉ có thể là chính là biểu hiện chính mình chỉ là hắn một cái tóc vàng tiểu hài tử lại có thể có bao nhiêu năng lực nghiêm trang bộ dạng thoạt nhìn ngược lại thập phần đáng yêu trần tử văn trong trí nhớ còn có thạch kiên đ ấn tượng cái kêu bị người gọi là kiên thúc thạch kiên hôm nay bộ dáng như vậy không hiểu có loại tương phản manh thạch kiên quả thật là thạch kiên nghe được tiểu thạch kiên trả lời trần tử văn khẽ cười cười ta gọi trần văn trần tử văn cũng hồi đáp nói xong mỉm cười nhìn đối phương muốn cùng ta học pháp tuật sao đông lời nói vừa dứt thạch kiên hai đầu gôi quỳ xuống đất đồ nhi cho sư phụ dập đầu đông đông đông thạch kiên dùng sức dập đầu ba cái quyết đoán được không có nửa phần do dự trần tử văn phất tay đưa hắn nâng lên tâm tình thật tốt địa nợ nụ cười rất tốt thứ này về sau ngươi chính là ta đệ tử trần tử văn thi khí quét qua đem một bên đống lửa dập tắt rồi sau đó giữ chặt tiểu thạch kiên tay thân hình nhất t i ể m hai đạo thân ảnh đồng thời biến mất tại phá trong phòng chương năm trăm mười lăm thời gian đều đi đâu tắm rửa một cái thay đổi một thân sạch sẽ y phục lại sơ một cái đằng trước bípóc tiểu thạch kiên bộ dáng đã biến trong nhà hàng thay hình đ ổ i dạng thạch kiên hết sức k hắt chế lấy chính mình cái miệng nhỏ ăn trẻ mặc đầu trần tử văn ngồi ở đối diện nhìn xem cái này rất nhiều t i ê n không có ăn cơm no đệ tử ánh mắt có thưởng thức cũng có suy nghĩ sâu xa thạch kiên thân thế trần tử văn đã lên tiếng hỏi một cái không cha không mẹ cô nhi rất thích hợp trở thành đệ tử của mình tại trần tử văn trong nội tâm thạch kiên so m a u tiểu phương càng thêm phù hợp tu luyện đại na di thuật bởi vì hắn muốn trở nên mạnh mẽ muốn tiến tới tâm tư phi thường cường liệt như vậy hải tử không cần trần tử văn đốc xúc sẽ liệu mạng đi học tập đi tu luyện có thể nói lại lý tưởng bất quá nhưng lại để cho trần tử văn nghi hoặc chính là trước mắt tiểu thạch kiên trong cơ thể lại không có lôi linh căn trần tử văn rõ ràng nhớ rõ dân quốc thời kỳ thạch kiên có được lôi linh căn nhưng trước mắt tiểu thạch kiên vừa rồi trần tử văn đã kiểm tra trong cơ thể lại không có bất kỳ linh căn không chỉ có không có lôi linh căn khác linh căn cũng không có không có lôi linh căn hay là thạch kiên sao trần tử văn nhẹ giọng tự nói ta là thạch kiên nha chính ăn che mặt đầu thạch kiên ngâm đầu lên nói hắn có chút khó hiểu địa nhìn trước mắt vừa nhận thức sư phụ trần tử văn là người ngược lại nợ nụ cười đúng vậy thạch kiên tự là thạch kiên dù cho không có lôi linh căn cũng là thạch kiên hơn nữa trần tử văn tin tưởng hắn sẽ trở thành là so cương thị trí tôn trung cái t i a càng có ưu thế thanh tú thạch kiên từ từ ăn trần tử văn cười nói thạch kiên gật gật đầu sư phụ ngươi không ăn sao hắn hỏi ta không n ó i bụng trần tử văn nói ăn xong thứ đồ vật về sau muốn đi sư phụ ra sao thạch kiên lại hỏi trần tử văn lắc đầu sau khi ăn xong vi sư t r ư ớ c mang ngươi đi lấy mấy phần công pháp nói xong trần tử văn cười cười không cần lo lắng cái gì vi sư chỉ có ngươi cái này một cái truyền nhân thạch kiên gật đầu tâm tỉnh tự hồ bông lòng rất nhiều miệch lớn ăn khởi mị sợi cũng không lâu lắm một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh theo mao sơn phụ cận thị trấn nhỏ xuất hiện tại tảng địa một chỗ dưới mặt đất di chỉ t r u n g hai người nổi không trung trước người không xa là một phương hơn trăm mét cao cực lớn tường thủy tinh hai nạn chi môn nơi này là thượng cổ ma quốc di chỉ sư phụ nơi này là địa phương nào thạch kiên rất khiếp sợ chưa bao giờ được chứng kiến độn thổ trì thuật hắn lần thứ nhất tự mình kinh nghiệm độn đi xa như vậy trong nội tâm rung động không thôi tâm t ì n h p h ậ t phồng bất định ă nói g thêm t xong trần tử văn lấy ra giấy bút đem hắn sao chép xuống không có sai cái này phương thai nạn chỉ môn trên có khắc lấy công pháp đều là minh triệu thời điểm trần tử văn khắc lên đi bởi vì là nhàm chán ác thú vị cho nên bản tôn lưu lại công pháp đều không tính là đặc biệt khó được nhờ ạ bốn đại na di thuật đang thần bí cấp hóa thị vi thân cái này công pháp nơi này đều chưa từng ghi lại chỉ có điều có một phần được từ mao sơn trường xuân công rất thích hợp thạch kiên tu luyện trần tử văn sao chép hạ trường xuân công lại do xét mấy quyển sách bí thuật sau đó mang theo thạch kiên ly khai nơi đây ngược lại đã tìm đến áng mây chỉ nam tại vân nam trùng cốc một phương thác nước về sau tìm được một cái khắc có công pháp bí thuật vận động do xét mấy quyển sách cổ thuật hàng đầu thuật trích thuật sư phụ chúng ta kế tiếp đi nơi nào nha thạch kiên du trải qua hai địa phương được chứng kiến bất đồng cảnh sắc tâm tỉnh trở nên hưng phấn lên trần tử văn s ờ lên hăn cái đầu nhỏ cười nói về nhà ra ở nơi nào phúc khang huyện k h ư ớ gia cựu lý trấn đàm gia bạch liên giáo chiêu thiên quan trần tử văn tại v i ệ t tỉnh cái này ba chỗ địa phương đều có mã giáp một thứ tên là khước văn một thứ tên là đàm văn một thứ tên là trần văn làm như thạch kiên sư phụ trần tử văn mang theo thạch kiên đi tỉnh thành tại trần tử văn tài lực ủng hộ xuống bạch liên giáo phát triển nhanh chóng chiêu thiên quan trải qua sửa chữa đã làm lớn ra rất nhiều nhưng trần tử văn không có trụ tiến chiêu thiên quan mà là mang theo thạch kiên tiến vào phụ cận một tòa sắt nhỏ vùng này đều là bạch liên giáo chúng bên cạnh tức là cựu cung chân nhân trần tử văn đem thạch kiên an trí tốt về sau tìm được cựu cung chân nhân lại để cho hắn thỉnh một vị giáo viên dạy học giáo thạch kiên biết chữ đồng thời trần tử văn ra lệnh lại để cho bạch liên giáo quảng thu đệ tử từ đó chọn lựa ra tư chất hơn người hài đồng trần tử văn sẽ không đem sở hữu tất cả trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách ngoại trừ thạch kiên trần tử văn còn đem tìm khác tư chất không tệ hài tử lựa chọn phù hợp chỉ nhân truyền thụ đại na di thuật ngoại trần khắc bí thuật trần tử văn đồng dạng hội truyền thụ trần tử văn không có quên thái ất thượng nhân nhắn lại ở bên trong có một c thiên tử đến tội cùng là cái gì trần tử văn không có thể hoàn toàn minh xác càng nghĩ trần tử văn quyết định đả đạo thanh đình không có phong kiến hoàng triều sẽ không có hoàng đế hoàng đế tức thiên tử dù cho không phải thái ất thượng nhân trong miệng thiên tử cũng có thể có thể cùng chỉ t u ớ n g quan nói không chừng đẩy ngã thanh đình thiên tử năng lực sẽ được y ế u bớt trần tử văn vì vậy đem cái này một nhiệm vụ giao cho các triều đại đ ổ i thay đều ưa thích tạo phản bạch liên giáo đem công pháp bí thuật chuyển xuống tăng cường bạch liên giáo thực lực rất nhiều mệnh lệnh tuyên bố về sau trần tử văn tiến về trước hương g a cùng đảng a mệnh tương tây đ ổ i thi vương liễu sư ra bọn người đồng thời tìm kiếm tư chất không tệ tiểu hải tử trần tử văn lại chạy tới cam điền trấn cùng lôi trấn tử một phen nói chuyện với nhau về sau trần tử văn đem đại na di thuật giao cho hắn làm n ố i phương trong thiên hạ tư chất hơn người thế hệ cũng không nhiều trần tử văn sẽ không đông tha cho mao tiểu phương làm xong những n à y trần tử văn trở lại tỉnh thành bắt đầu c ẩ n thận dạy bảo thạch kiên tuế nguyệt đi lên phía trước trần tử văn tại tỉnh thành giàn xếp xuống thạch kiên cũng đã bắt đầu con đường tu hành bạch liên giáo ngày càng phát triển chậm chạp hướng tỉnh thành bên ngoài k u y ế t trương trần tử văn hào phong cung cấp tài chính ngẫu nhiên còn có thể ra tay giải quyết một ít cựu c u n g chân nhân bọn người vô lực giải quyết sự t ì n h tại trong lúc này trần tử văn kết bạn một vị tên là hoàng phi hồng người vị này đang ở phật núi tuấn kiệt có được một thân cực cao võ nghệ trần tử văn không có về đối phương trí nhớ nhưng nhận định đối phương chính là một vị nhân vật chính bởi vì hoàng phi hồng có một cái tên là nha sát tô đồ đệ lớn lên rất giống chi thu nhất diệp có khác một cái đồ đệ t r ư nhục vinh lớn lên giống g a các khẩu bình còn có một vị làm cậu công lớn lên cùng yên xích hà đồng dạng xác nhận thần trung quỷ tam hồn một trong đúng rồi vị này làm cậu công còn có một thập phận xinh đẹp con gái hoàng phi hồng bất kể nàng gọi thập tam gì. trần tử văn mơ hồ cảm thấy bọn hắn tầm đó khả năng có một chân vì mau chóng đả đ ả o thanh đ ỉ n h trần tử văn thử qua dẫn đạo hoàng phi hồng đ á n g t i ế c người này một thân chính khí lại hơi có vẻ n g u t r u n g không có thể dẫn đạo đối phương đầu nhập phản thanh con đường trần tử văn liền đem mục tiêu chuyển di hướng người khác vài năm xuống trần tử văn liên tiếp sáng tạo ra rất nhiều mới đích mã giáp những n à y mã giáp trải rộng các nơi ý nguyên dùng văn vi danh ví dụ như triệu văn thiền văn lý văn trần tử văn dùng những n à y thân phận giúp đỡ không ít người âm thầm xuất lực không nhỏ thậm chí c ô ý đi một chuyến tây phương mang về đến rất nhiều kỹ thuật cùng với máy móc đợi vật quan g âm như nước chạy sôi đồng thời còn đem mang đi một ít gì đó trần tử văn tại thu thạch kiên làm đệ tử về sau cũng không lâu lắm lâm bộ đầu bởi vì bệnh qua đời trần tử văn suy đoán cái này có thể cùng ngày ấy tam hồn hợp nhất có quan hệ cái kêu một lần tam hồn hợp nhất tuy nhiên bởi vì chu gia nhị thuốc công chỉ tử mà đánh gãy mà dù sao thuộc về trên nửa đường dừng lại linh hồn bị thương tổn vô cùng có khả năng cái này không khỏi lại để cho trần tử văn có chút bận tâm mao tiểu phương thân thể cũng may có lôi trấn tử chiều cố mao tiểu phương phát triển được rất khỏe mạnh trần tử văn lúc này mới yên lòng lại tâm bộ đầu sau khi chết không có qua vài năm không ngừng phát triển bạch liên, liên giáo rốt cục bị triều đình nhìn chằm chằm vào song phương đã xảy ra vài xung đột về sau triều đình phái binh ra tiêu d i ệ t bạch liên giáo không có liều mạng lựa chọn sẽ chắn ra lẻ chia thành tốt nhỏ phân tán tại việt tỉnh các nơi trải qua này một chuyện triều đình đối với việt tỉnh khống chế ngược lại trở nên yếu đi rất nhiều mà cùng việt tỉnh bên này tình huống đồng đạo toàn quốc các nơi tất cả thế lực lớn nhỏ dần dần trở nên hoạt động phản phất có một mồi lửa sắp dây lên 1911 năm, cách mạng Tân cam điển c h ấ n lôi chấn tử bởi vì bệnh qua đòi bởi vì lôi chấn tử c h i tử lôi cương tâm thuật bất tránh bị lôi chấn tử đổi u ra ra môn mao tiểu phương đã trở thành cam điển c h ấ n phục hy đường quán chủ hơn hai mươi năm tu hành mao tiểu phương tu vi đã gần đến kết đ an đáng tiếc đối với đại na di thuật mao tiểu phương tiến triển không lớn về phần cùng mao tiểu phương tuổi tương tự thạch kiên tu vi tắc thì so mao tiểu phương còn cao hơn một chút một ít đã là bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị kết đ an không chỉ có như thế thạch kiên tại đại na di thuật thượng tiến độ cũng so mao tiểu phương muốn xịn rất nhiều đáng tiếc pháp thuật này thật sự tu hành không dễ thạch kiên mặc dù sớm đã thuần thục cự l i ngắn chuyển rời lại thủy trung không có thể luyện thành đại na di thuật thời gian rất nhanh 1912 n ă m đến cái này một năm thạch kiên rốt c ụ c kết đan thanh đình cũng rốt c ụ c bị đả đảo dân quốc cuối cùng đã tới mà ở trần tử văn nhìn không thấy địa phương một ít thân ảnh bắt đầu xuất hiện đó là rất nhiều tướng mạo tương tự chi nhân cơ duyên xảo hợp địa vô tình gặp được cùng một chỗ giống nhau chúng thần tam hồn bắt đầu hợp nhất chương năm lại thấy tinh tinh dân quốc tám năm tháng tám một chỗ ở vào trong núi sâu trôn miệu lần lượt một gốc cây l á hoa quế bên cây thịt i phòng lúc này cửa phòng nhẹ nhàng mở ra cửa là đầu gỗ làm mở ra lúc phát ra một tiếng văn g nhỏ cửa gỗ một k hai mở một hồi mùi hoa quế đập vào mặt chính giữa hôn tạp lấy một chút cây chắc bá diệp lá cây mùi lại để cho người không hiểu ưa thích trần tử văn đi đến bên ngoài khẽ ngẩng đầu nhìn nhìn thiên trời xanh thăm thẳm vẫn rất cao tâm cũng rất khó bình tĩnh trần tử văn cơ cơ ống tay áo thi khí hoa gió thổi đi rơi đẩy một bên bàn đá hoa quế nhưng rất nhanh lại có hoa quế theo trên cây rất xuống xuất trần tử văn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa một đường độ thổ không có phương hướng trần tử văn đi m ộ ngừng ngừng. trèo chút n n g ừ đèo lội suối mang phố qua thành xuất hiện tại một mảnh sơn thủy tầm đó nhìn qua mắt núi xanh cao ngất trung tâm bình chỗ phủ lên một đầu đường sắt hai đoạn xe lửa thùng xe ô ô đi phía trước lái tới nhìn kỹ lại đúng là từ một bảy bạch mã lôi kéo thiên chỉ nhai địa chỉ rác chỉ giao nửa thớt thớt một bình rượu đục tận dư hoan trời triều sơn ngoại sơn một mảnh tiếng ồn ào ở bên trong trong xe chuyển ra nam nữ hợp sướng thanh â m t ố t h ả o h ả o có người vô tay xúc sư ra là ăn ngon hay là e m h a y cũng tốt nghe cũng tốt ăn đều tốt đều tốt ha ha ha t a m ạ mô vào nam ra bắc dựa vào là t i ể u là có thể văn có thể võ không giống người thường không riêng sống phong túng càng muốn t u y ế t nguyện phong hoa ha ha ha ha ha. c h â n tử văn đứng tại đỉnh núi nhìn xem những n à y hoang đường cảnh tượng đồng dạng cũng nhìn thấy một đám đen cái này chết hiếm thấy xe ngựa coi là mục tiêu ma phỉ thanh thanh thanh vài tiếng súng vang lên qua đi lôi kéo đoàn tàu cưng ngựa ngăn ra bạch mã chạy về phía trước hai mở ma phỉ đám bọn họ cưỡi ngựa hướng đoàn tàu chạy đi trần tử văn không để ý đến người tốt người xấu người giàu có người nghèo trần tử văn đều không nghĩ quản thương pháp không tệ trần tử văn lưu lại một câu tán thưởng thân hình nhoáng một cái lại biến mất vô tung khoảng cách tại đây chức có phi thi trong cơ thể thức tỉnh đã có hơn ba mươi năm hơn ba mươi năm ở bên trong trần tử văn dựa vào bản tôn lưu lại trí nhớ duy trì lấy người đặc thù thế nhưng mà hôm nay có lẽ là thời gian quá lâu phi thi đặc tính dần dần sống lại cái gọi là nhân tính dần dần bị thi tính thay thế giống nhau vừa rồi trần tử văn như ra tay ma phi cùng đoàn tàu bên trong mọi người sẽ chết bởi vì phi thi ưa thích máu tươi bất quá loại này thi tính xuất hiện cũng không phải để cho nhất trần tử văn lo lắng loại này cương thi bản năng sống lại trần tử văn có thể khắc chế càng làm cho trần tử văn để ý chính là chính mình đối với mình thân trạng thái thỏa mãn không biết từ lúc nào lên trong lòng mình cảm thấy như vậy còn sống cũng không tệ trần tử văn nội tâm rất phức tạp trần tử văn dần dần ý thức được chính mình nhất định phải nhanh một ít tìm được b ả n tôn nếu không có chút tâm tư chuyển biến đã không bị chính mình đã k h ô n g chế ít nhất một gian t h i ệ t phòng đã giam không được trần tử văn 1919 năm, nếu nguyên Trần Văn sinh Không quản Trần、tử、Văn nghĩ đến cái gì, đã lâu sinh ra hiệu kỷ. Tự nhiên năm tìm kiếm qua một lần, Trần、tử、Văn không có lại tìm kiếm qua chính mình.、Cái、này chính mình không phải chỉ bản tôn, mà là sinh sớm ma tìm kiếm một tìm kiếm mà thế lâu hiệu qua qua đây đã đi đi đã là lai lại là giới gì, kìa, ra ra ra cái Cái phải Tử Tử Tự Tử hả? phỉ chỉ cướp kỷ. có bóc có ở ở trong trí nhớ trần tử văn sinh ra ở thai sơn h u y ề n lệ loan trấn tại lệ loan trấn có một cái sư phó tên là gia c á t k h ổ n g phương trần tử văn không ngừng đột đi rốt cục đến lệ loan chân lệ loan chân biến hóa rất lớn so về trần tử văn lần đầu tiên tới lúc hình cùng phế tích hôm nay lệ loan chân nhiều ra rất nhiều người trên thị trấn phòng ốc trải qua trung kiến dĩ nhiên đơn giản quy mô càng có mấy ra nhà xưởng ống khói mạo hiểm khói đặc công nhân ra ra vào, vào trần tử văn dọc theo đường đi, đi vài vòng h ư ớ rất nhiều người nghe nóng qua đi y nguyên không có thể tìm được trần tử văn thậm chí liền gia các khẩu phương đều không còn tồn tại tại cái chấn trên này ta từ đâu tới đây lại đã chạy đi đâu trần tử văn trong đầu đống nhiên toát ra như vậy một vấn đề cái thế giới này đã thay đổi trần tử văn thật sự nếu không phục tồn tại sao trần tử văn đứng lặng lấy nội tâm mê mang tựa hồ liên hồi trần tử văn đối với ta nhận thức mơ hồ thật lâu trần tử văn đi lên phía trước chẳng có mục đích lại phảng phất tự nhiên mà vậy trần tử văn đi vào nhâm ra c h ấ n nhìn xem thị c h ấ n nhỏ cửa c h ấ n đứng thẳng trên tấm b i a đã có khắc nhâm ra c h ấ n ba chữ trần tử văn cảm nhận được một tia đã lâu quen thuộc q u a n tự lúc ấy cái trấn nhỏ này còn không gọi nhâm ra trấn trần tử văn còn tưởng rằng nhâm ra trấn cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra cũng may hôm nay nhâm gia trấn lại hiện ra không có bị cái thế giới này xóa đi trần tử văn đi vào nhâm gia trấn nhâm gia trấn dùng nhâm gia da vi danh danh như ý nghĩa khẳng định cùng đảm nhiệm họ có quan hệ trần tử văn hơi chút nghe nóng liền biết được nhâm gia chính là thị trấn nhỏ đệ nhất nhà giàu hôm nay phương dân quốc tám năm nhâm đình đình dù cho sinh ra cũng còn rất hiểu trần tử văn không có đánh nghe nhâm đình đình h ứ n g thú đơn giản nghe xong hạ nhiệm i a tất cả thành viên tính danh lại để cho trần tử văn kinh ngạc chính là nhâm gia cùng mình trong trí nhớ nhâm gia rất giống trên thị trấn nhâm gia cùng sở hữu mấy nhà giàu chủ nhà gia chủ tên là nhâm phát cái tên này cùng cương thị tiên sinh bên trong đích nhâm láo ra đồng dạng thức nhâm đình đình cha nàng chỉ có điều ở kiếp này nhâm phát phong bình luận không phải rất tốt tựa hồ cùng hát đạo có quan hệ hơn nữa đến nay không có con nối dõi bởi vì nhâm phát không tại trên thị trấn trần tử văn không cách nào xác định đối phương là hay không t u là trong trí nhớ cái kia nhâm láo ra trần tử văn tiếp tục nghe ngóng lại phải biết nhâm ra v õ lẽ ra chủ tên là nhâm thiên đường nhâm thiên đường người này tại trần tử văn trong trí nhớ chính là âm nhạc cương thi trong tia cái bị tiêm vào hóa học dược thể cương thi hắn là nhâm châu châu ra ra cũng là tinh, tinh gia, gia. trần tử văn cố ý nghe xong xuống phát hiện nhâm thiên đường hoàn toàn chính xác một cặp song bảo thai cháu gái phát hiện này lại để cho trần tử văn cảm xúc đã có một tia biến hóa ngoại trừ bản thân tại trần tử văn ở sâu trong nội tâm có lưu dấu vết có lẽ còn có một người ở kiếp trước đối phương chết ở trong lòng ngực của mình ở kiếp này có lẽ có thể gặp lại trần tử văn t ĩ n h mị tâm phảng phất có hơi có chút chấn động đang nghĩ ngợi trần tử văn đi đến góc đường đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương bị một cái dáng người có chút béo phụ nữ trung niên ôm hướng một chỗ cái hẻm nhỏ chui vào tiểu cô nương chỉ có bốn đội tà hữu mặt thịt, thịt. Quần cùng áo vải vóc vô trong ố t biệt cùng chính cái khác hắn nữ ôm phụ là kia ấ t Tuy t lớn. chỉ có h á nhịn, nhưng trí ầ n Văn nhận này nhiên hiện nữ giống như Tử đột xuất tiểu tiểu hài, h ra được. Cái c là nhớ mình trong n h trí nhớ chính là cái người là kia. Trong trí nhớ, tỉnh r trí o n nhớ, g t tỉnh tại lúc còn rất nhỏ bị đập ăn mày bắt g ó c thế cho nên về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp nhất hưu đại sư hắn là t i ể u là lúc này đây trần tử văn trong nội tâm đ ố n g nhiên sinh ra một tia khác thường cảm xúc trên cái thế giới này nhưng có một ít gì đó là sẽ không bị cải biên đấy sao chương năm trăm mười bảy cương thi phiên sinh năm năm sau nhâm gia chấn một hồi khoan khoái tiếng bước chân văng lên rất nhanh sân nhỏ đại môn bị đẩy ra một cái mười tuổi tà hữu lớn lên thập phần tinh xảo tiểu nha đầu chạy tìm đến nhìn xem nằm ở một tay trúc xích đu thượng nam tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy im lặng địa lớn tiếng nói sư phụ ngươi lại đang ngủ tiếp tục như vậy muốn thành đại con heo lười á tiểu nha đầu khuôn mặt thịt đô đô nói chuyện bộ dạng thập phần đáng yêu n a m ở xích đu thượng nam tử mở mắt ra nhìn xem chạy đến trước mặt tiểu nha đầu không có gì rời giường khí địa cười nói sư phụ lớn tuổi thích đánh ngủ gật rất bình thường ngươi tựu là quá lời rồi tiểu nha đầu lắc đầu nghiêm sư phụ ngươi muốn nhiều ra đi hoạt động một chút muốn cho đồ đệ làm một cái c ư ơ n g tốt xích đu thượng nam tử đúng là trần tử văn nghe vậy mắt nhìn bên người tiểu nha đầu nói đi ngươi lại muốn đi chỗ nào chơi tiểu nha đầu mở to hai mắt nhìn sư phụ ta đã nhanh một ư ơ i tuổi rồi đã không còn là ham chơi tiểu hài tử rồi ánh mắt của ngươi phản bội lòng của ngươi trần tử văn gõ gõ hắn đầu tiểu nha đầu tự nhiên là t ỉ n h t ỉ n h từ khi năm năm trước theo bọn buôn người trong tay cứu t ỉ n h t ỉ n h trần tử văn là được nhân phụ thượng khách về sau lại trở thành tỉnh tĩnh sự phụ cũng đem ra đem đến nhân phụ bên cạnh trần tử văn không phải yêu thích tiểu l õ i ly mà là trông thấy tình tĩnh có thể càng nhiều nữa nhớ lại năm đó sự tỉnh có thể làm cho mình nhớ rõ chính mình là một cái tên là trần tử văn người đối với trần tử văn mà nói tỉnh tỉnh phảng phất một căn m ò neo thuyền gắt gao t ú n ở trần tử văn linh hồn chỗ sâu nhất một tia nhân tính đương nhiên cương thị thi tính còn đang sống lại dù cho có tỉnh tỉnh cùng cũng không được đây cũng là trần tử văn thường xuyên bảo trì ngủ say nguyên nhân sư phụ ta đại bá qua đời tỉnh tỉnh ngẩng đầu nói ra ngữ khí cũng không phải rất bi thương trần tử văn n ử âm thanh tinh tinh là nhầm chung con gái nhâm trung là nhâm thiên đường con trai t r ư ở n g cho nên tinh tinh trong miệng đại bá chỉ chính là nhâm gia đích tôn nhâm phát nhâm phát chết hả chết như thế nào trần tử văn nghĩ đến cương thi tiên sinh trong phim ảnh nhâm phát là bị nhâm uy dũng thi biến sau c ắ n chết điểm này cùng trần tử văn ở kiếp trước trí nhớ nhất trí chẳng lẽ nói cương thiên t i sinh nội dung cốt t r u y ệ n đã xảy ra nhưng này cả đời nhâm phát nhân sinh quỹ tích có không nhỏ biến hóa quanh năm không tại nhâm g i a chấn ngẫu nhiên trở về cũng mang theo một đám thủ hạn g h e người ta nói là ở bên ngoài làm buôn bán đất bùi h o ạ đ ộ n không nói đến nhâm phát ngày gần đây không hồi trở lại nhâm gia trấn nhâm gia trấn cũng căn bản không có lâm cựu cái này nhân vật số má cho nên cương thi tiên sinh nội dung cốt truyện không nên tại đây cả đời trình diễn quả nhiên hai đời quỹ tích đã đã xảy ra biến hóa nhâm phát chết hả sau đó thì sao trần tử văn nhìn về phía tinh tinh theo trần tử văn biết tỉnh tỉnh cùng nhâm phát chưa thấy qua mấy lần mặt hai nhà quan hệ cũng thật không tốt muốn nói tỉnh tỉnh sẽ vì nhâm phát chỉ từ khổ sở trần tử văn căn bản sẽ không tin tưởng tỉnh, tỉnh gặp trần tử văn đặt câu hỏi lập tức nói cha ta nói đại bà sau khi chết thân thể sẽ để cho người dùng đổi thi biện pháp đưa về đến cho nên trần tử văn chém xéo mắt t ỉ n h t ỉ n h đụng lên đến đây mở to một đôi mắt to sư phụ cái gì là đuổi thi hà cùng đuổi con vị không sai bịt lắm sư phụ tỉnh tỉnh dùng sức l ắ c lắc trần tử văn cánh tay lớn tiếng cầu đạo ta muốn nhìn đ ổ i thi chúng ta đi ra ngoài chơi được không còn nói ngươi không phải ham chơi tiểu hải tử trần tử văn gõ tỉnh tỉnh cái đầu nhỏ năm năm xuống trần tử văn đem đến nhâm phủ bên cạnh về sau đem trường xuân công dạy trò tình tình tiểu nha đầu này từ khi học tập đạo pháp về sau là gan càng ngày càng hơn đại trước kia có nhâm châu châu cùng hắn chơi về sau tỉnh tỉnh say mê bắt quỷ c h ò choi nhâm châu châu cũng không dám cùng hắn cái này tỉ tỉ chơi trần tử văn nội tâm không muốn làm cho tinh tinh tiếp xúc quỷ quái một loại truyền thụ đối phương trường xuân công cũng là hy vọng tinh tinh có thể học tập chính thống đạo pháp nhưng mà tinh tinh phản phất đối với bảng môn tà đạo tỉnh hữu đ ộ c t r ú n g ưa thích không rời càng là yêu ma quỷ quái hắn càng là hiệu kỳ hôm nay đúng là lại đối với đ ở i thi đã có hứng thú tuổi còn nhỏ là gan ngược lại là đại trần tử văn im lặng những đứa trẻ khác nghe nói đại bá qua đời cho dù không khó qua hơn phân nửa cũng sẽ biết sinh lòng đối với tử vong sợ hãi đã đến tinh tinh ở đây lại muốn xem người khác là như thế nào đem hắn đại bá đuổi trở về sư phụ người dân ta đi nhìn xem chờ ngươi già rồi ta nhất định sẽ mang ngươi đi chơi tinh tinh làm ra cam đoan trần tử văn ha ha hai tiếng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu đối với nhâm phát cái này cương thi tiên sinh bên trong đích nhân vật trần tử văn có một chút hứng thú trong trí nhớ nhâm ra hai vị lao thái g i a sau khi chết đều biến thành lợi hại cương thi trần tử văn muốn xem xem nhâm phát sau khi chết có thể hay không cũng biến thành cương thi a thật tốt quá tình tình thấy vậy n m y mà bắt đầu trần tử văn đưa hắn một cái não dưa sụp đổ nhìn chính là ngươi đại bá ngươi cao hứng như vậy làm gì tình tình vội vàng gật đầu giả trang ra một bộ trung thực bộ dáng trần tử văn không đi bất kể nàng dẫn tỉnh tĩnh đi ra sân nhỏ hướng bên cạnh nhâm ra đi đến ra ngoài được hướng người khác cha mẹ lên tiếng kêu gọi tuy nhiên mang tiểu hải tử nhìn đổi thi ngay bao nhiêu có chút quỷ dị nhưng trần tử văn từng tại nhâm chung vợ chồng trước mặt triển lộ qua đạo pháp đối phương sẽ đồng ý một chiếc trà về sau trần tử văn đạt được nhâm chung đồng ý mang theo tỉnh tĩnh đi ra nhâm p h tình còn thịnh mời mội cùng đi có thể nhâm châu châu nghe nói nhìn đổi thi sợ tới mức chạy trốn thật xa về đến nhà mang tới một tay chĩa khóa xe trần tử văn đem lưng con một cái đại ba lô bề ngoài giống như ra ngoài chơi xuân tỉnh tỉnh ném vào ô tô sau đó khóa lại cửa sân lái xe c h ở tỉnh tỉnh hướng bên ngoài chấm chạy tới ô tô là trần tử văn từ nước ngoài được đến tiểu dáng rất phục cổ bánh xe long cốt thậm chí là gỗ thật mở lên đến có chút n h a u n h a u bất quá tốt xấu có thể che gió che mưa trần tử văn tự trụ tiến nhâm ra chấn rất ít trước mặt người khác hiền h á n h đ ồ thổ chạy đi tuy nhiên dễ dàng hơn nhưng trần tử văn biết đạo tinh tinh cái tiểu nha đầu này muốn ra ngoài cũng không phải thuần tí muốn nhìn nội thi mà là trở thành du lịch. sư phụ thi thể thật có thể bị người vội vàng đi sao vừa ra nhâm ra chấn tinh tinh tự móc ra một bao đồ ăn vặt một bên nhìn xem ngoài của sổ xe cảnh sắc vừa ăn lấy thứ đồ vật cũng hỏi thật sự tại sao vậy chứ bởi vì đổi thi tượng hội đổi thi pháp thuật trần tử văn trả lời tinh tinh đổi thi pháp thuật dễ dàng học sao trần tử văn bởi vì người mà dị tinh tinh cái k i ê u tiến đưa đại bá trở về đổi thi tượng biết pháp thuật sao trần tử văn ta không biết tinh t i n h không biết pháp thuật hắn như thế nào đổi thi trần tử văn tinh tỉnh sư phụ ngươi hội đổi thi sao trần tử văn ta đã đoan g sai hay hoặc là nói là tỉnh tỉnh nghe lầm lần này vận chuyển nhâm phát hồi hương chỉ nhân cũng không phải truyền thống tương tây đội thi tượng mà là một đôi học tập mao son thuật thầy trò thầy trò hai người sử dụng cũng không là tương tây đổi thi tri pháp mà là áp dụng một vs một hình thức trực tiếp dùng xe ngựa đến vận chuyển một vị duy nhất hộ khách so sánh với truyền thống đ ổ i thi pháp loại phương thức này rõ ràng nhanh hơn nhưng càng xa xỉ có thể so sánh với cô chủ tiền trả một số lớn tiền thuê mà nói điểm ấy tiền đi lại dùng không đáng giá nhắc tới bất quá cái này đối vận thi thầy cho không có phát hiện chính là bọn hắn áp chế giới m a s s a có một nam tử mặc h ắ c ý ỉa che mặt l é n lén lút lút điệu tới ra dưới xe theo xe ngựa một đường đi phía trước không biết muốn làm gì Trưng 518, tế tụi. trong thi phim ê n ảnh bị vận chuyển cuối cùng biến thành cương thi cái kia cổ thi thể đúng là nhâm lao gia phụ trách vận chuyển thi thể tiền chân nhân thì là thiên hạc đạo trưởng trong phim ảnh còn có thu sinh đồng tiểu ngọc chỉ có điều tại cương thi phiên sinh ở bên trong người phía trước là một cái trộm mộ tên là vợ tài thứ hai tên là sinh đẹp văn là một cái không muốn làm quân phiệt cựu di thái mà tự sát thân vong nữ tử ngay tại tiền chân nhân thầy trò hai người vận thi tối hôm đó vừa tài trộm mộ đào mở rồi cựu di thái mộ cũng tại dưới cơ duyên xào hợp lại để cho cựu di thái biến thành một cố cùng hắn động tác nhất trí sống thi cả bộ điện ảnh t i ự u là vây quanh những người này triển khai mà hết thẻ này thiếu thôn chi nhớ trần tử văn cũng không biết bởi vì tin tức thiếu thốn trần tử văn còn tưởng rằng vận chuyển nhâm phát thi thể quê hương đổi thi tượng như bốn mắt đạo trưởng như vậy ch vì vậy lái xe chở tinh tinh trên đường đi không chút hoang mang đại s á c trời sắp ngầm h ạ liền tìm ra thoạt nhìn không tệ khách sạn ý định ở một đêm ta sắp chết đói vừa xuống xe tinh tinh cựu c h e bụng nói trần tử văn dẫn hắn tiến vào khách sạn ngươi đoạn đường này đều tại ăn đồ ăn vặt đồ ăn vặt cũng không phải mòn chính tinh tinh lớn tiếng phản bắt đạo sư phụ ngươi biết cái gì là linh sao ta biết đạo cái gì là heo trần tử văn trả lời nói xong hai người đi vào khách sạn đại sành khách sạn là tây thức khách sạn tổng cộng hai tầng diện tích không nhỏ t i ế n khách sạn trần tử văn liền dẫn tỉnh tỉnh đi về hướng trước sân khấu nhưng không đợi m ư ơ n p h ò n g trần tử văn nhìn qua ngồi ở trước sân khấu nam tử ánh mắt hơi sững sờ không có hắn chỉ vì nhà này khách sạn trước sân khấu lại lớn lên cùng ngõ mã đồng dạng thần trung quỳ t a m hồn trần tử văn nhìn lướt qua về sau không có quá lớn phản ứng một gian phòng đôi trần tử văn giao tiền khai một gian phòng sau đó mang theo tinh tinh thừa lúc trên thang máy lầu hai sư phụ ngươi nhận thức vừa rồi người kia sao tinh tinh hiếu kỳ hỏi hắn quan sát được rất cẩn thận trần tử văn lắc đầu không biết nhưng ta nhận thức một cái cùng hắn lớn lên rất giống người giống ta cùng châu châu đ ồ n g dạng không phải trần tử văn không nói thêm gì mang theo tinh tinh tìm được gian phòng đem ba lô đợi vật bông đơn giản rửa mặt một phen sau đó lại dẫn tinh tinh đi ra ngoài ăn cơm trong tiểu điếm có một gian nhà hàng lần lượt một gian quán bar trần tử văn không cần ăn cái gì nhưng vẫn là chọn m ộ t ít, cùng tinh tinh cùng một chỗ ăn hai người ăn hết thật lâu đợi đến lúc t i n h t i n h ăn no lúc sắc trời sớm đã tận h ắ c bất quá tối nay chẳng t r ọ n ánh trăng chiếu lên bên ngoài thập phần sáng lời ăn uống no đủ trần tử văn mang theo tỉnh tình đi ra nhà hàng đã thấy một đám cẩm thương binh sĩ tiến vào khách sạn cầm đầu nam tử bốn mươi tà hữu một thân đại soái cách gắn m ặ c thần sắc không phải rất tốt nhìn về phía trên không phải rất vui vẻ xem tàu tình si đến rồi có người xì xào bàn tán gian phòng này khách sạn thuộc về địa phương tốt nhất một nhà và ở khách nhân p h ẩ n lớn không kém tiền đối với một ít người lớn vật cũng tương đối quen thuộc nhìn ra được tiên vào khách sạn đại soái rất nhiều người đều biết trần tử văn suy đoán đối phương chính là bản địa quân phiệt đầu lĩnh lại không biết vì sao mọi người lén đối với hắn gọi là tàu tình si trần tử văn đối với cái này cũng không t ố t kỳ bất quá tỉnh tỉnh tại nhìn thấy đối phương phô trương về sau lại vụng trộm chạy tới một bên i m được một người mặc sừng xám phu nhân hiếu kỳ nói tỉ tỉ người nọ là a à phu nhân gặp gọi hắn tỉ tỉ chính là một cái mười tuổi không đến tiểu cô nương không khỏi cười đến con mắt đều ngặt k h ô n g rồi ngồi s ổ m người xuống nhỏ giọng nói đó là tào đại soái tiểu muội muội ngươi có thể ngàn vạn chớ đi chọc hắn tinh tinh h i ể u chuyện g ắ t đầu lại nhỏ âm thanh hỏi mọi người vì cái gì gọi hắn tào tình xi、si、nha phu nhân hạ giọng trên mặt lại lộ ra một tia khinh thường thân sắc đó là đang chê cởi hắn vị này tào đại soái vài ngày trước coi trọng một cái nữ nhân đã đoạt đối phương làm vợ kết quả kết hôn đêm đó đối phương cựu tự vận cận kề cái chết đều không phải gà hắn tinh tinh nghe vậy á âm thanh nguyên lai、like、hắn là cái bại họa nha phu nhân bị chọc cho vui lên coi chừng bị hắn nghe được nói xong nhẹ nhàng đối với tinh tinh đạo ngươi xem cái kia bộ dáng giống như thương tâm gần chết tựa như trên thực tế đây đã là hắn đệ cựu phòng vợ bé gặp tào đại soái dẫn binh sĩ hướng quán ba bên này đi tới phu nhân đình chỉ nói tiếp tinh tinh thấy vậy trở lại trần tử văn bên n g hai người hướng gian phòng đi vừa đi tinh tinh quay đầu lại nhìn lại phát hiện t à u đại xoáy tựa hồ muốn vào quán b a mua say không khỏi đối với trần tử văn nói sư phụ cái k i a t à u đại xoáy là cái bại hoại rõ ràng đoạt người khác làm hắn lao bà trần tử văn đối với bại hoại mà nói cái này rất bình thường vậy hắn là thật tâm ưa thích người khác sao thinh tinh hiếu kỳ nói ta không biết trần tử văn nói hắn hại chết người tới đây uống rượu là đã hối hận sao ta không biết cũng đúng sư phụ ngươi cái thanh này n i ề n kỷ đều không có lao bà đối với phương diện này trần tử văn cước bộ không ngừng những vấn đề này phụ thân ngươi cũng trở về đắp không được hai người trở lại gian phòng trần tử văn đánh gậy tỉnh tỉnh tiếp tục truy vấn người nên l u y ệ n công trần tử văn đem tỉnh tỉnh ném đến góc tường với tư cách sư phụ trần tử văn tập h phần t â n trách t ỉ n h tỉnh mỗi ngày đều muốn luyện tập trường xuân công hôm nay cũng không ngoại lệ con đường tu hành là một cái d ọ t nước thành sông quá trình trần tử văn lại để cho tỉnh tỉnh luyện một hội công n à y mới khiến hắn đi d i ư ờ n g ngủ đối với trần tử văn mà nói ngủ có cũng được mà không có cũng không sao đêm trăng tròn chiếu chiếu ánh trăng đối với cương thi mà nói là một loại lớn lao bổ dưỡng trần tử văn chiếu vào ánh trăng không khỏi nghĩ đến trước khi nhìn thấy trước sân khấu vừa rồi người nọ ngũ quan cùng yến xích hà giống như lúc Tạm p h ầ người là thần t n r u tam、hồn、một trong. hồn n g như vậy trần tử văn trong tay còn có một chỉ có điều so sánh với đêm nay nhìn thấy trước sân khấu trần tử văn trong tay vị kia tuổi muốn lớn hơn nhiều nếu không có trần tử văn dùng quy tức đan đem hắn ngủ say đối phương có lẽ sống không đến hôm nay còn kém một cái sẽ tìm đến một cái có thể t r i ệ u h o á n thần trung quỷ trần tử văn trong nội tâm thầm nghĩ giả như thần trung quỷ tam hồn hợp nhất thạch kiên có thể không luyện thành đại na di thuật sẽ không trọng yếu như vậy thần kỳ trần tử văn tâm tình rất bình tĩnh cũng không có rất kích động có lẽ là bởi vì nhưng thiếu một vị nguyên nhân bất ì n quá so sánh với xuất phát lúc tình hình lúc này tiền chân nhân lộ ra có chút chật vật cùng tức giận tựa hồ dọc theo con đường này gặp không ít chuyện thậm chí còn trong đội ngũ còn nhiều ra một cái lớn lên giống thu sinh nam tử cùng với một cỗ lớn lên giống đồng tiểu ngọc sống thi tại đây đầu còn có một cỗ xuống thi chính là tàu đại xoáy cựu di thái tin tưởng không dùng được bao lâu khách sạn sắp náo nhiệt lên quả nhiên không có qua mấy giờ trời còn chưa sáng trần tử văn bị một hồi tiếng phá cửa đánh thức mở cửa mở cửa kiểm tra ngoài cửa thập phần ồn ào bị nện cửa không chỉ một chỗ rất nhiều binh sĩ tại trong t i ể u điểm điều tra sư phụ thinh tinh bị đánh thức xoa con mắt nhìn về phía trần tử văn trần tử văn làm cho nàng mặc quần áo tử tế sau đó đứng dậy tiến đến mở ra cửa phòng dâng t ạ g đại soái chỉ mệnh siêu tìm c ử u di thái gặp cửa phòng mở ra hai cái binh sĩ cầm súng tiến gian phòng trần tử văn quan sát bên ngoài hành lang đứng đây rất nhiều người không ít d i ệ u điểm ở khách bị đuổi tới trên hành lang có binh sĩ thừa cơ vơ vét tài sản tài vật có mượn cơ hội đối với một ít nữ ở khách c h ấ mút so sánh dưới điều tra trần tử văn căn phòng này hai cái binh sĩ cổ như quý cụ binh ca ca cựu di thái không phải đã chết rồi sao t ỉ n h t ỉ n h vừa t ỉ n h ngủ mơ hồ địa hướng một tên binh lính hỏi hắn nhớ mang máng tối hôm qua nghe nói cựu di thái bởi vì không nghĩ gả cho tào đại xoáy mà tự vận bị hỏi binh sĩ xem t ỉ n h t ỉ n h lớn lên đáng yêu thuận miệng nói cựu di thái là chết rồi bất quá mộ bị người đào không biết cái nào chết tiệt tiểu tặc trộm mộ thời điểm đem cựu di thái thi thể cũng cho trộm đi thi thể bị trộm đi rồi t ỉ n h t ỉ n h binh hãi người này thật sự rất xấu rồi rõ ràng liền thi thể đều trộm ta chưa bao giờ bái kiến người xấu xa như vậy trần tử văn ở một bên nghiên qua mắt lẽ binh sĩ gật đầu ai nói không phải nói xong gặp trong phòng không có thứ đồ vật hắn quay người đối với trần tử văn đạo các ngươi trung thực dừng lại ở trong phòng này hoặc là hiện tại ly khai khách sạn cũng được nói xong những n à y hắn cùng với một danh khắc binh sĩ ra khỏi phòng tiến về t r ư ớ c siêu tiếp theo ở giữa binh sĩ đi rồi tinh tinh không có buồn ngủ đi tới cửa nhìn nhìn bên ngoài hiếu kỳ hướng trần tử văn hỏi sư phụ tại sao phải có người trộm thi thể trần tử văn suy nghĩ một chút nói có lẽ là dùng để bán lấy tiền có l ẽ là dùng để luyện thi có lẽ dùng để luyện tả công các loại thi thể như vậy hữu dụng tinh tinh tiếp sợ rất nhanh hắn lại nói cựu di thái thật sự quá đáng thương nhỏ yếu tịu i là nguồn gốc của tội lỗi trần tử văn nói tinh tinh còn nhỏ không thể tưởng được nhiều như vậy hắn chỉ là rất đồng tình đối phương ồ vì cái gì binh ca ca tại trong t i ự u điếm tìm cựu di thái chẳng lẽ cái kia trộm mộ ngay ở chỗ này tinh tinh đột nhiên nghĩ đến cái gì t hưng phấn mà nhìn về phía trần tử văn trần tử văn cũng không nghĩ để ý tới cái gì trộm mộ thân thủ đem tinh tinh ném vào trên giường tướng môn khép lại trải qua bình sĩ một phen siêu tìm rất nhiều khách nhân lựa chọn trả phòng lý khai trần tử văn ý định mang tỉnh tỉnh ném qua điểm tâm lại đi thay mặt trong phòng không có đi động bên ngoài ẩm ngủ cũng ngủ không được t ỉ n h t ỉ n h thực tế hưng phấn ở kiếp này hắn là có chút lời nói lao thuộc tính gặp trần tử văn thụy trung không chịu mang hắn đi bắt trộm mộ liền lại nghĩ tới một cái chủ đề hỏi sư phụ ngươi nói ta đại bá có thể hay không bị người đánh cắp đi hả? trần tử văn cảm thấy hắn đại bá mẫu mới có thể bị người đánh cắp nhưng lời này không tốt đối với tiểu hải tử d ạ n g vì vậy gõ hắn đầu dưa đang muốn nói cái gì đó đ ỗ n g nhiên một hồi súng vang lên chuyển đến tiếng súng rất dày đặc chỉ ít có bảy tám chỉ súng trường đã ngoài theo súng vang lên còn có một hồi tiếng gà ghét cương thi trần tử văn thần sắc khẽ động dưới lầu tựa hồ có rất lớn động tĩnh nương theo tiếng súng vang lên g à o rú nhất định là cương thi giống lên một tiếng không thể nghi ngờ trần tử văn duyệt thi vô số sẽ không phán đoán sai lầm liên tưởng đến tối hôm qua nhìn thấy trước sân khấu trần tử văn đột nhiên kịp phản ứng chính mình được phép lại gặp được một bộ điện ảnh nội dung có chuyện cương thi ở đâu có cương thi thinh tinh nghe vậy lớn tiếng nói trần tử văn thấy nàng vẻ mặt hưng phấn bộ dáng biết đạo cái này không mang theo hắn đi ra ngoài nhất định được nhao nhao cái không để yên nghĩ trần tử văn đứng vậy đi theo ta không cho phép chạy loạn thinh nga một tiếng từ trên giường n h ả xuống hai người mở cửa trong hành lang binh sĩ đã rút lui khỏi khách nhân đi được được bảy tám phần lựa chọn lưu lại đều giam giữ cửa trốn ở trong phòng tiếng súng vẫn còn tiếp tục trần tử văn nghe ra thanh â m dưới lầu vì vậy mang theo tỉnh tỉnh thừa lúc dưới thang máy đến lầu một vừa ra thang máy trần tử văn t i u chứng kiến một đội binh sĩ đối diện lấy một cố mặc t r i ề u đại nhà thanh quần áo và trang sức nam tử nổ súng súng vang lên ở bên trong nam tử thượng ý bị đánh ra nguyên một đám đông có thể nam tử hiển nhiên không phải người sống mà là một cỗ cương thi đối mặt súng ống xa kích vẫn đang xông lên phía trước bất quá cương thi cũng không có lung tung cắn người cái gắt gao đổi theo một gã tóc rất có kiểu trung niên nam tử trần tử văn chằm chằm vào trung niên nam tử thầm nghĩ một tiếng từ c h â n nhân nhưng mà trần tử văn trong nội tâm tin tưởng thập lý chấn vạn phúc nghĩa trang vị kia lớn lên giống thiên hạc đạo trưởng từ c h â n nhân đã cùng tiền khai đồng dạng tại mười năm trước qua đời trước mắt vị này bị cương thi truy cắn chỉ nhân chính là một vị mới đích thiên hạc đạo trưởng ánh mắt hướng bên cạnh q u é t tới trần tử văn thấy được thu sinh thu sinh bên người còn có một tuổi trẻ tiểu hòa đúng là lâm cựu tại hóa thân nhất mi đạo trưởng lúc cái khắc đồ đệ h phương Thu s i n kể từ đó thiên đáng t hạc đạo trường i áp lực đại tăng dù cho có thu sinh cùng a phương tướng trợ cũng cực kỳ nguy hiểm thiếu nô ngươi tại trong thi thể động cái gì tay chân bị cương thi truy cắn thiên hạc đạo trưởng chật vật tiêu to hắn đúng là cương thi phiên sinh trung phụ trách vận chuyển nhâm phát thi thể về quê tiền chân nhân tiền chân nhân tỉnh thông đạo thuật cùng năm đó từ chân nhân đồng dạng cũng thuộc về phái mao sơn hội mao sơn thuật cho dù chân nhân danh tiếng chỉ là hô hô nhưng tiền chân nhân cũng không phải là bọn bị bợm giang hồ ngày bình thường đối phó một ít cương thi quỷ vật không thành vấn đề có thể dưới mắt đuổi theo hắn cắn này là cương thi thật sự quá dữ tọn cắn bản không giống đêm nay mới thì biến càng làm hắn đau đầu chính là này là cương thi cái đuổi theo hắn một người kể từ đó tiền chân nhân căn bản không có cơ hội đi bắt t r ư c kiếm ống mực một loại vật. tiền chân nhân biết đạo đây hết thể nhất định cùng hắn sư đệ ngô hưng có quan hệ nếu không có ngô hưng phải dối tối nay sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy trước mắt này là cương thi cũng sẽ không biết cái đổi u theo hắn một người cắn hh có c nhiều người như vậy ở chỗ này lại có đại soái làm chứng chỉ cần ngươi đang tại mọi người trước mặt lớn tiếng nói ta vô năng h h c ta sẽ đem bí mật nói cho ngươi biết tha cho ngươi một mạng nghe được sư huynh tiền chân nhân hô to ngô hưng khai mở trong lòng tự đủ nói hai người đang khi nói chuyện đi theo trần tử văn bên người đến xem cương thi tính, tính đột nhiên kinh ngạc địa phát ra âm thanh đại bá nàng xem thấy truy cắn tiền chân nhân cương thi ngẩn người nói t r ư ơ n g năm trăm hai mươi nhâm da huyết mạch nhâm phát t r â n tử văn nghe thấy tinh tinh thanh âm hướng đang tại truy cắn tiền chân nhân cương thi nhìn lại lúc này mới nhìn ra cương thi đích thật là nhâm phát lúc này mới bao lâu là được cương thi hạ t r â n tử văn hiếu kỳ dò xét nhâm phát nhâm lão gia xưa nay là cương thi hộ i chuyên nghiệp chỉ là trước mắt này là không khỏi thật lợi hại chút ít t r â n tử văn có thể nhìn ra được tiền chân nhân có chút đạo hạnh tại thân có thể đối mặt nhâm phát hoàn toàn đang ở hạ phòng nếu không có thu sinh cùng a phương tương trợ sớm đã bị cương thi cắn theo lý thuyết nhâm phát vừa biến thành cương thi cho dù dùng bí t h u ậ t động tay chân cũng không quá đáng hành thi mà thôi nhưng trước mắt nhâm phát cơ hồ đã thành bạc c ư ờ n g hơn nữa thi khi không ngừng tăng cường bắt đầu hướng hắc c ư ờ n g tiến đến dai hành thi cùng khi ê u thi khác nhau rất lớn nhâm phát có thể trong vòng một đêm tiến dai khi ê u thi thật sự lại để cho trần tử văn đều cảm thấy kinh ngạc là nhâm ra huyết mạch có cổ cái sao trần tử văn thầm nghĩ cương thị tiên sinh bên trong đích nhâm vi dũng âm nhạc cương thị bên trong đích nhâm thiên đường lại nói tiếp đều rất cổ quái hẳn là nhâm ra huyết mạch cùng cương thi càng xứng nhưng vì cái gì chẳng lẽ nói cương thi chân tổ họ nhâm trần tử văn quay đầu mắt nhìn tinh t ỉ n h thứ hai không có để ý trần tử văn ánh mắt hơn nữa kinh ngạc địa c h ầ m c h ầ m vào trong đại sành cắn người nhâm phát đại bà hắn trở nên xấu quá tỉnh tỉnh rung động nói biến dạng nhâm phát không có nghe được cái này một câu c h à o phúng cái liều mạng đuổi theo tiền chân nhân rốt cục tại một lần đánh ra trước ở bên trong bắt được tiền chân nhân há miệng muốn cắn người thiều ngô ta vô năng a tiền chân nhân dùng tay chống đỡ cương thi nhịn không được hô lớn nghe nói như thế đứng tại đại x o á i bên cạnh ngô hưng cười to mọi người đã nghe được hắn thừa nhận hắn vô năng rồi tao đại s u ấ t xem náo nhiệt không chê chuyện lớn phụ h ò a nói đúng thôi tiền chân nhân nam tử hán đại trượng phu co được g i ã n được tiền chân nhân cũng không tâm tư nghe những này tiểu nô ta đều nhận thua ngươi còn không đem bí mật nói ra nô hưng nghe vậy cười to cái này là ngươi yêu xinh đẹp tự làm tự chịu ai kêu ngươi lão h ư a thích s á t phát dầu tiền chân nhân vừa vội vừa giận ngươi còn tại đằng kia nói hưu nói vượn g nô hưng h t h nói ta tại cương thi cái mũi chỗ ấy cọ sát ngươi dùng phát dầu cho nên hắn tựu lao chằm chằm vào ngươi rồi chỉ cần ngươi lao cương thi trên mui phát dầu cái kia chẳng phải không có việc gì rồi lời vừa nói ra tiền chân nhân rốt c ụ c minh bạch cương thi vì cái gì một mực truy cắn chính mình rồi trong lòng đem ngô hưng mắng vô số lần tiền chân nhân dùng sức đẩy ra cương thi đã nắm một t r ă n giấy g một tay lao đi cương thi trong mui phát dầu hô phát dầu bay sượn cương thi động tác mạnh m à dừng lại tiền chân nhân thừa cơ một cái lăn mình trốn đến một bên há mồm thở dốc cương thi quả thật không có lại tiếp tục truy cắn tiền chân nhân một bên ngô hưng thấy vậy hh t t cười không ngừng trần tử văn quét cương thi một mắt lại nhìn lướt qua ngô hưng tạo đại xuất bọn người gặp những người này y nguyên ở một bên xem náo nhiệt không khỏi nhẹ nhàng nổ ra hai chữ ngu xuẩn cùng lúc đó n ô h ư n g tự hầu nghĩ tới điều gì biến sắc không tốt hắn rốt cuộc phản ứng đi qua lao đi phát dầu cương thi tuy sẽ không tiếp tục đuổi cắn tiền chân nhân có thể tương đối cương thi mất đi mục tiêu về sau sẽ đem tất cả mọi người coi là mục tiêu nguy rồi không thể xa ta n ô h ư n g sắc mặt rất khó nhìn t à o đại xuất khó hiểu vì cái gì không thể xác n ô h ư n g sốt rồi nói lao cương thi trên núi phát dầu hắn nghe thấy được n h â n khí gặp người t i ể u truy gặp người t i ể u c ắ n à. À, t à o đại xuất xứng sở ngay sau đó liền gặp được cương thi thẳng tắp đ á n tới tiền chân nhân cùng n ô h ư n g tất cả cầm một quả bắt quái ngọc tính thi pháp chiếu hướng cương thi có thể chỉ chấp mắt c ư ơ n g phu cương thi dùng sức vừa đỡ đem hai người đánh lui cũng một cước đem hai người sau l ư n g tạo đại s u ấ t đã bay ai n i bốn ba người kêu đau ở bên trong cương thi không có tiếp tục đổi u g i ế t bọn hắn ngược lại như nghe thấy được cái gì quay người hướng trần tử văn bên này chạy tới nhìn chằm chằm vào tinh tinh h ả trần tử văn nhìn xem cương thi cương thi là nhâm phát nhâm phát là tinh tinh đại bá căn cứ quan hệ huyết thống ưu tiên nguyên tắc đối phương hội nhìn chằm chằm vào tinh, tinh rất bình thường thiểu ca coi chừng cương thi tiền chân nhân so với hắn sư đệ nô g hưng muốn t r í n h phái rất nhiều gặp cương thi thẳng tắp hướng trần tử văn chô đánh tới không kịp ngăn cản chỉ phải lớn tiếng nhắc nhở n à y là cương thi quá dữ tợn có thể đón đỡ hắn sư huynh đệ hai người liên thủ một k í c h quả thực nhanh biến thành đèn cơn rồi có lẽ tiếp qua không lâu cương thi hai mắt đều có thể xem vật hội trở nên càng thêm khủng bố t i ể u nô a tiểu nô ngươi có thể làm ra đại họa tiền chân nhân dùng sức đứng dậy muốn tiến lên cứu người trong mắt hắn trần tử văn cùng tỉnh dậy muốn tiến lên cứu người trong mắt hắn trần tử văn cùng chỉ cần không bị trực tiếp cắn chết dù cho bị cắn bị thương cũng có thể dùng gạo nếp đợi vật nếm thử chậm chế cứu chữa thiền chân nhân hô to lấy đứng dậy đã thấy hướng phía thang m á y phương hướng đánh tới cương thi toàn thân dừng lại ngay sau đó cả trước có cương thi bị một cái tắt hâu ngã xuống đất ngao ngao ngao cương thi giống lên một tiếng ỏ bên trong một chân xuất hiện tại cương thi phần lưng đem hắn gắt gao giấm nát trên mặt đất lệnh hắn dốc sức l i ề u mạng dây ruột nhưng không cách nào đứng dậy ai thiền nhân sửng sờ ở tại chỗ hắn nhìn thấy gì cương thi bị một người giấm nát dưới chân không đứng dậy được điều này sao có thể n ô hưng cũng hiểu được bất khả tư nghị hắn cũng không phải là tào đại xuất bọn người theo vừa rồi cương thi nhẹ nhõm ngăn lại bắt quái ngọc kính thời điểm là hắn biết chính mình làm ra đã đến một cái cực kỳ khủng khiếp g i a hỏa loại này cấp bậc cương thi hắn một người căn bản không đối phó được chỉ có hắn cùng với sư huynh hai người liên thủ mới có thể đem cương thi đồng phục hơn nữa chỉ là khả năng mà thôi người kia là ai từ chỗ nào nhi chạy đến n ô hưng k i ế p sợ thang may trước trần tử văn dẫm phải nhâm phát biến thành cương thi gặp thứ này ngao ngao ngao gọi cho không để yên vì vậy giật một tấm vải đem cương thi m i ệ c chắn lấp bịt sư phụ hắn là ta đại bá trở nên sao tinh tinh lại càng hoảng sợ chỉ h o a n qua thần đến đ ụ n g lên trước hiếu kỳ hỏi ừ t r â n tử văn nhẹ gật đầu gặp tinh tinh c h ầ m c h ầ m vào t ạ i chính mình dưới chân dốc sức l i ề u mạng d â y ruổi nhân phát mở miệng nói đại bá của ngươi lực lượng quá mức cường đại phải bị d ấ m phải xa xa tiền chân nhân đã trầm m ặ t một chút đình chỉ tiến lên cử động ngược lại là một bên tàu đại xuất bọn người nhẹ nhàng thở ra cương thi không sợ viên đạn gặp người tửu tán có thể bị người đồng phục thật sự thật tốt quá nô trân nhân người suýt nữa hại chết chúng ta may mắn có vị tiểu huynh đệ này ra tay tàu đại xuất bất mãn địa chứng mắt hắn gặp cương thi thật sự không cách nào đứng vậy quay người nhìn về phía tiền chân nhân nói tiền chân nhân hiện tại cương thi bị vị tiểu huynh đệ này dọn dẹp rồi các ngươi có thể t r u y ề n tâm ý tốt ta kiểu di thái đi ạ đương nhiên tiền chân nhân nghe vậy lớn tiếng nói có thể một bên trả lời tiền chân nhân một bên nhìn về phía thu sinh cùng á phương t à o đại xuất trong miệng kiểu di thái đã là một người chết sở di có thể xuất hiện tại đây ra khách sạn là vì lúc t r ư ớ c bị thu sinh ngoài ý muốn biên thành s u ố n g thi loại tình huống này ở đâu là hắn có thể trị được tốt vì vậy sảng khoái đáp ứng tàu đại xuất về sau tiền chân nhân cùng thu sinh a phương mạnh mà quay người hướng khách sạn bên ngoài chạy tới đồng thời chạy trốn còn có n ô hưng thân là tiền chân nhân đích sứ đệ dù cho cùng cựu di thái sự tỉnh không có bất cứ quan hệ nào n ô hưng cũng không dám lưu ở nơi đây bốn người đột một địa chạy trốn thấy tào đại xuất s ứ n g sở rất nhanh tào đại xuất kịp phản ứng tức giận đến ngón tay ngoài cửa đối với binh sĩ teo to đem bọn họ cho ta bắt trở lại vâng phần đông binh sĩ một cái nghiêm cầm thương lao ra khách sạn tào đại xuất tức giận tới mức run rẩy nhìn về phía tại trần tử văn dưới chân d ã ruộ cương thi trần g tử ớ văn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng ngăn lại sĩ quan phụ tá không nhọc đại soái cái này cương thi là đồ nhi ta đại bá nấu không được trần tử văn đối với tào đại xuất nói người địa phương thật sự quá không giảng quy củ phụ trách vận thi tiền chân nhân vứt bỏ thi chạy thoát hôm nay lại có người muốn nấu thi thể đây chính là chiến lợi phẩm của ta trần tử văn làm sao có thể cho phép người khác đốt đi nhâm phát như thế có giá trị cương thi trần tử văn còn muốn mang về nhà cẩn thận nghiên cứu cái gì nấu không được cái này chết tiệt cương thi phải đốt đi t à o đại s u ấ t nghe vậy giận dữ chứng hướng trần tử văn hoài n g h ị nói hắn là n g ư ờ i cùng họ tiền cái k i a mấy cái là cùng đang khi nói chuyện một bên bọn binh lính ngay ngắn hướng vây quanh tới cầm thương chỉ vào trần tử văn cùng tinh tinh phanh phanh phanh súng văng lên nhưng không phải trong t i ể u điếm mà là bên ngoài một hồi tiếng súng theo khách sạn bên ngoài văng lên không biết có phải hay không là binh sĩ tại đ u ổ i giết tiền chân nhân b ọ n người đúng lúc này mấy đạo thân ảnh xông vào khách sạn nhưng lại vừa mới chạy trốn tiền chân nhân thu sinh a p h ư ơ n g nô lưng ơ bốn người vừa chạy vào khách sạn một đám binh sĩ theo tiền đến tà cho các ngươi chạy cho các ngươi chạy tàu đại s u ấ t cười lạnh đang muốn phân phó binh sĩ đem tiền chân nhân mấy người bắt lại lại phát hiện xông vào khách sạn binh sĩ thập phần lạ lẫm tiếng khách sạn lập tức đem họng súng chỉ hướng mọi người kể cả tàu đại xuất tàu đại xuất cả kinh nhìn kỹ những người này lại không phải mình thủ hạ binh lại xem xét dưới tay mình binh sĩ càng đã bị người toàn bộ giao nộp thương lúc này một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên đi vào khách sạn n ắ m trong tay lấy một khẩu súng vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn xem mọi người thiếu niên địa vị rất cao vốn là lỗ mũi hướng thượng mắt nhìn tào đại xuất sau đó ánh mắt thoáng nhìn đứng tại thang máy bên cạnh trần tử văn cùng tỉnh tỉnh biểu lộ mạnh mà ngẩn g ơ v u n g v u n g thương thiếu niên trông thấy trần tử văn cùng tỉnh tỉnh về sau lập tức chạy lên đến đây dùng sức đem vài tên dùng thương chỉ vào trần tử văn binh sĩ trong tay trường thương làm mất không đợi hắn nói chuyện lại một người đi vào khách sạn một thân trang phục lại cùng tạo đại xuất có vài phần giống nhau. Thạch ê người n này vừa xuất hiện tàu đại xuất rốt c ụ c minh bạch xảy ra chuyện gì lúc này chửi h ợ m lên n g ư ơ i cái này bội bạc tiểu nhân rõ ràng làm lạnh lén n g ư ơ i tính toán cái gì anh hùng hào hán đúng vậy người đến đúng là thạch kiên hôm nay thạch kiên đã là một người trung niên nam tử một thân đại x o á i trang phục biểu lộ không giận tự uy đối xử lạnh nhạt quét về phía tàu đại xuất như xem một đầu b ạ i khuyến bất quá khi ánh mắt quét gặp đứng ở đàng xa trần tử văn cùng tinh t i n h lúc thạch kiên biểu lộ cũng nhất biến sư phụ sư muội các người như thế nào ở chỗ này lúc trước thiếu niên kia đã là vẻ mặt nhu thuật nói thiểu t ê n bãi kiến sư công t ư cười cười tinh tinh một bên tàu h đại xuất gặp thạch kiên lại gọi trần tử văn là sư phụ nhất thời cười to nói thạch kiên người rõ ràng nhận thức một mao hải tử đem làm sư không đợi hắn nói tiếp thạch kiên trong tay xuất hiện một chi súng trường một báng súng đem tàu đại xuất nện ngã xuống đất sư phụ ta thạch kiên nhìn về phía trần tử văn không hiểu cảm giác có chút c h u ẩ dạ nhưng g n rất nhanh trầm giọng nói ta đã đã có rất lớn tiến triển trong vòng một năm nhất định có thể luyện thành hắn nói rất đúng đại na di thuật tự nhiên năm bị trần tử văn thu làm đồ đệ truyền thụ đại na di thuật cách hôm nay đã gần đến bốn mươi năm lâu như vậy không có thể luyện thành đại na di thuật thạch kiên thập phần c h u ẩ dạ n g thạch kiên là biết đạo trần tử văn đối với đại na di thuật có nhìn nhiều trọng vì để cho hắn luyện thành này thuật trần tử văn cung cấp tu luyện tài nguyên có thể nói cái gì cần có đ ề u có không nói còn hơn linh n u y ệ n giới đại môn phái chân truyền đệ tử thực sự không kém vài phần thậm chí tại dân quốc đã đến đem l ư ợ n g quảng giao r ư i mấy huyện chỉ địa thế lực giao cho chính mình lại để cho chính mình đã ngồi đại xoái vị thạch kiên trong nội tâm nghĩ đến càng thêm cảm thấy hổ thẹn từ nhỏ thời điểm lên thạch kiên tự muốn làm người thượng nhân trở thành đại soái về sau thạch kiên liền đối với quyền thế càng nóng lên phát n h ậ t chung tối nay đánh lén ban đêm nơi này chính là vì chiếm đoạt tạo đại xuất địa bàn không nghĩ tới lại sẽ ở này gặp phải trần tử văn cũng may mấy năm này tiến độ tu luyện rất nhanh luyện vài thập niên đại na di thuật thật sự sắp đã luyện thành cái này cũng khiến cho thạch kiên chột dạ được nhiều trong vòng một năm sau người làm được rất tốt trần tử văn nghe vậy hướng thạch kiên cười gật gật đầu lại không có quá nhiều tỏ vẻ thạch kiên mắt nhìn trần tử văn tại nằm dạm trên mặt đất d â y rủa cương thi trên người dừng lại một lát rất nhanh thu hồi ánh mắt nói thực ra đã cách nhiều năm thạch kiên y nguyên cảm giác mình nhìn không thấu trước mắt cái này sư phụ tại thạch kiên trong nhận thức biết sư phụ biết được chính mình sắp luyện thành đại na di thuật xác nhận cao hứng mà lại kích động bởi vì thạch kiên biết đạo đại na di thuật đối với sư phụ rất trọng yếu hơn nữa là trọng yếu phi thường chỉ là nhìn trước mắt thần sắc như thường trần tử văn thạch kiên trong nội tâm không khỏi có chút hoài nghi khởi phán đoán của mình chẳng lẽ là chính mình tu luyện quá chậm bỏ lỡ thời cơ đại na di thuật đ ã đối với sư phụ vô dụng h ả thạch kiên khó hiểu hồi ức qua lại thạch kiên chợt nhớ tới rất nhiều chuyện trong trí nhớ sớm mấy năm thời điểm sư phụ thập phần coi trọng chính mình tu luyện đại na di thuật có đôi khi chính mình hơi chút lười biếng sư phụ sẽ gặp đốc xúc chính mình lại để cho chính mình dụng tâm tu luyện cũng không biết theo bao lâu lên sư phụ dần dần không hề thúc giục chính mình cẩn thận nghĩ đến mấy năm này ngẫu nhiên gặp nhau sư phụ lại một lần cũng không có chủ động nhắc tới việc này là đại na di thuật đ ạ đối với sư phụ vô dụng thôi sao hay là nói sư phụ thay đổi thạch kiên lâm vào trầm tư trí nhớ c u â n c u ộ n trở lại quá khứ thạch kiên nhớ rõ một năm kia giao thừa sư phụ bế quan quên thời gian tháng riêng mới xuất hiện lúc chính mình hỏi sư phụ sư phụ ngươi vì cái gì cuối cùng bế quan sư phụ cười cười nói vì nhận rõ ta không đến mức mất phương hướng chính mình đối với cái này trả lời không phải rất lý giải vì vậy hỏi tiếp nếu như đã bị mất phương hướng sư phụ suy nghĩ một chút nói ta đây không phải ta nói xong sư phụ vỗ vỗ chính mình bà vai cười nói cho nên à đây hết thể tự giao cho tiểu thạch kiên ngươi rồi sư phụ ta đã không nhỏ đình chỉ hồi ức thạch kiên ngẩng đầu nhìn hướng trần tử văn có lẽ là từ nhỏ bị sư phụ mang đại sư phụ bộ dáng đã in dấu thật sâu khắc ở thạch kiên trong góc đ ỗ n g nhiên nhớ tới chính mình năm tuổi năm đó sư phụ t i u là bộ dáng như vậy đã nhiều năm như vậy sư phụ lại vẫn là cái này bộ dáng năm đó lần đầu gặp cho tới bây giờ dân quốc m ộ ư ơ i ba năm thạch kiên trong trí nhớ sư phụ bộ dạng lại mảy may chưa từng biến qua mà chính mình sớm đã đi vào trung niên lấy vợ sinh con hôm nay tiểu kiên đều nhanh muốn kết hôn con con d thế nhưng mà thạch kiên cảm thấy chính mình tuy nhiên theo một cái tóc vàng tiểu tử t r ư n thành có nhiều thứ lại thủy chung không có đổi qua mà sư phụ nhìn như một tia không biến kỳ thực có nhiều chỗ thay đổi sư công này là cương thi ta giúp ngươi đem hằn trói lại a một bên thạch t h i ể u kiên mở miệng đã cắt đứt thạch kiên trầm tư thạch kiên nhìn về phía trần tử văn gặp thứ hai cười gật gật đầu vì vậy ném đi một trường c h ấ n thi phụ cho nhà mình nhị tường đốc dùng thạch kiên nhãn lực sớm đã nhìn ra trần tử văn dưới c h â n cương thi không tầm t h ư ờ n g loại này khiêu thi nếu không có bị gắt gao g i m nát trên mặt đất mười cái thạch t i ệ u kiên cũng không đủ cương thi đánh chính là sĩ quan phụ tá phái người đi nhà kho lấy một bộ đồng hòm quan tài tới Thạch một thứ cạnh hai đạo, Kiên đối với bên cạnh một người bên ngay vậy lúc ậ p t này theo hết khai. Phân phó những mấy người n ly thạch kiên bộ hạ đã đem khách sạn tiếp quản binh sĩ theo chồng tiểu điểm mang ra mấy cổ thi thể trong đó có mấy cổ nam thi là khách sạn phục vụ viên là bị tào đại xuất rượu sau nổ súng bắn chết duy nhất một cô nữ thị lại làm cho trần tử văn ánh mắt dừng một chút tào đại xuất bộ hạ ở bên trong có một sĩ quan phụ tá thập phần linh cơ hắn bị dây thường cột ở một bên phát giác được trần tử văn ánh mắt lập tức lớn tiếng nói báo cáo thạch đại soái báo cáo vị tiền bối này nữ nhân này là tào đại xuất cựu di thái trước khi đã bị chết không biết như thế nào bị tiền chân nhân bọn hắn làm cho sống rồi cho dẫn tới tại đây thạch kiên nhìn thoáng qua đối phương lúc này mới phát hiện trần tử văn đang tại quan sát nữ thi ngươi ngược lại là linh co thạch kiên nhìn về phía nên sĩ quan phụ tá tên gọi là gì báo cáo thạch đại soái tiểu nhân tên là đơn thuốc bảo vệ trước khi là t à o đại xuất dưới cờ sĩ quan phụ tá kỳ thật tiểu nhân vẫn đối với thạch đại x o á i sinh lòng k í n ngưỡng sĩ quan phụ t á định mà nói thạch kiên phất phất tay một tên binh lính đem đơn thuốc giữ mình thượng dây thừng cởi bỏ đa tạ đại x o á i đa tạ đại x o á i đơn thuốc bảo vệ liên tục nói lời cảm tạ hắn nhãn l ự c độc đáo thật tốt gặp trần tử văn đối với cựu di thái cảm thấy hứng thú mà thạch kiên rõ ràng rất để ý trần tử văn vì vậy đụng lên trước kỹ càng địa đem cựu di thái chi tiết giới thiệu một lần người thi động tác nhất trí trần tử văn nghe xong đơn thuốc bảo vệ miêu tả. đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại tiền chân nhân bên người thu sinh cái này thu sinh tên là vợ ư n g tài là một cái trộm mộ hắn tại tối hôm qua trộm m ộ lúc kinh nghiệm một loạt trời đưa đất đầy làm sao mà lại để cho cựu di thái thi thể hấp hán dương khí khiến cho một người một thi động tác đồng bộ nhất trí điểm ấy ngược lại là rất giống quỷ đ à quỷ bên trong đích trương đại đàm trần tử văn nhớ rõ đêm qua từng có xét đánh tia chớp trong nội tâm đại khái sáng tỏ bất quá trần tử văn chú ý cựu di thái cũng không phải vì vậy đơn giản hỏi trần tử văn lại để cho thạch t i ệ u kiên đem nữ thi cùng nhấm phát cùng nhau đóng gói sư phụ ngươi muốn cựu di thái thi thể làm gì vậy? Tỉnh tỉnh nhân phát biên thành cương thi hôm nay bị giam giữ muốn nhìn buổi thi không có hy vọng tỉnh tĩnh lại không muốn nhanh như vậy về nhà hắn là trần tử văn đệ tử thạch kiên sư muội liền tự xưng thiếu xoáy thạch thiếu kiên cũng phải hô sư phụ nam thúc tại đây tự tại cực kỳ trần tử văn nhìn về phía cựu di thái cái kia trương cực giống đồng tiểu ngọc mặt nói hắn cùng ta một vị cố nhân rất giống có nhất định nghiên cứu giá trị nói xong trần tử văn lại để cho thạch t h i ế u kiên phái người đi tìm vị kia lớn lên giống thần trung q u tam hồn chuyển thế trước t i ể i ể m đại lần này ra ngoài có chút thu hoạch trần tử văn hết sức hài lòng thạch kiên đánh hạ tạo đại xuất địa bàn có rất nhiều chuyện muốn làm. phân phó thạch t h i ể u kiên chờ đợi trần tử văn phân phó chính mình t ắ c thì mang theo binh sĩ áp lấy tàu đại xuất bọn người ly khai khách sạn hôm nay quân phiệt hôn chiến đúng là thái độ bình thường muốn muốn một hơi chiếm đoạt tàu đại xuất địa bàn ngoại trừ báng thương tử còn cần tốn hao rất nhiều tâm tư thạch kiên sau khi rời khỏi thiên dần dần sáng một bộ đồng hồng quan tài v ư n đến trần tử văn đem nhâm phát thi thể phong ở trong đó tự mình đem hắn cùng k i ự u di thái thi thể ngay tại chỗ vùi sâu vào lòng đất thinh tinh đối với cái này không có ý kiến cương thi hội nhằm vào quan hệ huyết thống nếu như đưa về nhâm ra trấn nhâm ra có thể sẽ gặp hữu h nhân phát thi thể có thể hay không phản hương đó là tiền chân nhân thầy trò vấn đề nếu không thể đưa về thi thể hoặc là bồi thường tiền hoặc là cùng mệnh trần tử văn nhớ rõ nhân phát đi theo cái vị tia đại ca là hôn hắc p h ả i gửi đi thi nhiệm vụ trả thù lao chân nhân cũng là vị tia đại ca trần tử văn rất ngạc nhiên nếu một đêm này phát sinh sự tình là một bộ phim như vậy tiền chân nhân thầy t r ò là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ xử lý thi thể trần tử văn đang muốn mang tinh tinh đi ăn điểm tâm có một binh sĩ cưỡi ngựa báo lại một đám thiểm tây quân vụ trộm lẻn vào cam điền trấn đem cam điền trấn phong tỏa mà bắt đầu không biết ở đâu đầu làm gì chương a m Điển ạ c h k năm g h h t trăm tin Thạch ầ n Tử hai mươi hai cương thi đạo trường cẩn thận nghĩ đến trần tử văn đã rất lâu không có chú ý cam điền trấn sớm mấy năm lôi trấn tử khi còn tại thế trần tử văn dùng đàm văn thân phận đã tới mấy lần mục đích là vì hỏi thăm mao tiểu phương tại đại na di thuật t ư ợ n g tu hành tiến độ thế nhưng mà tại phát hiện mao tiểu phương đối với cái này thuật tiến độ tu luyện xa xa so ra kém thạch kiên về sau trần tử văn liền rất ít đã đến gần chút ít năm càng là một lần đều chưa từng tới thậm chí liền đ à m văn đều chết hết hôm nay nghe được có quan hệ cam điền trấn tin tức trần tử văn phảng phất lúc này mới nhớ tới mao tiểu phương hay là cương thi đạo trưởng nhân vật chính phi thi thân thể lại để cho trần tử văn biến hóa rất lớn lòng hiếu kỳ càng ngày càng nhỏ vì vậy đối với trong trí nhớ không có cương thi đạo trưởng trần tử văn đã không phải như vậy quan tâm bất quá dưới mắt nghe được cam điền trấn gặp chuyện không may trần tử văn cũng không chú ý tiến đến nhìn xem người tới tập hợp thạch thiểu kiên kêu to cũng không lâu lắm lúc trước rời đi thạch kiên cũng được biết tin tức theo nội thành dẫn người chạy đến tập hợp đội ngũ lưu lại một đoàn người lúc này trông coi thạch kiên lại để cho thạch thiểu kiên hồi trở lại thủ đại bản doanh bản thân tắc thì mang binh tiến về trước cam điền trấn trần tử văn cùng tỉnh tỉnh đã ở trong đó lái xe theo sát đại bộ đội một đoàn người thẳng tắp hướng cam điền trấn mà đi bất quá hành quân tốc độ rất chậm bởi vì binh sĩ phần lớn dựa vào hai chân chạy đi cho nên thẳng đến vào đêm vừa rồi đến cam điền trấn đã đến cam điền trấn đầu trấn lại không có binh sĩ gác thạch kiên thủ hạ trước khi báo cáo nói cam điện chấn bị từ bên ngoài đến binh sĩ phong tỏa hôm nay lại không thấy bóng dáng không khỏi lại để cho người hoài nghỉ những người kia đã ly khai sĩ quan phụ tá ngươi mang mấy người tiến chấn nhìn một cái tình huống thạch kiên không có trực tiếp tiến chấn hạ đạt mệnh lệnh về sau lại để cho những người còn lại làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục ăn vài thứ trần tử văn xuống xe đi vào đầu c h ấ n nhìn qua cam điện chân quanh thân hoàn cảnh phản phất chỉ là đến du lịch tỉnh tỉnh đi theo một bên cầm trong tay lấy đồ ăn vặt vừa ăn vừa nói sư phụ đại sư huynh hắn cả ngày muốn xen vào nhiều như vậy địa phương có mệnh hay không ạ trần tử văn nghe vậy nói có người cảm thấy mệt mỏi có người cảm thấy khai mở tâm đại sư huynh của ngươi tự là thứ hai tinh tinh có chút khó hiểu thế nhưng mà tại sao vậy chứ trần tử văn lắc đầu ta cũng không hiểu có thể là một loại có thể chi phối người khác lúc cảm giác thỏa mãn cũng có thể có thể là một ít không hiểu thấu cảm giác thành cựu cái kia sư phụ ngươi thích gì tinh tinh hiếu kỳ nói trần tử văn nghĩ nghĩ sau lắc đầu tinh tinh kinh ngạc sư phụ ngươi không có ưa thích đồ vật hoặc là chuyện muốn làm sao trần tử văn không nói chỉ là nhìn qua xa xa xa xa cam điền chấn đêm sương n g tràn ngập tại một loại không tệ phong thủy cách cục trùng để lộ ra một tia quỷ dị có chút mâu thuẫn cảm giác trần tử văn sớm mấy năm lúc đến cam điển t r ấ n không giống hôm nay phồn hoa nhưng phong thủy vô cùng tốt ngắn ngủn vài năm không gặp tựa hồ đã có rất lớn biến hóa xem ra cương thi đạo trường nội dung cốt truyện quả thật phát sinh ở cái này cam điển t r ấ n thượng trần tử văn làm già phán đoán một bên tinh tinh gặp trần tử văn không để ý tới hắn tức g i ậ n đến khuôn mặt phình cũng may chỉ chốc lát sau thạch kiên phái đi ra người dơ bó đuốc chạy trở về đại soái cái kêu nhóm người không có đi vẫn còn trên thị trấn gấp trở vệ sĩ quan phụ tá hướng thạch kiên báo cáo ta cùng với tống đội trưởng liên hệ vói Tổng đội trưởng trần, tổng Trân Từ Từ Thạch thấy chút Từ Hát nói cái kia nhóm người dẫn đội họ trần, tổng cộng có chừng 50 người, đến、cam、Điện Lăng Lăng Kiên cảm thấy có chút hoang đường, cao mày nói, đội đội đào Mộ. Mộ. Mộ cái kia tại có có Cam cảm cao họ Hy Hy mày là vì sĩ a o lại ở chỗ này? s quan phụ tá cũng rất không minh m ạ c h lại nói tổng đội trưởng nói cái kia nhóm người tối nay đã đào ra từ hát mộ trước đó không lâu vừa hạ mộ còn chuyển ra đến rất nhiều vàng bạc châu báu lúc này đang tại trên thị trấn uống rượu chúc mừng thạch kiên trầm tư một lát không nghĩ ra từ hát lăng mộ tại sao lại xuất hiện tại cam điện chân vì vậy phất phất tay đối với chúng nhân nói xuất phát bọn binh lính ngay lệnh lập tức chỉnh quân hướng cam điện t r ấ n mà đi đối mặt hơn mười người từ bên ngoài đến đội ngũ thạch kiên không sợ chút nào bất quá vì càng nhẹ n h õ n cầm xuống đối phương thạch kiên tự mình dẫn đội cũng lại để cho sĩ quan phụ tá lại đi thông chi trên thị trấn tống đội trưởng lại để cho hắn dẫn người nội ứng ngoại hợp trần tử văn không có đi đầu ý nguyên đi theo đội ngũ cam điện t r ấ n rất lớn cũng may thôn chân phồn hoa khu vực khoảng cách đầu trần không tính xa thạch kiên mang binh đội tới lúc cái kế hoạch từ bên ngoài đến binh sĩ đang tại trên thị trấn uống rượu mua vui đem làm phát hiện thạch kiên bọn người lúc sớm đã không kịp chạy lại để cho trần tử văn thật không ngờ chính là trần g tử văn tính toán mở rộng tầm mắt vốn lo lắng hư hư thực thực cương thi đạo trường nội dung cốt chuyện bắt đầu thạch kiên tiến vào cam nhiệt chấn cùng từ bên ngoài đến sang sông long giao thủ gặp được nguy hiểm thật không nghĩ đến đối phương là đầu trùng sớm biết như thế trần tử văn cũng không cần đi theo đại bộ đội các người đêm nay đảo mở lăng mộ quả thật là tử hy cầm xuống những n à y từ bên ngoài đến binh về sau thạch kiên bắt đầu đặt câu hỏi trần tử văn đứng ở một bên cùng tinh tinh cùng nhau dò xét những người này theo trong mộ trộm đi ra vàng bạc nói thực ra trước khi nghe được từ hy lăng mộ lúc trần tử văn cũng hoàn toàn không tin trần tử văn theo thanh mạt tỉnh lại thậm chí thấy tận mắt qua tử hy đối phương lăng mộ trần tử văn mặc dù không có đi qua lại nhớ rõ vị trí định đông lăng làm sao có thể tại cam điên chân thế nhưng mà đem làm trông thấy bị thạch kiên bắt lấy cái kia những người này theo trong mộ chuyển ra đến vàng bạc châu báu trần tử văn nhưng lại tin vài phần、Nhiều. rất nhiều xuất hiện tại trần tử văn trước mắt vật b ồ i táng số lượng phi thường khổng lồ hơn nữa phẩm chất cực cao rất nhiều c h â u đ á o ngọc khí đều là trong nội cung quy cách có vài món phỉ thúy tiểu dáng xác thực như là từ hy yêu thích tiểu dáng ló như vậy một đám vật b ồ i táng nếu dùng tại quân bị đầy đủ thạch kiên thủ hạ thế lực lớn tăng đáng tiếc trần tử văn ở trong đó tìm kiếm giới không có phát hiện cái gì hữu dụng chỉ vật nghe những người này miêu tả bọn hắn tại hạ mỗi lúc gặp cơ quan trùng trùng địa điểm nếu không có bọn hắn dùng thôn dân cánh mạng tương áp chế mời đến mao tiểu phương phá giải mộ thất cơ quan tối nay là tuyệt không khả năng tiến vào mộ thất hơn nữa bọn hắn ly khai lúc mao tiểu phương đã từng cảnh cáo bọn hắn không thể lại đi trong mộ nếu không phong ân bị phá hư mộ thất bên trong thi thể đem thi biến thành là cương thi tương lai sẽ vì hòa nhân dân gian trần tử văn đang nghe nói mao tiểu phương tham dự đêm nay t r ộ n mộ hoạt động về sau liền đối với những người này trong miệng từ hy mộ nổi lên hứng thú mao tiểu phương sẽ không tin khẩu thư hoàng hắn nói trong mộ thi thể có thể sẽ thi biến như vậy t i ể u nhất định sẽ thi biến căn cứ nhân vật chính định luật giả như giờ phút này kinh nghiệm quả thật là cương thi đạo trưởng nội dung cốt truyện trần tử văn tin tưởng từ hy trong mộ cái kia chút ít thi thể nhất định sẽ biến thành cương thi Nghĩ tại đây t r những t i người này trong miệng cam điền trấn từ hy lăng mộ có ba đại có thể phân biệt là kim loan lăng trí tô lăng tù hoan lăng mỗi một lăng tức một cái mộ thất từng mộ thất đều sắp đặt cơ quan chỉ có thông qua cái này ba cái mộ thất mới có thể tiến nhập cuối cùng chủ mộ thất dưới mắt những n à y vàng bạc châu đ á u tự là theo chủ mộ thất chuyển ra đến chủ mộ thất ở bên trong ngoại trừ những n à y tài vật còn có một chút thi thể có chút quỷ dị chính là những n à y phảng phất chết theo thi thể không c ó đặt ở trong quan tài mà là nằm thẳng tại chủ mộ thất chính giữa chín khối trên sân thượng như chơi m ạ c trực ở bên trong chín đầu đồng dạng xếp đặt mao tiểu phương bị ép hỗ trợ phá giải mộ thất cơ quan ly khai lúc từng dùng p h ù chú cùng bắt quái kính đem mộ thất đỉnh phong bế không để ánh trăng chiếu vào mộ thất căn cứ mao tiểu phương miêu tả nếu có người lại tiến lăng mộ đem những n à y ngăn cản thiên mạc chi vật di động đến lúc đó ánh trăng chiếu xuống khiến cho thi thể hấp thu âm khí như vậy trong mộ những thi thể này sẽ thi biến hóa thành đáng sợ cương thi Cương thi. thạch i t h kiên sắc mặt trầm xuống b a o tiểu phương danh tiếng thạch kiên có châu nghe thấy đối phương phán đoán trong lăng mộ thi thể có thể sẽ thi biến như vậy theo thạch kiên tự không nên chỉ là phong bế lăng mộ mà là có lẽ trực tiếp đem những cái kia thi thể h ó a táng chấm dứt hậu hoạn cam điện trấn tại thạch kiên quản hạt trong phạm vi thạch kiên không hy vọng tồn tại loại này thai hoàng ẩm sĩ quan phụ tá nhóm này vàng bạc ngươi cùng tống đội trưởng p ụ trách lúc này trông giữ thạch kiên đối với sĩ quan p ụ tá đạo lại quay đầu nhìn về phía một vị mặc đồng phục cảnh sát nam tử trẻ tuổi tổng đội trưởng lần này các ngươi có thể bằng lúc đem tin tức truyền ra l ậ p có công lớn đối l ạ i ta xử lý xong này tòa trong lăng mộ thi thể đến lúc đó nhất định luận công đi phần thưởng nói xong thạch kiên triệu tập đội ngũ tìm hai g ạ từ bên ngoài đến binh dẫn đường tiến về trước từ hy lăng mộ từ hy lăng mộ cách trong c h ấ n không tính rất xa mộ thất kiến tại dưới mặt đất là những ngày này trần quân trưởng bọn người t r ư n g dụng rất nhiều thôn dân đ à o lên trên đường đi tỉnh tỉnh lộ ra rất hưng phấn nha đầu kia chẳng biết tại sao đối với cương thi quỷ quái cái này thứ đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú một chút cũng không biết sợ hãi trần tử văn mang theo tính tỉnh đi theo đại bộ đội rất nhanh t r o nói xong thạch kiên nhìn về phía trần tử văn muốn nghe nghe xong trần tử văn cách nhìn bất quá trần tử văn không có trả lời cái gì thân thủ gật cửa mộ có người muốn theo trong mộ đi ra cái gì thạch kiên nhìn về phía dưới mặt đất mộ thất n g h i ê g hai ngay xong quả nhiên phát hiện có tiếng bước chân theo mộ thất nội chuyển đến không phải cương thi là người thạch kiên làm ra phán đoán một giây sau hắn lui về vài bước để cho thủ hạ thường chỉ cửa mộ đem nơi đây vây quanh chỉ chốc lát sau cửa mộ mở ra một lớn một nhỏ hai cái mặc y phục dạ hành thân ảnh từ dưới đất c h u i ra không được n ú c đ í c h binh sĩ hét lớn lập tức đem hai cái theo trong lăng mộ đi già chi nhân cầm xuống hai người vừa thấy cái này rất nhiều thương chỉ vào không dám chút nào lộn sột, chỉ có một đôi mắt không ngừng chuyển động đại khái đang suy nghĩ như thế nào thoát thân trần tử văn nhìn lại chỉ thấy hai người này một người che mặt đại khái nhìn ra được là một gã thành niên nữ tính tên còn lại không có che mặt là cái mười tuổi xuất đầu nam hải bộ dáng giật linh cơ hai người bị bắt về sau binh sĩ đem nữ tử khăn che mặt giật xuống nhưng lại cái nhìn về phía trên bốn mươi tuổi tả hữu nữ nhân hai người các ngươi là đang làm gì thạch kiên mở miệng nói lớn tuổi nữ tử nghe vậy lộ r a định nọ thân sắc hướng mọi người cười lấy lòng nói quân gia bất giận quân gia bất giận chúng ta mẫu tử hai người là thật sự không có biện pháp muốn tìm một chút tiền duy trì sinh hoạt mới có thể hơn nửa đ e m trộm tới nơi này nhìn xem trong mộ có tiền hay không tài bất quá quân gia minh giám cái này trong mộ vật bồi táng đã bị người chuyển không rồi chúng ta cái gì đều không tìm được hắn nói xong vẻ mặt hề v à i bộ dáng ngược lại là không có dầu d i ế m hoặc là nói nói xạo đến đây trộm mộ sự thật thạch kiên nhìn về phía một bên tiểu hải tử thứ hai cũng gật gật đầu mang theo nhi tử đến trộm mộ mẹ con các người lá gan ngược lại là đại thạch kiên hừ nặng hắn nhìn xem nữ nhân thanh âm rất lạnh đối với thạch kiên mà nói t r ộ n mộ cũng không tính có cái gì mà không được sự t ì n h mấu chốt ở chỗ hai người này tiến mộ nhất định sẽ phá hủy mao tiểu phương bố trí xuống đích thủ đoạn cái này cũng ý nghĩa mộ thất ở bên trong thi thể rất có thể bắt đầu phát sinh thì biến thậm chí đã biến thành cương thi như tối nay không có chạy đến như vậy đem làm cương thi ly khai mộ thất nhất định sẽ cho cam đ i ể n chấn tạo thành thái họa thật lớn nghĩ tới đây thạch kiên ánh mắt hiện lạnh hận không thể một xử bắn hai người bất quá cuối cùng thạch kiên đối với một bên binh sĩ nói đem hắn đám bọn họ trói lại bắt giữ lấy trong trấn giao cho tống đội trưởng theo như tội xử phạt vâng binh sĩ hành lễ muốn tiến lên mang đi hai người lại bị trần tử văn ngăn lại các ngươi thật không có tìm được cái gì vật bồi táng sao trần tử văn hỏi nữ nhân nghe vậy gật đầu trần tử văn lắc đầu ta không tin nói xong trần tử văn đem bàn tay hướng nữ nhân lấy ra đi nữ nhân chừng to mắt mặt mũi tràn đầy người vô tội địa kêu hoa nói quân gia minh giám trong mộ vật bồi táng thật sự bị người toàn bộ cầm đi trần tử văn y nguyên tay mở ra đặt ở nữ nhân trước người ta biết đạo ngươi theo trong mộ lấy được cái gì bắt nó giao cho ta trần tử văn không có lừa dối đối phương mà là thật sự cảm giác đã đến đối phương đeo trên người lấy một quả khí tức vật cổ q á i vật tiêu kiện bên trong có cổ quái hình dạng như một quả hạt trâu mặt n g o à i lại dính vào một ít mới lạ thi khí hiến nhiên mới từ trong mộ mang đi ra không biết cuối cùng là cái gì đó lại sẽ để cho đối phương dưới loại tình huống này còn giảm dầu diếm trần tử văn nhìn về phía nữ nhân đối phương ý nguyên lắc đầu nói thật không có a hắn nói được đã ủy khuất lại kiên định trần tử văn lắc đầu ngươi không chủ động giao ra đây ta chỉ có thể làm cho người đến siêu nữ nhân hay là lắc đầu nói ta thật sự không có cầm trong mộ đồ vật a vật bồi táng đều bị người khác cầm đi hắn lộ ra đặc biệt người vô tội tuy thật nữ tử sở dĩ như thế là vì hắn đem trần tử văn bọn người trở thành trước khi hạ mộ trần quân t r ư ở n g bọn người nữ nhân tên là hắc mân tôi là một cái đại đạo hắn biết đạo cái này tòa lăng mộ là bị trần quân t r ư ở n g bọn người truyền k h ô n g cho nên tự nhiên đem trần tử văn theo như lời nói như vậy trở thành là ở lừa dối hắn hơn nữa hắn trời sinh tính ưa thích thứ tốt thật sự không nỡ đem theo t ử hy trong miệng có được cái kia khỏa bảo châu giao ra đi vì vậy biểu hiện được dị thường kiên định nếu không có trần tử văn càng tin cảm giác của mình có lẽ muốn tin tiểu bằng hữu ngươi cứ nói đi trần tử văn nhìn về phía một bên nam hải nam hải nhìn xem trần tử văn hình như có điểm sợ hay nói chúng ta thật không có lấy cái gì thứ đồ vật trần tử văn lắc đầu thi khí tìm tòi theo h á c mân tôi trên người lấy ra một quả cùng loại dạ minh châu giống như hạt châu trần tử văn đem hạt châu vào tay trong tay nhìn kỹ một chút càng nhìn không xuất ra cái gì dị thường chỉ cảm thấy hạt châu chất liệu đặc thù ngọc cũng không phải ngọc bên trong tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng